chứng bốn mươi bốn chứng cứ không được đầy đủ không thể giết vậy các ngươi a i đến ngăn cả n ta chứng bốn mươi bốn chứng cứ không được đầy đủ không thể giết vậy các ngươi a i đến ngăn cả n ta cao viễn chỗ phi hạm không có trước tiên lọt vào công kích đối đ à m hoài dân mà nói là chuyện tốt ý vị này đạo lý cùng công chính vẫn là tồn tại nếu như xử lý thật tốt không nhất định không phải máu chạy thành sông khải minh trung học có lẽ còn là có có thể người h i ể u chuyện tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy cái kia bình thường cái gì đều mặc kệ hiệu trường làm sao lại bỗng nhiên đối với chúng ta đọc thủ mà lại là lấy như thế lôi đình vạn quân thủ đoạn c ử a trường học tiêu võ bân hà dục thành bị một đám võ giả khống chế ở trung ương ngay tại vừa rồi thánh đô thủ vệ bộ phi hạm đến về sau tại mệnh lệnh của vương đức minh hạ tiêu võ bân hà dục thành trước tiên đều bị khống chế lại tiêu võ bân mắt trần có thể thấy hoảng loạn lên sắc mặt của hà dục thành cũng có nhìn hắn nếm thử liên hệ vị kiêm một mực ngụy trang ở trường học thần chi sứ giả có thể lúc này lại liên lạc không được cái này để trong lòng hắn rất bất an hiệu trưởng chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta sao ngươi nghiên cứu võ kỹ có thể như thế thành công lúc trước cũng không thiếu được ủng hộ của chúng ta hà dục thành cảm giác mọi thứ đều tại thoát ly tầm kiểm soát của mình loại cảm giác này thực sự quá tệ ngươi hẳn là đối phó là kia ý đồ dám khiêu khích chúng ta học viện r a hỏa không phải liền là một cái cựu giai võ giả chỉ cần chúng ta nói với thự quan g tổng viện minh tình huống hắn một cái bình thường cựu giai võ giả đáng là gì tiêu võ bân cũng vội vàng nói tốt yên tĩnh nếu như các ngươi là sạch sẽ, sẽ liền không cần phải lo lắng tự thân an n g uy không ai dám tại thánh đô dám ở học viện chúng ta hành xử bất kỳ cường quyền vương đức minh lại như cũng trầm mặt bình tĩnh nói rằng phu cận có không ít học viện khác đại biểu th dần dần tới gần bọn hắn đều là theo toàn lam tinh hội tụ ở này chuẩn bị tham gia học viện đại bỉ trung học viện ở tạm thánh đô cái này một tòa lịch sử lâu đời từng xuất hiện võ thánh đô thị điều tra cục võ giả liên minh nhóm thế lực người cũng đều có người ở chỗ này chuyện lớn như vậy là không thể nào giấu giếm được bọn hắn cũng cần bọn hắn ra tay hiệp trợ khải minh trung học đây là xảy ra chuyện gì làm sao làm ra lớn như thế chiến trận ta nghe nói có người biết đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết người không ít người lúc này đều lộ ra vẻ kinh hãi nhất thời có chút không dám tin tưởng sẽ có lao sư bán học sinh ngư lợi ngư sát loại sự tình này ông p h t đám đ người thu trông thấy hai người này hình dạng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh vừa lên đến chính là bá đạo như vậy hành vi đem cha tấn gần chết tinh thần sụp đổ hai tên học viện lao sư trực tiếp ném tới trước mặt khải minh trung học hơn nữa còn là tại biết do khải minh học viện giờ phút này bố trí phi hạm rất nhiều võ giả tình thống hạ cử chỉ này đối một cái học viện mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng khinh nhuần cùng n miệt thị không sai biệt lắm tương đương với đem nhà người ta hải tử mập đánh một trận tra t ấ n sau còn tưởng là lấy đối phương ra trường mặt ném tới đối phương cửa nhà quá vật lên tựa hồ đối phương căn bản không nghĩ tới hòa bình bình thường đến giải quyết vấn đề này một cử động kia trong nháy mắt nhường khải minh trung học c h ư nhiều vị lao sư mặt lộ vẻ vẻ bực tức nhất là sắc mặt vương đức minh hiệu trưởng cũng lấy mắt trần có thể thấy khó nhìn lên coi như hai người bọn họ thật phạm tội cũng không nên dùng bọn hắn đến nhục nhã chính mình nhục nhã học viện cái này khiến học viện khác thấy thế nào khải minh trung học quả nhiên kẻ đến không t i ệ n chỉ là dùng loại biện pháp này đến giải quyết vấn đề hiển nhiên không sáng suốt học viện khác đại biểu nhao nhao lắc đầu cảm thấy cao viễn liền xem như vì đến đòi một cái công đạo cách làm như vậy cũng quá kích hiệu trưởng m a u cứu ta ta ta không muốn chết vừa đến mục đích nguyên bản gần như sụp đổ lý quang hải lúc này bắn ra mánh liệt dục vọng cầu sinh coi như ta thật sự có tội kia cũng hẳn là nhường liên bang luật pháp t r ừ n g phạt ta không đừng lại nhường cái này mà quỷ t r a tân ta thi bạo người thi hại lúc chưa từng cân nhắc cái gì luật pháp vấn đề chỉ khi nào đến phiên chính mình bọn hắn liền sẽ cầm lấy cái này dường như chuyên m ô n bọn hắn vũ khí chư đầu nhân chờ dị tộc là như thế này hiện tại cái này lý quang hải cũng là như thế đa số người vẻ mặt đều rất nghiêm trọng chỉ có tiêu võ bân hà dục thành chờ phe phái sắc mặt người vui mừng đối phương như thế làm việc vậy nhưng thật sự là quá tốt các ngươi còn đứng ngay đó làm gì đối phương hành vi đã phạm tội nhanh bắt lấy hắn không liền xem như giết hắn đó cũng là hoàn toàn hợp pháp hắn có quyền gì đối học viện chúng ta lao sư thực hiện như thế bạo lực thực hình tiêu võ bân lời này vừa nói ra thủ vệ bộ võ giả học viện võ giả nhất thời đều có chút ngao n g o muôn động có người làm u ố n mượn cơ giết chết cao viễn ngăn cản hắn nổi lên có thì xác thực khó chịu cao viễn như thế không coi ai ra gì hành vi bọn hắn nếu là đậu thủ đối phương thật đúng là dám phản kháng không thành nơi này có thể đi theo bí cảnh khác biệt bí cảnh giết người xong tìm một chỗ vừa trốn thật đúng là khó tìm nhưng tại nhân tộc thành thị giết người cấp trên một cái mệnh lệnh hạ xuống các tòa thành thị các loại c ư n g giả lúc này liền sẽ chen c h ú c mà tới đừng nói là cựu giai võ giả cho dù là võ t h à n h giám không chút kiên kỵ giết người đều khó có khả năng bình yên vô sự rời đi trầm rãi vương đức minh lại gọi bọn hắn lại hơi có vẻ u ám ánh mắt nhìn về phía phi hạm cửa khoang lúc này cao viễn theo cửa khoang b đối mặt rất nhiều mang theo ánh mắt khác thường hắn lại bình tĩnh để cho người ta có chút không tự giác kính sợ lên bọn hắn có thể chỉ trích hành vi của hắn không ổn nhưng không thể không thừa nhận hắn dứt khoát cùng tâm tính sa phi thường người có thể so sánh các học sinh theo sát sau lưng cao viễn ra phi h ạ n g cửa khoang đối mặt trường hợp như vậy bọn hắn giờ phút này cũng đều là vẻ mặt bình tĩnh đã là quen thuộc ngươi vì chuyện gì đến vương đức minh nhìn về phía cao viễn trầm giọng hỏi cao viễn lại không nhìn thẳng vương đức minh c h ắ hỏi quét mắt đám người mở miệng hỏi ai là tiêu võ bân ai là hà d ụ thành tiêu võ bân nghe vậy nhịn không được dùng mình một cái thật sự là lý quang hải hai người thực sự quá thảm bình thường hắn cùng lý quang hải đi được gần nhất hắn á i tài chính mình yêu nữ học sinh trước kia hắn sẽ an bài những cái k i a bị hắn ư ớ c hiếp qua không thế nào nghe lời học sinh trở thành lý quang hải giao dịch thành phẩm hai người qua lại m ậ t thiết lý quang hải một khi đem chính mình khai ra chính mình gần như không có khả năng tắm đến sạch sẽ hà dục thành bình thường k i a tràn đầy uy nghiêm nghiêm nghị sắc mặt cũng không nhịn được siết chặt hai người nhất thời cũng không dám đáp lại nhưng bọn hắn không nói lời nào không có nghĩa là người khác sẽ không nhìn về phía bọn hắn cho dù là học viện khác một chút lão sư Cũng không ít người biết bọn hắn dù sao bọn hắn liên tục ba năm bị khải minh trung học định giá ưu tú giáo sư không ít lao sư tiến về khải minh trung học thời điểm còn cố ý căn dặn các học sinh muốn bao nhiêu hướng bọn hắn học tập lại không nghĩ tới hai cái này ưu tú giáo sư giờ phút này cũng bị c u ố n vào cái này giết hại học sinh vòng xoáy bên trong bọn hắn chính là mà người bình thường chỉ là nhìn không dám chỉ chứng hai người không muốn đắc tội bọn hắn nhưng có người lại dám kia là một cái cùng nơi đây bất luận kẻ nào đều có chút không hợp nhau mẫu thân nàng khuôn mặt tiều t ụ quần áo mộc mạc lại nghĩa vô phản cố trước đó nàng vẫn chỉ là hoài nghi nữ nhi là bị giết nhưng lại không biết có thể là ai bị giết nhưng mới rồi bốn phía người giao lưu nàng nghe được rõ rõ ràng ràng nếu như nữ nhi trước khi chết nhìn thấy lao sư có giết hại những học sinh khác tiền khoa kia con gái nàng chết như thế nào chân tướng liền vô cùng sống động các ngươi muốn chết như thế nào cao viên trực tiếp hỏi tiều v õ bân hà dục thành nghe vậy lúc này sắc mặt đ ạ i biến ngươi nhiều lắm là chỉ có một người chứng cái này nhân chứng có thể tin cậy được hay không cũng không biết càng không có nửa điểm chứng minh thực tế ngươi dựa vào cái gì lấy mạng chúng ta hà dục thành tức giận quá lớn ý của ngươi là nói chứng cứ không đủ cho nên không thể giết không sai vậy các ngươi ai nghĩ đến ngăn cả ta cao viễn tay vừa n h ắ c lý quang hải cùng thường dai ni thân ảnh bay lên không không cần lý quang hải dường như ý thức được cái gì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới bị hắn coi là hy vọng cuối cùng học viện sẽ là chân chính đùa đòi mạng có thể một giây sau một tiếng v a n g trầm hai người đồng thời nổ thành huyết vụ chương 45, n thế gian đều là địch cũng muốn đại khai s á t giới chương 45, n thế gian đều là địch cũng muốn đại khai s á t giới ai nói người sắp chết lời nói cũng thiện có bao nhiêu người trước khi chết còn nghĩ hại người khác chính mình không dễ chịu người khác cũng đừng hòng tốt hơn loại tư tưởng này chỗ nào cũng có cao viễn đem bọn hắn đưa đến nơi này có thể không phải là vì cung cấp chứng cứ cho ai nhìn hắn chỉ là đến xác nhận lý quang hải thường ra ni h khai ra người phải t r ă n g sạch sẽ mà theo thái độ của bọn hắn đến xem cao viễn đã được đến mình muốn đáp án chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều có thể thế nhân cũng không biết do cao viễn là nghĩ như vậy bọn hắn chỉ nhìn thấy một cái đến h ư n g sư vấn tội người ở trước mặt tất cả mọi người đem hai người trực tiếp bóc nát liền cho bọn họ biện chứng cơ hội cũng không cho như thế quả quyết lại điên cuồng đó căn bản không giống như là, là hỏi tội Càng giống là giống hỏi. Hỏi tiêu r ự c t võ bân cũng không nghĩ tới cao viễn nói động thủ liền động thủ do đến hắn liên tiếp lui về phía sau lui vào trong đám người sợ hai cao viễn cũng thình lình cho mình đến chiêu này nhất là cao viễn bóp nát hai người này sau ánh mắt đã nhìn về phía bọn hắn nơi này đến hắn nói tới câu k i a ai đến ngăn cản ta cương liệt bá đạo lại tràn ngập khiêu khích d í vị nhất thời càng đem tất cả mọi người đi ở không có người sao như vậy nói cách khác các ngươi đều đồng ý cách làm của ta cái này không thể tốt hơn cao viễn từng bước một hướng tiêu võ bân hai người đi qua hiệu trưởng cứu ta không thể để cho hắn một ngoại nhân tại học viện chúng ta bên trong diếu võ dương ngoại a cựu giai võ giả cũng không phải vô địch chúng ta không thể hướng cường quyền cúi đầu tiêu võ bân sốt ruột nói rằng gia hỏa này căn bản không theo lẽ thường đến liền xem như rơi xuống liên bang trong tay cũng tốt hơn rơi xuống trong tay hắn lý quang hải một chuyện ta xác thực tồn tại một chút không làm tròn trách nhiệm hành vi ta nhận tội ta hướng liên bang thủ vệ bộ hướng điều tra cục tự thú hà dục thành thấy vương hiệu trưởng không hề lay động lúc này biết vương hiệu trưởng không định trôi cái này tranh vào vũng nước đ ủ bình thường coi là vương đức minh là ngồi không ăn bám vô năng người nhưng từ hôm nay thái độ đến xem hắn có lẽ là biết bọn hắn một số việc chỉ là trước kia đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn bởi vì học viện rất nhiều chuyện vụ đều bị bọn hắn cầm giữ vương hiệu trưởng nếu là muốn cùng bọn hắn đối nghịch liền tất nhiên sẽ cùng nh nhưng này chỉ có thể lăn lộn bùn loãng vương đức mình căn bản không thể là vì một ít học sinh mà cùng nhóm người mình chính diện đối đầu hiện tại sợ là muốn mượn cơ hội này thu hồi học viện quyền sở hữu lực mà lý quang hải hai người mặc dù vừa rồi cái gì cũng không nói nhưng đối phương khẳng định có hắn cung khai video nhất là thường giai ni đã tinh thần sụp đổ khẳng định là cái gì đều bàn giao dựa theo liên bang luật pháp tại thẩm phán xuống tới trước tất cả thuộc hạ cơ cấu đều có nghĩa vụ cam đoan nhân thân của ta an toàn nghe lời của hà dục thành tiểu võ bân cũng lập tức kịp phản ứng ta cũng tồn tại một chút không làm tròn trách nhiệm hành vi ta cũng tự thú nhưng ở chưa hoàn chỉnh chứng cứ liên trước ai cũng không có quyền đối với chúng ta hạ độc thủ chúng ta là thử quang tổng viện thuộc hạ trung học ưu tú giáo sư thân phận này ở trong xã hội xác thực có nhất định phân lượng cũng là rất nhiều người hâm mộ đối tượng có thể giờ phút này theo tràn đầy hoảng sợ tiêu võ bân miệng bên trong nói ra lại không khỏi có chút làm cho người ta bật cười hà dục thành thì là lén lút hướng phụ gần một chút lão sư chuyển tới một ánh mắt những này đều cùng hắn là người trên một cái thuyền giờ phút này nếu là không giấy ruộng không đúng cao viễn nổi lên sau đó thanh toán hà d ụ thành tiêu võ bân khai đạo bọn hắn cũng đều trốn không thoát cho nên biết rõ cao viễn là cựu giai v õ giả bọn hắn như cũ đứng dậy không sai nói cho cùng đây là học viện chúng ta chuyện hẳn là từ học viện từ liên bang đến xử lý loại nguy hiểm này nhân vật có tư cách gì truy nã học viện chúng ta người người của thủ vệ bộ các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao đừng nói hiện tại hà hiệu trưởng tội của bọn hắn không có định ra đến coi như định ra đến hắn cũng không tư cách trừng phạt bọn hắn chớ nói chi là vận dụng tư hình giết bọn hắn bắt lấy hắn học viện sao có thể nhường loại này cùng đồ vũ nhục giờ phút này lại có vượt qua hai phần ba láo sư đứng dậy vương hiệu trưởng thì là có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này Cái này. Khải này, Minh Trung học lao sư như thế Lao sư đ o sao? à n Bọn hắn n kết ó i thật giống như cũng không phải là không giống cũng có c là lý. đạo h u Vi xem người i xem không b ế tra chuyện còn tưởng ằ n Minh Trung g Khải h của cục n đoàn g k ế có khác trưởng một cái dị thường cao lớn uy mãnh nam nhân nghĩa chính ngôn từ nói rằng còn gì nữa không cao viễn không nhìn hắn chỉ tiếp tục hỏi dạng này bình tĩnh t r a hỏi n h ư n g ở đây tất cả mọi người cảm thấy bất an nơi này là thánh đô không phải tiểu bí cảnh còn mời ngài có thể đem việc này giao cho chúng ta thủ vệ bộ xử lý thủ vệ bộ phụ trách cái này một chi hạm đội thủ lĩnh cũng đứng dậy thấy điều tra cục thủ vệ bộ đều tỏ thái độ khải minh trung học các lao sư càng phát ra càng rỡ đại thế tại bọn hắn bên này hắn muốn làm gì chúng ta đều là xã hội lương đống chúng ta lại không phạm tội hắn có thể cầm làm sao chúng ta dạng hắn còn dám đối với chúng ta động thủ không thành hắn dám đậu thủ lập tức liền sẽ bị tiêu diệt trông thấy một màn này hà dục thành cùng sắc mặt tiêu võ bân mới dịu đi một chút lần này bọn hắn là bị đánh một trở tay không kịp không phải liền xem như trước k i ể u giai võ giả đến hỏi tội bọn hắn cũng không đến nỗi bị động như thế nhưng bây giờ chưa hẳn không có thao tác không gian liên bang luật pháp sẽ bảo hộ các ngươi buồn cười chính các ngươi đều không tuân thủ dựa vào cái gì cảm thấy người khác sẽ tuân thủ một đám sớm đem luật pháp trà đạp thương tích đầy mình t ặ n bã lại hy vọng chính mình sẽ tuân thủ kiên kỵ thật sự là buồn cười như thế đại nịch bất đạo lời nói nhường ồn ào náo động đám người lập tức biến đến vô cùng t i n h mịch cao viễn lại không cho bọn họ nội tâm bình tĩnh thời gian ta cuối cùng hỏi một lần các ngươi đều muốn vì bọn họ ra mặt vậy sao cao viễn dựng thẳng lên một ngón tay biểu thị đây là một lần cuối cùng tra hỏi cũng là bọn hắn cơ hội cuối cùng ngươi không uy hiếp được chúng ta chúng ta dù nói thế nào cũng là trọng điểm trung học là thự quang học viện thuộc hạ cơ cấu cựu giai võ giả ở nơi đó cũng không tính nhiều thưa thớt ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ hướng ngươi khuất phục sao một gã lao sư kiên cường nói không sai các lao sư điều tra cục người của thủ vệ bộ trung cùng tiến lụy ta không cần các ngươi khuất phục ta chỉ là cần muốn các ngươi chết đi chỉ thế thôi cao viễn lời này vừa nói ra tất cả mọi người cho là mình nghe lầm ở đây không có một cái nào thế lực duy trì những gì hắn làm hắn dựa vào cái gì dám tỏa sáng như vậy hùng biện cái gì đám người một mộng sau đó chỉ thấy cao viễn một chỉ điểm ra sưu sưu sưu ngón trỏ trong nháy mắt bắn ra từng đạo tử từ vong xạ tuyến vừa rồi nhất kiên cường người lao sư kia đầu trực tiếp bị tử vong xạ tuyến xuyên thủng cái này là cái thứ nhất sau đó là cái thứ hai lao sư cái thứ ba cái thứ tư mười cái hai mươi cái thằng giết tới ba mươi tất cả mọi người mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh giống như hoảng sợ g á o thét lên chương 46, n á hắn là điên cuồng là sợ hãi là ma quỷ chương 46, n á hắn là điên cuồng là sợ hãi là ma quỷ phong tử phong tử cái này đ á n g chết phong tử hắn làm sao dám làm sao dám không không đừng có giết ta chờ một chút ta ta có thể giải thích chính mình việc đã làm ta cùng bọn hắn không quen ở rừng tay ta có lao sư thấy cao v i ệ n đến thật một nháy mắt liền luống uống nhưng trên thế giới này không có gì thuốc hối hận một giây sau liền đến phiên bọn hắn bị giết chết đi trong nháy mắt đều là vẻ mặt khó có thể tin t h ầ n sắc ai cũng không ngờ tới cao viễn cứ như vậy đại khai sát giới nhưng mà này còn là tại lớn trước mặt mọi người thường nhân chính là hơi hơi làm chút quá kích hành vi đều phải thận trọng cân nhắc ảnh hưởng có thể hắn dường như không nghĩ nhiều cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị liền đ ộ n thủ đến mức chết một nhóm lao sư sau những người khác mới khinh khủng kịp phản ứng nếu như nói lý quang hải đám người chết còn có thể hiểu thành cho hạ giận lý giải cho khải minh trung học một hạ mã uy cái kia còn không tính là gì dù sao lý quang hải hai người là tại phạm tội quá trình bên trong bị tóm gọn thật bị giết cũng chỉ có thể nói là chết chưa hết tội thậm chí đều không ai dám vì bọn họ nói quá nhiều lời nói nhưng tại trận lao sư khác biệt bọn hắn coi như thái độ khuynh hướng hà dục thành bọn hắn nhưng tạm thời chưa hoàn chỉnh chứng cứ cho thấy bọn hắn là đồng phạm hắn cứ như vậy g i ế t đi đây là người bình thường có thể làm ra chuyện theo bọn hắn nghĩ hành vi này trong nháy mắt liền có thể nhường cao viễn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục theo một cái trừ bạo giúp kẻ yếu người lát mình biến hóa trở thành lấy mạnh hiếp yếu người nhưng mà cao viễn cũng không để ý nhanh mau ra tay giết hắn các ngươi còn đứng ngay đó làm gì cái này đã nghiêm trọng xúc phạm liên bang trị an điều luật tiêu v õ bân hà dục thành kinh hãi liên tục quát bọn hắn không sợ người khác cầm lấy luật pháp vũ khí bọn hắn sợ chính là loại này vông xuống luật pháp cầm vũ khí lên nắc ôn mà bọn hắn s ợ dĩ không có cái thứ nhất chết thì là cao viễn cũng không xác định bọn hắn có phải là sau cùng cá lớn nếu không phải bọn hắn chính là thơm nhất ngọt con n g ồ i đem tất cả mọi chuyện làm được thập toàn t h ậ p mỹ khả năng giảm b ớ t đến tiếp sau hai lần thiệt mái chuyện không phải ngươi làm như thế à rõ ràng chiếm lý chỉ cần một chút thời gian cũng không cần mạo hiểm như vậy à mau, mau t ă n g thêm tốc độ lập tức ngăn cản hắn một mực giữ một khoảng cách còn có một hai phút khả năng đến khải minh trung học đàm hoài dân cũng gấp hắn vốn cho rằng cao viễn là đến h ư n g sư v ấ n tội như thế ít ra cũng phải lôi kéo một phen ít ra đạo lý chứng cứ những này là một cái h ư n g sư v ấ n tội người nhất định phải sẽ dính dấp tới đồ vật nhưng ở hắn nơi này hết t h ả đều không có bọn hắn ngay từ đầu không cùng quá gấp là vì để tránh cho g a m e nên hiểu lầm không cần thiết có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn là trực tiếp tới giết người tiếp tục như vậy tình thế liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn đến cùng nghĩ như thế nào cùng hắn giao lưu thời điểm hắn không giống như là hoàn toàn không có lý trí phong tự a nếu thật là phong tử cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền cơ hồ đem hát thái dương võ kỵ nắm giữ người loại này là hiếm thấy thiên tài là nhân tộc c i bảo nên rời xa điên cuồng hai chữ mới đúng cái này khiến đàm hoài dân càng phát ra xem không hiểu nam nhân này nhưng là không thể trơ mắt nhìn xem hắn hướng hủy diệt trên đường đi đây cũng quá h u n g mãnh ra ra ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người loại này đàm g i a o đều nhìn ngay người một đôi linh động ngập nước đôi mắt lộ già phá lệ sáng tỏ chuyện đều đã xảy ra hiện đang ngăn trở giống như cũng vô dụng hắn thật muốn đại họa lâm đầu còn không bằng giết nhiều một chút bại hoại dạng này cũng không lỗ nói cái gì mê sảng mau đưa phi hạm lái qua biết hắn thế nào động thủ thật điều tra cuộc cùng người của thủ vệ bộ cũng đều ngơ ngẩn ở đây không có một cái nào thế lực duy trì những gì hắn làm hắn làm sao dám dạng này khư khư cố chấp không muốn xông sao mà dù là đến lúc này hai phe này thế lực lại còn đang do dự không có trước tiên ra tay bọn hắn còn tại cân nhắc lợi hại sự đ áo lâm đầu bọn hắn còn nghĩ lựa tận lực không cần đốt tới trên người mình đến đây cơ hồ đã là theo thói quen hành vi cùng thái độ không không cần ta ta chỉ là theo chân hô mà thôi ta cùng bọn hắn không phải a các lao sư kịp phản ứng sau vội vàng giải thích nhìn xem trong khoảnh khắc liền ngã đầy đất thi thể bọn hắn lập tức bị dọa đến liền dũng khí xuất thủ đều không có trong nháy mắt làm chim thú tứ tán ra liền vương đức minh hiệu trưởng cũng dường như lập tức bị dọa mộng tại nguyên chỗ loại sự tình này tại hắn trong trí nhớ căn bản chưa từng xảy ra nam nhân này căn bản không có đối bọn hắn cái này nhân tộc cái nôi có một chút xíu thiên nhiên kính sợ cảm giác cái này không nên a bọn hắn thật là thự quang học viện p ụ thuộc trung học thự quang học viện kia là toàn lam tinh thứ nhất đại học viện tại thường nhân trong mắt hẳn là thần thành mới đúng người cái này cái l ừ a gạt chúng ta thần đâu người nói bất luận xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ che chở chúng ta đâu lao tử làm sao lại tin người t a a đúng vậy a thần đâu thần ở nơi nào có chút cũ sư rất có thực lực đâu bị sỏ xuyên sau không có lập tức chết đi mà là phát ra tuyệt vọng giận dữ tiếng chất vấn sau đó mới ầm vang ngã xuống đất bởi vậy có thể thấy được bọn hắn kỳ thật đã sớm cùng một ruột cũng không vô tội nghe nói như thế cái khác cùng trận doanh người cũng đều hướng hà giục thành ném đi hoặc chờ đợi hoặc chất vấn ánh mắt dù sao bọn hắn ban đầu ở các loại tụ hội bên trên không ít bị hà giục thành bọn hắn dạng này tệ não thần. mà cao viện thì theo rút ra tới mấu chốt c h ứ là chân thật tồn tại người nào đó vẫn là cái này lợi ích đoàn thể hư cấu đi ra nào đó loại tượng trưng đồ vật không biết rõ nhưng không quan trọng không biết do chuyện liền giết ra một cái sáng tỏ chân tương đ ế n những n à y liên lụy đến tín ngưỡng lại đi đến đường quanh co đồ vật mặc kệ ở thế giới nào luôn cảm giác mười phần nguy hiểm thủ vệ bộ điều tra cục đám võ giả cân nhắc trong lúc đó vốn cho rằng cao viện chỉ giết học viện lao sư sẽ không liên lụy tới trên người bọn họ đến có thể một giây sau đại biểu tử vong đầy trời xạ tuyến như bình bắn mưa sao băng cấp tốc lượt đến siu siu siu. phốc phốc phốc phốc bộ hạ của bọn hắn bọn hắn trước mắt v õ giả từng mảnh nhỏ ngã xuống ngày xưa được người tôn kính v õ giả giờ phút này liền cùng ven đường sâu kiến như thế bị người tùy tiện n g h i ề n chết trong chấp nhoáng này liền để bọn hắn xù lông lên không còn dám có nửa điểm do dự điên quá điên không chỉ có các lao sư giết người của liên bang cũng giết công kích công kích người cầm đầu hoảng sợ hô lớn có thể sớm chuẩn bị xong phi hạm lại hoảng loạn rồi mấy giây mà như vậy a mấy giây người đã đổ hơn phân nửa mà cái này mấy giây trên thực tế đầy đủ cao viễn đem bọn hắn toàn diện mấy lần trên phi hạm hỏa lực còn tại tụ năng lượng giai đoạn cao viễn tử vong xạ tuyến xuyên qua dầm dầm dầm có giá trị không nhỏ phi hạm cứ như vậy thành đại hào pháo hoa căn bản không kịp phát huy tác dụng chân chính kết thúc nhanh kêu gọi trợ giúp trốn a có người không chịu nổi tử vong áp lực bắt đầu chạy tán loạn hắn làm sao dám đối với chúng ta đậu thủ thủ vệ bộ tiểu thủ lĩnh chỉ cảm thấy tất cả quá hoang đường bọn hắn thật là võ giả liên minh cùng liên bang cộng đồng xây dựng thành thị bảo hộ bộ liền xem như ngày càng hung hăng ngang ngược dị tộc cũng không dám không kiêng nể gì như thế sát hại bọn hắn có thể nam nhân trước mắt này lại dám không chỉ có dám hắn thậm chí muốn đổi u tận giết t u y ệ n hắn thật là bị điên n g ư ơ i nhất định phải chết n g ư ơ i nhất định chết chắc chúng ta coi như sống không được n g ư ơ i cũng giống vậy người này nguyền rủa lời nói còn chưa nói xong liền bị b ắ n giết cơ hội cao v i ệ n đã đã cho không hiểu chân quý người tự nhiên cũng không cần thiết thương hại đầy trời tử vong xạ tuyến thu gặt lấy tất cả mọi người sinh mệnh thánh đô thủ vệ bộ tiếng cảnh báo cũng tại lúc này vang lên mà giờ khắp này tối cao chỉ huy sử xa hoa trang viên bên trong có hai người lại bình tĩnh đánh cờ mà ngồi rơi xuống liên bang t ư ờ n g kỳ một người bao phủ tại kim quan g bên trong một người khác thì là một gã có chút nho nhã trung nhân nhân bên người có mấy danh tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử bưng các loại điểm tâm hoa quả thận trọng hầu hạ tại hai bên bọn hắn tự có thủ đoạn có thể giải được tình huống hiện trường chúng ta đường xa mà đến khách nhân hỏa khí dường như rất lớn lúc này mới không đến một phút liền vang lên tiếng cảnh báo kim quan g thân ảnh nghe còi báo động trói thai cảm thấy ngoài ý mớn nhưng lại như cũng nhẹ như mây gió suy nghĩ trên bàn cờ lạc tử cần ta ra mặt sao trung nhân nhân hỏi hắn có chút n h i u mày như thế thời khắc mấu chốt lại vẫn xuất hiện một cái cựu g a i võ giả cũng đừng chuyện xấu mới được không cần một cái nổi điên cựu dai võ g i ả đặt ở bình thường tự nhiên không tính là gì nhưng kế hoạch của chúng ta rất trọng yếu tận lực không phải bị bất kỳ quái nhiễu nào hắn muốn giết liền để hắn giết thống khỏe à cũng chỉ là một chút không có tác dụng gì công cụ kim quang thân ảnh từ tồn nói sau đó lời nói xoay chuyển bất quá cũng không thể quang chết chúng ta người thủ vệ bộ có cái gì chất vấn người ra hòa sao phái bọn hắn đi qua mượn ao giết người chúng ta thật là trí tuệ tộc đản tự nhiên muốn dùng trí tuệ phương pháp xử lý giải quyết vấn đề đơn thuần m ã n phu tại cái này thế đạo thật là sống không được lâu đâu nói xong người này cười ha ha ta cái này đi ăn bài bất quá. cao nguyên cái tên này thật đúng là làm cho người không thoải mái đại nhân là xa một gã nữ hầu tranh công giống như ôn đ u nói là xa sao đúng rồi phát â m của các ngươi là cái này t ố t ta đã biết tạ ơn kim quang nam tử ôn hòa gật đầu sau đó dội ra khiết trắng như ngọc tay cách không đem n ữ nhắc sau đó năm ngón tay hư nắm thị nữ làm thân thể bắt đầu tan r ã trở thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không khí trung n i ê n nhân mặt không biểu tình đối phát sinh trước mắt tất cả nhìn như không thấy thủ vệ tổng bộ rất nhanh có thượng gia vị cường giả hưởng ứng cảnh báo đi làm phái ta đi xử lý trước kia bọn hắn đều hận không thể đem tất cả đi làm cơ hội nắm giữ ở trong tay chính mình lần này sẽ bằng lòng ủy quyền thủ vệ bộ thượng gia i vị cường giả từ cường nhận được mệnh lệnh sau hơi có chút nhũ mày nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái bởi vì nghiêm đông minh một gã bộ hạ trực thuộc cũng tới dạng này ngược lại không giữ quy tắc sửa lại trước khải minh học viện tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ chỉ là trong chốc lát vừa rồi tất cả bên n g ư c lẽ phải người ngoại trừ tiêu v õ bân hạ dục thành bọn người mấy cái người dẫn đầu bên ngoài toàn bộ bị chết lúc này học viện nào có nửa điểm thần thánh bộ dáng có chỉ là khắp nơi trên đất thi thể tất cả mọi người tại giun lầ sợ hai chiều sâu lan tràn ai cũng không được n ú p ních chương bốn mươi bảy sợ hai chiều sâu lan tràn ai cũng không được n ú p ních trốn a ngươi sao không trốn một gã lao sư nhìn về phía bên người hào hưu không khỏi hỏi chính hắn vốn định trốn nhưng nhìn thấy bên cạnh lão sư cũng không trốn nhất thời do dự lúc đầu không có quan hệ gì với hắn vạn nhất cái này vừa trốn bị hiểu lầm là chạy án làm sao bây giờ giờ phút này cao v i ệ n mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn tên này vô tội lao sư j u n dậy nói rằng hắn là thật không có tham dự cho nên trong lòng vẫn là nghi ngờ có một phần hy vọng hy vọng người này không có điên r ấ t hoàn toàn không phải hắn hôm nay đoán chừng cũng muốn ở chỗ này bàn giao quá kinh khủng trên thế giới này tại sao có thể có như thế gan to bằng trời chi đồ hắn liền không sợ bị liên bang thanh toán sao nơi này vốn nên là thần thánh c h i địa hiện tại lại trở thành tu la lọ sát sinh còn tốt lúc trước ta cảm giác hà dục thành bọn hắn không thích hợp không có gia nhập bọn hắn không phải hiện tại ta chỉ sợ cũng thành một cỗ thi thể quả nhiên ác giả ác báo hà dục thành bọn hắn một mực tại đem học viện lao sư biến thành bọn hắn đồng bọn có đôi khi thậm chí sẽ dùng các loại ám chỉ uy hiếp thủ đoạn lúc trước có phát hiện bọn hắn rõ ràng không thích hợp lao sư muốn đi báo cáo bọn hắn kết quả tự thân lại xảy ra ngoài ý m u ố n cái này dẫn đến đằng sau có chút biết nội tình lao sư cũng lựa chọn trầm mặc、tốt. thứ ố t t bại hoại như vậy vốn cũng không nên còn sống càng không xứng dậy là m người cũng có lao sư cảm thấy hạ lòng hạ dạng mặc dù hạ lòng hạ d ạ n h ư n g dạng này sẽ ra chuyện lớn a có người bất an nói rằng bắt đầu lo lắng tình thế biến hóa tốt như vậy bưng đích sắc liền đưa tới như thế một cái ta tiêu võ bân cùng hà dục thành run dậy thân thể tuyệt vọng mà sợ hãi nhìn xem cái tia đạo từ đầu đến cuối liền một bước đều chưa từng di động thân ảnh thân ảnh tia trong mắt bọn hắn lập tức biến như là cao tiên h đồng dạng không thể chạm đến không thể nắm lấy bọn hắn cũng là muốn chạy trốn có thể hiện thực lại là bọn hắn bị cao viễn khí cơ khóa chặt đừng nói là trốn giờ phút này chính là muốn di động một bước đều cảm giác hô hấp khó khăn thân thể phảng phất muốn bị xé nứt ra như thế còn có người muốn vì bọn họ ra mà sao cao viễn cái này vừa nói bốn phía yên tĩnh chống không ánh mắt sợ hãi nhìn xem cao viễn theo bọn hắn nghĩ cao viễn giờ phút này chính là một cái từ trong địa ngục leo ra không thèm nói đạo lý ma quỷ ai dám nói nhiều một câu cũng có thể bị câu đi h ồ n phách đã dặn g này ta liền đưa các ngươi lên đường đi cao viễn không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như vậy thuận lợi đến làm cho cao viễn phát giác được một chút khác thường hương vị nếu như là mình giết bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị kia tình huống hiện tại thì hoàn toàn bình thường có thể chính mình rõ ràng cho thời gian để bọn hắn đi chuẩn bị nhưng giờ phút này hiện trường thậm chí không có một vị thượng gia vị võ giả liền một ga thượng gia vị võ giả đều không có có thể tụ lên khổng l ộ như thế lợi ích đoàn thể sao Cũng tuổi trẻ điều tra viên trận mắt hốc một nhìn trước mắt một màn này nhìn không được dùng sức bóp chính mình một thanh dường như không thể tin được phát sinh tất cả để bọn hắn không thể làm gì người bị tình nghi giờ phút này lại không có chút nào sức chống cự cái gì danh giáo chi sư cái gì quá cứng quan hệ nhân mạch cái gì lẫn nhau giữ gìn hết thảy bù không được nam nhân này một đôi t h i ế t quyền l ã o điều tra viên trong mắt cũng có tinh quang hiện lên nhịn không được nhiều rút mấy đ i ề u thuốc g i ế ta những người này không có một cái nào vô tội toàn g i ế t sạch sành xanh cho dù là đối phương g i ế t đến hương khởi đem chính mình cùng một chỗ làm thịt đó cũng là chính mình trừng phạt đúng tội chính mình đối phát sinh tất cả bất lực nhìn xem điều tra cục từng người từng người giàu có tinh thần trọng nghĩa đồng sự bị giết hại nhìn xem người bị hại ra thuộc chết bởi từng tràng ngoại ý mới có thể hắn cái gì cũng không cải biến được cái gì cũng không làm được cái này bản thân liền là một loại sai、lầm. mà bây giờ loại này công đạo có thể thực hiện cảnh tượng từng chỉ ở hắn trong mộng xuất hiện qua bây giờ lại trở thành hiện thực thế giới này chúng pi là có người tại truy tìm quan minh tại giữ gìn chính nghĩa dù là thủ đoạn quá kích một chút nhưng có lẽ trọng chứng liền phải hạ trọng thuốc dù sao cũng so một mực hư thối x u ố n g dưới tác động đến càng nhiều người thân thiết ta vương đức minh một bộ muốn nói gì dáng vẻ nhưng bên người không có cường giả hắn cảm giác nói cái gì đều là phí công người trước mắt hiển nhiên không phải qua loa vài câu liền có thể thuyết phục người cái này giống như là một cái hoàn toàn điên cuồng nhập m a người lại nói nhiều một câu có lẽ ngay cả mình đều sẽ bị làm thịt cũng may vừa rồi hắn để cho người ta đem tiêu võ bân hà dục thành bọn người k h ô n g chế lại thái độ đã cho thấy đối phương hẳn là sẽ không nhất thời h ứ n g khởi đem chính mình làm thì ta ngay tại người còn sống hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau lúc lại có một người đứng ra chủ động đi về phía cao viễn vị võ giả này đại nhân có thể hay không xin ngài cho ta một chút thời gian nàng không có cái gì tâm tình chậm trợn có chỉ là chết lặng lời nói cũng là duy trì lấy nhất lễ phép căn bản trong lúc người đứng ra trở thành duy nhất dám vào lúc này nói chuyện cùng cao viếng người nhao nhao đối với nó ném đi ánh mắt kinh n i bọn hắn phát hiện đây không phải cái gì cơn giả chỉ là một vị mẫu thân tất cả mọi người có chút bội phục dũng khí của nàng dù sao coi như cảm thấy cao viễn làm rất đúng người những người kia giờ phút này đều sợ hắn thật g i ế t tới đầu không dám gây nên chú ý của hắn sợ bị liên tiếp cùng một chỗ g i ế t người muốn làm gì cao viễn c o i chút túi đầu nhìn xem thân thể này gầy gò có chút còn xuống phụ nữ trung niên ngựa khí hơi c h ậ m làm nàng ngẩng đầu nói chuyện trông thấy ánh mắt của nàng cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngừng giờ phút này hắn thấy được thuộc về tương lai của nàng ta có lời muốn hỏi bọn họ một chút nàng mong muốn một cái chân tướng nếu là không có chân t cho dù chết nàng cũng không nhắm mắt đi thôi không ai có thể đánh n h i ề u n g ư ờ i cao viễn lời nói bình thản lại hết sức kiên quyết cho ở đây tất cả mọi người một loại cảm giác không thể nghi ngờ mà lúc này cũng xác thực không có mắt không mở người đứng ra chất vấn hắn trừ phi là chàng sống t a ơn ngài mẫu thân khuỵ hai chân xuống trung điệp tại cao viễn d ư ớ i chân dập đầu ba cái mới xuất hiện thân hướng tiêu v õ bân h ạ giục thành đi tới ừ đối mặt vị này liền nhị giai thực lực võ giả đều nhanh duy trì không ngừng mẫu thân hai người đều có chút k i n h thường bọn hắn cái gì cũng không nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận một cái cựu giai võ giả có thể nắm bọn hắn kia là thực lực đối phương cường đại một cái không quyền không thế không thực lực sâu kiến đừng nghĩ theo bọn hắn nơi này được cái gì t i ế c nối duy nhất là cao viễn khí cơ khóa cứng bọn hắn một thân huyết khí để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào không phải cái này mẫu thân nếu là dám nói năng lô mãng mạo phạm bọn hắn tại chỗ liền có thể đem đánh chết mà đây là hợp tình hợp lý ngươi làm gì thả ta ra b u ô n g tay ai cho phép ngươi đụng vào ta ngươi cái này thô bị lão phụ mẫu thân đi đến trước mặt hai người một tay một cái đem bọn hắn lôi vào cửa chính cảnh vệ trong phòng và theo đại môn bị đóng lại ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nàng muốn làm gì có học viện khác người không hiểu hỏi loại thời điểm này một cái bình thường dân phụ tham dự vào là tương đối không thích hợp ta muốn là muốn một cái chân tướng a tuổi trẻ điều tra viên có chút hiểu được sợ l à k h ó a một cái là người bình thường hai cái là tiếp t h ụ qua giáo dục cao đẳng trải qua nghiêm khắc huấn luyện chung giai vị võ giả lão điều tra viên lắc đầu không cảm thấy vị mẫu thân này có thể hỏi ra thứ gì đến ngược lại có thể sẽ bị trọc giận sẽ bị nắm nhưng lúc này ai có thể ngăn cản một cái chỉ muốn lấy một cái công đạo mẫu thân đâu những người khác cũng đều đ ứ n g im không dám nhúc ních chỉ sợ gây nên hiểu lầm gì đó kia một tôn s á t thần mới vừa nói không ai có thể đánh nhiêu tới nàng mang ý nghĩa ai ngăn cản ai sẽ chết trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào kia thường thường không có gì lạ cảnh vệ trong phòng ngươi thì tính là cái gì cũng xứng t h ẩ m hỏi chúng ta cũng không biết ngươi là làm sao giáo dục nữ nhi của mình t u ổ i con nhỏ liền nghĩ như vậy không ra là nhà các ngươi đ ỉ n h không làm tốt tâm lý phụ đạo các ngươi mới là kẻ đầu sỏ ngươi lại dám đối làm sao chúng ta dạng đừng quên thân phận của ngươi ngươi chỉ là một cái đê giai võ giả mà thôi ngươi dám n ú c ta ngay từ đầu bên trong truyền ra tiêu v õ bần hà dục thành hai người đối với nó i nhục mạ âm thanh mắng mười phần khó nghe thậm chí một lần dính đến nàng chết đi nữ nhi bị một người bình thường thẩm vấn bọn hắn thực chất bên trong tự cho là đúng cao quý để bọn hắn cảm nhận được nhục nhã bọn hắn tuyệt không thể túi đầu bọn hắn cường ngạnh n h ư n g không ít người đồng tình lên vị mẫu thân kia đến một cái gì tra tấn năng lực đều không có người làm sao có thể theo hai cái lao hổ ly miệng bên trong này ra cái gì v ậ t hữu dụng đến chỉ có thể là tự d ứ ớ lấy nhục mạ thôi nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới vẹn vẹn qua một phút bên trong liền truyền đến tiêu vá bần hà dục thành tràn đầy tâm hồn đều nát tiếng kêu gen thanh âm kia là như thế c n g l o ạ n điên cuồng như vậy sợ hãi mỗi một tiếng hét thảm bên trong bao hàm sợ hãi dường như có chuyển nhiễm tính như thế n h i ề u người vây xem đều có chút kinh hồn bạt vía lên rất nhiều người lập tức đều lộ ra thân sắc khó có thể tin bọn hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì một cái mẫu thân có thể có cái gì tra tấn thủ đoạn có thể bên trong truyền đến một câu lại làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được sợn hết cả gai ốc lên không không, không cần rút xương q u t của ta ta nói ta cái gì đều nói một cái mẫu thân vì hai tử nàng có thể là bao dung tất cả thiên sứ cũng có thể trong phút chốc hóa thành l à sát ma quỷ lộc cộc giờ phút này người còn sống nhịn không được nuốt nước miếng một cái hy vọng dùng cái này ngăn chặn tia tự lòng b à n chân luồn lên hà ạ khí không ít người là lần đầu tiên ý thức được thì ra người bình thường có đôi khi cũng có thể biến đáng sợ như vậy mà lúc này không chung có ba đạo cường giả hoành không bay lượn mà đến là liên bang cùng võ giả liên minh thượng gia i vị cường giả có người nhận ra ba người ba người này đều là thánh đ ô nổi danh võ giả hà dục thành tiều võ bân ở đâu đối phương vừa đến đã nói rằng chúng ta cũng sẽ không nghe một cái tội phạm đề nghị cầm đầu bát giai võ giả trầm giọng nói hắn nhận được mệnh lệnh là bảo vệ tốt hai người này hơn nữa giờ phút này cao viễn phát ra khí tức quá mức nguy hiểm bọn hắn lập tức liền đem nó nhìn thành độ cao nhân vật nguy hiểm đồng thời cựu giai võ giả cũng theo phụ cận bí cảnh căn cứ chạy đến nhân tộc trong đô thị có thể dung không được một cái cựu giai võ giả võ giả không chút kiên kỵ dương a i một khi liên bang võ giả liên minh những quái vật khổng lồ này có thời gian kịp phản ứng chết liền nên là những này dùng võ phạm cấm võ giả cao v i ệ n không nói chuyện chỉ là nhìn xem ba người này đôi mắt khẽ h í p một cái những người này sẽ là chính mình câu đi ra ca lớn sao mạnh nhất b á t giai võ giả đối người bình thường mà nói đúng là khá cao cấp võ giả chỉ là có người theo tán phát tinh thần tư duy trạng thái đến xem cũng không phải là rất giống chơ một chút chơ một chút không nên động thủ không nên động thủ đàm hoài dân phi hạm còn không c ó d ừ n g hẳn một cái mặt mũi tràn đầy kiên nghị trung niên nhân liền dẫn hắn theo phi hạm bên trong bay ra rơi vào song phương ở giữa hắn không thể ngồi trông coi công việc thái tiếp tục mở rộng số dưới kia là võ kỹ thánh sư đàm lão mọi người đều là dân mình không nghĩ tới nhân tộc tôi bảo sẽ vào lúc này đứng ra quá tốt rồi cứ như vậy nhất định có thể ngăn cản cái này phong tử tiếp tục giết tiếp có học viện lao sư thở dài một hơi có như vậy đại nhân vật đến hẳn là có thể ngăn cản tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống đi hiện tại có nhiều vị nhân tộc thượng giai vị cường giả chạy đến mặc dù bên trong không có c ử u giai võ giả nhưng lại có bát giai võ giả mà chắc hẳn c ử u giai võ giả cũng đã trên đường hoặc đã đi tới chỉ là trong bóng tối tùy thời mà động việc an toàn của bọn hắn liền có bảo đảm cao viễn giết đến quá khủng mặc kệ trong lòng có quỷ hay không người nhiều ít đều lo lắng tự thân an n g uy gặp qua đàm lão kia ba tên thượng giai vị cường giả cung kính nhân cần thăm hỏi nói vương đức minh chờ lão sư cũng liền bận hiệu cách không chắp tay cung kính nhân cần thăm hỏi nói đại gia hẳn là ngồi xuống tốt dễ giải quyết vấn đề này Các nhưng g ư i đều là n â n tinh anh, không cần n tộc thiết một chút bại hoại, g là mà đấu i chết ta s ố Đàm hoài dân khuyên lơn song phương. song dân lơn chúng á i này đàm o à i lời nói, nhường chạy tới giai già dân nhường tên thượng giai vị cường trần Nhưng trờ. chạy h c ba vị ta nhận được mệnh lệnh là có người ở trong học viện đại khai sát giới chúng ta cần muốn bảo vệ hai tên trọng yếu nhân chứng tư cương trần thuật mệnh lệnh của mình Nếu là người bình thường, ra ngoài mệnh lệnh, bọn hắn có thể sẽ không để ý tới. Nhưng nhân nhân quan hết là là lão, là đàm tới. thể tộc nhân vật trọ ra có sức để sẽ đây ý hai người kia cũng không phải cái gì nhân chứng mà là người hiểm nghi phạm tội đ à m hoài dân điểm này nói đến rất khẳng định t ừ cớ nghe n g vậy đôi mắt có hơi hơi ngưng lại nhìn về phía cao viễn đáng chết người không một kẻ nào có thể sống được cao viễn lần này thái độ lại không có nửa điểm thỏa hiệp những người này cùng kia thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng khác biệt nếu có người không rõ đúng sai mà ra tay kia chết cũng là đáng lời đ à m hoài dân có thể cảm giác được cao viễn kia sát nhân chi sau không có yếu bớt ngược lại dần dần càng ngày càng mạnh sát ý nội tâm nhịn không được n g n g tụ chẳng lẽ nói hắn là trời sinh dễ giết người sao có thể đã chết nhiều người như vậy còn chưa đủ hả? lại tiếp tục giết tiếp cựu giai võ giả cũng biết bị liên bang thanh trừ hết hắn rất khẳng định việc này đã sớm đưa tới cựu giai võ giả chú ý về phần vì sao không có ra mặt có lẽ là đang chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội dù sao trường kỳ tọa trấn thánh đô thủ vệ bộ thủ lĩnh chính là một vị cựu giai võ giả hơn nữa còn là một vị cực kỳ không tầm thường cựu giai võ giả chuyện không phải ngươi làm như thế à làm như vậy ngoại trừ không ngừng nghỉ mở rộng thương vong cũng không có ý nghĩa nếu là lại có cựu giai võ giả v ấ lạc đối nhân tộc mà nói chính là tổn thất thật lớn chúng ta tự sẽ truy cứu tất cả phạm pháp phạm t nhưng không nên là lấy loại biện pháp này đàm hoài dân như cũ tận tình khuyên dù sao tiếp tục như vậy vẫn lạc tuyệt đối sẽ là cao viễn không ai có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ nhân tộc võ giả mà dạng này thiên tài đàm hoài dân không muốn nhìn thấy hắn vẫn lạc hắn muốn nhìn hắn đi được càng xa đây là hắn gặp qua so đa số cựu giai võ giả đều càng có hy vọng trở thành võ thánh thiên tài một cái võ thánh là một cái tộc đàn tuyệt đối trụ cột lúc này đám người cũng thấy rõ đàm hoài dân thái độ hán tựa hồ là duy trì cái này phong tử cũng giống nhau cảm thấy tiêu võ bân bọn người có tội cao viễn ngay vậy chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước mặc n h h t dù cái này vẫn là một vị liền nhị giai võ giả đều nhanh duy trì không ngừng mẫu thân nhưng giờ phút này nhưng lại làm kẻ khác tính sợ mẫu thân cái xác không hồn buông xuống chỉ còn một ngụm cuối cùng khí hai người xa đối với cao viễn không người trào đem một cái nho nhỏ kim loại vật đặt ở hai người bên cạnh sau đó mặt hướng trường học cửa chính phù phù một chút quỳ xuống ni nhi a mụ mụ có lôi với ngươi mụ mụ có lôi với ngươi để ngươi chịu khi dễ về sau sẽ không về sau sẽ không nàng quỳ không d ậ y nổi đầu chống đỡ trên mặt đất lại là lại lưu không ra một chút nước mắt chỉ là diễm máu đỏ tươi theo khỏe mắt nàng bắt đầu trở xuống lao đầu ta nói qua ngươi quản được quá rộng a đại cục cái gì là đại cục nhân tộc cùng dị tộc mâu thuẫn chính là đại cục xa sẽ ảnh hưởng nhân tộc tổn thất người ta trên bản chất chỉ là một phạm nhân ngươi quản được nhiều như vậy sao cao viễn lại không lưu tình chút nào công kích đàm hoài dân có thể tổng có một số việc cần người đi làm đàm hoài dân lại làm sao không biết rõ điểm này ta chỉ là một võ giả võ giả liền dùng võ giả biện pháp giải quyết cao viễn thông d i n g đáp ngươi biện pháp này khó mà chân chính giải quyết vấn đề nếu như bọn hắn có tội ta dám chịu bảo đảm bọn hắn tuyệt đối sẽ nhận b ố n có trừng phạt ta không có quá nhiều thời gian có thể đi cùng các ngươi điều tra lấy chứng ta chỉ cần xác nhận người này phải t r ă n g đáng chết cái này như vậy đủ rồi ngươi sao có thể tùy ý tâm ý của mình đến đàm hoài dân ngơ ngác một chút nhất thời không nghĩ tới cao viễn lý do càng như thế tùy hứng đơn giản như vậy thô bạo có tội người bản đáng chết cho thời gian điều tra có đôi khi chính là cho một đầu s i n h lộ ta không muốn cho bọn họ bất kỳ đường sống tư tưởng của ngươi quá là hậu là đọc sách đọc trắng vắng sao vừa rồi bản địa người chấp pháp sớm cùng bọn hắn cấu kết ở cùng một chỗ ai biết còn có hay không cao viễn đã quyết định muốn xuất thủ cũng sẽ không lại giả tá một chút hắn không xác định có phải hay không đáng tin chi tay của người võ giả mong muốn tất cả tóm lại vẫn là phải dùng dựa vào chính mình đi tranh thủ đi thực hiện cao viễn lời này vừa nói ra mọi người đều là giật mình người này lại đối đứng tại cái kêu bên cạnh trận doanh đàm lao thái độ như thế thậm chí trực tiếp mở miệng mắng hắn đọc sách đọc trong váng dưới tình huống bình thường ngay cả một vị võ thánh cũng sẽ không như thế nhục mạ một vị võ ký thánh sư chứ nhưng thực lực bên ngoài đàm hoài dân ở trong xã hội địa vị là không kém gì võ thánh hắn mấy đại thành tên võ ký tăng lên thật nhiều toàn bộ n h â n tộc tu luyện tiến trình cái này cao viễn mà ngay cả đàm lão cũng dám mắng hoặc là hắn chính là rét điên rồi hoặc là chính là thật phong tử thật sự là không sợ hai a ha. đổi thành một cái khí lượng điểm nhỏ người có đàm lão cái này thân phận địa vị chỉ cần vung cánh tay hô lên hắn khả năng liền không có tương lai có thể nói đàm hoài dân cũng là khe giật mình dường như thật lâu không có bị người dạng này đục mạ qua hay là đang tự hỏi chính mình việc đã làm là có hay không chính xác đàm giao thì hơi hơi nhất miệng nhưng lại không nói gì dù sao có đôi khi nàng cũng cảm thấy nhà mình ra già có chút lạc hậu ngươi nhìn dị tộc sát hại nhân tộc thời điểm có cân nhắc qua cái gì đại cục sao ngươi trông thấy cái này tập đoàn lợi ích đem học sinh xem như thương phẩm giao dịch lúc có cân nhắc qua đại cục sao không có cao viễn tiếp tục nói bọn hắn đều không cân nhắc chúng ta vì sao cần muốn cân nhắc những người này không phải liền là bắt lấy chúng ta giỏi về thỏa hiệp điểm này một lần lại một lần để chúng ta bị thiệt lớn theo võ người thời đại sinh ra đến nay tới đại quyết chiến thậm chí hiện tại những người này l i ê n tiếp cận chúng ta như thế một cái tử huyệt đánh một cái chuẩn còn nữa ta nhưng từ chưa nói qua ta là cái gì chính nghĩa đồng bạn ta muốn giết người hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ai muốn ngăn cản liền cứ việc phóng n g ự a đến đây đi cao viễn trực tiếp tiên chiến bất kể là ai ra tay hắn đều đem lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó đánh chết lời này vừa nói ra trung tâm thần người đều là rung động hắn còn không chịu dừng tay dù là võ kỹ thánh sư ra mặt việc này lại như c ũ không có đàn luận hắn đến cùng là cái nào đến như vậy đủ lực lượng thật muốn cùng tất cả mọi người tất cả thế lực là địch lời nói làm sao có thể còn có thể sống sót chỉ có cao viễn đại ca mới là thế đạo này chính nghĩa lâm diệc ngưng chờ học sinh càng phát ra kiên định nội tâm ý nghĩ có thể cái này cuối cùng không giải quyết được tất cả vấn đề đ à m hoài dân thần sắc chấn động có một loại bỗng nhiên hiểu rõ giống như tỉnh ngộ không thể không thừa nhận cao viễn nói rất có đạo lý nhưng người nào có thể bảo chứng chính mình có thể một mực giết tiếp bất bại ngươi có thể thành công một 100 trăm lần một ngàn lần nhưng chỉ cần một lần bại trận liền t r ế t ta cho nên nói ngươi quản quá rộng cân nhắc quá lâu dài tại ngươi thường xuyên cân nhắc đại cục thời điểm có thể xin ngươi cúi đầu nhìn xem thế giới này sao lâu dài tất nhiên trọng yếu nhưng bây giờ công đạo liền không quan trọng sao cao viễn nhìn về phía vị mẫu thân kia nếu không phải đàm h o à i dân s ắ c thực lòng mang chính nghĩa đứng tại phía bên mình chỉ là biện pháp khác biệt cao viễn mới không quản hắn đến rộng không rộng khả năng thật sự thuận tay cùng một chỗ làm thịt theo ánh mắt của cao viễn nhìn lại đám người lúc này mới phát hiện vị mẫu thân này quỳ q u á lâu lại cũng đã không còn bất kỳ lời nói nào truyền ra nàng đã chết chương bốn mươi chín để các ngươi thần đi ra nhìn thằng ta chương bốn mươi chín để các ngươi thần đi ra nhìn thằng ta cái gì người ở chỗ này đều là giật mình không ai giết nàng nàng làm sao lại chết vị mẫu thân này như c ũ bảo trì quỷ xuống dáng vẻ giống như là cùng thế giới này cá o biệt cũng giống là tại s á m hối hoặc là chất vấn cuộc đời của mình đều làm cái gì nàng dùng huyết khí làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của mình có cường giảm ộ t cái nhìn ra tư thái của nàng nội tâm lúc này cũng khơi dậy vận sóng một cái bình thường mẫu thân càng như thế cương liệt nàng dạng này thật còn tính là tự sát sao mà không phải bị giết sao có người run dậy thanh em trầm thấp nói rằng vì cái gì không phải đã biết rõ ràng chân tướng sao tuổi trẻ điều tra viên nội tâm chấn động lại đầy c õ i lòng không hiểu có lẽ là thế giới này không còn có đáng giá nàng lưu luyến đồ vật lại hoặc là không muốn nữ nhi của mình tại một cái thế giới khác lại gặp chịu ức hiếm à. l ã o điều tra viên kẹp khói tay đang run dậy hốc mắt tràn đầy nước mắt chưa hề có khoảnh khắc như thế hắn như thế thống hận sự bất lực của mình thống hận những cái kia không để bọn hắn có chỗ xem như người làm cái này mẫu thân một mình đến đòi một cái công đạo lúc là h ắ n biết người loại này đã không có cái gì có thể mất đi bây giờ có thể được biết chân tướng sau chết đi có lẽ là lớn nhất đám người nhất thời đều giật mình tại nguyên chỗ hoa lệ xinh đẹp tinh xảo học viện trước cổng chính một cái máu me khắp người mẫu thân trở xuống quỷ giám vẻ kết thúc sinh mệnh của mình một màn này đã định trước nhường vô số người khắc cốt minh tâm suốt đời khó mà quên một cố khó nói lên lời lựa g i ậ n tự lương chi chưa mất trong lòng người dân g lên nội tâm đ à m hoài dân cũng là kinh đào hải lãng quần quận không ngừng hắn cúi đầu nhìn thấy một màn này lại giống một tia chớp bổ tỉnh lý tưởng trạng thái bên trong hắn hắn có chút không thể nào hiểu được vì cái gì thời đại hòa bình có người nhưng vẫn là liền sống suốt đều cái này bao nhiêu khó khăn sao chính mình chẳng lẽ sai mà hắn mới là chính xác sao? không cái này có lẽ sớm đã đúng sai không quan hệ mà là cùng người càng bản chất đồ vật có quan hệ đàm hoài dân chống quả trượng l ã o đạo nhanh chóng từng bước một hướng vị mẫu thân kia đi đến hắn đi rất g ố c kém chút ngã sấp xuống ra ra chậm một chút chậm một chút đàm dao lập tức liền đến tới bên người đàm hoài dân ý đồ nâng đàm hoài dân lại bị đàm hoài dân cự tuyệt hắn đi vào vị mẫu thân này bên cạnh túi đầu nhìn xem nàng sau đó ngồi sùng xuống, xuống hắn trông thấy tay của mẫu thân chỉ đã mình đầy thương tích thậm chí có thể thấy được xương ngón tay không có người biết nàng dùng đôi tay này móc qua cái gì nhưng lúc đó nhất định rất đau a lại phát hiện thân thể của nàng giống định trụ như thế căn bản không nhắc lên nổi ta tới giúp ngươi đàm giao vội và nói g n không không cần đ à m hoài dân run rẩy nói rằng nàng có lẽ ngoại trừ đối nữ nhi hay nấy còn có đối học viện không làm lên án sắc mặt của vương đức minh biến đổi hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng chuyện việc này nếu là xử lý không tốt khải minh trung học danh dự có lẽ sẽ rất xuống ngàn trượng thậm chí trở thành giáo dục sỉ nhục đại biểu dạng này ảnh hưởng phi thường lớn cái này so bị người rết tới cửa học viện còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần không ngừng mau mau đi đem vị mẫu thân kia nâng nỡ sao có thể nhường người bị hại ra thuộc liền quý như vậy vương đức minh vội vàng hướng người bên cạnh nói rằng người này vừa định động âm thanh của cao viễn lại độ vang lên ai bảo các ngươi động n g ư ờ i không cần khinh người quá đi theo từ cường tới một vị thất giai võ giả nhịn không được mở miệng nói nơi này là thánh đô cường long tới cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này xem ra các ngươi là n g h e không hiểu tiếng người người kia lời còn chưa nói hết liền bị cao viễn điểm ra một đạo huyết khí tử vong s ạ tuyến trực tiếp xuyên thùng đầu tên này thất giai võ giả khi chết trên mặt còn vẻ mặt khó có thể tin hắn đến chết cũng nghĩ không thông vì cái gì nhiều như vậy phe mình thượng giai vị cường giả ở chỗ này thậm chí cựu giai võ giả đều ở trên đường hắn làm sao dám giết chính mình hắn b ả n chỉ là muốn châm ngòi một chút song phương quan hệ từ đó nhường từ cường đâm lao phải theo lao nếu là không đậu thủ quay đầu hắn liền có phiền thoái như đậu thủ mục đích của bọn hắn cũng có khả năng là tới có thể vạn vạn không nghĩ tới chính mình là bởi vì lắm mồn một chút liền bị giết lúc nào thời điểm thượng giai vị võ giả tính mệnh như thế không bị người để ở trong mắt mà cái này tự nhiên cũng là cao viễn rất rõ ràng cảm giác tâm tình của hắn lợi của hắn mang theo ác ý cho nên chấp nhận xem như hà dục thành đám người đồng bọn cùng một chỗ xử lý mà cao viễn tự tin chính mình là sẽ không giết nhiều người hắn hắn thế nào liền liên bang thủ vệ bộ thượng giai vị cường giả cũng giết vừa còn may mắn chính mình an toàn học viện thầy trò nhóm giờ phút này lại đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên hắn không kiêng nghề gì cả muốn giết cứ giết tại sao có thể có dạng này dị loại người từ cường lúc này liền muốn xuất thủ bất kể như thế nào người này đều là đại biểu thủ vệ bộ nói chuyện cứ như vậy bị giết hắn sao có thể nhìn như không thấy đoán chừng chết đi thất giai cường giả nằm mơ cũng không nghĩ tới mục đích của hắn cuối cùng vẫn là đợt đến chỉ là một cái giá lớn là mệnh của hắn nhưng đúng vào lúc này đ à m hoài dân cầm lấy tiêu võ bân h ạ dục thành hai người bên cạnh mẫu thân kêu bưng xuống kim loại vợt đ à m hoài dân liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái hình ảnh tồn trước khí hắn đẻ xuống cái nút bên trong là cảnh vệ trong phòng phát sinh tất cả bọn hắn trông thấy mặt không thay đổi mẫu thân tại sơ bộ xác định bọn hắn là hung phạm sau liền nối bọn hắn triển khai nghiêm hình tra tấn huyết tinh trình độ nhường không ít người trải qua sinh tử chiến võ giả đều có nôn mửa triệu chứng có thể càng nhiều người trông thấy một mặt này lại là thương xót nhiều hơn s mới có thể biết vị mẫu thân này lúc đương thời nhiều tuyệt vọng mà kết quả bọn hắn sớm đã biết bọn hắn chiều giao phó con gái hắn nhi là thế nào chết đi nguyên đến khi đó không phải bọn hắn lần thứ nhất ước hiếp cô bé kia ước hiếp là sớm đã trưởng kỳ tồn tại mà tại ngày qua ngày c h a tấn hạ nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi lựa chọn kết quả tính mạng của mình trừ cái đó ra lại còn có cùng bọn hắn quan hệ hợp tác lao sư cùng dưới mặt đất chợ đen t r ư đầu nhân giao dịch thương đô có người nào tại bọn hắn xương sống lưng bị rút ra bộ phận sau bọn hắn đem có thể nghĩ tới tội ác đều giao phó rõ ràng đây là vị mẫu thân này cho thế giới này sau cùng một phần lễ vật. có người tự mình lẩm bẩm rõ ràng thế giới này đãi nàng như lúc này mỏng nàng nhưng vẫn là đem sau cùng thiện lương để lại cho thế nhân là không muốn để cho cái khác người bị hại đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả sao không ít người đối vị mẫu thân này nổi lòng tột tính mà bên trong tiêu võ bân bọn hắn từng đống tội ác càng là làm người lựa giận giữa bầu trời nói là tội lôi chồng chất tuyệt không quá đáng mặc dù bị thẩm vấn bọn hắn đã tận khả năng dùng đơn giản nhất lời nói bàn giao có thể kêu một đôi lời giao phó phía sau thường thường chính là mấy cái nhân mạng thậm chí nhiều hơn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình tỷ như mấy vị học sinh xen vào việc của người khác buôn bán tại chợ đen thao thiết dị tộc tính danh theo thứ tự là có học sinh biết được một ít nữ sinh tang nộ a n bài bí cảnh thí luyện mọi việc như thế nhiều không kể x i ế t trước kia học sinh thí luyện sự cố s u ấ t lại có hơn chín thành đều là bọn hắn người vì đạo diễn toàn bộ học viện lại có nhiều hơn một nửa lao sư đều tham dự lợi ích phá điểm nói cách khác vừa rồi hắn giết người khả năng bên trong không có một cái nào vô tội không n g u y ệ n ý hoặc phát hiện gì rồi mánh khoe người cũng bị bọn hắn hoặc giết chết hoặc bức hiếp ra n h ậ vào bọn hắn là có ăn ý đối cao viễn nổi lên ngay cả là học sinh giải oan gia thuộc đều chết bởi các loại ngoài ý、mướn. đây rốt cuộc là dạy học chồng người học viện vẫn là ma quật bọn hắn chết chưa hết tội tất cả mọi người bị những lao sư này việc gác hủ dọa tới sau đó chính là căm giận ngút trời t o á t ra một nháy mắt rất nhiều người đều nhao nhao cảm thấy thủ đoạn của cao v i ễ n không có chút nào quá kích những người này muốn tiếp tục sống sót rất khó tưởng tượng học sinh của trường học này còn sẽ tao nộ cái gì nội tâm đàm hoài dân cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh hắn không nghĩ tới một cái học viện lại sẽ x a đ o ạ đến tận đây ghê t ẩ m đến cực điểm đàm giao cũng tức dẫn đến cắn răng n g h lợi bọn hắn tội đáng chết vài lần giết bọn hắn nhất định phải giết bọn hắn không quản các ngươi làm thế nào cũng không đáng kể chúng ta cũng sẽ không lại tham dự nếu không phải ta lúc trước đem nó sớm khống chế lại hai người này nói không chừng liền chạy vương đức minh lòng đầy căm phân nói hắn tận khả năng tại thay học viện vãn hồi một chút mặt m ũ i cái này cách làm cũng xác thực đạt được không ít học viện thầy trò duy trì dù sao ai có thể tuyệt đối cam đoan người phía dưới tuyệt đối sạch sẽ sắc mặt từ cường lập tức cũng âm châm xuống phía trên làm sao lại để cho mình tới cứu người cặn bãi như vậy không, không cần ta chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ lúc này thở phào được một hơi tiêu võ bân bởi vì sợ hãi mà nước mắt chảy đầy mặt cầu xin tha thứ lúc này hắ là thật sợ hắn đã bị t r a tấn không có chút nào lòng dạng chỉ còn lại sợ hãi bất kể như thế nào hắn đều không muốn chết ta nhưng bây giờ sống khả năng lại cách hắn càng ngày càng xa vời nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ chính là mấy trăm cái nhân mạng hắn không nói lời nào còn tốt vừa nói xong đàm hoài dân chỉ cảm thấy huyết áp vụt vụt đi lên báo tố hận không thể một cước đem nó đầu dâm bạo vẹn vẹn hồ đồ mà không phải sai lầm chuyện cho tới bây giờ bọn hắn thậm chí đều không cảm thấy chính mình có lỗi sao thật chẳng lẽ có người là trời sinh ma quỷ ha ha, ha. ta là sẽ không chết ta là sẽ không chết ta có vĩ đại toàn c h i toàn năng thần che chở ta là sẽ không chết hà d ụ c thành giống như điên c u ồ n g quát tầm lên gào thét gào thét lại là bị điên cười ha h a điên rồi đám người lúc này làm ra phán đoán ở trước mặt đối loại kia tra tấn như bị điên ứ cũng bình thường giết bọn hắn có người cao giọng nói cùng người loại này trở tại cùng một trường học thật là khiến người buồn nôn các ngươi tự hành phán đoán đàm hoài dân không còn chủ trương muốn cái gì lấy đại cục làm trọng thẩm phán mà là nhường từ cường bọn người chính mình quyết định nên làm như thế nào nếu là có chức cựu giai võ giả đến có trong tay thứ này tại đủ để cam đ o a n tình thế sẽ không chuyển biến xấu số dưới từ cường hai người lựa chọn trầm mặc toàn cũng sẽ không tiếp tục ra tay cao viễn cũng không để ý hắn từng bước một hướng hà d i ụ c thành đi đến người thần ở nơi nào cao viễn lại không cho rằng hà d i ụ c thành là đ i ê n rồi coi như đ i ê n rồi có thể khiến cho hắn một mực lo nghĩ đồ vật cũng không nhất định liền không tồn tại hắn có thể trông thấy hắn trong ánh mắt của n h ậ t hơn nữa chữ này không ngừng nghe qua một lần h ắ n ở khắp mọi nơi người cái này kẻ thần sớm muộn cũng sẽ chết không có chỗ trôn người tại sao phải hỏi ha ha ha người có phải hay không cảm nhận được thần uy người sợ sao người sắp chết lời nói của hà dục thành càng phát nói năng lộn sổ lên ở khắp mọi nơi kia hiện tại liền để các ngươi thần đi ra nhìn thằng ta cao v i ệ n tinh thần uy áp p h ó n g thích toàn bộ thánh đô đại địa dường như đều tại b o n h minh thiên tượng l o ạ n biến tất cả mọi người huyết khí đều không bị khống chế kịch liệt sôi trào kinh khủng tinh thần lực trực tiếp tác dụng tại trên người hà dục thành chương năm mươi thần sợ hai cắt ra liên hệ phá hủy tín ngưỡng của bọn họ chương năm mươi thần sợ hai cắt ra liên hệ phá hủy tín ngưỡng của bọn họ lời này vừa nói ra mọi người đều là cảm thấy một hồi ngạt thở cảm giác nhào tới trước mặt đây không phải một loại cảm giác mà là chân thật tồn tại tinh thần uy áp âm thanh của cao v i ệ n giống lạc ấ n như thế khắc sâu vào bọn hắn ở sâu trong nội tâm dường như giờ phút này sâu trong linh hồn đều đang phát ra cộng minh chiến m i n h để các ngươi thần đi ra nhìn thằng ta bất luận hà dục thành cái này cái gọi là thần là có tồn tại hay không loại này trực tiếp khinh nhờn hắn trong lòng người thần linh hành vi để cho người ta không rét mà run cái này rất dễ dàng để cho người ta hoàn toàn điên cuồng quả nhiên nghe được cao v i ệ n như thế bất kính thần hành vi lại đương theo lấy tinh thần ý áp kích thích hà dục thành ý thức lâm vào càng phát ra cực hạn điên cuồng cao viễn lúc trước cũng xác thực không nghĩ tới một cái mâu thân có thể đem hai người tra tấn đến sụp đổ nhưng sự tình đến tận đây cũng chỉ có thể kiếm t ẩ u thiên phong thử lại lần nữa nhìn nhìn có thể hay không kích thích ra một vài thứ đến cái này hỏi một chút lời nói nhường hà dục thành nhất thời cơ ư ngay n g tại chỗ mặc dù ý thức càng đ i ê n cuồng lên nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng mắt cao viễn bởi vì cái này chạm đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật chỗ sâu nhất tín ngưỡng càng là điên cuồng càng là nói rõ chuyện này đối với tầm quan trọng của hắn thế nào ở khắp mọi nơi thần không tới cứu ngươi sao xem ra ngươi tại các ngươi thần trong lòng cũng không tính là gì cao viễn khỏe môi miết lên cờ ư i nhạt giống như là như có như không trào phúng cái này lần nữa chạm đến hà g ụ c thành điên cùng tinh thần d a n h giới cuối cùng lập tức bệnh trạm giống như gào thét nói hiệu nói v ư ợ n g nói hiệu nói v ư ợ n g người tại nói hiệu nói v ư ợ n g ta tại trong lòng ngô thần là độc nhất vô nhị là không thể thay thế toàn t r í toàn năng thần a nhân g i a n h è n m ọ n sâu kiến đang chất vấn ngài thần uy mời đố i kẻ khinh nhuần hạ xuống thần phạt ta để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chân thần vĩ lực bọn hắn căn bản không biết rõ tại khinh nhuần cái gì thế nhân cổ yếu đều sẽ diệt vong đều sẽ diệt vong hắn không cách nào đứng thẳng người chỉ có thể dùng huyết khí nhiễm tự thân máu tươi trên mặt đất phát họa lấy một cái phức tạp đồ hình lấy máu tươi là khai thông môi giới cao viễn không có ngăn cản mà là lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn thần a g i ế t sạch bọn hắn đem bọn hắn toàn bộ g i ế t sạch tiêu võ bân thấy mặt đất huyết sắc đồ hình cũng giống là bản năng giống như kịp phản ứng bắt đầu cùng loạn giống kêu lên gào thét gào thét liền điên điên khùng khùng cười như điên dường như đã thấy được cao viễn tử tướng bọn hắn đã hoàn toàn điên rồi nam nhân này lại vẫn không chịu vương tha hắn thậm chí không muốn cho hắn một thông k h á i mọi người luôn luôn quen thuộc đồng tình kẻ yếu mà chút nào không ngoài suy đoán giờ phút này hà dục thành bọn hắn chính là hèn bọn vừa đáng thương kẻ yếu ừ người cặn bã như vậy thế nào tra tấn đều không quá phận bất quá đa số người nói là nói như vậy nhìn về phía ánh mắt của cao viễn lại càng phát ra kính sợ lên loại này so phong tử càng bị điên cựu dai võ giả vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc thậm chí từ nay về sau muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định mới được thật đáng sợ quá đáng sợ giết người không ngừng còn muốn phá hủy tín ngưỡng của người khác trên đời này nào có cái gì thần linh a cái kia chính là một cái tâm linh an ủi có thể một cái cựu dai võ giả nhưng thật giống như tin không có lẽ không phải tin chỉ là đơn thuần muốn hoàn toàn phá hủy tinh thần của hắn tình nguyện đắc tội dị tộc cũng không nên đắc tội hắn có thể một giây sau bọn hắn lại nhìn thấy trên đất đồ án màu đỏ n g ò m bắt đầu phát sáng nguyên năng dần dần sôi trào lên có kim sắc hạt ánh sáng tử mạn diên lên ra cái này tình huống như thế nào dường như có cái gì lực lượng tại thấu bán ra mọi người tại đây đều là giật mình lực lượng này rõ ràng không thuộc về hà dục thành cùng nhân tộc huyết khí có khác biệt về bản chất là dị tộc sao chẳng lẽ bọn hắn tín ngưỡng thần là chân thật tồn tại đám người nhất thời đều có chút khó có thể tin cái gì thần linh kia không đều là hư giả truyền thuyết sao so với hư vô mở mị thần linh bây giờ mọi người càng tin tưởng hát ê bất quá bây giờ cũng xác thực có thật nhiều nhân tộc hướng tới tín ngưỡng các loại kỳ kỳ quái quái dị tộc thần đáp lại ta giờ phút này ngoại trừ hà dục thành tiêu võ bân bao quát điều tra cục thủ vệ bộ hai tên thủ lĩnh cũng đều là lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt thân tích bọn hắn nhìn thấy thân tích thần tại hiện hiện bọn hắn lúc này cũng không nhịn được quỳ xuống ha ha ha ba các ngươi đều phải chết đều phải chết ta muốn đem toàn bộ thành thị không là toàn bộ thế giới đều hiến cho toàn trí toàn n ă n g thần hà d ụ c thành trong mắt tiêu võ bân đã thanh t ỉ n h cũng càng phát ra đi ê n cuồng lộ ra tương đối mâu thuẫn nếu không phải lúc này thân thể sớm đã vô p h á p động đậy sợ là sẽ phải tại chỗ khoa tay múa chân lên cái này như lúc dạo n h ư n g không ít người có chút không d é t mà run hiện tại phong tử là thật nhiều thật là có để cho ta nhìn nguyên là cái gì yêu mà quỷ quái cao viễn lại không chút nào chấp nhận hắn không sợ có liền sợ không có nói cao viễn một cái tay thăm dò vào cái này đồ án màu đỏ ngỏm bên trong đồ án màu đỏ ngỏm tại lực lượng thần bí tác dụng dưới đã chuyển động thành làm một cái huyết sắc vòng xoáy một cái phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn huyết sắc vòng xoáy h ắ n là thật cái gì còn không sợ sao đàm dao đều bị trước mắt một màn này giật này mình có thể cao viễn lại không chút do dự trực tiếp đưa tay thăm dò vào huyết sắc vòng xoáy bên trong ý đ ồ từ đó vất ra thứ gì đến tinh thần lực mênh ngông cấp tốc ngược dòng tìm h i ể u lên c ô này có chút quen thuộc lực lượng giờ khác này ở nào đó trang viên kim quang thân ảnh đ ỗ n g nhiên bị cái gì kinh hai tới bỗng nhiên đứng dậy nhìn trong tay mũ thải đá thủy tinh có cái gì lực lượng tại thẩm t ấ u xâm lấn tới cái này sao có thể trừ phi nắm giữ bọn hắn nhất tộc bí pháp không phải căn bản không có khả năng lọt vào xâm lấn mới đúng bình thường chỉ có bọn hắn lực lượng thẩm thấu xâm lấn tới đối phương bây giờ lại trái ngược đây là trêu chọc tồn tại gì võ thánh sao vẫn là cái gì đặc thù thiên phú kiểu giai võ giả là vị kia tại khải minh trung học kiểu giai võ giả bất kể như thế nào hiện tại tuyệt không thể để cho người ta phát giác được bọn hắn tồn tại xem ra chính mình còn chưa đủ cẩn thận đã quyết định không để ý tới những cái kia đã đưa tới phiền toán nhân tộc có lẽ nên sớm một chút hoàn toàn cắt đứt liên lạc chính là đáng tiếc cái này một quả tinh h ạ c h kim quan g thân ảnh có chút đau lòng mắt nhìn trong tay tinh thạch nhưng cũng không dám do dự dùng sức một nắm đem tinh thạch trong nháy mắt b ó c nát bởi vì liền trong khoảnh khắc đó hắn mơ hồ nghe được đến từ âm thanh của tinh thạch cống n ầ m trượt tránh ở nơi nào muốn chết kim quan g thân ảnh giận tí mặt kém chút nhịn không được muốn xuất thủ đi đem k i a cựu dai võ giả cho đ ậ p chết lại dám như thế nói năng lỗ mãng đê tiện nhân tộc dám đối cao quý bọn hắn nói như vậy nhưng vì đại cục cân nhắc hắn vẫn là quyết định nhịn một chút hắn không muốn kế hoạch này xuất hiện một chút xíuỗ sơ xuất nhưng loại này có thể phản xâm bọn hắn nhà của tinh thạch băng nhất định phải móc ra có cơ hội nhất định phải xử lý không phải vạn nhất ngày nào bị hắn đạt được tinh thạch chẳng phải là có khả năng một đường ngược dòng tìm hiểu tới tinh chủ ngược dòng tìm hiểu tới thế giới của bọn hắn đi mặc dù khả năng này tính còn rất nhỏ nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mặc dù bọn hắn nhất tộc không sợ bất kỳ c ương địch nhưng nếu là thế giới tọa độ bại lộ mặc cho bọn hắn nhất tộc mạnh hơn chỉ sợ cũng không khỏi muốn rơi vào cùng lam tinh như thế tình cảnh đến lúc đó đừng nói là ra bên ngoài mở rộng chính là có thể bảo trì bản thổ an bình coi như vô cùng không tầm thường. Ba, ngay tại tinh thần lực của cao viễn muốn lan tràn tới lực lượng đầu một lúc toàn bộ huyết sắc vòng xoáy đ ỗ n g nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn đoạn đến cũng là rất nhanh chỉ thiếu một chút đáng tiếc bất quá cao viễn cũng không phải không thu hoạch được gì n à y k h í tức hắn nhớ kỹ thần vừa có hy vọng hà giục thành bọn người nhìn xem vỡ vụn huyết sắc vòng xoáy cả trái tim dường như cũng cùng theo vỡ vụn các ngươi thật đáng tiếc ta còn thực sự có chút chờ mong thần phạt sẽ là dạng gì cao viễn tử tốn nói không thể nào không thể nào ngươi tại nói bậy nói bậy chỉ một câu liền hoàn toàn đánh tan hà dục thành bọn người vốn là yếu ớt tâm lý phòng tuyến tinh thần của bọn hắn ý chí tín nhiệm giống tràn ngập khí bị đâm thùng khí cầu trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ thần làm sao lại vứt bỏ chúng ta chúng ta là thần bỏ ra nhiều như vậy tín ngưỡng của bọn họ h ỏ n g mất còn có hay không thủ đoạn khác cao viễn tiếp tục hỏi đám người thấy cao viễn hơi có chút thất vọng bộ dáng nội tâm cũng nhịn không được lau một vệ mồ hôi hắn vậy mà thật muốn theo cái gì không biết thần giao tay vừa rồi khí tức kia dường như rất bất p h ẳ n nếu là thật tới hắn có thể ứng phó tới sao hẳn là có thể à dù sao vừa rồi kia liên hệ đều các ra giải thích rõ cái này cái gì thần có thể là có chút bất phảm nhưng cũng hẳn là cựu giai võ giả không có quá siêu khó đương nhiên cựu giai võ giả đối bọn hắn mà nói cũng đã rất không tầm thường nhưng mà đối mặt cao viễn lần nữa kích thích hai người lần này lại chỉ là hoàn toàn điên điên khủng khủng hầu ngôn l o ạ n ngữ rốt cuộc hỏi không ra thử không ra thứ gì bọn hắn đã không có bất kỳ giá trị gì có thể nói cao viễn đưa tay đ ầ y trời tơ máu bay múa đem hà r ụ ộ t thành tiêu võ bân bọn người một chút xíu xé rảo quá trình của nó cũng không gọn gàng mà linh hoạt cặn bã không cần t r ọ n hình như thế nào là người đã chết lấy lại công đạo như thế nào nhường l ử a giận trong lòng đạt được phát tiết có giận liền phải phát tiết đám người câm như hến nhìn xem một màn này cái này phong tử thật là bị điên sao hắn làm được chân chính giết người t r u tâm nhường mấy tên cặn bã này bỏ mình tâm cũng chết qua một đoạn thời gian hà d ụ c thành bọn người ở tại sau cùng kêu gen bên trong toàn bộ chết đi có thể cao viễn lại còn không có d i ư ơ n g tay hai tay của hắn cách không hư lối lấy một quả tản ra cực hạn nhiệt độ hỏa cầu này hạ trong khoảnh khắc bắt đầu và mẹo tất cả võ giả giờ phút này đều có thể cảm nhận được cái này nhỏ tiểu hỏa cầu bên trong lẩn chứa lực lượng kinh khủng l như i như nhưng xem n bắt dai v i triệu cường hắn cũng không để ý tới bọn hắn còn cắt ra liên hệ giải thích rõ giữa bọn họ liên hệ khả năng không có chặt như vậy mật hiện tại vạn tộc hoành hành tin gì gì đó đều có việc này không nhất định liền cùng kia cái gì thần có cái gì trực tiếp quan hệ nếu không có việc này đến nơi đây cũng hẳn là không sai biệt lắm vẽ lên dấu chấm tròn đi coi như thật sự có người ta không ở nơi này ngươi vì sao còn muốn ngưng tụ ra công kích đáng sợ như thế hắn sẽ không thật muốn ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ làm gì ta vây xem thầy trò nhóm run lời bậy dù sao phóng tầm mắt nhìn tới đâu còn có hà dục thành bọn hắn đồng bọn cơ bản đáng chết không đáng chết đều đã chết à. vì cái gì còn một chút dừng tay vết tích đều không có còn muốn tiếp tục xuất thủ bộ dáng đ à n hoài dân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cao viễn hắn thật chẳng lẽ sẽ l à m sát kẻ vô tội sẽ g i ậ n cho đánh mèo ở đây tất cả mọi người sao nếu thật là dạng này kia thật h a i đến cũng cứu không được hắn n g ư ờ i không nên vọng động đàm hoài dân cũng rất đồng tình vị m â u thân kia có thể mọi thứ đều có điểm mấu chốt một khi vượt qua d a n h giới cuối cùng sẽ rất khó trở lại nữa hắn không muốn nhìn thấy cao viễn đạp vào một con đường không có lối về hắn còn muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận hát thái dương võ ký a ngươi hẳn là không giết mắt đỏ a cũng đừng ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ giết đàm dao thì là trực tiếp hỏi lên một đôi t r ư n g lớn trong đôi mắt đều là khó có thể tin cái này thái cực bưng cũng may cao vi nhường đ à m hoài dân a n lòng không ít không phải còn có chút chư đầu nhân không có xử lý sao nhưng bọn hắn cũng không ở nơi này có nhận được tin tức sợ là sớm trượt bất quá ngơi ư yên tâm phàm là cùng chuyện này có liên quan chư đầu nhân một cái đều chạy không được cho dù là vận dụng chỗ có quan hệ ta cũng sẽ đem bọn hắn đem ra công lý đ à m hoài dân kiên định nói chuyện này không chỉ có là vì chấn an cao viễn càng là vì người đã chết lấy một cái công đạo mà hắn tin tưởng cái công đạo này có thể đòi lại hắn tuyệt không được nhân tộc bị này tổn thương lại ngay cả một cái công đạo không cách nào đòi lại không phải ảnh hưởng này cũng không phải một cái học viện một chút cường giả vấn đề mà là toàn bộ nhân tộc hy vọng vấn đề bị người như thế ước hiếp không đánh trả ngày nào dị tộc nhân g i ế t tới trước mặt nói một câu phản kháng liền sẽ có tội ai còn dám ra tay có thể cao viễn một câu lại làm cho tất cả mọi người trái tim kém chút ngưng đập n h â n tộc bây giờ còn có dũng khí cùng dị tộc khai chiến sao bốn đ à n h o à i dân kinh ngạc lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ này làm sao liền liên lụy đến tộc đàn đại chiến đi lên cái khác thầy trò cũng lạ như bị xét đánh chiến tranh a đây là một cái đã có chút xa lạ từ ngữ người này chẳng lẽ là mười mấy năm trước đại quyết chiến võ giả vì sao có thể như thế nhẹ nhõm nói ra cái từ ngữ này chẳng lẽ hắn không biết rõ chiến tranh ý vị như thế nào mang ý nghĩa vô số võ giả sẽ chết đi mang ý nghĩa vô số nhà đình sẽ phá thành mảnh nhỏ hắn chẳng lẽ là một cái thuần túy chiến tranh cuồng theo vừa rồi đủ loại biểu hiện đến xem rất giống không ít người ánh mắt càng phát kính nhi viết chi nhất là bây giờ chủ lưu thanh âm đều là tại hô hào hòa bình hô hào vạn tộc đại đoàn kết chiến tranh m ộ t tử vô tình hay cố ý bị người coi nhẹ đi hiện tại hòa bình kiếm không dễ đ à n hoài dân trầm giọng nói chẳng lẽ hắn không biết rõ nhân tộc trọn vẹn đánh hơn nửa thế kỷ mới đổi lấy cái này nắn n mùi hòa bình sao chiến tranh là không thể tùy tiện khởi động a hắn rất nhiều bằng hữu đều từng chết bởi chiến tranh đúng vậy ta biết cao viễn gật gật đầu nhưng nhìn xem bốn phía lại không một người có loại này giác ngộ lại không khỏi có chút thất vọng người khác đều ư ớ c hiếp đến cửa nhà đến tùy ý mua bán ngược sát nhân tộc bọn hắn vẫn còn, còn muốn lấy muốn ă n nhàn bọn hắn quên bây giờ hòa bình là thế nào tới sao là thỏa hiệp đi ra sao không là hắn cùng các chiến hữu của hắn từng quyền đánh ra tới là núi thây biển máu tích tụ ra tới an nhàn mỗi người đều muốn an nhàn Cái nếu à o sợ c h t cũng vẫn mong m ố như ăn n à là n n một g ờ i k h á thế vọng ăn n à n như hỏa diễm đem nó thôn phệ hơn phân nửa, hắn cũng như cũ mong mọi hỏa diễm sẽ tự động lúc, coi cũ diễm mọi diễm hỏa phệ hỏa dập đem đ tự tát, sẽ n chúng ế Nếu thế, t tình đều khó mà tỉnh nếu như h mà nộ. c ta cũng đánh cược một lần cực chư đầu nhân có nguyện ý hay không thật nâng toàn tộc chi lực đánh với ta một trận c ự bọn hắn cũng khát không khát vọng ăn nhàn a cao v i ệ n tự nói để cho người ta không rét mà run lộc cộc có người run dậy thân thể âm thầm nuốt một mụn nước b ọ t lao đầu biện pháp của ngươi quá phiền t o á i hơn nữa các ngươi đi lùm bắt chắc chắn sẽ có cá l ọ lưới nhường chính bọn hắn đem người đưa tới a đương nhiên trước lúc này dù sao một cái không muốn mạng cựu giai võ giả vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện có thể đệ dị tộc nhân chính mình đem kẻ phạm tội đưa tới cái này gần như không có khả năng dạng này bọn hắn cả một tộc nhóm hy vọng đều sẽ ngã đến cực hạ kia đã không quan hệ đúng sai mà là việc quan hệ một cái tộc quần tôn nghiêm cùng mặt mũi cái này quá thiên phương dạ đàm nếu không phải như thế như thế nào lại có văn minh quyển miệng trừ loại vật này đây chính là cả một cái văn minh t ộ c đàn yêu cầu này có chút quá ư ớ c hiếp người à, bọn hắn không thể lại bằng lòng đàm giao trực tiếp điểm minh bạch chỉ có thể bọn hắn khi dễ chúng ta chúng ta liền không thể lấn phụ bọn họ cao viễn nhàn nhạt nói hôm nay cái này khi phụ người sự tình hắn còn liền làm ít nhất cũng phải xứng đáng vị mẫu thân kêu ba cái khấu đầu hắn lúc ấy thản nhiên tiếp nhận liền mang ý nghĩa chuyện này hắn tiếp nghe cao viễn cái này điên cùng lời nói tất cả mọi người bị cả kinh cứng miệng không trả lời được cao viễn thì tiếp tục tích xúc trong tay huyết khí ở chỗ này có thể công kích tới chợ đen chư đầu nhân có thể nhìn gặp bọn họ người Có người nghi ngờ nói thánh đô thật là một cái đại đô thị nhân khẩu dày đặc coi như biết chợ đen ở đâu muốn đem bọn hắn một mẻ h ố t gọn nói nghe thì dễ có thể sau m ộ t khắc cao viễn mở ra song t r ư ở n g của mình trong tay tiểu thái dương chậm rãi lên không một mực kéo lên tới ngàn mét không t r ú n g quan sát toàn bộ thánh đô tán phát quan g mang cũng thẩm thấu tiến toàn bộ thánh đô trên trời thế nào xuất hiện cái thứ hai mặt trời toàn bộ người của thánh đô giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn thấy cái này dị tượng nhao nhao hiếu kỳ theo trong phòng đi ra liền xem như đám kia chư đầu nhân phạm tội phần tử cũng không ngoại lệ nhân tộc lại đang làm cái gì mới đồ vật sao dù sao có một số việc có chút chư đầu nhân cũng không biết rõ lại hoặc là cảm thấy cũng sẽ không dẫn lựa thiêu thân tới trên người mình đến dù sao tại trên lam tinh bọn hắn cũng hành hành bá đạo đã quen ở chỗ này ta cũng có thể cảm giác được cực nóng cái này nhiệt độ rất không bình thường a trong thánh đô có cường giả trầm giọng nói trên thế giới hệ h ỏ a võ đạo thiên phú xem như thường gặp nhưng nhiệt độ cao như thế chỉ sợ không có mấy cái đây là mặt trời vẫn là h ỏ a cầu a ở đây thầy trò nhóm cũng đều là dân mình đây chính là kiểu giai võ giả sao ở đây rất nhiều người đều chưa từng thấy qua bật hết hỏa lực kiểu giai võ giả nhất là những năm này thì càng ít chỉ có đ à m hoài dân mắt lộ ra kinh hãi mơ hồ có suy đoán chỉ là còn không chắc chắn lắm dù sao có một số việc trái ngược lẽ thường quả thực làm cho người khó có thể tin ta nghe trước khi nói giết chết chúng ta tộc nhân nhân loại kia chính là trường k h ố n g đặc t h ù h ỏ a diễm võ giả một gã chợ đen chư đầu nhân đột cảm giác bất an không tốt nhanh rời đi nơi này một gã thất giai sắc mặt của chư đầu nhân đại biến bởi vì là một loại bị thứ gì tỏa định cảm giác tự nhiên sinh ra trong đầu cảnh báo đại minh lên tìm tới các ngươi cao viễn tử t ô n nói sau đó theo kia tiểu thái dương kích xạ ra trên trăm đạo thái dương xạ tuyến thẳng đến mỗi cái chư đầu nhân ccc bọn hắn căn bản không kịp trốn bị thái dương xạ tuyến bắn chúng sau đó tại nhiệt độ cao bên trong một chút xíu hòa tan nên quá trình không biện pháp gì đảo ngược chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình một chút xíu bị hòa tan tiếng kêu rên của bọn họ truyền khắp toàn bộ chợ đen a đây là cái gì thân thể của ta hòa tan vì cái gì không ngăn cản được nước nước nhưng mà mặc kệ là dùng nước dùng huyết khí dùng tất cả có thể nghĩ tới biện pháp đều không thể dập tắt cao viễn ngọn lửa này không nhân tộc cường giả ở d ừ n g tay có việc nói rõ ràng nói rõ ràng chúng ta bằng lòng bồi thường bằng lòng cho tất cả bồi thường loại lực lượng này căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ được thất giai chư đầu nhân t ạ i ý thức tới đối phương xông chính mình đến lại không cách nào phản kháng lúc quả nhiên nhận sợ chỉ là cao viễn đối bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ nhìn như không thấy tiếp tục đem bọn hắn từng điểm từng điểm đẩy lên tử vong con đường không bao lâu liền đem bọn hắn t o à n giết phát phát chuyện gì sao tận thế tới rồi sao có người hoảng sợ run rẩy nói rằng mà cái này cũng rất nhanh thông qua người của thủ vệ bộ chuyển đến từ cường nơi này tư cường vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cao viễn t r ợ đen chư đầu nhân bị diệt sạch cái gì đám người ngay vậy đều là kinh hại không thôi đây quả thật là cựu giai võ giả thủ đoạn sao cao thâm như vậy khó lường cao viễn lại không tiếp tục để ý bọn hắn hiện tại nên đi tìm một chút chính chủ nói xong hướng phía chư đầu nhân chú thánh đô phân bộ từng bước một đi đến nhìn như tốc độ không nhanh nhưng tại trong khoảnh khắc liền vượt ngang hơn phân nửa thánh đô ai đến ngăn cản hắn a vương đức minh tâm can m a n h rung động đây rốt cuộc là theo từ đ ầ u xuất hiện giá nhân m a n h nhân a chư đầu nhân cũng giết còn muốn giết h a i vậy cái nào là chính chủ thế nào không có chút nào biết thu liễm có phải hay không chưa thấy qua võ thánh cảm thấy mình cựu giai võ giả thực lực liền có thể hoành hành lam tinh chúng ta đi xem một chút sao có hiện ọ c v lao sư run dậy mồm tại ớ i đi hiểm. Đi. rồi giết giải điên nghiêm Hiện lòng còn ngứa ngay ấy khó nhịp, đi xem, bọn hắn cũng nguy Hắn không chúng không đến trọng. ấy rất rất khó thích có có xem, ta, t vừa hắn điên cơ hồ là đã bị tất cả mọi người thực nệ cho ra ra ra ra a đàm dao trông thấy nhà mình ra ra bởi vì cao v i ệ n an nhàn nói chuyện mà thất thần không khỏi nhắc nhở hiện tại bọn hắn nên làm cái gì người loại này căn bản không ngăn cản được hắn làm một chuyện gì hắn khả năng sớm đã đem sinh tử của mình trí chi ngoại thân có lẽ hắn nói không phải là không có đạo lý chỉ là vài chục năm rất nhiều người tựa hồ cũng đã quên bây giờ hòa bình là thế nào tới ra ra người cũng điên rồi đàm g i a o giật mình mau cùng đi lên xe một chút hy vọng hắn không cần làm được quá giới hạn mặc dù cái này đã là một loại hy vọng xa vời mà rất nhanh đàm hoài dân bọn hắn liền biết đây đúng là một loại hy vọng xa vời chờ bọn hắn đuổi tới chư đầu nhân chú thánh đô phân bộ liền trông thấy khó có thể tin một màn toàn bộ phân bộ thây ngang khắp đồng duy nhất còn sống chính là nên phân bộ người phụ trách một cái bắt dai võ giả chư đầu nhân có thể giờ phút này chư đầu nhân đang hẹn mọn sợ hai quỷ gối cao viễn dưới chân phản phất tại vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì không cách nào nói rõ đại khủng bố vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe rõ ràng sao chương năm mươi hai trên bản chất đây chính là hắc cám s â m lâm chương năm mươi hai trên bản chất đây chính là hắc cám s â m lâm cái này xảy ra cái gì bọn hắn mới đến chậm như thế một lát chư đầu nhân chú thánh đô phân bộ liền bị bưng quá tấn mãnh ngay cả bát giai võ giả đều đã quỵ dạp xuống dưới chân hắn cái kia chưa tỉnh hồn bộ dáng dường như cũng lây cho đám người đây chính là bát giai võ giả a thế nào ngắn như vậy thời gian liền bại có người khó có thể tin nói rằng thực sự khó có thể tưởng tượng một cái bắt dai võ giả cường giả sẽ bị bại nhanh như vậy sẽ bị bại như thế không hề có động tinh gì t ừ cường nhìn xem thiêng à y thường không ít cho mình chơi ngáng chân bắt dai võ giả chư đầu nhân bây giờ cái này run lẩy bẩy bộ dáng nội tâm lọt vào s u n g kích m á h liệt mồ hôi lạnh chầm dai thấm ớt xiêm ý của hắn nếu là vừa rồi tự mình ra tay ngăn hắn giết người giờ phút này chính mình hẳn là một người chết đồng dạng cựu dai võ giả có cường đại như vậy sao hắn tính toán đâu ra đấy theo học viện đến nơi đây cũng liền sài một phút không đến thời gian hắn cũng đã đổ diệt toàn bộ chư đầu nhân phân bộ phía trên là phái chính mình đi tìm cái chết sao đối mặt đồng dạng cựu giai võ giả ỉ vào liên bang đặc chế chiến giáp hắn có tự tin kéo dài một đoạn thời gian có thể kia trư đầu nhân giờ phút này trên thân vỡ vụn chiến giáp không có chút nào so với mình giá rẻ hắn đến cùng là cái gì thiên phú ta thế nào cảm giác cái này không giống như là cựu giai võ giả có thể làm được sự tình hắn có phải hay không là không có khả năng ngươi làm võ thánh là cái gì mỗi một cái võ thánh sinh ra đều kinh tiên động địa trên đời không có không có tiếng t â m gì võ thánh đó cũng là coi như không phải võ thánh cũng nhất định là có hy vọng nhất trở thành võ thánh một nhóm kia cựu giai võ giả không phải không có khả năng cường đại như thế đối với điểm này chúng thầy cho nhóm đều là đồng ý gật đầu có lẽ bọn hắn may mắn nhìn thấy một vị tương lai sẽ trở thành võ thánh cường giả nhớ tới như thế mỗi người nội tâm nhất thời lại bành trướng không ngừng mọi người kiểu gì cũng sẽ thiên hướng về chính mình có khả năng nhận biết giàn khung bên trong nghe nghe rõ ràng chư đầu nhân dun vừa nói nói, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cao viễn m a quỷ. đây tuyệt đối là nhân tộc mạc ủy chính mình vốn đang tại địa lao mà thất hưởng dụng trợ đen hiệu truyện tộc nhân cung phụng cho hắn nhân t ộ mỹ vị hắn xông vào bọn hắn phân bộ không nói hai lời gặp người liền liền giết gặp người liền liền giết không nói tại sao đến cũng không thẩm vấn chính là giết giết giết đi vào làm tinh lâu như vậy hắn chưa từng thấy dạng này nhân loại người bình thường giết người tổng có nguyên nhân có lẽ có t ố cầu ngươi đều không nhắc một chút làm sao biết chúng ta có thể đáp ứng hay không đợi đến tộc nhân của mình toàn bị giết sạch hắn mới nói ra không tính yêu cầu yêu cầu mà hắn bắt dai võ giả thực lực ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì đám người nghe vậy không khỏi hiếu kỳ lên cao viễn vừa rồi đối kia chư đầu nhân nói cái gì lặp lại một lần cao viễn nói rằng người là người giết còn có đây này giao ra chợ đen thương nhân hậu quả nếu không mỗi ngày đổ diện tộc ta một cái lam tinh phân bộ thẳng đến hoàn toàn thành trừ sạch sẽ mới thôi cút đi tên này bắt dai chư đầu nhân lộn nhào cấp tốc thoát đi cái này một khắc trước đối với hắn vẫn là nhạc viên bây giờ là luyện ngục địa phương sao không liền hắn cùng một chỗ làm thịt một cái thấy nỗi lòng sao động học sinh bỗng nhiên đầu góc co lại không chút nghĩ ngợi nói rằng lời này vừa nói ra chính hắn đều sửng sốt một chút lời này là chính mình nói nhưng muốn đúng là nghĩ như vậy ngược lại đều động thủ giết người một cái bát d a i v õ g i ả giết nhường dị tộc xuất hiện tổn thất lớn hơn không phải tốt hơn nên học viện lao sư vô cùng ngạc nhiên nhìn xem chính mình mang tới học sinh khá lắm bình thường nhìn không ra n g ư ơ i l ạ i như thế d ũ n g người về sau nhất định phải càng thêm dụng tâm vũ trồng c h u y ê n lời phần lượng không đủ chỉ sợ không đủ để gây nên dị tộc c o i trọng có lao sư giải thích nói thật dễ t a phải làm sao mới ở đây hắn liền không sợ trở thành bị hậu nhân đâm c ủ sống chiến tranh quồng nếu quả thật bạo phát tộc đàn văn minh chi chiến hắn tại trên sử sách nhất định là kẻ đầu sỏ có lao sư đang thì thầm bọn hắn là thật cảm thấy sợ hãi ai nói hắn có thể sống cao viễn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó ánh mắt nhìn về phía phương tây nơi đó có cựu giai võ giả tới có ý tứ gì đám người giật mình truyền lời cũng không sống nổi có thể hắn không phải đã chạy từ vừa mới bắt đầu cao viễn không có ý định bông tha bọn hắn cao viễn là người sợ phiền thoái mặc kệ bọn hắn như thế nào làm cái này tộc đ à n cao viễn đều diệt đ ị n h rồi theo bọn hắn lấy nhân tộc làm thức hắn lúc liền đã định trước song phương chỉ có thể có một phương tồn tại có thể vấn đề duy nhất là nếu như đối phương không dốc toàn bộ lực lượng cao viễn rất khó một lần vất v à suốt đời nhàn nhã bởi vì tìm không thấy bọn hắn bản thổ thế giới trước mắt giới h ả i và tộc ngoại trừ lam tinh lúc trước không biết chút nào không có dấu hiệu nào bại lộ tại trước mặt và tộc những tộc quần khác đối thế giới của mình thông đạo có tối cao quy cách giữ bí mật biện pháp liền xem như một chút k i ể u giai võ giả sẽ thông qua thông đạo tới ở trong tộc võ thánh vận hành hạ bọn hắn cũng biết quên chính mình lúc đến đường mong muốn trở về cũng cần sớm liên hệ cũng trải qua trùng điểm xét duyệt hạch chuẩn sau mới cho phép trở về cái này vạn tộc thế giới trên bản chất là một cái hắc ám xâm lầm cái nào văn minh dẫn đầu bại lộ chính mình chỗ thế giới liền nhất định đứng trước thế giới khác tập kích quấy dối rất nhiều tộc đàn văn minh đều là như thế hủy diệt nhân tộc đến bây giờ còn có thể tồn tại đối rất nhiều văn minh mà nói đây đã là một cái kỳ tích nhưng cao vi n biết cái này kỳ tích là đời thứ nhất văn minh khoa học kỹ thuật học giả đời thứ hai chủ lưu võ giả che giả m a n g mọc đổi lấy chỉ là không ít người dường như quên điểm này diệu đại nhân trong thánh đô thao thiết dị tộc đều bị rết trung n i ê n nhân có chút thấp thỏm báo cáo bọn hắn có chút ngồi không yên bởi vì cao viễn rết quá mức nghiêm đông minh biết trước mắt đại nhân thèm nhỏ dai chư đầu nhân toàn bộ thế giới đã lâu người bị giết bên trong rất nhiều đều là bị h ắ n ám bên trong trường khống bỏ ra lớn một cái ra lớn chuẩn bị đ ế m thử lừa dối qua chư đầu nhân nhập giới xét duyệt bây giờ tại thánh đô chư đầu nhân lại bị toàn bộ g i ế t sạch tổn thất quá lớn m u ố n chết kim quang nam tử diệu giận không k ì m được kim sát hạt ánh sáng bất an sao động nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại chết liền c h ế t ta chỉ hy vọng g i a hỏa này mục đích đã tới tốt nhất có thể biết thú rời đi không phải kế hoạch triển h a i ta không ngại lấy trước hắn khai nào ngươi đi xử lý một chút dấu vết công tác nhớ kỹ ngươi bây giờ là nhân tộc người của thánh đô thủ vệ bộ ta biết nên làm như thế nào nghiêm đông minh trịnh trọng gật gật đầu sau đó đằng không mà lên hướng cao viễn bọn người vị trí tiến đến hy vọng không có chiến tranh a nhân tộc hiện tại trọng yếu nhất là nghỉ ngơi lấy lại s ứ ca một cái lớn tuổi lão sư thở dài nói chuyện đã xảy ra kết quả thế nào cũng không phải bọn hắn có thể chi phối chỉ là điên cuồng như vậy hành vi cao ngạo dị tộc nhân làm sao lại thỏa hiệp giao ra chợ đen thương nhân càng lớn có thể là sẽ nên đón dị tộc điên cuồng bất kể một cái giá lớn trả thù không phải từ nay về sau bọn hắn muốn thế nào tại lam tinh tại bên trong vạn tộc đặt chân nghiêm đông minh lấy tốc độ nhanh nhất đến cao viễn bọn người vị trí hắn đến gây nên không ít người bạo động đây là thánh đô mạnh nhất võ giả cũng là nhân tộc hiểu rõ c ử u giai cường giả từng có đánh bại cùng giai cường giả huy hoàng chiến tích là nghiêm chiến thần đại quyết chiến giết qua c ử u giai dị tộc cường giả trải qua trên t r ă m chiến chiến công hiến hách h ắ n sẽ cầm xuống cao viễn sao cái này chỉ sợ khó mà nói cao viễn tuy là nhân tộc ra mặt nhưng làm quá mức phát hỏa là người chuyện nên làm cao viễn lại chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn t r ư ơ n g năm mươi ba thì ra hắn đại nạn sắp tới t r ư ơ n g năm mươi ba thì ra hắn đại nạn sắp tới cái gì gọi là chuyện nên làm có học sinh tự mình l ầ m b ầ m nghiêm đông minh tâm h trầm đôi mắt quét mắt cao viễn chân mày hơi nhữ lại chuyện cho tới bây giờ nhân tộc c ử u giai võ giả đã ở trước mặt hắn hắn lại như cũ thong dong như vậy thản nhiên thật muốn dựa theo liên bang xử lý giờ phút này coi như không lập tức đánh chết hắn ít nhất cũng sẽ đem giam giữ chờ đợi xử lý nếu không phải diệu đại nhân làm việc cẩn thận không muốn tại thời khắc mấu chốt này phức tạp hắn cho là mình có thể sống hắn hẳn là may mắn chính mình gặp may có lẽ có thể bởi vậy sống lâu một mấy ngày này dù sao chỉ cần mình bên này không truy cứu liền sẽ không có người sẽ vì hà dục thành bọn người minh bất bình dù sao hà dục thành bọn người có tội đã là thực truy chuyện nhưng nếu như mình bằng lòng hoàn toàn có thể hợp pháp hợp lý bắt giữ cao viễn lấy tính cách của hắn hơn phân nửa sẽ không ngoan ngoan đi và o khuôn khổ đến lúc đó chính mình liền có thể quang minh chính đại đem nó đánh giết chính mình n g ắt có niềm tin làm được chớ nói chi là đại bí cảnh cựu giai cường giả cũng nhanh đến giết một cái cựu g a i vó giả có lẽ sẽ có chút khó khăn chắc trở nhưng không có qua yêu cầu cao độ hắn là không biết mình tình cảnh sao dựa vào cái gì một bộ không quan trọng dáng vẻ là đoán chắc thái độ của mình không trước lúc này bọn hắn cũng không nhận ra kia là dựa vào võ kỹ thánh sư đàm hoài dân lúc trước liền có tình báo nói bọn hắn đứng tại mặt trận thống nhất bên trên như thế thật đúng là cần phải cẩn thận đối đãi nhưng không thể không nói theo trên tình báo nghe được nam nhân này và cùng với chính diện đối lập lúc cảm giác xác thực hoàn toàn không giống người trước mắt cho mình một loại dị thường cảm giác nguy hiểm có lẽ đây quả thật là không phải bình thường cựu giai võ giả loại khí chất này càng giống là lâu dài đều trong chiến tranh môi đi ra Bất quá hắn nhìn thế nào càng xem càng là nhìn q u o n mắt là cùng tên cùng họ mang tới h ảo giác ân là ý gì biết như thế nặng nề nghiêm đông minh một nháy mắt liền đã nhận ra chính mình tư duy xuất hiện trì trệ cảm giác trong nháy mắt bị dọa chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người không thích hợp cái này nhân tộc cựu dai võ giả là chuyện gì xảy ra làm sao lại có loại này cùng rượu đại nhân tương tự khí tức thậm chí cao cấp hơn h ắ n chỉ là hơi hơi dừng lại lâu hơn một chút tư duy tinh thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng người là chuyện gì xảy ra nghiêm đông minh trong đầu cảnh báo đại minh vô ý thức mong muốn kéo dài khoảng cách lại vẫn là nhịn được loại này xúc động nghiêm đông minh đột nhiên đặt câu hỏi nhường đám người không rõ ràng cho lắm thực lực càng mạnh người càng là có thể cảm nhận được dị tộc nguyền r ù a đáng sợ cùng cương đại ngươi không phải tham gia qua đại quyết chiến không biết rõ đây là cái gì ư cao viễn cũng đang dò xét lấy hắn là nhân loại không phải dị tộc trên người huyết khí cũng rất quan minh chỉ là thế nào luôn cảm giác có chút mất tự nhiên từ khi cùng dị tộc nguyền r ù a dung hợp lôi kéo sau những năm này tuy vô pháp đột phá cảnh giới mới còn thời điểm gặp g à y vỏ nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì cao viễn trực giác càng ngày càng mạnh thậm chí đối với kẻ yếu ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cùng loại tương lai mảnh vỡ đồ vật chỉ là năng lực này hắn cũng không thường dùng bình thường nguyền r ù a chi lực đều là bị hắn trô áp chế bây giờ cái này nguyền r ù a sớm cùng huyết khí của mình phát sinh d ị biến thật muốn hoàn toàn b ộ c phát ra cao viễn không có niềm tin tuyệt đối không thương tổn tới người vô tội nghiêm đông minh nhịn không được nhiều nhìn thông o qua hắn kỳ thật không phải không suy đoán chỉ là không thể tin được mà lại theo vừa rồi suy đoán tiến hành tiếp hắn biến sắc là cao đẳng dị tộc nguyền rủa thật là cái này sao có thể theo chưa từng nghe qua có người chúng khủng bố như thế nguyền rủa còn có thể sống sót kia nguyền rủa tiêu tán lực lượng nhường hắn kinh hồn b ạ à vía cái này là tuyệt đối có thể gạt bỏ sức mạnh của cựu giai võ giả hắn cũng không biết rõ đây đã là cao viễn c h ấ n áp đa số nguyền rủa c h i lực sau tình huống cái gì lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều là giật mình bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này sinh mãnh như vậy người lại thân nhiễm nguyền rủa bọn hắn trước đó không phải không người nhìn thẳng qua cao viễn nhưng thử hỏi một cái cựu giai võ giả người bình thường liếp nhìn mà qua đi nào dám dừng lại kia là đối cường giả bất kính c ũ người chính là nghiêm đông minh cái này cùng cấp bậc c nghiêm minh đông này là n g g ả cả mới dám Mà nghiêm đông minh làm kiêng viễn. nói tiếp theo làm cho người khiếp như không nghệ nhìn thằng đông càng thế theo cho gì cao câu sống ợ không thôi. Ngươi, s không được bao lâu nghiêm đông minh đúng là có thực lực mặc dù đối cao viễn mà nói cũng không nhiều nhưng bàn luận đối cường giả phán đoán thậm chí so đàm hoài dân còn muốn xuất sắc bởi vì trong đại quyết chiến hắn nhiều lần gặp qua võ thanh chiến đấu làm sao lại lâm d i ệ t ngưng nhịn không được kinh ngạc thốt lên đàm hoài dân cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi lâm diệc ngưng bọn người lúc ở tiểu bí cảnh là có nghe cao v i ệ n nhắc qua không cần thời gian dài nhìn chăm chú hắn nhìn nói có n g ư ờ n rửa nhưng hắn nói đến rất nhẹ nhàng dáng vẻ chưa từng người nghĩ tới thứ này sẽ lấy mạng của hắn mà lúc này bọn hắn mới hoàn toàn tình ngộ cái này cho tới nay đều lấy tư thái vô địch nghiền ép tất cả người của địch nhân tự thân lại có loại nguy cơ này có thể hắn rõ ràng chưa từng nhắc qua làm sao chưa càng thứ này hắn kỳ thật cũng là giống như bọn hắn người mà không phải không gì làm không được thần mặc dù hắn xác thực không gì làm không được tất cả ánh mắt đều dừng lại tại trên người cao viễn những ánh mắt này có lòng đau có chất nghi có lôi kinh ngạc đồng tình tiếp cũng không thiếu cởi không trên nôi người người. thiếu ba nghe được khẳng định câu trả lời đám người đều là cảm giác hô hấp trì trệ thì ra đây là một vị đại nạn sắp tới cựu giai v õ giả khó trách hắn làm việc không kiêng n ề gì cả mọi người đối cao viễn hành vi có một cái càng giải thích hợp lý nhưng có trong lòng người toát ra một cái mới nghi vấn liền xem như người sắp chết liền nhất định sẽ điên cùng như vậy sao dường như chưa c h ắ ca trên đời này người sắp chết cũng không ít nhưng bất kể như thế nào người loại này tốt nhất ít cùng chi lai hướng cao đại ca lâm diệt ngưng chờ học sinh trong lòng nhất thời vô cùng c h u a sót nhất là lâm diệt ngưng cảm giác toàn tâm đau nhức k i a đau nhức nhường nàng khó mà hô hấp hắn cứu được bọn hắn nhiều lần có thể chính mình lại cứu không được chính mình sao đây là vận mệnh đùa dẫn sao nếu là lời nói vận mệnh vì sao tàn khốc như vậy làm sao lại hắn không giống như là đoàn mệnh người a đ à m hoài dân nhất thời cũng có chút khó mà tin được rất hiển nhiên ngơi ư những cái tia cổ láo giống nhau coi bói thư tịch không thể tin đàm giao hữu khí vô lực nói rằng yên l ặ n nhìn xem giữa sân cái tia đạo phong nhã hào hoa thân ảnh vận mệnh luôn luôn tàn khốc như vậy sao nàng đ ỗ n g nhiên hỏi ta không biết rõ đ à n hoài dân cũng mười phần thất lạc bi thống đây chính là có hy vọng trở thành nhân tộc võ thánh chủ của ta thậm chí khả năng hắn đã là lại không còn sống lâu nữa sao thời đại này không thuộc về nhân tộc sao n h â n tộc sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi tương phản trong lúc này ngươi có gì cần đều có thể nói ra ta sẽ tận lực hài lòng yêu cầu của ngươi nhưng dị tộc phương diện sự t ì n h n h â n tộc sẽ không nhung tay tất cả phải dựa vào chính ngươi lần này người bị hại cũng đều sẽ đạt được đền bù cũng sẽ không còn có người dám tìm bọn hắn gây chuyện nghiêm đông minh tràn đầy thành ý nói rằng rất làm cho người khác thất vọng nghiêm đông minh phát ra từ nội tâm thành ý lại không chiếm được cao viễn tán thành nghiêm đông minh nghe vậy xứng sở tưởng rằng chính mình nghe lầm chính mình đại biểu nhân tộc không muốn lại truy cứu hắn quá kích hành vi hắn lại không hài lòng t r ư ơ n g năm mươi b ố võ thánh cao viễn ta là đệ tử của người a c á n h ba chương năm mươi b ố võ thánh cao viễn ta là đệ tử của người a c á n h ba người nói cái gì nghiêm đông minh cho là mình nghe lầm hắn từ trước đến nay kính nể loại này dám cùng dị tộc quyết chiến đến chết mới thôi chân chính anh hùng có thể cao viễn lại đối với hắn xử trí không hài lòng cá nhân ta như thế nào không quan trọng nhưng dị tộc cấu kết bại hoại giết hại nhân tộc cái này một chuyện các ngươi không có ý định truy cứu sao cứ như vậy cầm nhẹ để nhẹ cao viễn hỏi nơi này dị tộc cùng kẻ đầu sỏ đều đã cơ bản bị ngươi giết sạch việc này nên dừng ở đây dị tộc cao tầng nếu là không có tỏ thái độ ngươi cho rằng bằng bọn hắn dám không kiêng nể gì như thế truy cứu trách nhiệm của bọn hắn là người bị hại cơ bản quyền lợi tình thế tiến một bước mở rộng xuống dưới ngươi có biết sẽ có hậu quả gì、không? kết quả xấu nhất bất quá là chiến tranh nhưng nhân tộc tất thắng cao viễn khẳng định nói nhân tộc võ thánh hơn mười vị khi nào sẽ bị hù dọa không dám truy cứu một cái chỉ có một cái võ thánh đê đ ẳ n g dị tộc trách nhiệm mặc kệ tân thánh cũng tốt cũ thánh cũng được hưởng thụ lấy toàn bộ nhân tộc tài nguyên chẳng lẽ là bài trí sao có kiếm vì sao không cần ngươi tự mình một người điên rồi thì thôi còn muốn lôi kéo chúng ta cùng người theo vọng tưởng bên trong hôi phi yên diệt sao tốt một cái vọng tưởng cao viễn hỏa khí cũng nổi lên đều về đến trong nhà đến cướp bóc đốt giết còn nói là vọng tưởng thật muốn chờ đao đem trái tim đâm cho xuyên thấu khả năng tỉnh ngộ sao Các người đều lánh tính một cấp trên k là ai cao viễn nhớ không lầm bất kỳ một cái nào cựu giai võ giả đều có vo thánh phụ trách chỉ có vo thánh có thể trấn trụ bọn hắn cũng có thể dẫn bọn hắn đi hướng cao hơn trở thành đời sau vo thánh đây là mỗi một cái vo thánh nghĩa vụ ta không có cố định cấp trên thật muốn nói lời lôi lệ hải nghiêm đông minh nói lời này lúc trong mắt lóe lên một vệ t á c độc ánh mắt cái này tự nhiên không trốn thoát ánh mắt của cao viễn nhưng cao viễn đối với hắn cùng lôi lệ hải ân oán cũng không quan tâm liệp nhân hiệp hội mới hội trưởng thật sự là trong phế vật phế vật hiện tại liên hệ hắn ta muốn hỏi hỏi hắn nhân tộc bây giờ là sao như thế mềm yếu bọn hắn đều đang làm gì cao viễn đã sớm muốn tìm võ thánh hỏi một chút hiện tại nhân tộc cái gì cũng không dám quản ngồi nhìn dị tộc lực ảnh hưởng từng ngày tại trên lam tinh mở rộng bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào ngay cả một cái đê đảng dị tộc đều có thể như thế cắn rỡ những cái kia bên trong cao lâu dài xuống dưới nhân tộc lòng dạ tất nhiên suy xương khí cùng huyết tính bị rút khâu sau k i a cùng diện tộc khác nhau ở chỗ nào mà nghe được lời nói của cao viễn ở đây từng người đều nghẹn họng nhìn chân chối cho dù là nghiêm đông minh nhất thời cũng bị kinh ngốc tại chỗ hán mới vừa rồi là mắng võ thánh đi tuyệt đối là mắng a ngươi một cái cựu giai võ giả coi như đại nạn sắp tới đây có phải hay không là bị điên có chút thực hạn cái này có thể cùng mắng mắng dị tộc võ thánh khác biệt nhân tộc cái nào võ thánh không phải đối nhân tộc chọn ra cống hiến to lớn kia là phải bị treo ở trường sinh bài vị bên trên chịu toàn nhân tộc t í n ngưỡng ai dám、mắng. nhưng hắn chính là mắng còn muốn tìm hắn xem bộ dáng là muốn đối chất cái này can đảm quá kinh người thậm chí là đã hủ đến bọn hắn gần đây liên lạc không được hắn bế quan không bằng hỏi một chút người cấp trên nghiêm đông minh hỏi ngược lại cô ý ý đồ cái này l i ê n lặng vô danh cựu giai võ giả là cái nào võ thánh tuyết tàng học sinh chính ta cao viễn chi tiết nói tới h ừ thật quân vọng bất quá làm gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết s o đo nhân tộc phương diện này chính là quyết định như thế xử trí cũng là trải qua liên bang võ giả liên minh liệp nhân hiệp hội tam phương nghị viên đồng ý ngươi có ý kiến Đại khái i thể có tìm l ê nghiêm b a n p ả n ứng. n g đông minh làm rõ nói rằng ta sẽ đi cao viễn lần nữa bình tĩnh trở lại bất chi bất giác hắn cái này khách qua đường dường như cũng lây dính thế giới này k h í tức vừa rồi hỏa khí nhường cao viễn chính mình cũng có chút không kịp chuẩn bị cũng biết cái này trách không được nghiêm đông minh nếu như một cái tộc đàn có vấn đề nên vì thế chịu trách nhiệm là những cái kia chính thức có được quyền quyết định võ thánh bây giờ toàn bộ văn minh đều dựa vào võ thánh mà sinh tồn trước tiến n g i ê m đông minh nhìn như cựu giai võ giả nhưng cũng nhất định phải theo điều lệ làm việc đã hắn dám làm như thế giải thích do trước kia những chuyện tương tự đều là ngầm đồng ý như thế xử lý kia là chuyện của mình ngươi không cần liên lụy tới nhân tộc liền có thể nghiêm đông minh nói xong cũng chuẩn bị rời đi hắn vốn cũng không phải là vì cầm nã bắt giết cao viễn mà đến mà là cho lần này sự kiện nhân tộc một phương này họa cái trước dấu t r o n g tròn về phần dị tộc xử lý như thế nào chờ cao viễn sau khi rời đi những này không có quan hệ gì với bọn họ dù sao cao viễn cái này cùng nhân tộc võ thánh như thế danh tự cổ đồ giết sạch dị tộc cùng nhân tộc bại hoại cũng không có sai lầm không tiếp tục giết tiếp không có điên đi cùng cũng liền không cẩn động dùng vũ lực dù sao gia hỏa này không còn sống lâu nữa hắn kỳ thật cũng không muốn cùng dạng này cùng giai võ giả c h é m giết trước đó bọn hắn chân chính lo lắng chính là hắn giết nhất thời h ứ n g khởi đem đàm hoài dân cũng giết vậy thì xong đời mặc dù bọn hắn là thống nhất trận tiếng người nhưng trước đó cũng lên qua tranh chấp thật giết h ứ n g khởi chuyện gì cũng có thể xảy ra hắn cần phải làm là bảo đảm việc này sẽ không phát sinh hắn nhìn cũng so với trong tưởng tượng muốn lý tính được nhiều mặc dù nói năng lô mãng nhưng hỏa khí ai cũng sẽ có không có gì k ỳ quái đã dạng này cũng cũng không cần phải nhường dư thừa cựu giai võ giả tham dự vào hắn cho đại bí cảnh phái tới chợ giút cường giả phát một cái tin t không sao có người tại trong thành thị trắng trận giết chóc cái này cũng mặc kệ vẫn là làm xong tình huống như thế nào lúc này một người có mái tóc sợi dâu đều tràn đầy giống một cái dã nhân như thế lôi thôi lít thiết nhìn xem có một ít vẻ giả nuôi võ giả nhìn xem vòng tay bên trong bắn ra mới nhất tin tức không h i ể u gãi đầu một cái đùa g i ỡ n đâu không phải nói mệnh lệnh khẩn cấp có kiểu giai võ giả ở trong thành thị đại khai sát giới để cho mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới sao tại sao lại không sao thế nào gần nhất những năm này phía trên mệnh lệnh luôn luôn thay đổi xoành xoạch không được ta còn là đến đi xem một chút vương chiến giả đơn giản suy tư sau vẫn là có ý định đi nhìn một chút dù sao đến đều tới còn lại điểm này khoảng cách hắn mấy cái trong chớp mắt liền đi tới cao viễn bọn người vị trí lạm sát kẻ vô tội phong tử ở nơi nào mau ra đây n h ư ờ n g bản đại gia giết tranh thủ thời gian giết hết ta xong trở về tiếp tục tu luyện nhanh chủ động đứng ra ta cho ngươi thống khoái ta thời gian đáng gấp vương chiến giả thanh â m vang dội chấn động đến ở đây tất cả võ giả huyết khí bước lên g i ạ nhân này là ai a cái này tựa như là chúng ta nhân tộc cựu giai võ giả ngươi xác định dài dạng này không phải dị tộc sao là võ si vương chiến giả trải qua rất nhiều người t r â u đầu ghé thai sau rốt cục có người nhận ra cái này một cái đại bí cảnh khách đến thăm không phải để ngươi không cần tới sao nghiêm đông minh nhìn thấy người tới có chút nhữ mày hắn rất không thích dạng này mãn g phu tới đều tới làm sao có thể không đến nhìn một chút nhanh địch người ở đâu không chung ánh mắt của vương chiến g i a quét mắt người phía dưới nhóm chính mình kiểm tra lên mục tiêu đến theo đám người đảo qua một lần đảo qua lần thứ hai sau đó đột nhiên ánh mắt kéo trở về đột nhiên như ngừng lại trên người cao viễn cao cao rộng lớn người vương chiến giả thần sắc chấn động trong nháy mắt tho ra đây là cao viễn đại nhân đúng vậy tuyệt đối là đây chính là hắn thụ nghiệp t ân sư à hắn đi theo phía sau mặt không biết hướng dị tộc khởi xướng bao nhiêu lần công kích liền xem như lúc trước hắn thân chúng nguyên rùa hắn cũng là gặp q u a cho nên một cái liền nhận ra ba mọi người đều là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem cái này uy tín lâu n ă m cựu giai võ giả hắn mới vừa nói cái gì tới chương năm mươi lăm nữ võ thánh chỉ có thể bắn mình tuyệt sẽ không bắn ngươi chương năm mươi lăm nữ võ thánh chỉ có thể bắn mình tuyệt sẽ không bắn ngươi cao viễn đại nhân cái này nghe lầm a cùng là cựu giai võ giả lại cung kính như thế ai nói võ si vương chiến giã không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đây là có chút h i ể u q u á mức ca vương chiến giã cao viễn cao viễn đàm hoài dân có chút kinh ngạc lặp đi lặp lại nhai lấy hai cái danh tự ánh mắt dần dần bị một loại to gan ý nghĩ tràn ngập các ngươi nhận biết nghiêm đông minh thái độ đối với vương chiến giã cảm thấy ngạc nhiên hắn thần sắc nhìn rất kích động mặc dù hùng sư giống như lông tóc c h e k h u ấ t hắn hơn phân nửa thần sắc nhưng sự kích động k i a tinh thần ba động lại hết sức rõ ràng bọn hắn khẳng định là nhận biết nhưng mà vương chiến giã lại không để ý n i ê m đông minh mà là hai mắt nóng rực nhìn xem cao viễn trong đôi mắt dần, dần ướt át. cho dù ai đều có thể nhìn ra hai người này không chỉ có nhận biết tình cảm chỉ sợ còn không bình thường ừ hai cái phong tử nghiêm đông minh thấy vương chiến giã không để ý tới mình trong mắt chỉ có cái kia cao viễn hơi bất mãn hử lạnh một câu nhưng bây giờ cuối cùng có thể thăm dò rõ ràng cao viễn một chút lai lịch về sau thâm nhập hơn nữa điều tra có lẽ có thể có thu hoạch bất quá bọn hắn không để ý tới mình chính mình cũng lời ư ở chỗ này lãng phí thời gian hắn quay người liền rời đi lại không chú ý tới đôi mắt của cao viễn dư quang đưa mắt nhìn hắn cuối cùng đọc đường sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở cái này g ã trên thân người mới nhìn còn nhận không ra đây là ai t h nhưng g g đến n e đ ợ c ư ờ i k h á có n i ra t lẽ có thể n n v ư ơ thông qua hắn hiểu rõ tới một chút võ thánh tình huống một lát sau khải minh trung học phụ cận một nhà cấp cao trong t ể u đ i ế n cao viễn đại nhân ta liền biết n g ư ơ i nhất định còn sống âu â không có có dư thừa người ở đây vương chiến giã chân tình bộc lộ lập tức gào khóc lên cao viễn im lặng gia hỏa này chuyện gì xảy ra trong trí nhớ hắn cảm xúc không có như thế không ổn định đại nhân ngươi là không biết rõ à từ khi ngươi sau khi chết cuộc sống của chúng ta quá khó chịu cái khác võ thánh cũng không nguyện ý tiếp nhận từng từng đi theo ngươi chúng ta tùy ý chúng ta tự sinh tự d i ệ t cái gì tài nguyên cũng không chiếm được khổ hoạt việc cực nhưng đều là chúng ta đang làm này cũng c ò tốt mấu chốt là hiện tại có mệnh lệnh càng ngày càng không hợp t h o i thường ta còn sống cao viễn nhắc nhở hắn một chút miễn cho người không biết chuyện cho là hắn đang khóc tang đúng đúng đúng còn sống tốt còn sống tốt vương chiến giã liền liền nói chỉ là sắc mặt của cao viễn có chút châm xuống chút nào nói không khoa trương lúc trước đi theo hắn cùng một c h â u công kích đám người kia là nguy hiểm nhất bởi vì không có bao nhiêu tình cảm riêng tư hắn vẫn luôn là các loại cực nguy cao nhiệm vụ khó khăn lựa chọn hàng đầu nhân vật đi theo mình người thường thường trong một lần nhiệm vụ có thể còn sống sót một nửa cũng không tệ hứa lâu dài thậm chí chỉ có một hai thành những người này nếu là sống đến hòa bình niên đại đều hẳn là công thần đều là anh hùng làm sao lại cái gì tài nguyên cũng không chiếm được còn chuyên môn khắp nơi làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc trong đầu của cao viễn hiện ra một chút đại quyết chiến lúc hình tượng kia là nguyên một đám nghĩa vô phản cố xông về phía trước người vì cho mình sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ thời cơ một cái tiếp một cái hy sinh vì ngăn cản vệ thú chiều tiêu hao lực lượng của mình bọn hắn lấy huyết n ụ c chi khu nên kích trước đây tàn chi đoạn cùng đồng bào máu tươi dường như ở trước mắt bay múa như vậy trói mắt có thể thật vất vả người còn sống sót lại không có thể được tới vốn có vinh dự thậm chí còn bị đãi nộ không công bằng cao viễn cũng không cùng vương chiến ra nói nhảm hắn cần phải biết phía trên võ thánh đến cùng xảy ra vấn đề gì vẫn là nói tại hạ một bàn lớn cờ lúc trước võ thánh đều có thể cùng theo s ô n g về phía trước cao viễn là không tình nguyện lắm tin tưởng những người này sẽ không xem chiến hậu anh hùng đãi ngộ coi như thật có cũng không có khả năng tất cả võ thánh đều là nghĩ như vậy a trong lòng của hắn một mực có khác một cái ý nghĩ nay nhân tộc tình huống hiện tại phải chăng có ẩn t ì n h khác ngươi bây giờ có thể liên hệ đến đâu vị võ thánh liên hệ hắn cao viễn nếm thử liên lạc qua có thể đến nay không có bất kỳ cái gì phản ứng vừa rồi nhường nghiêm đông minh liên hệ cũng nói liên lạc không được đương nhiên thật giả cũng không biết cao nguyên cái này vừa nói vương chiến giã lúc này lộ ra vẻ mặt vẻ làm khó thế nào c ũ thánh cơ bản đều bế quan tân thánh không thèm nghĩa đến ta nhóm từ trước đến nay chỉ có bọn hắn đối với chúng ta hạ lệnh chúng ta liên hệ mười lần đều không nhất định có thể có một lần đáp lại trừ phi là đặc biệt khẩn cấp tình huống tình huống hiện tại hẳn là tính nhưng tại làm rõ tình huống trước ta cảm thấy cao viễn đại nhân không thích hợp lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt vì cái gì cao viễn không hiểu hỏi cao viễn đại nhân biết ban đầu là ai tuyên cáo cái chết của người tin tức sao cao viễn nghe vậy lắc đầu là cổ sương nguyệt võ thánh cùng ngươi cùng đi tự hạ châu võ thánh nàng nói bọn hắn liền tin nàng lúc ấy nhóm ra rất nhiều chứng cứ không chỉ có thuyết phục thế nhân thậm chí thuyết phục võ t h á n h nhóm liền cái tiêu cao đ ẳ n g dị tộc võ thánh đều mời đi qua nhưng là lần kia sự kiện không lâu sau nàng cũng tuyên bố bế quan không còn ở trước mặt người đợi xuất hiện qua có thể ngươi còn sống sống được thật tốt cho nên ta nhớ nàng lúc ấy lớn phí chắc t r ở hướng thế giới thông cáo tử vong của ngươi có thể là tin tưởng ngươi có thể ở dị tộc nguyền r ủ bên trong sống sót cố ý đưa ngươi tuyết giấu đi vấn đề này vương chiến gia đã suy tư thật lâu vì cái gì không thể là muốn xóa đi ta tồn tại vết tích thậm chí là xóa đi con người của ta cao viễn lời này vừa nói ra vương chiến giã vẻ mặt cổ quái nhìn xem cao viễn cao viễn đại nhân ngươi là thật không hiểu sao sương nguyệt võ thánh chính là đứng trước nguy cơ sinh tử tại ngươi cùng hắn ở giữa lựa chọn sống một cái nàng nhất định sẽ tuyển ngươi vì cái gì cao viễn đối vị này cổ sương nguyệt ấn tượng chỉ có một cái l ệ n h còn thỉnh thoảng yêu gác miệng ưa thích nói móc chính mình ngươi là thạch đầu sao không biết nói chuyện sao nhiệm vụ này có vấn đề gì hay không không có vấn đề cái gì cũng không có vấn đề gì ngươi là người máy sao tốt ta đều không phải là cái gì tốt hồi ức còn có thể bởi vì cái gì đương nhiên là bởi vì tình yêu a vương chiến giã lớn tiếng nói cao viễn hơi kinh hãi không đến mức như thế đi trước đó là tại dị tộc chiến trường nhiều lần kề vai chiến đấu qua nhưng đó là chiến hưu ở giữa tình nghĩa a lại nói cái này vương chiến giã một cái võ si đại lao thô hắn hiểu cái gì truy tình yêu ta là không biết rõ nàng vì cái gì tuyết t à ngươi n g nhưng có lẽ là có chút võ thánh xảy ra vấn đề cũng có thể là làm u ố n vì ngươi tranh thủ trị liệu thời gian để cho người ta trong lúc này không đi quấy dầy ngươi vương chiến giã trầm giọng nói mặc kệ là loại nào tại làm rõ nguyên nhân trước ngươi không thích hợp lập tức xuất hiện tại tất cả trước mặt võ thánh vạn nhất thật sự có người xảy ra vấn đề tại không rõ ràng ai là vấn đề trước ngươi xuất hiện ngược lại sẽ vì chính mình mang đến nguy hiểm nguy hiểm không cao viễn mỉm cười hắn hiện tại không sợ nhất chính là nguy hiểm chương năm mươi sáu người đều bị giết sạch ngươi nói quá thuận lợi chương năm mươi sáu người đều bị giết sạch ngươi nói quá thuận lợi đã đều liên lạc không được vậy cũng chỉ có thể từ ta tìm đi qua giúp ta lưu ý một chút gần đây xuất hiện võ thánh có tin tức lập tức nói cho ta trừ phi trọng đại trường hợp công khai không phải tin tức trên internet có độ tin cậy đều không cao thậm chí có thể là giả thoáng có ý đồ riêng người mà bế q u a n người bây giờ lớn tiểu bí cảnh không giới vạn có bí cảnh so làm tinh đều lớn một cái võ t h á n h thật bế quan trừ phi là đặc biệt đám người không phải cơ bản rất khó tìm tới bọn hắn nếu là lại tìm không thấy cũng chỉ có thể đi tam đại thế lực tổng bộ đi một chuyến bất quá khi đó tình thế sẽ rất khó kết thúc thậm chí hơi hơi xử lý không tốt sẽ giao động nhân tộc c ă n cơ cao viễn mặc dù không sợ nguy hiểm lại cũng không muốn bị người làm đau làm hắn một mực tin tưởng vững chắc một cái đạo lý người tốt so người xấu khó xử không thể so với người xấu càng mạnh không thể so với người xấu càng thông minh như thế nào đấu qua được người xấu hắn không thể xác định chính mình là người tốt nhưng hắn phân biệt ra được ai là cặn bã bại hoại cái này với hắn mà nói là đủ rồi mà xung kích tam đại thế lực t ổ n g bộ là sau cùng biện pháp cái này có thể quá mạo hiểm hay không vương chiến giáp trần trờ hắn b ề ngoài thô kệch lại không thiếu cẩn thận không cần phải lo lắng điểm này ta trung quy là không còn sống lâu nữa người cao viễn bình tĩnh nói cái gì cao viễn đại nhân người vương chiến g i á đột nhiên trận t ó mắt thực sự có người giúp ta tranh thủ thời gian có lẽ muốn để bọn hắn thất vọng cao viễn không nghĩ tới chính mình tin chết là người nào đó đối bảo vệ cho mình tất cả nghe theo cao viễn đại nhân a n bài vương chiến cũng không nói thêm nữa hỏi nhiều hoàn toàn như trước đây bất luận cái gì nhiệm vụ nguy hiểm chỉ cần cao viễn đại nhân quyết định núi đ a o biển lửa h ắ n nguyện cùng phó tia ta đi trước vương chiến gia có chút lưu luyến không rời nói rằng ân chẳng lẽ còn muốn ta giữ lại ngươi hạ tới dùng cơm cao viễn có chút im lặng ngươi một cái d i ã nhân như thế cậu thả hát tử thế nào còn do do dự dự xoa bóp xoay xoay lên rồi có thể chứ có thể chứ vương chiến gia không kịp chờ đợi hỏi sau đó vương chiến giã liền thật đi theo cao viễn đi vào khách sạn phòng ăn ăn cơm lên bàn ăn hắn liền hóa thân vực sâu tự thú lập tức liền quét sạch cả b à n đồ ăn lại đến một b à n cao viễn cũng là không quan trọng ngược lại không phải mình tính tiền tính tiền người ngay tại cách đó không xa trận mắt hốc mồm nhìn xem hoa cựu giai võ giả đều có thể ăn như vậy sao cái này đều phải có ba đầu trâu phân lượng đi ra ra ngươi lần này đi ra ngoài tiền mang đủ chưa không có việc gì có thể quét thẻ đ à n hoài dân biểu thị đây đều là việc nhỏ mãi mãi không phải đem ngươi thẻ ngừng sao ai bảo ngươi lần trước mua một đống lớn vô dụng vật liệu ta thế nào đem việc này quên đàm hoài dân s ư n g sở sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình tôn nữ nghĩ cũng đừng nghĩ tiền của ta là ta tiền của ngươi cũng là ta đàm dao che miệng túi cảnh giác nhìn qua đàm hoài dân hắn thế nào tại trước mặt cao v i ệ n r ô n g đứa bé như thế đây quả thật là cựu giai võ giả cùng trong truyền thuyết có rất lớn khác biệt ai nói hắn là chỉ biết là tu luyện ai cũng không để ý võ phong tử tới cái này nhìn xem rất tốt trung đụng đàm hoài dân đành phải đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người xác thực một chút kiêu ngạo cũng không có chính là ăn cái gì cũng biết hỏi trước một chút cao viễn cái này có thể ăn được hay không hắn có muốn ăn hay không muốn sẽ còn vân một chút ra đưa cho hắn đàm dao cũng biểu thị tán thành cao viễn ngược không thèm để ý trong trí nhớ hắn đúng là rất có thể ăn cái này cũng cùng thiên phú của hắn có quan hệ ta đi đây ân đi thật t ố t thật thật phải đi c ú t đi ngươi cao viễn nhịn không được một cước đá vào vương chiến giã trên nông đem nó theo cửa sổ đạp bay ra ngoài doa đến một bên phục vụ viên trận mắt h ố t mồm t ố t thanh tịnh chính là cái này cảm giác bay trên không trung vương chiến giã hài lòng cười nói đây là là số không nhiều có thể khiến cho hắn toát ra mạnh mẽ nhân loại tình cảm phương pháp xử lý bất quá lần này thế nào cảm giác phát tác so trước k i a n h a n h mặc kệ tóm lại bọn hắn liệt dương võ thánh trở về mặc kệ là v ĩ n h hẳn g vẫn là một cái trước mắt đều đầy đủ các học sinh cùng gia thuộc giải quyết tốt hậu quả công tác tất cả an bài xong bất kể có hay không còn có cá l ợ lưới việc này đã gây nên liên bang võ giả liên minh liệp nhân hiệp hội tam phương đồng minh độ cao chú ý bọn hắn sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì đ à n hoài dân đem tình huống mới nhất nói cho cao viễn người xấu là xấu không phải n ố c là một sự kiện phong hiểm cao hơn nhiều hồi báo không ai sẽ mạo hiểm đi làm hà giúp thành tiêu võ bân vì cái gì dám làm không cũng là bởi vì khắp nơi đều là bọn hắn phát triển người một nhà cảm thấy không có m ặ c cho nguy hiểm thế nào cho nên mới không kiêng nghệ gì như thế còn có chuyện gì sao ta là tới mời ngươi tham gia lần này học viện đại bỉ có lẽ ngươi có thể về mặt tu luyện cho một chút thiên phú không tồi học sinh chỉ điểm một hai nhân tộc nhiều như vậy danh sư không tới phiên ta đến chỉ điểm a ngươi là muốn mượn lần này học viện đại bỉ tụ tập danh sư võ giả thay ta đối kháng đến từ dị tộc nhân uy hiếp sao ách đàm hoài dân có chút trận to mắt gia hỏa này thế nào một cái liền xuyên thủng ý nghĩ của mình hắn đúng là nghĩ như vậy cao viễn là không thuộc về nhân tộc nhưng đây chẳng qua là luật pháp bên trên trên bản chất hắn chính là nhân tộc đàm hoài dân không nguyện ý nhìn xem hắn chết bởi dị tộc tri thủ tất cả mọi người hiện tại cũng đối ta tránh không kịp không muốn cùng ta một cái đại nạn sắp tới phong tử ở cùng một chỗ các ngươi cũng không sợ người như đàm hoài dân tâm tư rất dễ dàng đoán hắn cuối cùng sẽ là nhân tộc cân nhắc là nhân tộc giữ lại tận khả năng nhiều lực lượng chỉ là không nghĩ tới chính mình cũng sắp chết hắn còn là nghĩ đến ra một phần lực việc này ngươi không làm sai đ à m hoài dân khẳng định nói người cũng là biến một chút cũng được ta luôn cảm giác lần này học viện tri hành có chút thuận lợi quá mức liền nhiều đợi mấy ngày à. cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng thuận lợi đ à m hoài dân hai ông cháu xứng sở đầu đầy dấu chấm hỏi thuận lợi hắn quản sự tình lần này gọi thuận lợi quá mức hắn là không biết mình lần này giết nhiều ít người sao khải minh trung học hai phần ba lão sư bị giết hiện tại vương đức minh hiệu trưởng không thể không công khai trên mạng thông báo tuyển dụng người có tài năng chư đầu nhân n o ạ i trừ cái tia truyền lời cũng toàn giết ngay cả chính ngươi cũng thiếu chút lọt vào liên bang cựu giai võ giả vây giết nếu không phải nghiêm đông minh coi như rõ lý lẽ nếu không phải một cái khác k i ể u d a i võ giả vừa lúc cùng ngươi biết chuyện làm sao dễ dàng như vậy kết thúc này chỗ nào thuận lợi có phải hay không không chết coi như thuận lợi cao viễn cũng không có giải thích cái gì bởi vì phán đoán như vậy càng nhiều còn là đến từ trực giác một phần nhỏ đến từ nghiêm đông minh cùng lúc đó t h a o thiết dị tộc chú lam tinh t ổ n g bộ đáng chết khẩu phần lương thực đáng chết nhân loại dám làm nục như vậy thân làm vương tộc ta cao viễn đúng không ta nhất định sẽ đưa ngươi nuôi lên ăn một năm trước không ăn mười năm để ngươi mỗi ngày đều sống ở hối hận cùng trong sự sợ hãi tên này bắt dai võ giả hạ chạy trốn phi hạm liền lạo đ ả o hướng tổng bộ chạy tới hắn vẫn bị dọa đến chưa tình hồn trên thân toàn là đồng tộc người máu tươi vương tử ngươi đây là xảy ra chuyện gì tổng bộ cầm đầu heo thấy thế vẻ mặt hoảng sợ hỏi nhanh dẫn ta đi gặp thống xoáy tối cao là tổng bộ phòng nghị sự theo chư đầu nhân vương tử đem chuyện một một đường tới một đám thượng gia i vị chư đầu nhân nao h nhao giận tí mặt k i người h n quá đáng mà càng thêm k i người còn ở phía sau theo chư đầu nhân vương tử đem chuyện từng cái nói xong vành ba chư đầu nhân vương tử tự bạo tươi máu nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn a bốn lúc trước tộc ta đang đứng ở đại bí cảnh tranh đoạt chiến thời khắc mấu chốt không muốn bởi vì chỉ là một nhân loại liền điều động trọng binh thảo phạt vốn cho rằng lúc trước thảo phạt ý tứ thả ra sau cái này nhân tộc võ giả sẽ có chút kiếm kỵ sẽ có thu liễm có thể hiện tại xem ra hắn hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt lại vẫn khẩu xuất c ủ a n g u n nói một ngày không giao ra chợ đen thương nhân liền mỗi ngày đ ổ diệt chúng ta một cái phân bộ chưa bao giờ thấy qua như thế của vọng nhân tộc võ giả lần này chúng ta nhất định phải có chỗ biểu thị hắn trên danh nghĩa đã không thuộc về nhân tộc chúng ta ra tay nhân tộc không có cái gì lý do chính đáng xuất thủ nhất định phải giết hắn lấy h i ể n lộ rõ ràng tộc ta cường đại thủ đoạn gì có thể sử dụng liền dùng tới thủ đoạn gì đồng ý ta vừa rồi đã đem việc này báo cáo hồi vốn thổ các vị tính hậu g i a âm ba ngay tại dị tộc nhân m ả i đao xoèn xoẹt thời điểm thánh đô lại chưa từng có náo nhiệt lên sau một ngày chính là học viện đại b ị mặc dù khải minh trung học đ ê u xấu nghe nhưng đã chuyện đã quyết cũng không tốt tạm thời cải biến mà càng là thực lực cường đại học viện liền càng là tới gần thời gian điểm mới đến dường như sớm đến một chút lại bởi vậy mà rơi mặt mũi đồng dạng cao v i ệ n đứng tại khách sạn trên ban công ngắm nhìn phía dưới dần dần náo nhiệt lên đường đi dường như hôm qua huyết tinh không từng tồn tại như thế ngươi vừa rồi đi làm cái gì thế nào không nhìn thấy ngươi đàm giao tùy tiện hỏi nàng cũng không có người bình thường đối cao viễn kính sợ đi một chuyến sắt vách thành thị đi cái nào làm gì đi giết người bất quá cái phân bộ này không có chư đầu nhân gì đàm dao trong nháy mắt trầm mặc ngươi đi nói d i ệ t một cái dị tộc phân bộ nói đến thế nào cùng ra ngoài bên ngoài ăn bữa sáng vừa trở về như thế tùy ý dị tộc nhân mệnh không phải mệnh đúng không g i a g i a nhường ta bảo ngươi đi tham gia học viện đại b ị mở ra mà n g h ỉ thức cao viễn gật gật đầu sau đó đi theo lên đường đi bầu trời nhiều hơn rất nhiều qua lại phi hạm trên đường phố cư dân cũng nhao nhao hướng khải minh trung học tụ lại đi qua đương nhiên cao viễn chỗ khách sạn ngoại lệ Chỗ có k là, là đàm giao h n đắc ý nhận kia là người của tinh hải trung học toàn lam tinh thứ ba trung học lê minh trung học toàn lam tinh đệ nhất trung học t học sinh của bọn hắn giống như thấp nhất đều có nhị tam giai thực lực vó giả thậm chí đã có người là tứ giai trung giai vị vó giả c kia này là khải dương trung học lao sư các học sinh thực lực cũng rất mạnh giống như chúng ta là thự quan học viện phụ thuộc học viện theo từng chiết từng chiếc phi hàng đỗ khải minh trung học thầy cho nhóm càng phát ra ồn ào náo động lên đáng nhắc tới chính là khải minh trung học xếp hạng thứ chín mà đàm lao dẫn đầu trong long hải học toàn lam tinh thứ hai nhưng không ai sẽ cảm thấy đàm lao yếu mà là mọi người đều biết hắn đem quá nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu trên v õ kỹ hắn chỉ là một cái danh dự hiệu t r ư ở n g lúc đầu lấy thành tựu của hắn có thể hướng cao hơn học viện đi nhưng chính hắn nói thẳng chính mình không có quá nhiều thời gian đi xử lý những sự tình này liền không đi chiếm vị trí cho nên mới một mực là một cái trung học hiệu t r ư ở n g cái này đều phải quy công cho đàm lão hắn tân huyết khí luyện hóa cơ sở v õ kỹ để cao thật lớn tất cả v õ giả luyện hóa huyết khí tốc độ cùng độ tinh kết đàm lão lần này cũng tới cái gì thật hay giả hắn người thật bận rộn này lại cũng sẽ tham gia bên trong học viện thi đấu trước kia đại học viện tranh tài đều không nhất định sẽ tham gia hy vọng đàm lao có thể lại nghiên cứu ra một bộ thích hợp tất cả võ giả đặt nền móng võ k ỹ công pháp có lẽ chính là có rõ ràng tạm nộ mới quyết định tới tham gia lần này bên trong học viện đại bỉ a mới đến thầy trò nhóm n h a u n h a u vui mừng không ít lao sư n h a u n h a u tiến lên cùng đàm hoài dân chào hỏi mà những n à y cũng còn tính bình thường nhưng chậm rãi cũng có chút siêu khó kia là h ắ c mân tôi học viện đại học đạo sư dương n g ư c lâm nàng thế nào cũng tới thủ vọng học viện đại học đạo sư giả nghị cũng tới ân ngay cả thử quang đại học viện đều phái đạo sư tới gần năm năm bên trong học viện đ không có có nhiều như vậy đại học viện lao sư đến a lần này là có chuyện trọng yếu gì sao đám người dần dần đều ý thức được lần này học viện đại bị có thể sẽ không tầm thường bên trong học viện thi đấu đã có thời gian rất lâu không có khả năng hấp dẫn tới nhiều như vậy đại học viện danh sư tới trước ta không có nghiên cứu ra cái gì mới võ kỹ đàm hoài dân bản nhân cũng là sức sở sau đó nhìn về phía vương đức minh hiệu trưởng h i ệ n nhiên là hắn thả xảy ra điều gì phong thanh trong lúc đó khả năng còn mượn tên của mình khó trách trước đó nhất định phải chính mình đến đây còn phát động không ít quan hệ đàm lão xin cho ta bán một cái, cái nút đợi lát nữa lại cùng ngài nói rõ trên mặt vương đức minh hiệu trưởng cũng càng phát ra rực rỡ nhất định phải thật tốt mượn nhờ cơ hội này v ã n hồi bọn hắn khải minh trung học danh dự cũng muốn nhường khải minh trung học thanh danh vang vọng toàn lam tinh đ à m hoài dân nghe vậy trong lòng tuy có n g h i hoặc nhưng vẫn gật đầu mà loại trường hợp này tự nhiên không ai sẽ n h ắ c lên khải minh trung học chỗ bẩn tập thể trên dưới đều lựa chọn lãng quên thật là náo nhiệt cao viễn theo đường đi dạo bước đi tới là so trước kia náo nhiệt chẳng lẽ lần này học viện đại bị có cái gì không giống sao đàm giao có chút mong đợi nói rằng ở chỗ này đ à n hoài dân thấy hai người đến vội vàng p h t tay chào hỏi nguyên bản ngay tại náo nhiệt tiếp đãi các phương khách đến thăm vương đức minh hiệu trưởng cùng một đám lao sư trông thấy cuối con đường người tới không khỏi thân thể r u lên cái này sát thần thật tới đàm lao không phải chỉ là nói xuông mà là hắn thật sẽ đến cái kia chính là thánh đô đồ phu cái gì đồ tệ không rõ chân tướng cũng không cần đi theo nghe nhầm đồn bậy kia rõ ràng là là nhân tộc học sinh lấy một cái công đạo anh hùng bại hoại cùng dị tộc càng hẳn rỡ còn không được chúng ta phản kích không thành không sai cao viễn vừa xuất hiện liền lập tức gây nên ở đây chú ý của mọi người cao viễn thản nhiên đối mặt tất cả không có đem bọn hắn nghị luận để ở trong lòng Cần Cao Cái cũng cần thức mạc chính là các đại học trục muốn Viễn không nghi viện ảnh. làm làm, màu, Đàm kiểu là gì? gì khai kéo hoài hỏi. đại tụ tập d ân giải thích nói. như ó i Ơn. n thế đơn giản đ ỗ n g nhiên tầm mắt của cao viễn rơi vào trên người vương đức minh n g à i n g à i nhìn ta như vậy làm gì vương đức minh hiệu trưởng tâm can run lên hắn cũng không có tham dự kia cái gì bẹ lũ s u nịnh chuyện a người gần đây thân thể không được tốt cao viễn đ ỗ n g nhiên không h i ể u thấu mà hỏi không có không có a vương đức minh liên tục phủ nhận nói kia không sao cao viễn rõ ràng trông thấy hắn đã chết đi nhất là hắn thần tình kích động lúc loại cảm giác này rõ ràng hơn mà l i ê n tại vương đức minh hiệu trưởng tổ chức các học viện thầy trò tụ tập ở cửa trường học lúc toàn bộ trên thánh đô không lại đột nhiên vang lên còi báo động trói thai khẩn cấp tình báo khẩn cấp tình báo t h a o thiết dị tộc tụ tập đại quân vượt qua ít hai mươi lăm đại bí cảnh mà đến một đường ngang ngược càng hẳn rỡ đả thương đại bí cảnh căn cứ dài từ hai tên k i ự u giai võ giả dẫn đầu hư hư thực thực hương sư vấn tội mà đến dự tính một phút sau đến thánh đô mời các vị nhân tộc võ giả làm tốt chiến tranh chuẩn bị đột nhiên xuất hiện tin tức như một cái quả bom nặng ký tại tất cả mọi người trong lòng n chương diện dị dị tin Người Liên người phải bồi người bởi nhiều liên không bang tổng bộ. Các người nhân tộc nhất định phải làm ra nhất định bồi thường, các người cũng không muốn bởi vì cùng mâu thuẫn của chúng càng tức. tộc, thể ta? tộc ta, từ đó đem càng nhiều dị tộc liên lụy vào à? Chứ có Các các của sợ sao sợ bộ. ra vào đó làm lụy mâu đem à. vì đầu nhân sứ giả mang theo cảnh cáo ý vị âm thanh âm vang lên hắn đã không phải là nhân tộc làm ra tất cả đều là hành vi cá nhân nhân tộc sứ giả giải thích lúc ấy có thể các ngươi có nhân tộc võ giả ở đây lại không có thể căn cứ vạn tộc hòa bình cùng tồn tại ước định bảo hộ tộc ta đồng bào tại trên lam tinh an toàn như cứ thế mãi ai còn có thể đem lam tinh coi là chỗ an toàn lời này vừa nói ra sắc mặt của nhân tộc sứ giả khá khó xử nhịn đây là uy hiếp trắng trợn bây giờ vạn tộc cùng tồn tại đại đoàn kết là c h u n g nhận thức phương hướng là võ thánh chế định thời đại mới sách lược nếu là lam tinh thật bị coi là địa phương nguy hiểm hậu quả kia tuyệt không phải một cái thao thiết dị t ộ uy hiếp đơn giản như vậy chư đầu nhân đây là tại mượn đại thế ép bọn hắn dương hạo thiên phái nhân tộc sứ giả cố nén l ử a g i ậ n trong lòng hỏi ra câu kia hắn không muốn hỏi lời nói các người muốn cái gì bồi thường ít ba mươi đại bí cảnh quyền sử dụng chư đầu nhân tràn đầy tự tin cười đưa ra yêu cầu của mình hắn là ăn chắc nhân tộc không dám đ ộ n thủ thật muốn đ ộ n thủ hắn còn chưa nhất định dám lớn lối như vậy nhưng l à m tinh dị tộc sao mà nhiều đắc tội một cái cái khác dị tộc nghĩ như thế nào có thể hay không một lần nữa đem nhân tộc coi là uy hiếp từ đó thay vào đó theo bọn hắn biết thời điểm loại suy nghĩ này dị tộc cũng không ít mơ tưởng nghe được cái này không hợp thói thường yêu cầu chư đầu nhân sứ giả thong chế dong nói tới nghe được nhân tộc võ thánh tên triệu thông võ nhân tộc sứ giả một mụn bất khí buồn bực ở trong lòng một loại có lực không chốt dùng cảm giác tự nhiên sinh ra nhưng vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận một phen thần thương khẩu trên sau lẫn nhau đều không được đến mình muốn tranh tới mặt đỏ tới mang thai lúc bị song phương nhân viên ngăn cản chỉ có thể tạm dừng giao lưu sau đó nhân tộc sứ giả đem việc này báo cáo nhanh cho dương hạo thiên võ thánh chỉ là một cái chư đầu nhân dị tộc càng như thế được một t ứ c lại muốn tiến một thước đã từng chư đầu nhân vương đô bị chúng ta giết thật sự coi chính mình là cái gì cao đẳng dị tộc sao triệu thông võ tân thánh người phát ngôn những này đáng chết c u vật chỉ lo vì chính mình v ấ t lợi ích tuyệt không cố nhân tộc chết sống mỗi một cái đại bí cảnh đều là chống c ự nhất tộc tuyến ngoài cùng đồ chạm gác há lại cho dị tộc đúng tay kinh doanh lần trước chuyện của tiệu bí cảnh còn không có cùng bọn hắn thanh toán lại đánh lên đại bí cảnh chủ ý dương hạo thiên nghe vậy giống nhau giận không kịm c à n một chết h dương hảo thiên tức giận đến một trường vô gia toàn bộ trên liên bang tổng bộ chống không đại khí như mặt gương giống như phá vỡ đi ra chư đầu nhân sứ giả ở phòng nghỉ thấy cảnh này khoe miệng phát họa lên trào phúng độ quang nhân tộc a chỉ là một đầu mặc dù khổng lồ nhưng dị thường cổng cánh con mồi mà thôi tùy ý từ trên người bọn họ cắn xé một miếng thịt xuống tới bọn hắn liền có thể ăn được miệng đầy chảy mỡ võ thánh giận mà thôi còn không có ra tay nếu là ra tay ha ha chỉ sợ đều không cần đến bọn hắn trong tộc võ thánh ra tay bây giờ nên làm gì nhân tộc sứ giả hỏi tiếp tục hao tổn dương hạo thiên là thật muốn xông về phía trước như trước k i a trên chiến trường như thế có thể lý tính nói cho hắn biết đây là có người đang cho hắn thiết t ử cục bọn hắn chính là đang đánh cược cực chính mình phải chăng có thể ngăn chặn hỏa khí này hai tên cựu g i a dị tộc coi như mình phải ra nhiều tên cựu g i a võ giả cũng không có khả năng thật buộc phát chiến đấu không phải cái này đại thế sẽ đem bọn hắn ép tới không t h ở nổi b i ế t quật ta cho dù là lúc ấy tàn khốc đại quyết chiến đều không cho hắn một loại như thế cảm giác vô lực trước kia nhiều lắm thì đánh c ô n g lại hiện tại là hữu lực lại không thể ra coi như tại một giây sau một tên hộ vệ vội vàng chạy và o nói rằng dị tộc sứ giả chạy nói vừa rồi đề nghị hết hiệu lực c ò n người chúng ta không cần để ở trong lòng cái gì dương hạo thiên võ thánh cùng nhân tộc sứ giả đều là xứ sở cái này xảy ra chuyện gì vì cái gì một giây trước còn hùng hổ dọa người chư đầu nhân trước sau thái độ khác biệt lớn như thế mà không chờ bọn hắn làm rõ ràng tình huống như thế nào một đầu tin tức càng kinh người hơn chuyển đến t h a o thiết dị tộc sứ giả đoàn rời đi tổng bộ hai mươi km sau không có dấu hiệu nào tập thể chết bất đắc kỳ tử cái gì cái này sắc mặt của nhân tộc sứ giả đại biến đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tranh thủ thời gian tra khả năng này cùng thánh đô chuyện phát sinh có quan hệ rất nhanh có thánh đô phương diện tin tức chuyển đến thánh đô dương hạo thiên đôi mắt cũng có hơi hơi ngừng căn cứ lúc trước tình báo cao viễn diện nơi đó phân bộ chính mình an bài người có lẽ đã bắt đầu con chắc trước chư đầu nhân sau khác biệt thái độ cùng đ ố n g nhiên chết bất đắc kỳ từ một chuyện cùng hắn có quan hệ sao hắn lại làm cái gì thánh đô làm tiếng cảnh báo vang lên ở đây tất cả mọi người đều là mắt lộ ra kinh hãi bốn phía dân chúng bình thường nhất thời lại có chút bối rối nhất là thế hệ tuổi trẻ đừng hốt hoảng võ giả bảo hộ i chuẩn võ giả cùng phụ nữ trẻ em rút lui hướng chỗ tránh nạn võ giả hướng ta hội tụ tạo dựng phòng tuyến một cái lớn tuổi võ giả l à lớn sau đó càng ngày càng nhiều lớn tuổi người đứng dậy đối bọn hắn mà nói chuyện như vậy từ nhỏ đã khắc sâu tại thực chất bên trong chưa hề quên thầy trò nhóm cũng là sắc mặt nghiêm túc nhưng đ à m hoài dân bọn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là không nghĩ tới dị tộc nhân sẽ đến đến nhanh như vậy tới như thế khí thế h ù n g h ổ còn có hai tên cựu giai võ giả dẫn đầu chỉ sợ là rất khó thiện chỉ hy vọng nơi này nhân tộc võ giả có thể khiến cho dị tộc phách lối khí diễm có chỗ thu liễm đ à m hoài dân lo lắng thầm nghĩ cái này là hướng về phía đánh g i ế t cao viễn tới a có khải minh trung học lão sư mặt lộ vẻ kinh hoàng dù sao bọn hắn chỉ là đi ngang qua đại bí cảnh liền đem căn cứ dài đ ặ thường đằng đằng sát khi a chỉ hy vọng không cần đem chính mình liên lụy đi vào ở đây tất cả thượng gia i vị võ giả nghe một khi xảy ra xung đột làm để bảo vệ đàm lão là nhiệm vụ thiết yếu bên người đàm hoài dân một cái bị đàm d a o x ư n g là hoa t h ú c bắt g i a i võ giả vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra đây là tự nhiên đàm lão là tộc ta c i bảo tuyệt không được có bất kỳ tổn thất bắt g i a i võ giả dương n h ư ợ c lâm đạo sư cái thứ nhất hưởng ứng các lao sư khác cũng liên tiếp hưởng ứng rất nhanh một chi khổng lồ đen nhánh hạm đội như mây đen như thế tự thánh đô phương tây ập đến nhiều như vậy phi hạm vì cái gì đại bí cảnh căn cứ không thể cản bọn họ lại có lẽ là có người ngầm cho phép hành vi của bọn hắn đều là ngươi nếu như không phải ngươi cái này phong tử dị tộc cũng sẽ không đại quân áp cảnh một cái sợ h ã i không thôi học sinh nhảy ra chỉ trích cao viễn có phải hay không đem hắn giao ra không cùng hắn dính líu quan hệ liền không sao có người đang thì thầm lấy ngươi sợ dị tộc lại không sợ ta sao cao viễn nhìn xem cái này lớn tiếng chỉ trích học sinh của mình bình tĩnh nhìn qua hắn đều là ngươi sai lầm đều là ngươi sai lầm chúng ta chỉ là đến như cái này học sinh dường như bị dọa phát sợ chỉ lo l a to cao viễn đưa tay đánh ra cách không đem nó đập thành một đống thịt nát ngươi giáo viên và học sinh đều là hoảng sợ nhìn qua cao viễn một chút lao sư lúc này giận không tìm được đây chính là nhân tộc học sinh càng là một nhân tài hắn cứ như vậy trò trục chết cao v i ệ n chỉ dùng một câu liền ngăn chặn yếu ớt miệng m ồ m mọi người nếu đây là chiến tranh hành vi của hắn sẽ dẫn đến cái gì Trước 59, dị tộc thật trước tộc ra, người người dị dị nhân nhân thật vậy vậy mà đem mà đem giao giao ra. lời này vừa nói ra các lao sư đều an tính lại không hề nghi ngờ nếu thật là chiến tranh t i ế n đến đây không thể nghi ngờ là trước khi chiến đấu hỏa loạn q u â n tâm chết không có gì đáng tiếc ta ngược lại thật ra hy vọng chư đầu nhân dị tộc có thể trực tiếp phát, phát động chiến tranh đáng tiếc chó cắn người thường thường không gọi làm cho vui mừng chó thường thường không cắn người cao viễn lời nói nhường toàn bộ thầy trò đều yên lặng hơn nữa nghe hắn lời này dị tộc hưng sư động chúng như vậy còn chưa nhất định là tới giết hắn cái này sao có thể động tính huyên náo lớn như thế làm sao lại là sấm to mưa nhỏ g i a hỏa này đầu v ó c thật bình thường sao đương nhiên bình thường nếu là chư đầu nhân thật phát phát động chiến tranh kia mang ý nghĩa đối phương võ thánh tỷ lệ lớn đã ở lam tinh hoặc tại bí cảnh dù sao thực lực của nhân tộc còn tại đó chỉ cần có một vị võ thánh ra tay đối phương võ thánh không xuất thủ ngăn cản vậy thì chờ lấy cả một tộc nhóm bị võ thánh đổ sát hầu như không còn mà chỉ cần đối phương võ thánh tại lam tinh hoặc tại bí cảnh cao viễn liền có thể thi triển lôi đỉnh thủ đoạn đem nó đánh chết chân chính tập sát hẳn là càng bí mật càng đ ỗ n g nhiên hiệu quả càng tốt nhất là khi bọn hắn muốn tập sát người là một cường giả điều kiện tiên quyết ẩn nấp đột phát công kích có thể hữu hiệu giảm xuống thương vong có thể lấy được tốt hơn chiến quả đương nhiên nếu là kẻ yếu có thể tùy ý nhào nặn t i ê ẩn không ẩn nấp liền không cần thiết cho nên cao viễn chắc chắn chư đầu nhân không phải ôm tất sát quyết tâm của mình tới ít ra không phải chỉ có cái này một lựa chọn nói cách khác bọn hắn võ thánh giờ phút này không nhất định chặt chẽ chú ý tình huống nơi này mà lúc này thánh đô cựu giai võ giả nghiêm đông minh cũng đằng không mà lên khẽ nhớ mày ngắm nhìn phương xa mây đen giống như phủ xuống hạm đội cái này chư đầu nhân thế nào hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này đến liền không thể m u ộ n hai ngày sau bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này cao viễn cũng làm thật cuộc vọng đều đem chư đầu nhân phân bộ bưng còn tại thánh đô đợi không đi là ước gì dị tộc tới tìm hắn dường như còn muốn tham gia xong học viện đại bị lại đi chỉ là khi đó có thể đi hay không cũng không phải hắn định đoạt nhưng dưới mắt chỉ cần đàm hoài dân không có nguy hiểm tính mạng bọn hắn liền không có ý định ra tay đàm hoài dân lớn nhất giá trị ở chỗ hắn còn sống người chết là không có chút giá trị không thể đem thành thị san thành bình địa cũng được vì cái gì còn không thể để chúng ta trực tiếp làm thịt cái kia người cùng vọng loại phía trên không hy vọng chúng ta sẽ ra chuyện lần này tới có hai lựa chọn như giết chết đối phương không cần bỏ ra cái giá gì chúng ta liền trực tiếp làm thịt hắn nếu là người này thực lực kinh người liền đem những cái kia chợ đen thương nhân cùng người giật dây dao ra lấy tạm thời đình chiến trở lại bí cảnh bên kia cường giả dành tay lại thu thập hắn trong phi hạm hai tên cựu giai c h ư đầu nhân thủ lĩnh trao đổi tên là ha trích cựu giai cường giả nói theo một cái kim loại trong hộp lấy ra một đoàn dùng thủy tinh dụng cụ chứa đỏ tươi máu tươi hắn thận trọng giấu kỹ t r o người n g thứ này nói cho bọn hắn biết bọn hắn sắp đối mặt đ ị c h nhân mạnh yếu hay không cùng là cựu giai võ giả đối phương một khi có lòng ẩn giấu là rất khó phán đoán nhưng có trong tộc võ thánh máu tươi chỉ dẫn bọn hắn có thể được tới nhất phán đoán chuẩn xác thông xoái đ ạ i nhân người của đối phương loại võ giả rất nhiều lại thực lực đều không tầm thường nhìn xem trên màn hình một đám thầy trò võ giả một ga tám tên võ giả trong mắt đều là vẻ kiên、rẻ. một cái trung học viện thi đấu lại so ra mà vượt bọn hắn trong đó một mạch toàn bộ lực lượng không cần phải lo lắng bọn hắn không có mấy cái dám đậu thủ thật muốn đậu thủ bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ cũng đủ để chấn áp bọn hắn cựu giai võ giả nỗ hô khinh thường nói nhân tộc cường giả thiên tài không ít lại như thế nào không dám cùng bọn hắn toàn diện khai chiến lời nói thật tham dự vào liền diệt đi những n à y nhân tộc cường giả cùng thiên tài nhường nhân tộc đau lòng một đoạn thời gian coi như thật có nhân tộc võ thánh tức giận bọn hắn cùng lắm thì tạm thời lui về bản thổ bọn hắn lại có thể nhịn chính mình gì có khu vực an toàn dị tộc theo không lo lắng sẽ có cái gì diệt đ ồ bộ phi hạm phong tỏa thánh đô là phi hạm tàn ra rủ xuống từng đạo cột sáng cột sáng bành trướng biến lớn chặt chẽ tương liên tạo thành một mảnh đem toàn bộ thánh đô bao phủ ở bên trong bình t r ư ớ n g thao thiết dị tộc bắt đầu phong tỏa thánh đô người của thánh đô thấy một màn này nội tâm càng phát ra khẩn trương lên hiện tại c h ó thật sự là không thế nào nghe lời bất quá có khi làm b ồn ào cũng không phải chuyện gì xấu nào đó kim quan g thân ảnh bình tĩnh nhìn qua cái này bao phủ toàn bộ thánh đô bình chướng ầm ầm một chi hạm đội h à n h không mà đến không có đỗ mà là đem họng pháo đối với khải minh học viện nguyên một đám nhỏ cửa hầm mở ra võ trang đầy đủ võ giả như bảy bóng s ô n g ra trong nháy mắt chiếm cứ cả bầu trời trên người chiến giáp phản xạ rét l ạ n h kim loại sáng bóng thầy trò nhóm huyết khí đã tăng lên đến mức cao nhất bọn hắn không biết rõ dị tộc sẽ hay không đối t ự mình độc thủ dị tộc lại tại chúng ta thành thị không kiêng nghệ gì như thế nếu là đặt ở đại quyết chiến thời kỳ sớm bị nhân tộc đánh chết nghiêm đông minh giờ phút này lại khoanh tay đứng nhìn đ à m hoài dân nhìn xem một màn này lại cảm thấy mấy phần b i hay coi như nhân tộc không có ý định bảo hộ cao viễn cũng không nên nhường dị tộc nhân không kiêng n g gì như thế bọn hắn có lẽ xác thực sẽ không đối cao viễn bên ngoài nhân tộc độc thủ nhưng như thế tác phong nhân tộc không phản ứng chút nào dân chúng tâm khí võ giả huyết dũng sẽ mảy may không có ảnh hưởng tại mọi người nhìn soi mói hai trích cùng nỗ hô hai tên cựu giai võ giả mang theo một đám thượng giai vị cường giả đạp không đến đây hai tên cựu giai võ giả không kiêng nể gì cả phóng thích huyết khí của mình cái này huyết khí bao hàm sắc ý điên cuồng c u n g áp sát thiên khung đều bị cái này hai tên cựu giai cường giả liên hợp thả ra huyết khí n h u ồ n đỏ giống một mảnh màn máu đồng dạng nhắc gan người đã bắt đầu run dày lên ý thức bắt đầu ngây nô lên nhưng là mọi người lại phát hiện bọn hắn cũng không có trước tiên động thủ không ít người lúc này kinh ngạc nhìn về phía cao viễn cái này lại bị h ắ n đ o à n đúng dị tộc thanh thế như thế dọa người n cũng nhìn thấy cao viễn lại không có trước t i ê n độc thủ thôi quá huyết khí cao viễn khẽ nhữ mày sau đó lạnh hừ một tiếng cực nóng như liệt dương kim sắc thái dương phong bạo hành một chút phóng xuất ra suy kéo đầy trời tinh hồng màn máu trong nháy mắt bị xé nát đại khí đều bị sung kích không kịp tiêu tán trước mắt ngưng thực sau như mặt gương giống như g i n g giáp phá vỡ đi ra chợt nhìn đi giống như là toàn bộ bầu trời đều bị đánh nước ra đến một màn này nhường ở đây tất cả mọi người kinh dị không thôi kia hai tên cựu giai chư đầu nhân thân ảnh đều bị đẩy lui mấy bước trong đó không ít thực lực không đủ lại đứng ở phía trước chư đầu nhân càng là chiến giáp cùng huyết khí cùng nhau n á t bẫy hóa thành từng đám từng đám huyết vụ tiêu tán trong không khí thật bá đạo thật là khủng khiếp huyết khí cái này thế nào như vậy giống võ thánh cường giả thủ đoạn một g ã bát giai võ giả mặt mũi tràn đầy kinh dị vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cao viễn hắn chẳng lẽ là võ thánh sao đây tuyệt đối là thánh tuyển cựu giai võ giả thậm chí khả năng đã nhanh đột phá tới võ thánh nghiêm đông minh cũng là vẻ mặt nghiêm trọng dạng này cùng giai cường gi chính mình trước đó vẫn là khinh thường nhưng bọn hắn chấn kinh lại kém xa hai tên cựu giai chư đầu nhân tới mạnh mẽ nói đùa cái gì một cái t h a n h tuyển cựu giai v õ giả hơn nữa còn là không còn sống lâu nữa cái chủng loại kia trong ngực máu tươi giờ phút này thông qua thủy tinh dụng cụ đem tối cao quy cách cảnh cáo truyền lại cho bọn họ chỉ là liếc nhau một cái hai tên cựu giai chư đầu nhân trong nháy mắt liền biết chuyến này nên lựa chọn như thế nào bọn hắn vội vàng từ trên trời hạ xuống tới trên mặt kiệt ngạo chi sắc toàn bộ thu liễm còn mọi vị này nhân tộc cường giả không nên hiểu lầm chúng ta là đến đem những cái kia trong tộc bại hoại giao cho ngươi xử trí c h ư ơ nghe giết tại tộc đàn, ngay ô hôm m nay. Thanh chiến.、Ba、canh, chương đàn, ngay tại hôm nay. Thanh chiến.、Ba、canh. n Ba Ba giết tộc tại nói như thế mọi người đều là trận to con mắt nhao nhao vẻ mặt gặp ủy bộ dáng nhìn xem những n à y một giây trước còn ngang ngược càng hẳn rỡ một bộ muốn h ư n g sư vấn tội chư l ầ u nhân ta ta không nghe lầm chứ làm tình cảnh lớn như vậy kết quả ngươi nói các ngươi là đến nhận lầm là đến giao người thì ra chỉ cần thực lực đủ cơm đại thật là có thể muốn làm gì thì làm không ít học sinh trong mắt lúc này đều sáng lên Bọn hắn như chưa hề sâu sắc sâu vậy ý sao cao được thực m viễn như thế rệt. cũng phong tộc khinh c vân đạm t chỉ n n c là khoe miệng dường như treo một vệ đùa cợt nhìn thằng hề nhìn xem chư đầu nhân đại quân giờ phút này dường như bị đại quân vây quanh không phải hắn mà là một mình hắn bao vây đại quân đúng vậy trong tộc gia thứ bại hoại như vậy chúng ta cũng rất t h ố nhận g lần này tới chính là vì cho các ngươi nhân tộc một câu trả lời thỏa đáng người tới đem bọn hắn đều dẫn tới hà trích chân thành nói m u ố n tận khả năng duy trì chính mình uy áp cùng phong độ có thể một cái không còn sống lâu nữa thánh tuyển cựu giai võ giả một khi bật hết hỏa lực bọn hắn coi như cùng nhau tiến lên cũng không có khả năng đánh thắng kết quả như vậy là bọn hắn không thể tiếp nhận cho nên nên túi đầu thời điểm liền phải cúi đầu phong độ uy áp gì, gì đó nào có mạng của mình có của tên r trăm ọ n mệnh lệnh nhóm g yếu. mấy Tại một t hạ, ha chích của trư đầu này h â n đúng bị giam giữ tới. Kia l chợ, chợ đen thương nhân thủ lĩnh trước kêu to lấy ánh mắt ha trích biến âm lanh vô cùng hừ ngu xuẩn vẫn luôn cứng rắn cuốc khí ra hỏa giờ phút này ngay tại trong nghĩa trang t h ô n lấy đâu ngươi có muốn hay không đi xem một chút Cần、chúng ầ n c ta hỗ trợ xử lý sao hà trích hỏi vậy các ngươi liền xử lý a cao viễn ngược lại muốn xem xem những n à y chư đầu nhân mặt đối với mình người là có hay không hạ thủ được nếu như hạ thủ được kia nhất định có thể thật to phân chấn nhân tộc sĩ khí cũng có thể hao tổn dị tộc huyết dũng cùng lòng dạ hà trích hơi xứng sở lại vẫn thật để cho mình đến xử lý hắn chính là khách sáo một chút xem ra các ngươi không có gì thành ý cao viễn lắc đầu không mời tin tưởng chúng ta là mang giải quyết tình thế thành ý tới ngược lại đều là muốn chết chết bọn hắn có thể bảo toàn đại cục tự mình con điểm đều dành cũng không quan trọng toàn giết hai trích chính mình s á c h theo đao đi tới chợ đen thủ lĩnh trước mặt s u n g phong đi đầu chặt xuống đầu của hắn theo hắn ra lệnh một tiếng những người khác n h a o n h a o rút ra vũ khí suy kéo kéo kéo một mảnh chặt đầu tiếng văng lên mấy trăm tên chư đầu nhân lúc này đầu một nơi thần một nghèo thật g i ế t chư đầu nhân thật đúng là có được g i ã n được cũng tương đối quả quyết g i ế t từ bản thân người đến cũng không chút nương tay đông đảo nhân tộc võ giả chỉ cảm thấy thế giới này biến có chút mạch phát lên di tộc lại cũng có bị người làm cho bên đường sát hại người một nhà thời điểm xem ra cái này đại nạn sắp tới cũng không phải là không có chỗ tốt cũng không đủ chuẩn bị tâm tư người khả năng không dám cùng hắn m v h mặt trọng yếu nhất là thực lực a đây chính là thánh tuyển cựu giai võ giả dựa theo trước kia lời giải thích loại này cường giả có thể sừng b ả n thánh đồng dạng cựu giai võ giả căn bản không thể nào là đối thủ của hắn nếu không phải võ thánh bảng bên trong không có hắn ta đều cho là hắn là một vị võ thánh đâu giết đến tốt giết đến tốt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái vây xem dân gian võ giả nhao nhao gọi tốt trong đó có không ít người là trước kia bị bức bách không dám phát ra tiếng người bị hại ra thuộc ngài thấy thế nào tộc ta vô ý cùng ngài kết thủ hôm nay tộc ta biểu đạt thành ý về sau ân oán liền tan thành mầy khó Tộc、ta ộ c t cũng sẽ không lại nhằm vào ngài cũng xin ngài đừng lại tùy ý công kích tộc ta ha trích thái độ thả rất thấp thấp tới bên cạnh nỗi hô cựu giai cường giả đều có chút nhìn không được nhưng cuối cùng hắn cũng giống vậy không có dũng khí cùng một cái thánh tuyển cựu giai võ giả c h é m g i ế t dạng này cựu giai võ giả có thể một là ba thì ra chỉ cần chúng ta hơi hơi hung hăng một chút nhậu bộ chính là dị tộc đàm giao nhìn xem hết thệ trước mắt như có điều suy nghĩ trong mắt càng phát ra sáng lên cao viên chỉ là nhìn lấy bọn hắn không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì bởi vì tinh thần lực của hắn bắt được thuộc về võ thánh đặc hữu khí tức điều này nói rõ chư đầu nhân võ thánh có đang chú ý tình huống nơi này ánh mắt của hắn dần dần sáng tỏ cũng dần dần trở nên nguy hiểm cao viễn tại cân nhắc lấy muốn hay không đánh cược một lần cực tên này võ thánh không tại bản thổ cực tự mình ra tay có thể trong nháy mắt tìm tới hắn nếu là thành công từ hôm nay trở đi thao thiết dị tộc đem từ trong vạn tộc xóa tên nếu là cực thua ân dường như không có cái gì tính thực chất tổn thất cao viễn sát ý tỏa ra ha trích thấy cao viễn trầm mặc cho là hắn đang suy nghĩ đề nghị của mình thừa cơ tăng lớn thẻ đánh bạc ta nghe nói ngài đã bị nhân tộc khai trừ ra người tịch ngài dạng này cường giả nhân tộc không hiểu được chân quý thực sự thật là đáng tiếc nếu là ngài không ngại có thể gia nhập chúng ta thao thiết dị tộc ta cam đoan ngài nhất định sẽ so ngài tại nhân tộc lúc nhận càng nhiều trọng dụng hai trích lời này vừa nói ra ở đây nhân tộc võ giả chỉ cảm thấy trên mặt đau rát bọn hắn nhân tộc càng đem một vị thánh tuyển c ử u dai võ giả khai trừ ra người tịch trái lại hiện tại là địch nhân ném ra cành ô liu sắc mặt đàm hoài dân mắt trần có thể thấy khẩn trương lên như cao viện thật đáp ứng kia không thể nghi ngờ là tại nhân tộc vốn là yếu ớt xương sống lưng bên trên mạnh mẽ gõ mực mặc dù hắn cảm thấy lấy tính cách của cao viễn không thể lại bằng lòng dạng này thỉnh cầu nhưng mọi thứ sợ nhất v à n h ấ t ngươi cũng là một cái rất tốt t h u y ế t khách bất quá không hứng thú cao viễn sớm đem bọn hắn xếp vào tử vong danh sách ai có hứng thú gia nhập một cái chết nhân tộc nhóm hy vọng ngài lại suy nghĩ thật kỹ cố ý có thể tùy thời liên hệ chúng ta không có chuyện gì chúng ta liền rời đi trước hà trích vẫn là không có gì cảm giác an toàn chẳng biết tại sao hắn cảm giác trên người người này dường như có sát ý lan tràn trong ngực võ thánh tinh huyết cũng càng phát ra nóng rực lên dường như đang cảnh cáo hắn mau mau rời đi nơi này hà trích nói duy trì chính diện cảnh giới g i á t ừ ngươi b ớ c một lưu l i người phải dẫn n ơ i hà trích sinh i ngươi t rời đi. mệnh lực cấp tốc trôi qua vẻ mặt không cam lỏng chừng mắt cao viễn như muốn đem cái này ma quỷ dáng vẻ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi sẽ không thật cho rằng đã làm sai chuyện giết người biểu đạt một chút thầy n ấ y t h ầ nghĩ liền không sao chứ nỗ hô thấy thế một câu lời cũng không dám nói c o c ẳ n g liền bay thẳng vạn mét không trùng bỏ xuống cả chi h à n g đội nói đùa hai người vốn là không nhất định làm được qua hắn bây giờ bị đánh đòn phủ đầu g i ế t chết một cái hắn không trốn lời nói chờ chết sao trốn được sao cao viễn bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mà ở đây tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn trước mắt tất cả nhất là toàn bộ thân hình đang chậm rãi nga xuống trong n hiện g bước lâu, một t ê khác kiểu dai chư kiểu giả chấp tốc xuống rơi rơi đoán ấ t sinh mệnh khí cơ cũng khí h cơ à toàn n không trên không trung t h có. có đó Ấm ẩm. Sau lại h uy chẳng trong này g Trong nập. nhóng chấp tất cả mọi người muốn điên rồi cho dù là nghiêm đông minh diệm mấy người cũng là sắc mặt đại biến Chương Chương thử vong đại thanh、chử. Thò đầu ra 61, thử vong đại thanh Th vong liền vong trừ. trừ. đại đầu đại ra dây. thậm chí còn có hóa t h ủ thành bạn ý nghĩ cái này nếu là đổi thành những người khác khả năng liền thỏa hiệp dù sao chỉ cần thỏa hiệp cũng sẽ không bị dị tộc để mắt tới tự thân sẽ không còn có cái gì nguy hiểm tính mạng giết nhiều như vậy dị tộc nhân cuối cùng còn một chút việc đều không có cái này sao lại không làm có thể nam nhân này dường như trời sinh cùng nguy hiểm không qua được tại tất cả mọi người coi là bình an vô sự thời điểm ra tay tập sát chư đầu nhân k i ể u d a i võ giả một kích thành công trực tiếp giết sát giết chết một cái còn chưa đủ truy kích cái thứ hai cựu g a i võ giả cũng tại cực trong thời gian ngắn đem nó đánh chết sau đó trên không trung lại còn có thánh uy tràn ngập bao phủ toàn bộ đại địa nhường thế giới vạn vật cũng nhịn không được run r à y lên đây hết thệ đều chỉ phát sinh trong nháy mắt một đợt nối một đợt đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người như muốn làm cho người đi cùng chuyện lại trong khoảnh khắc liền phát triển thành có võ thánh đúng tay sao cái này quá đáng sợ là tộc ta võ thánh đang xuất thủ một gã bát d a i chư đầu nhân thống lĩnh tại trải qua lúc đầu kinh hại sau cảm nhận được cái này từ trên cao t h i ê n truyền thừa mênh ngông thánh uy kinh hại trong nháy mắt hóa thành vui mừng như điên kết thúc nghe được tên này bát g a i đầu heo lời nói nhân tộc võ giả bên này không ít người đều lộ ra v ẻ tuyệt vọng cứng quá dễ gây a cứng quá dễ gây a người nói xong tốt vì sao cần phải giết chết dị tộc c ử u giai cường giả lần này tốt dẫn tới dị tộc võ thánh ra tay nói không chừng thánh đô đều sẽ bị dị tộc võ thánh thuận tay xóa đi nhân tộc bên này mỗi người đều lo lắng hắn phải chết sao đàm giao nhìn qua cái gì cũng nhìn không thấy không trung tự mình lẩm bẩm phía trên cao thiên ngay cả tầm mắt của c ử u giai võ giả tinh thần lực đều chống đỡ không đạt được cao viên cũng không muốn tại thành thị ngược dòng tìm hiểu dị tộc võ thánh võ thánh giao phòng dù chỉ là tiêu tán lực lượng trong tay cao viễn h đô võ thánh tinh huyết bỗng nhiên nổ bể ra đến tiêu tán máu tươi trải ở trên vòng trời làm khu vực đều biến thành đặc thù thanh hóa lĩnh vực hạ hãn ông dương giống như huyết khí như biện gầm bốc lên không ngừng hướng bốn phía liên tục không ngừng khuyết t á n ra liền xem như cựu giai võ giả bị cuốn vào cái này huyết khí hải khiếu bên trong trong khoảnh khắc liền sẽ hải q u ố t không còn một tôn nguy nga cự nhạc giống như chư đầu nhân hư ảnh tự huyết khí hải khiếu trung tâm hiện hiện một tay nắm lấy lôi đ ỉ n h một tay nắm giữ lấy từng đầu từ thánh vực quy tắc ngưng tụ đen nhánh trưởng thương đâm ra một thương không gian khoảng cách không còn tồn tại trong nháy mắt liền đầm tại trên người cao viễn lại tại khoảng cách suy tính chỗ ngừng trên người cao viễn tản ra nhàn n h ạ t ánh lửa nhường không thể tiến thêm một bước người cũng là võ thánh dị tộc võ thánh giật mình vội vàng kéo ra khoảng cách nhất định biến cẩn thận cảnh dắt lên không phải võ thánh tại bên trong thánh vực là không cách nào chống cự quy tắc chi lực hình thành trường thương cao viễn không có đáp l ờ i chỉ là ngắm nhìn dị tộc võ thánh hừ dị tộc võ thánh thấy thế cũng không nói nhảm trong tay lôi đỉnh trong nháy mắt bành trướng hóa thành một mảnh lôi hải hướng cao viễn võ tới mới nhìn toàn bộ lôi hải chỉ có một cái phương hướng nhưng trong trước mắt chính là toàn phương hướng đều phục khắc ra một mảnh lôi hải t r u n g quanh trên d ư ớ i đều có nhật lũy diệu ban hai tay cao viễn ở giữa ngưng tụ ra một cái tiểu thái dương tiểu thái dương kích xạ ra ngàn vạn sợi lưu quang trong khoảnh khắc liền bắn nổ từng mảnh từng mảnh lôi hải、Siêu. nhưng trong t r ớ c mắt khổng lồ chư đầu nhân hư ảnh thuấn di tại trước mặt cao viễn trong tay quy tắc trường thương một k í c h đâm ra lại là đến trăm vạn mà tính đ o ạ t mệnh quy tắc ô quan g t o i hiện cao viễn lại chỉ là nhấn một ngón tay liền tinh chuẩn điểm vào mối thương bên trên khe khe rung lên trường thương răng r ắ c một tiếng trong nháy mắt n á t b ấy người đến cùng là ai dị tộc võ thánh trong nháy mắt cảnh g i ắ c lên không còn dám mạo mội ra tay đối phương thật sự là một tôn võ thánh kiên chỉ bằng vào tinh huyết hóa thành phân thân cơ hồ khả năng không lớn thủ thắng không đúng ngươi đang tìm hiểu bản nguyên ngươi muốn giết ta b ả tôn đông nhiên dị tộc võ thánh hư ảnh lộ ra vẻ kinh ngạo thấy e theo o phân thân của mình, muốn đuổi theo ngược dòng tới chính mình h muốn ngược dòng nơi này đến. tới t của đuổi tính toán của mình nhìn đấu cao viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dứt khoát đem thực lực bung ô ra đến một cái càng thêm bá đạo càng càng bao la hoàng kim thánh vực trong nháy mắt đem dị tộc võ thánh thánh vực bao khỏa ở bên trong đi ra cho tá a ngươi cao viễn ngưng tụ ra một cái bọc lấy cánh tay của thái dương tinh hỏa một trưởng hướng dị tộc võ thánh hư ảnh m ặ đi bất hủ bảo l ũ dị tộc võ thánh thấy thế lúc này kinh hại không thôi hai tay đầy tại sắc bị đẻ nát trong thánh vực điều động tất cả quy tắc lực lượng hợp thành một cái màu đen thành l ũ đem chính mình toàn phương vị bảo vệ nhưng mà h anh hắn bất h ủ bảo lũy bao quát thân thể của hắn đều bị cao viễn ngưng tụ ra cánh tay của thái dương tinh h ỏ a đánh xuyên tấu không cái này dị tộc võ thánh trong nháy mắt kinh dị đều là võ thánh vì sao người này cho người cảm giác sẽ mạnh đến mức như thế không hợp t h o i thưởng xuyên tấu dị tộc võ thánh thân thể sau cánh tay của thái dương tinh h ỏ a năm ngón tay hơi nâng mà lên toàn bộ hư ảnh lực lượng liền cưỡng chế hướng hội tụ tới dị tộc võ thánh bản tôn cảm giác được một cỗ kinh khủng h p lực đang thấu qua phân thân ý đồ đem chính mình bản tôn giam cầm đi qua、Bạo. d i tộc võ thánh gắt gao nhìn cao viễn một cái như muốn đem nó nhớ kỹ hắn quả quyết tự bạo phân thân ngay tại lúc này tự bạo cần bản tôn ý niệm lan tràn tới cao viễn trở chính là giờ phút này cao viễn t u ấ n di đến trước mắt hắn một phát trọng quyền đánh ra và ảnh vốn là yếu ớt không gian b í c h lũy bị cao viễn một quyền đập nát nhưng thông qua trong chốc lát vỡ vụn không gian trùng động cao viễn nhìn thấy không phải làm tinh cũng không phải bí cảnh mà là một mảnh hư vô võ thánh quả nhiên không dễ dàng như vậy rết vật khí là coi như không tệ thân ở bản thổ thế giới kịp thời phong tỏa thông đạo cao viễn cảm thấy có chút đáng tiếc xem ra chính mình cực vận rất bình thường vừa rồi nếu là dị tộc võ thánh không tại b ả n thổ mà là tại lam tinh thậm chí là tại bí cảnh lời nói vậy hắn liền h a i kiếp khó thoát đã như vậy trước hết thu chút lợi tức ca cao viễn nhìn xem vừa rồi giam cầm đến bộ phận võ thánh tinh huyết cười nhạt một tiếng tất cả dị tộc thông qua thế giới thông đạo đều là tối cao giữ bí mật cấp bậc cái này nghi thức nhất định phải có võ t h á n h đúng tay nói cách khác mỗi người bọn họ trên thân đều sẽ nhiễm phải trong tộc võ thánh khí tức mà chư đầu nhân chỉ có cái này một cái võ thánh ngược dòng tìm hiểu không đến võ thánh còn ngược dòng tìm hiểu không đến những cái kia tại lam tinh tại bí cảnh bên trong chư đầu nhân sao trước tiên đem lam tinh bí cảnh bên trong chư đầu nhân diệt sạch cái này võ thánh trước kia không có cùng cao viễn giao phân qua lần này mặc dù không thể gạt bỏ hắn nhưng ký tức đã nhớ kỹ chỉ cần hắn dám đặt chân lam tinh cao viễn liền có thể tại trong khoảnh khắc khi tìm thấy hắn thò đầu ra liền giết về phần bí cảnh nhiều cách một tầng thế giới thông đạo nếu là hắn cố ý ẩn giấu tìm tới hắn cũng là có chút khó khăn cao viễn tế g a dị tộc võ thánh tinh huyết thông qua ngược dòng tìm hiểu tới tất cả tại lam tinh tại bí cảnh bên trong chư đầu nhân người con thật không ít dùng biện pháp gì dùng ít sức một chút thử xem cái này biến dị dị tộc nguyền rũa thứ này có cực kỳ huyền ảo nhân quả luật cao viên theo thể nội đưa ra một giọt bao hàm biến dị chớ chú huyết khí đem nó nhỏ giọt tinh huyết của dị tộc võ thánh bên trên sau đó toàn lam tinh toàn trong bí cảnh tổng cộng vượt qua hai mươi vạn chư đầu nhân đều chết bất đắc kỳ tử Chương Chấn Chương Chấn Kinh Thế 2 Chấn động Tinh sự kiện lớn. Chương 62, Kinh Thế 2 Chấn động Tinh động kiện lớn động kiện Tụ Tụ Lam Lam lớ sự sự vượt qua mười vạn mét trở lên không trung là hai cái thánh cấp lĩnh vực tại va chạm nơi đó khí hậu thiên tượng từ trường tần mây chờ tất cả đều hỗn loạn mọi thứ đều là võ thánh lĩnh vực ư ợ n g bộ mà những n à y hỗn độn khí hậu loạn tượng liền tinh thần lực của cựu giai võ giả đều không thể xuyên đấu chỉ tiếp xúc đến thánh vực biên giới tiêu tán đi ra lực lượng liền bị hoàn toàn q u ấ y tản lại có một đạo thánh uy là chúng ta nhân tộc võ thánh xuất thủ sao ta liền biết nhân tộc võ thánh vĩnh viễn là nhân tộc võ thánh bọn hắn là không thể nào ngồi nhìn dị tộc võ thánh tại trên lam tinh làm sàng làm bậy các người nói có hay không một loại khả năng cao viễn hắn chính là xuất thủ vị kia nhân tộc võ thánh cái này nếu như là tại hắn đánh giết hai tên trước k i ự u giai võ giả thuyết pháp này vừa ra tới tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường bởi vì võ thánh đều thanh danh hiền hách chỉ cần là nhân tộc bất luận là tại lam tinh thành thánh vẫn là bí cảnh thành thánh thanh thế đều to lớn vô cùng là tuyệt không có khả năng giấu giếm được cái khác võ thánh có thể cao viễn chiến lược thực sự không hợp t ố i thường hơn nữa hắn truy kích đi phía trên cao thiên sau cũng không trở về đến thật chẳng lẽ chính là hắn tại cùng dị tộc võ thành đối chiến bây giờ lại không ai dám một ngụm bác bỏ loại khả năng này Ta t cảm h bởi vì cho tới nay giáo dục thường thức chờ nói cho bọn hắn nhân tộc không có yên lặng vô danh võ thánh tự nhiên người đã chết cũng không có khả năng phục sinh nên là hắn đuổi bắt chư đầu nhân cựu giai cường giả lúc chọc giận dị tộc võ thánh dị tộc võ thánh ra tay bị nhân tộc võ thánh phát giác được ra tay ngăn trở cũng không biết cao viễn phải chăng được cứu lẽ ra nên như thế có lẽ là sau lưng cao viễn võ thánh hắn muốn thật sự là võ thánh vừa rồi cũng không cần đến tập kích bất ngờ dị tộc cựu giai cường giả không ai nhìn ra cao viễn lo lắng không phải cựu giai võ giả mà là sợ võ thánh tinh huyết quá sớm phát giác được dị thường trực tiếp phát nổ cho nên mới lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ra tay nhường cảm nhận được lớn đại nguy cơ đem p â n thân hư ảnh làm cho không kịp nghĩ nhiều ngài thấy thế nào nhân tộc võ thánh đều tại tộc trong hồ sơ lấy hắn vừa rồi hiện ra thực lực hẳn là một cái thánh tuyển cựu giai võ giả cũng không biết mới vừa rồi là vị kia nhân tộc võ thánh xuất thủ diệu trầm tư sau đưa ra câu trả lời của mình cũng có chút n h u mày nhân tộc võ thánh thật muốn nhung tay bọn hắn nhất tộc kế hoạch rất khó cam đoan không bị ảnh hưởng mặc dù có bọn hắn nhất tộc võ thánh g i a trì nhân tộc võ thánh không có khả năng nhìn ra vật kia có vấn đề gì nhưng mọi thứ sợ nhất xảy ra ngoài ý mớn trên cao thiên võ thánh lĩnh vực va chạm chỉ có một máy mắt lúc này đã dần dần tiêu tán ra ra ra ra hắn còn xuống không. đàm giao nhìn lên bầu trời hy vọng cao viễn có thể bình an trở về yên tâm đi hắn nhất định sẽ bình an trở về đ à m hoài dân lúc này lại khẳng định dị thường nói đàm giao có chút ngoại ý muốn nhìn về phía nhà mình ra ra rõ ràng ngươi lúc trước so bất luận kẻ nào đều lo lắng thế nào đột nhiên lại chắc chắn như thế hẳn là kêu nhân tộc võ thánh là gia ra, ra mời tới cứu binh lúc nào thời điểm mời nàng sao không biết cao viễn đại ca ngươi nhất định phải còn sống một mực còn sống lâm diệc ngưng cầu nguyện hướng nàng chưa hề biết cũng theo không tin thần linh cầu nguyện hắn có thể bình an trở về mà đúng lúc này đợi tất cả mọi người đ ố n g nhiên kinh hãi phát hiện chư đầu nhân đại quân toàn bộ cùng một thời gian cương ngay tại chỗ sau đó nguyên một đám ôm đầu kêu dên lên mấy vạn chư đầu nhân cùng kêu lên kêu dên âm thanh rung động toàn bộ thánh đô bọn hắn đây là thế nào không thích hợp không cần cách bọn họ quá gần tất cả mọi người cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách đ à m hoài dân vội vàng lên tiếng nhắc nhở vừa dứt lời nguyên một đám chư đầu nhân liền tại cực hạn vặn vẹo trong thống khổ nguyên một đám nổ tung lên mấy vạn đ ó a huyết hoa nhường toàn thành trong nháy mắt đều yên lặng lại hồi lâu mới vang lên sôi trào tiếng kinh hô phi hạm không ai khống chế muốn nện xuống tới nhanh đi mấy võ giả nâng phi hạm chư đầu nhân đại quân diệt sạch ông trời của ta cái này cái này điên rồi sao đây cũng không phải là chiến tranh không chiến tranh vấn đề cái này là không chết không thôi huyết hải thâm cửu a ai làm chúng ta nhân tộc võ thánh sao dị tộc võ thánh trọc g i ậ n chúng ta nhân tộc võ thánh liền nên giết hắn ngưỡng đều hắn mã xâm lấn tới chúng ta sinh hoạt thành thị tới còn khách khí với bọn họ cái gì đây coi như là toàn diện tuyên chiến sao không không phải toàn diện tuyên chiến mà là toàn diện các ngươi mau nhìn vạn tộc k h o i tấn mạng không hiểu thấu tự bạo chư đầu nhân không ngừng nơi này lại quân toàn l à m tinh phạm v ì bên trong chư đầu nhân đều tuần tự tự bạo ra đế đô chư đầu nhân tự bạo huyện thành chư đầu nhân tự bạo a hai mươi tiểu bí cảnh chư đầu nhân tự bạo ít mười lăm đại bí cảnh chư đầu nhân tự bạo liên bang tổng bộ chư đầu nhân sứ giả đoàn cũng tự bạo theo cao viện thông qua đối chư đầu nhân võ thánh tinh huyết ô nhiễm lan tràn nguyên rủa làm sâu thêm chư đầu nhân càng chết càng nhiều mặc kệ là chung giai vị cừng giả vẫn là thượng g i a vị cừng giả duy nhất có chút phiến thức là hai cái ở xa bí cảnh cựu giai chư đầu nhân khoảng cách quá xa cùng các loại thế giới bình chướng cùng hoàn cảnh khác biệt có khả năng chuyển nhiễm đi qua nguyền rủa chi lực rất yếu ớt bọn hắn không có trước tiên chết đi mà là tại trên mặt đất quần q u ậ n lấy d â y r ù a lấy cho các ngươi thêm điểm liệu cao viễn lại lấy một giọt biến dị nguyền rủa huyết khí cũng đem trong tay võ thánh tinh huyết đốt đốt sạch sẽ tăng cường cảm ứng cái này một thêm hai cái cựu giai võ thánh lại chớp mắt chết bất đắc kỳ tử chết nhanh như vậy ta liền dùng như thế điểm biến dị chớ chú ô nhiễm huyết khí cao viễn có chút ngoài ý mới hắn vừa rồi dùng lượng chứ cứ tự thân một phần trăm lượng đều không có kết quả bạn còn có thể dãy rủa cựu giai võ giả liền kêu thảm hiện tại thứ này đã biến dị liền lúc trước kia cao đẳng dị tộc cũng không nghĩ đến đi cao viễn túi đầu nhìn bàn tay tự lẩm bẩm theo toàn cầu các nơi t r u y ề n đến tình báo mới nhất thao thiết dị tộc tại lam tinh tại bí cảnh tộc nhân toàn diện lam tinh giờ phút này không có bất kỳ cái gì một cái còn sống chư đầu nhân thao thiết dị tộc võ thánh trước mắt không có bất kỳ cái gì biểu thị nhiều khi không có biểu thị chính là một loại thái độ dị tộc võ thánh thua t h i ệ t lớn làm tin tức này tại thánh đô truyền bá ra lúc toàn nhân tộc chấn động dị tộc nhóm cũng cảm nhận được đã lâu kinh dị chư đầu nhân cái này tộc đàn mặc dù rất nhiều người cũng không có để vào mắt nhưng bọn hắn kiểu d a i võ giả bọn hắn võ thánh lại đều là chân chính cấp cao chiến l ự c bọn hắn ăn lớn như thế thua thiệt lại không nói một lời sao hơn nữa t ự đại quyết chiến kết thúc sau n h â n tộc võ thánh chưa từng có qua điên cuồng như vậy hành vi giết sạch thao thiết dị tộc tại lam tinh tộc nhân liền không sợ lọt vào giống nhau trả thù sao điên rồi điên rồi đều điên rồi chương 63, nhân tộc chư thánh toàn cầu truy nã cao viễn ba canh chương 63, nhân tộc chư thánh toàn cầu truy nã cao viễn ba canh thao thiết dị tộc bản thổ thế giới ở vào thánh sơn chi đỉnh dị tộc võ thánh há mồn phun ra một ngụm tâm đầu huyết khí tức chấp mắt hệ hoại rất nhiều vì không cho không biết nhân tộc võ thánh ngược dòng tìm hiểu tới bản thổ thế giới đến hắn không thể không khẩn cấp cắt ra tất cả liên hệ thậm chí tự bạo từ hắn y chi ra chỉ phân thân mất giáo tất cả phái đi làm tinh tộc nhân khí tức toàn bộ biến mất ý vị này tất cả ra ngoài tộc nhân đều bị d i ệ t hắn khó thở phía dưới lại phun ra một ngụm lao huyết có thể phái đi làm tinh đi phá điểm bánh gạ tổ tộc nhân cơ bản đều là tinh n u y ệ n gia yếu tàn tật hai ra bên ngoài phái cái này mấy chục vạn chiến sĩ toàn bộ bị diện dù là hắ đáng chết nhân tộc võ thánh nhân tộc võ thánh sẽ ra tay vì cái gì không hề có một chút tin tức nào chẳng lẽ nhân tộc triệu thông v õ cùng chúng ta hợp tác là giả muốn diệt tộc ta mới là thật nhân tộc làm sao dám lấy lôi đình thủ đoạn diệt tộc ta nhóm bọn hắn liền không sợ bị vạn tộc cùng công chi sao vạn tộc đại đoàn kết cùng tồn tại cũng không phải nhân tộc một nhà quyết định dị tộc võ thánh vẻ mặt tâm trầm nhưng hắn cũng không dám tại không có biết rõ ràng dưới tình huống tiến về làm tinh lấy một cái công đạo vạn nhất nhân tộc thật liệu lĩnh muốn cùng bọn họ về mặt hắn là chiếm không đến bất luận cái gì c h ố tốt chỉ là người xuất thủ kia võ thánh đều để phân thân của hắn cảm thấy kinh dị xuất thủ võ thánh là ai hắn lúc ấy đã nhận ra cao đẳng dị tộc khí tức càng có đã từng vị kia nhân tộc liệt dương võ thánh khí tức có thể hắn không là chết sao chẳng lẽ hắn chết là một cái âm mưu trước tiên cần phải theo đường dây khác biết rõ ràng bên trong nhân tộc đến cùng chuyện gì xảy ra chư đầu nhân bởi vì xâm lấn thánh đô dị tộc võ thánh nhân tộc võ thánh cùng trên cao thiên buộc phát quá ngắn tạm xung đột sau đó tất cả chư đầu nhân đều chết bất đắp kỳ tử ha ha ha ha ha trong lòng k i a một ngụm bất khí quét sạch xanh xanh chỉ cảm thấy toàn thân thấu thể giống như sảng khoái nho nhỏ đê đ ẳ n g dị tộc liền nên như thế không phục liền giết có thể than mình thân là võ giả lúc thẳng tiến không lùi bây giờ lại bị các loại tục vụ c u â n thân nguy như t r n g trứng lo trước lo sau nhưng nếu quả thật mặc kệ ai biết bọn hắn lúc ấy đánh xuống hòa bình lại biến thành cái d ạ n gì g thật là người sao liệt dương nhưng rất nhanh hắn lại có chút lo lắng loại sự tình này tuyệt đối không phải những tên kia làm được nếu quả như thật là cao viễn v ó thánh hắn nhất định phải giữ được tin tức này lẫn lộn một ít cảm giác con người t h ẳ n g đến hắn người hoàn toàn xác định sau chính mình mới có thể mạo hiểm cùng nó gặp mặt một lần hắn hiện tại là không thể ra cái gì ngoài ý muốn hơn nữa chuyện này xảy ra sau chỉ sợ những cái kia dị tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến mà một cái dị tộc tại làm tinh bị toàn diện tin tức còn đang kéo dài lên men đưa tới càng nhiều người chú ý loại sự tình này đặt ở bây giờ thời đại này là kinh thiên sự kiện lớn bình thường chết đến mười mấy chừng trăm dị tộc đều là đại sự hiện tại mấy chục vạn dị tộc nhân nói bị xóa đi liền xóa đi không có bất kỳ cái gì một cái tộc đàn có thể không nhìn loại này uy hiếp nào đó chỗ sâu trong đại bí cảnh một cái ngay tại các loại vô trí tuệ quái vật trong vực sâu bế quan nam nhân đột nhiên mở mắt ra bốn phía x u ố n g lại tới vài đầu quái vật khổng lồ tại hắn ánh mắt đảo qua sau trong nháy mắt hóa thành bột mịn nhìn xem trong tay chuyển đến tình báo mới nhất khe nhũ mày nhân tộc võ thánh ra tay gạt bỏ thao thiết dị tộc tại trên lam tinh toàn bộ tộc nhân là ai ra tay vì cái gì không có tin tức gì chẳng lẽ vị này võ thánh không biết rõ quy củ sao ngoại trừ tình huống khẩn cấp hiện tại võ thánh ra tay nhất định phải trải qua toàn bộ nhân tộc cao tầng thương nghị cùng nhân thần điện cân nhắc lợi hại bởi khẽ động ảnh hưởng quá lớn thậm chí một sai lầm quyết sách đều sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ n h â n tộc lịch sử phát triển chính mình không nên một chút tin tức đều không được đến sau đó một đạo mã hóa tin tức chuyển đến sắc mặt của triệu thông võ nghiêm một chút tùy theo triển khai võ thánh lĩnh vực b à i không bốn phía tất cả sinh mạng thể hắn ngồi xếp bằng xuống lấy ra một cái c h e kín thần bí ký hiệu bàn đá bàn ngồi xuống đem mang theo chính mình tư duy thân ảnh b ắ n ra tới một nơi nào đó chống trải u tĩnh khắp nơi đều rung động có thể nhiễu loạn võ thánh cảm giác hắc vụ trong đ i ệ đường có bảy cái rộng lớn của đá lấy bắt đầu thất tinh bộ dáng sắp、hàng. lúc này bảy cái đứng ở trong h á c vụ cột đá trong đó ba cây đã xuất hiện ba đạo bao phủ tại tự thân thánh vực bên trong thân ảnh triệu thông võ hình chiếu xuất hiện tại bắt đầu thất tinh giao q u a n vị hắn vừa đến đứng tại thiên quyền vị bên trên người liền trực tiếp đặt câu hỏi làm tinh xảy ra chuyện gì có thanh chiến bộc phát vị tiêu nhân tộc võ t h a n h ra tay còn không biết ta cũng là vừa nhận được tin tức triệu thông võ chi tiết nói tới người không biết rõ là thuộc người qua lại làm tinh nhất thường xuyên người nói người không biết rõ ta sẽ mau chóng làm rõ ràng ta cái này về làm tinh một chuyến triệu thông võ khe t o mày nói hình như có chút không thích người này n g ư khí mau chóng xử lý tốt c u n g dị tộc cùng tồn tại đối tất cả mọi người có chỗ tốt đừng để có ít người phá hủy cái này khó được hòa bình có phải hay không là dương hạo thiên trên khai dương thân ả n h hỏi không phải ta nhìn chằm chằm vào hắn nếu là hắn thật độc thủ cái này ngược lại cũng đúng không có diện trừ hắn cơ hội cùng l y cớ ngọc hành vị bóng người lắc đầu nói lạc hậu tư tưởng nhất định bị thời đại mới thay thế mau chóng điều tra ra khẳng định là cái nào đó cũ thánh làm được bất kể là ai nhất định phải nhường đánh đổi một số thứ lây lắng lại vạn tộc lo lắng phái người đi cùng thao thiết dị tộc thương lượng một chút biểu thị một chút thái độ của chúng ta có thể thích hợp chọn cái không thế nào trọng yếu đại bí cảnh đem quyền kinh doanh cùng hưởng cho bọn họ thiên quyền nói rằng cái này thì không cần à chỉ là một cái đê đ ẳ n g dị tộc mặc dù không biết rõ vì sao bộc phát thanh chiến nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là bọn hắn nhân tộc thắng được kia một trận tranh đấu nào có bên thắng hướng kẻ bại túi đầu bồi thường chỉ là chư đầu nhân tự nhiên không đáng chúng ta làm như vậy thái độ của chúng ta là làm cho những cái kia cao đảng dị tộc nhìn nghe nói việc này là bởi vì một cái cựu g a i võ giả mà lên thiên quyền hỏi lần nữa đúng vậy khi tất yếu đem người này giao cho dị tộc xử lý cao viễn danh tự này cũng không phải cái gì người đều nhận gánh chịu nổi ha ha thiên quyền r ê u cực nói ta sẽ xử lý tốt triệu thông võ mặt không biểu tình đồng ý khải minh trung học hắn còn sống trở về hắn vậy mà tại võ thánh giao phong hạ sống tiếp được hắn nói không chừng chính là chúng ta nhân tộc võ thánh làm cao viễn tử trên cao thiên trở lại lúc mọi người đều là ném đi ánh mắt kính sợ không ít người vừa rồi đều cảm thấy cao viễn hẳn là lá chết chắc dù sao vừa rồi trước hết nhất buộc phát chính là sức mạnh của dị tộc võ thánh sau đó mới là sức mạnh của nhân tộc võ thánh Cao v i nhưng nếu là p í a t r ớ c h thánh, dù chỉ là một cái khe hở một, hai ấ t tộc một một đối cái dị dù võ là i đối â y vậy tuyệt nhưng có thể còn sống sót, vậy cũng thể có sót, lúc à kiện không chuyện thường. Ơn. Nhưng tầm l này cao viễn tập trung nhìn vào phát hiện bốn phía nhiều hơn không ít thân ảnh của dị tộc nhân nhìn kỹ trong đó lại có mấy cái trung đ ẳ n g văn minh dị tộc cùng một cái cao đ ẳ n g văn minh dị tộc người cầm đầu ánh mắt đều rơi vào trên người mình không chút kiên kỵ đánh giá cũng tại lúc này một cái một mực chú ý vạn tộc khoái tấn mạng học sinh bỗng nhiên kinh thanh hô to lên cao viễn đại nhân bị liên bang thông báo bị liên bang liệt vào nhân vật nguy hiểm yêu cầu hắn tiến về liên bang tự mình cho chuyện này một cái thuyết pháp không phải liền phải đối với nó tuyên bố lệnh truy nã cái gì lấy đàm hoài dân bọn người cầm đầu thầy cho lập tức vừa kinh vừa sợ chương 64, b ọ n hắn mời ta đi vậy liền đi chương 64, b ọ n hắn mời ta đi vậy liền đi liên bang phản ứng rất nhanh thật là cái này thái độ yêu cầu này lại làm cho dân chúng nhường đàm hoài dân loại hình người phẫn luật không thôi cao v i ệ n mới là nhân tộc vãn hồi khó được tôn nghiêm lấy lôi đ ỉ n h tri tư đánh chết dị tộc cựu giai cờ giả thậm chí trực diện dị tộc võ thánh ngay cả nhân tộc võ thánh tại vừa rồi cũng xuất thủ mặc dù khả năng cũng không phải là là cao v i ệ n ra tay mà là không cho dị tộc võ thánh tại l à m tinh không kiên nghệ gì cả làm phá hư nhưng bất kể nói thế nào liên bang đều không nên là loại thái độ này vừa rồi thánh đô đứng trước uy hiếp cái khác nhân tộc cường giả đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ nghiêm đông minh cũng khoanh tay đứng nhìn dị tộc nếu là thật sự điên cuồng chờ bọn hắn lại ra tay tổn thất cũng đã sớm tạo thành đã không nhúng tay vào giờ phút này liền không nên mệnh lệnh một cái có công người đi liên bang cho cái gì thuyết pháp thậm chí không đi còn muốn truy nã hắn cái này nếu là đặt ở trước vạn tộc thời đại hắn h ẳ n là nhân tộc anh hùng mà bây giờ lại là muốn trở thành toàn cầu tội phạm truy nã thật vất vả kiếm về một mạch dân chúng làm sao có thể tiếp nhận như thế hoang đường sự t ì n h không thể đi vây xem dân chúng bên trong lúc này có người la lớn không sai tuyệt đối không thể đi có đôi khi người bình thường thấy đơn giản càng thông thấu ít ra ở đây danh sư cường giả giờ phút này không có một cái dám tự tiện phát biểu bọn họ cũng đều biết liên bang thông cáo không thể trái cũng biết cái này phía sau chỉ sợ có ý chí của võ thánh ở bên trong không phải đối đãi một cái thánh tuyển cựu dai võ giả mệnh lệnh sẽ không mang theo rõ ràng như vậy uy hiếp ý vị ngươi mau trốn đi bí cảnh a hoặc là tới vừa mới ra tay bên người võ thánh đi đàm giao cũng vội và nói g n chuyến đi này nhất định giữ nhiều lãnh ít theo đại thế tới nói lúc trước nhịn không được xuất thủ nhân tộc võ thánh khả năng đều sẽ bị v ấ n trách nhưng có lẽ còn là có thể bảo vệ hắn a ta mới từ bí cảnh đi ra cao viễn bình tĩnh lời nói vang lên lại giống như là tiếng sấm tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang là hắn cũng là tại bí cảnh giết rất nhiều dị t ộ c nhân thậm chí đắc tội không ít thế lực mới đi đến lam tinh bản thổ a chỉ là thế lực khổng lộ lợi ích không có tổn hao nhiều trước Thực ít sẽ vì một số tầng d ư ớ i chót bại hoại đi đòi lại cái gì công đạo không ít người lúc này đều trầm mặc thế giới chi lớn chẳng lẽ còn không có một cái nào thánh tuyển c ử u giai võ giả chỗ dung thân sao cao nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn với cái thế giới này đã có bước đầu hiểu rõ chỉ là xuất thủ võ thánh cũng không có vừa rồi người xuất thủ là hắn nhưng mọi người đều vì có nhân tộc võ thánh đứng ra mà thích thú cao viễn lại thế nào bỏ được đi đâm thủng bọn hắn hứa tưởng có lẽ tầng d i ớ i chót người quá khát vọng có một cái nhân tộc võ thành đứng ra có thể vừa rồi ngoại trừ hắn cũng không có người đứng ra vừa rồi động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không có một cái nào võ thanh chú ý đến coi như sau chú ý đến chỉ cần có lòng giờ phút này cũng nên chạy tới nơi này nhưng là không có đứng ra cùng xung đột chủ thể cả hai cho người cảm giác là không giống cái trước lại càng dễ cho người ta hy vọng ta sẽ đi cao viễn cười nhạt một tiếng thân làm nhân tộc võ thánh không phải vạn bất đắc dĩ cao viễn cũng không nguyện ý lung lay nhân tộc căn cơ nhưng nếu là căn đã bắt đầu hư tối vậy thì sớm làm trừ bỏ không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ có liên bang chuyển lời người đến đây hắn muốn hỏi một chút là vị nào nhân tộc võ thánh ký phát cái mệnh lệnh này dù sao thật muốn độc thủ phải biết đối với người nào độc thủ cao viễn cũng là muốn hiện tại liền đi có thể vương đức minh hiện tại trạng thái nhường hắn n gửi được cực kỳ không tầm thường hương vị còn là người quen hương vị dù sao trên người nguyền rủa thời điểm đều nhắc nhở lấy hắn cao viễn lời nói n h ư n g ở đây tất cả mọi người giật mình hắn không có khả năng không biết rõ lần này đi giữ nhiều lãnh y ta có thể coi như thế hắn cũng như cũ muốn đi sao ngươi thế nào như vậy cố chấp đàm dao nhịn không được nóng vội nói nếu thật là nhân tộc võ thánh ký phát mệnh lệnh ông nội hắn coi như vận dụng chỗ có quan hệ đại khái cũng không thay đổi được cái gì bởi vì cao viễn làm sự tình xác thực cùng đại thế khác biệt dương hạo thiên võ thánh coi như đồng ý giúp đỡ cũng không nhất định có thể tạo được tính quyết định tác dụng thậm chí hắn thật sự là võ thánh cũng không có khả năng bình yên vô sự cao viễn nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng chỉ là ánh mắt dần dần sắp bén dị tộc võ thánh không có giết thành lại có khả năng sẽ trước giết chết một cái nhân tộc võ thánh sao cũng không quan trọng người chết còn điểm cái gì thứ tự trước sau đâu bọn hắn là phát giác được cái gì vẫn là thông lệ gọi đến nhất định phải tăng thêm tốc độ chính là quá nguy hiểm dương hạo thiên nhìn trong tay trải qua võ giả liên minh thủ lĩnh liên bang lâu dài q u ả n sự triệu thông võ võ thánh ký phát mệnh lệnh nội tâm không khỏi cấp bách lên đây là bọn hắn vượt qua chính mình ký phát mệnh lệnh liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh nhưng bây giờ chính là lại nguy hiểm cũng phải mau chóng tiếp xúc cái này hư hư thực thực người của liệt dương võ thánh hy vọng thật là ngươi dương hạo thiên nhìn xem thông tin vòng tay bên trên đầu kia chưa từng thông qua hảo h ữ u xin tự lẩm bẩm nếu không phải hoặc là cả bẫy nàng liên hẳn phải chết không nghi ngờ thật không hổ là thánh t u y n võ giả người sắp chết tới liên bang có thể liền không thể lại tùy ý làm vậy đại nạn sắp tới cũng không phải cái gì miễn tử kim bài một cái cùng nhân loại tướng mạo không khác lại tuấn mỹ dị thường trong mắt có kim sắc tam giác tinh dị tộc thanh niên mở miệng nói ra thanh niên này mới mở miệng rất nhiều người đều đ ú n g ném đi nhìn chăm chú ánh mắt hâm mộ là quân tinh nhất tộc cao đẳng dị tộc tam giác vàng cái này cần tương đương với nhân tộc lục giai võ giả a hắn còn trẻ như vậy thoạt nhìn vẫn là học sinh a những người này là tới làm gì cao viễn khẽ nhữ mày nhìn về phía vương đức minh hiệu trường hỏi bọn hắn là được mời tới tham gia bên trong học viện đại bỉ chỉ là thân thiện luận b à n vương đức minh hiệu trưởng v ộ i vàng bồi thêm một câu hắn thật sợ cái này sát thần một cái khó chịu liền để người ta làm thịt trên thực tế lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý lúc nào thời điểm bên trong học viện đại bỉ sẽ mời cùng một chỗ quan sát so tài là chỉ có trung học viện vẫn là đại học viện cũng có cao v i ệ n khẽ n h ư mày cái này chẳng phải là tương đương với đem nhân tộc thiên tài đem nhân tộc mới nhất phương pháp tu luyện hiện lên hiện tại trước mặt dị tộc thật chẳng lẽ coi là cũng sẽ không buộc phát chiến tranh rồi đều có mười năm trước liền đã như thế thực hành a vương đức minh khó hiểu nói giao lưu đương nhiên không có vấn đề nhưng ít ra hẳn là lẫn nhau các người đi qua bọn hắn thế giới học viện sao cái này vấn đề này dường như còn chưa từng người nghĩ tới đã cảm thấy đối phương người đến cái k i a chính là trao đổi lẫn nhau chỉ là địa điểm ổn định ở làm tinh m à thôi cao v i ệ n thấy trầm mặc cũng không nói thêm cái gì dù sao cùng một người chết duy chỉ lấy sinh tiền tư duy quen thuộc người nói chuyện cùng cái người máy nói chuyện không có khác nhau quá nhiều chỉ là nhìn về phía tên này quần tinh tộc thanh niên tại bên cạnh hắn còn đi theo hai đại người của dị tộc một phe là có bằng đá làn ra hình dạng người dị tộc n h a n tộc một cái khác là người sói bộ dáng nhưng gia giạn đức có từng k i a từng k i a ánh lửa thời đ i ể m tại trong cái khe thiêu đốt huyết viêm tộc bọn hắn bảo vệ lấy năm vị quần tinh tộc người ba nam hai nữ mỗi một cái đều tuấn mỹ dị thường trong đó tuổi tác hơi lớn một nam một nữ hai tên là thầy của bọn hắn bên trong tròng mắt của bọn họ đều hữu hình dường như thập tự l ă n g hình bốn góc tinh bốn góc tinh bốn cái tinh sừng quang mang chân đầy điều này nói rõ bọn hắn đều là tương đối tại nhân tộc bát giai võ giả cờ ư n giả g đây là duy nhất thông qua con mắt liền có thể biết hắn thực lực tộc đàn con mắt của bọ có không chút nào tiến hành bất kỳ che giấu khinh miệt vẻ nạo mạ cho dù là nhìn dường như thánh tuyển c ử u giai trong mắt bọn hắn cũng không gì hơn cái này chương sáu mươi lăm kiếp sau chú ý một chút liền tốt bị xuyên tạc lịch sử chương sáu mươi lăm kiếp sau chú ý một chút liền tốt bị xuyên tạc lịch sử ngươi muốn hiển lộ rõ ràng chính mình không giống bình thường khiêu chiến cường giả uy nghiêm đúng là rất tốt cách làm nhưng ngươi có nghĩ tới không nghĩ tới cái gì cái này quần tinh dị tộc thanh niên đột cảm giác bất an hắn nhưng là quần tinh nhất tộc cơ hồ là vạn tộc đứng đầu ngay cả nhân tộc đều phải đối bọn hắn nhượng bộ lui binh đừng nói một cái thánh tuyển giai nhân tộc võ thánh đều phải thận trọng xử lý tất cả cùng bọn hắn có liên quan chuyện. Các người ai ở đây tất cả mọi người g i ậ n mình tên này nữ quần tinh dị tộc càng là cảnh báo bạo minh nhưng nàng lực lượng còn không có nhấc lên cao viễn một trưởng ra từ trên trời giang xuống vay một tiếng tên này bắt giai quần tinh dị tộc một bàn tay bị đập thành cho tàn đám người nhất thời đều nộng tại nguyên chỗ cái này đây chính là quần tinh tộc a là đẳng cấp cao nhất dị tộc không phải chư đầu nhân a cái này miệng này tội không đáng chết ta nhưng không biết rõ vì sao bọn hắn giống như đều đã có chút quen thuộc cao viễn việc đã làm người ta đều phải chết đi liên bang nói không chừng chết được càng nhanh còn nữa mạ phạm cường giả vốn là có bị giết p h o n g hiểm thật bị giết tại bây giờ võ giả này vi tôn thời đại cũng là hợp tình hợp lý người nói các ngươi c h ọ hắn làm gì người ta cùng lắm thì chính là bồi các ngươi một mạng bất quá vì sao trước hết giết người khác lao sư nhìn e m lời mới vừa nói quần tinh tộc thanh niên trực tiếp sợ choáng váng cái kia mở miệng trêu cho quần tinh thanh niên cương tại nguyên chỗ t r ậ n to con mắt toàn thân run dậy không ngừng nhìn xem âu hiếm lao sư cứ như vậy bị đập sâu kiến như thế c h ụ c chết thế giới quan của hắn trong khoảnh khắc sụp đổ không phải nói lam tinh nhân tộc không dám đối bọn hắn như thế nào sao liền xem như tại lam tinh giết người kia cũng sẽ không có nửa điểm sự tình a hắn cũng thử qua hay là hắn âu hiếm nữ lao sư tự mình dẫn hắn cảm thụ đùa bỡn nhân tộc thể xác tinh thần thực sẽ làm cho người say mê nhưng bây giờ thế nào cùng lao sư nói không giống càng la câu giả không phải càng phải hiểu bọn hắn nhất tộc cường đ ạ i sao ta muốn làm thì ngươi quần tinh thanh niên mặc dù hoảng sợ nhưng n g o khí tận trong sương tùy chậm n h ư ờ n g hắn có dũng khí xuất thủ h ồn ào cao viễn lại một trưởng vô gia đem hắn cũng đập thành cho tàn ngươi vô duyên vô cớ giết chúng ta tộc ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ cái kia quần tinh nam lão sư căm tức nhìn cao viễn nói rằng vậy thì thật là tốt chúng ta có thể nợ mới nợ cũ cùng tính một l ư ợ n g đối với cái này tộc đàn cao viễn có cơ hội liền tất sát hắn nguyên rủa cùng hắn kề vai chiến đấu vô số chiến hữu đều là chết bởi bộ tộc này chi thủ chỗ sâu trong óc một màn kêu màn quên được ký ức không ngừng hiện lên đi lên bọn hắn không mở miệng trêu chọc trào phúng còn tốt mới mở miệng cao viễn dứt khoát cũng liền không khắt chế trong lòng s xạ ý lúc đầu cao viễn chính là dự định xem hết thế giới này lại thiêu đốt sau cùng sinh mệnh tìm tới bộ tộc này võ thánh mang mấy cái cùng lên đường lúc trước lam tinh bại lộ tại trước mặt v ạ n tộc liền la tộc này làm làm gương mẫu lấy chinh phục dáng vẻ muốn nhập chủ lam tinh là bọn hắn ngăn cản sạch hòa bình khả năng mới đưa đến nhân tộc mở ra dài đến hơn nửa thế kỷ huyết chiến như thế h u ế t hải thâm cựu cao viễn lại làm sao có thể xem bọn hắn ở trước mặt mình diêu v hiện nhiên tại trên lam tinh không ít làm mưa làm gió nhất là khi nhìn rõ cái này hư giả hòa bình sau trong lòng cao viễn một chút cảm giác tội lỗi đều không có như thật có võ thành đến kia cũng bất quá là cố định dự định thoáng sớm mà thôi cao viễn r ứ t lời lại giơ tay lên trốn trong quần tinh tộc nghiên nhân thấy thế vội vàng hoảng sợ hô nhưng sau một khắc bọn hắn vẫn là đều bị đập thành cho tàn bốn phía lập tức dọa đến không ai dám nói chuyện không dám thở mạnh cái khác mang theo học sinh đến đây giao lưu dị tộc cũng không ngoại lệ khai mạc nghi thức ta liền không tham gia các ngươi không có ý kiến a cao viễn nói chính mình hướng khải minh trung học đi đến bốn phía không ai dám nói chuyện chỉ là rất nhiều tầng dưới chót dân chúng nhìn qua ánh mắt của hắn ngoại trừ kính sợ còn có sùng bái mà thượng tầng võ giả thì là cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi nhất cao đẳng dị tộc chết tại khải minh trung học chuyện lớn như vậy làm sao lại như thế tùy ý đông nhiên đã xảy ra hắn khẳng định là vừa rồi g i ế t mắt đỏ đi cao v i ệ n đi vào đồ thư quán tìm một chỗ yên tĩnh nhìn lên sách hắn đối cái này thời đại mới hiểu rõ bây giờ vẫn là rất p h i ế n diện nếu là muốn tiến về liên bang hắn cần tăng cường đối thời đại này hiểu rõ bảo đảm chính mình thật giết lên người đến sau giết đúng rồi người nghi thức khai mạc còn như thường lệ cử hành sao quên đi tôi h ngày mai trực tiếp bắt đầu học viện đại bị tốt có ít người đã không đủ vẫn là đừng kích thích tới quần tinh dị tộc lúc đầu xem như giao lưu người bọn hắn cũng nên cùng một chỗ kéo m à u chụp tiểu ảnh nhưng bây giờ chẳng lẽ cho bọn họ đập di ảnh sao l i ê n thi cốt đều không có lịch sử bị s u y t ạ n g mặc dù không rõ ràng lịch sử luôn luôn như thế sao vẫn là vì thuận theo trào lưu của thời đại biên soạn cái này nhân tộc lịch sử người đáng c h ế t ta cao viễn khép lại trên tay bản này những năm gần đây một mực tiếp tục sử dụng lịch sử sách giáo khoa rõ ràng là dị tộc nhân là bản thân tư lợi phát động vạn tộc chiến tranh nhưng bây giờ trên sách học lại xuất hiện thanh âm bất đồng nói là do ở h i ể u lầm không hiểu rõ lẫn nhau đưa tới cho nên phải tăng cường cùng vạn tộc giao lưu hiện tại dám nói hiểu lầm về sau lại lại biến thành cái dạng gì dị tộc thẩm thấu thật sự là các mặt đây không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm tín hiệu bây giờ quản sự võ thánh đều cần cho mình cho những cái kia chết đi nhân tộc võ thánh chết đi chiến hữu một câu trả lời thỏa đáng cao viễn giờ phút này không để ý đến chuyện bên ngoài chỉ chờ vương đức minh một phát vương đức minh bây giờ trạng thái nhất duy trì thêm ba ngày ba ngày sau sau cùng máy móc ý thức tiêu tán l i ề n sẽ hóa thành một đoàn huyết thủy sau lưng của hắn tồn tại rất cẩn thận nhất định có võ thánh nhiệm hộ tăng thêm quần tình t ộ c đặc l ư u bi pháp chính mình mới tại hắn trạng thái xảy ra một chút biến hóa sau khi phát giác được dị thường đổi thành cái khác võ thánh hiện tại chỉ sợ còn không phát hiện được bọn hắn nhất định có cái gì mưu đồ cao viễn vừa rồi cũng có đánh c ỏ động giám dự định nhưng đối phương hết sức bảo trì bình thản nhưng mặc kệ sẽ xảy ra cái gì cũng chính là cái này hai ba ngày chuyện bất quá cao viễn hiện tại đã có thể suy tính ra một ít chuyện đối phương đem mục tiêu đặt ở trên người hiệu trường nhất định cùng học viện có quan hệ Có l được được, ân tin tức, tin tức mà cũng ngay vào lúc này cao viễn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng ngay tại vừa rồi chính mình lại lại có loại kia đột phá linh cảm dường như lúc trước đầu kia khẳng định qua tồn tại đường Đang tử hiện hiện t cái loại n hiện cảm giác này không có thoáng qua liền mất mà là bị cao viễn bắt được một tia huyền ảo khí cơ cái này một tia huyền ảo khí cơ bên trong cao viễn thấy được đầu kia đột phá đường mặc dù chỉ bắt được kia cố để cho mình cảnh giới sao động đầu ngườn có thể cái này đủ để cho cao viễn tin tưởng Chính mình ngay tại hướng cảnh giới mới bên trên đi chỉ là cái này khiến cảnh giới sao động đầu n g u ồ n lại là dân chúng bình thường gieo họ phổ la đ ạ i chúng cái này tiến một bước nghiệm chứng cao viễn cảm giác ban đầu là chính xác bất luận là khí v ậ n vẫn là tín ngưỡng chuyện này đối với quyết định bởi chính mình với cái thế giới này nhận biết đây là phương hướng đã có thể khẳng định xuống tới phương hướng nhưng đường muốn làm sao đi cao viễn muốn xâm nhập bắt giữ càng nhiều huyền ảo khí cơ có thể loại này cùng loại nội h i ể u cảm giác lại biến mất không thấy gì nữa chỉ có thể mơ hồ cảm giác được như có như không từng tia từng tia năng lượng tự toàn bộ làm tinh dâng lên làm dịu thân thể của mình nên quá trình hắn còn không cách nào khống chế cũng không thể tự động cấp đoạt những năng lượng này hiện tại ta nhiều ít so h ô m qua ta mạnh một chút cao v i ệ n có chút không lớn xác định bởi vì cái này theo đốn ngộ mà tràn vào lực lượng còn không bị hắn t r g khống mạnh có lẽ nhiều ít là mạnh một chút nhưng hẳn là còn rất có hạn còn không đạt được chất biến trình độ nhưng cũng coi là khó được tin tức tốt ngươi thế nào còn ở nơi này đọc sách liên bang sứ giả còn có mười lăm phút đã đến bây giờ còn có thời gian ngươi thật không có ý định đi đ ư ờ n sao hiện tại không có người nào dám tiếp xúc cao viễn ngoại trừ lâm diệc ngưng bọn người học sinh bên ngoài chính là đàm hoài dân hai ông cháu làm sao ngươi biết liên bang sứ giả còn có m ộ ư ơ i năm phút đã đến cao v i ệ n hiếu kỳ hỏi biết liên bang sứ giả muốn tới là mọi người đều biết chuyện nhưng có thể chuẩn xác tới phút cái này cũng có chút khiến người bất ngờ ách cái này bí mật nàng cũng không thể nói mình hặc và phụ cận liên bang phân bộ chỉ lệnh hệ thống a ra ra ngươi đâu hắn nhìn dường như có rất nhiều lời muốn hỏi ta bộ dáng hắn cùng các lao sư cùng một chỗ giống như có chuyện quan trọng gì phải thương lượng ngược lại thần thần bị bí ngươi có đi hay không đi thật c i phi đàm Giao nói tội tuổi đối ế c chính chuyện, con phạm pháp phạm hạm. nhỏ, Đàm đây là rằng, l u pháp phải có lòng không thể nhìn thấy hết lên miệng nhỏ. Lời này theo một nhìn nhỏ, lên miệng này bên lời cái vừa đi ư ờ n g g ế chết t tộc trong thực của cao người đẳng dị tộc miệng bên trong nói ra, dị sao ự quá không hài h ò Thật không đi s a không đi thật là đ ừ n g nhìn hiện tại liên bang còn không có chính thức truy nã ngươi nhưng trên hôi vong đã có người dập ngươi treo thưởng h ồ i võng ai treo thưởng ta cao viễn n g h i hoặc đây là một cái xa lạ từ ngữ hôi võng là vạn tộc thời đại tiến đến sau một chút tôn trọng dị tộc vọng muốn trở thành dị tộc nhân có lẽ có ý trở thành dị tộc nhân cùng dị tộc nhân tiến hành màu s á m giao dịch trên mạng ngoài vòng pháp luật tri địa ngươi giết chết chư đầu nhân cũng là không có gì cái tiêu tộc đàn không có người nào muốn gia nhập nhưng ngươi giết chết quần tinh tộc rất nhiều người đã đem ngươi xưng là nhân tộc đồ phu nhân tộc bại loại ngươi bây giờ mở đầu tiền thưởng cao đến mười ước tinh tệ đàm giao giải thích nói đồng dạng cựu giai võ giả bình thường mở đầu tiền thưởng mới chỉ một ước tinh tệ sẽ có nhân tộc tới dết ta chắc chắn sẽ có chút thực lực không tầm thường của nhiệt phân tử hơn nữa ngươi hành tẩu tại trên lam tinh n g ư ơ i căn bản không phân rõ người kia có phải hay không dị tộc tôn trọng người mang ý nghĩa ngươi khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào ám sát thì ra là thế để cho bọn họ tới a cao viễn không có để ở trong lòng thật có nhân tộc bại loại muốn tìm cái chết cao viễn sẽ tắt thành cho bọn hắn ngươi tính toán mặc kệ ngươi đàm giao không nghĩ tới cao viễn như thế không nghe khuyên bảo thở phì phì quay đầu rời đi khải minh trung học phòng họp vương hiệu trưởng ngươi đàm hoài dân nhìn xem tề tụ một đường không ít giống như hắn mắt lộ ra vẻ nghi hoặc l o sư vừa mới mở miệng lời còn chưa nói hết liền bị thần sắc dần dần kích động lên vương đức minh hiệu trưởng cắt ngang ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là ta phát hiện một cái kỳ tích cho nên mới sẽ tự tiện chủ trương mượn nhờ đàm lao danh khí đem các ngươi tụ lên cùng một chỗ cái gì kỳ tích đông đảo trung học viện hiệu trưởng cùng các đại học viện lao sư đều hướng vương đức minh ném đi ánh mắt n g h i hoặc tuy nói đồng dạng có vật gì tốt đều là tại xếp hạng trước ba trong học viện phát hiện trước nhưng cũng không phải là không có theo bình thường học viện xuất hiện siêu cấp thiên tài hàng đầu húng chi khải minh trung học toàn cầu xếp hạng thứ chín còn không bình thường n h ấ tại là có đàm hoài dân cái này có cái dân dụ ví t bọn hắn sẽ không khinh thị vương minh. Đàm hoài dân thiếu nên này, thanh niên, trung nhiên đều không thành tiểu đực gì, được người xưng thị hoài thiếu sẽ gì, tiểu được đức Đàm đều đực lúc à con mọt sách người. mọt Tại l tuổi già đem sở học tất cả dung hội quán thông sau liên tiếp sáng tạo ra rất nhiều kinh tế v õ kỹ thành làm một đời thánh sư cho nên bất luận kẻ nào dù là một người bình thường cũng là có khả năng sáng tạo kỳ tích đây là một cái vạn sự vạn vật đều có thể có thể thời đại ta trường học lâm nghĩa lao sư tại đàm lao sáng tạo cơ sở trên huyết khí tu luyện pháp có trọng đại đột phá cái gì lời này vừa nói ra chúng nhiều vị lao sư hiệu trưởng đều là g i ậ mình đ à m hoài dân cũng là lộ giá v ẻ kinh ngạc trọng đại đột phá sẽ có bao nhiêu lớn đột phá có thể đem tu hành hiệu xuất lại để thăng hai thành thậm chí ba thành sao thật hay giả đ à m hoài dân cơ sở huyết khí tu luyện pháp là trước mắt toàn nhân tộc công nhận hoàn mỹ nhất cơ sở tu luyện pháp bất kỳ chuẩn v õ giả đê giai v õ giả dùng đánh nền tảng lời nói tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn huyết khí sẽ càng hùng hậu mặc dù cái này cơ sở tu luyện pháp tại v õ giả trước cùng đê g i i vó giả bên trong hiệu quả rõ rệt tới chung g i a vị liền chậm rất nhiều nhưng chỉ cần tam g i a vó giả số lượng nhiều đột phá tới chung g i a vị vó giả cũng liền có thêm phóng xạ tới thượng gia i vị số lượng tự nhiên cũng nhiều đối mặt đám người chất vấn vương đức minh hết chỗ chế rất khẳng định đây chính là ta bảo các ngươi tới nguyên nhân ta chính là lo lắng cho mình bộ này tân huyết khí tu luyện pháp có cái gì chỗ sơ xuất mới không có tùy tiện báo cáo cho liên bang mà là để các ngươi đến cùng nhau nghiên cứu cùng một chỗ nghiệm chứng chư vị các ngươi biết tân huyết khí tu luyện pháp so hiện tại muốn mạnh bao nhiêu hiệu quả sao không chờ bọn họ lên tiếng vương đức minh liền tiếp theo kích động dựng thẳng lên hai ngón tay nói rằng gấp ba tốc độ tu luyện nhanh gấp ba huyết khí hùng hậu trình độ nhiều gấp ba cái này sao có thể ở đây tất cả mọi người cả kinh thất sắc đàng hoài dân giống nhau kinh hại không thôi hắn đã từng sáng tạo huyết khí tu luyện pháp cũng chỉ là tại trước hết nhất cơ sở trên huyết khí tu luyện pháp tăng lên năm thành mà dạng này đã đủ để cho hắn ghi tên sử sách n h ư n g hắn trở thành võ kỹ thành sư vừa rồi hắn muốn trọng đại đột phá lời nói có thể có cái hai ba thành đều không tầm thường lại không nghĩ rằng là gấp ba mà vương đức minh câu nói tiếp theo càng là làm cho tất cả mọi người đều kém chút mất lý trí trải qua sơ bộ thí nghiệm cái này tân huyết khí tu luyện pháp thậm chí chung g i a vị võ giả tu luyện hiệu quả cũng như c ũ không có bất kỳ yếu bớt về phần thượng gia vị võ giả tăng phúc cũng còn có gấp đôi chính ta、luyện. Cái Cái gì? nhanh à y c y c nhanh ư nhanh mong mời n h â n tộc cương giả phong tỏa thánh đô không mời võ thánh phong tỏa thánh đô tuyệt không thể nhường thứ này có bất kỳ sơ thất nào đàng hoài dân kích động lấy run dậy thanh âm nói rằng dù là chỉ có một phần vạn khả năng đều đáng giá như thế đối đãi chương sáu mươi bảy quá thuận lợi cũng là một loại vấn đề chương sáu mươi bảy quá thuận lợi cũng là một loại vấn đề đàm l ã o ngài cứ yên tâm đi việc này ta đã cùng nghiêm chiến thần t r à o hỏi hơn nữa giữ bí mật công tác làm được vô cùng tốt chỉ cần chúng ta không đ ể cập tới dị tộc căn bản không biết rõ chuyện như thế cho dù là chúng ta tại trước mặt bọn hắn sử dụng bọn hắn cũng không nhất định biết đây là mới cơ sở huyết khí tu luyện pháp nguyên nhân trước mắt trọng yếu nhất là trước xác nhận thứ này phải chăng còn tồn tại tì vết mặc dù trước mắt nếm thử tu luyện vó giả cũng bất kỳ khó chịu chút nào nhưng việc này c a n hệ trọng đại còn mời chư vị làm phiền tâm thần như hoàn mỹ vô quyết đến lúc đó lại làm phiền võ thánh cũng không mượn vương đức minh tiếp liền nói có đạo lý kể từ đó liền an toàn nhiều có một cái cựu giai chiến thần phụ trách sự an toàn của thánh đô cùng giữ bí mật công tác an toàn bên trên vẫn là có rất lớn bảo hộ chưa nói tới làm phiền không làm phiền một đám hiệu trưởng cười khanh khách khó nén tâm tình kích động việc này nếu vì thật dù chỉ là tham dự nghiệm chứng bọn hắn cũng biết tên giữ lại sử sách cũng tại đương thời hưởng thụ toàn nhân tộc kính ngưỡng nhanh lấy ra nhìn xem Thủ vọng học vọng viện đây ạ đạo i giai giả giục nói. người Minh học nghị nhịn không được thúc nói. Những người khác cũng mắt sáng như nhìn chầm chầm được cũng bước bắt mắt sáng Vương Đức đ sư nhìn.、Đây、là lý luận bộ phận vương đức minh lấy ra mã hóa tồn chữ khí là một cái ý niệm tức có thể tùy thời hủy diệt tối cao quy cách loại kia thì ra còn có thể dạng này có thể thực hiện có thể thực hiện lý luận bộ phận nhìn mười phần hoàn mỹ bất quá không phải nói đây là theo đ à m lao huyết khí tu luyện pháp diễn biến mà tới sao cái này có nhiều chỗ tựa hồ là lật đổ đảm lao huyết khí tu luyện pháp đương nhiên cũng xác thực có đảm lao huyết khí tu luyện pháp cái bóng tồn tại hát mân tôi học viện đại học đạo sư dương nhược lâm nói rằng chỉ cần có thể tạo phúc đồ vật của nhân tộc liền là đồ tốt thự quan g đại học viện đạo sư lâm phong kích động nói liền xem như chúng ta cũng có thể mượn nhờ huyết khí tu luyện pháp gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện của chúng ta trước kia không cách nào đột phá hàng rào lần này thậm chí có hy vọng đột phá lê minh trung học hiệu trưởng lâm phong đã có chút nhau nhau muốn thử mặc dù bọn hắn hiện tại võ giả gia vị tương đối cao hiệu quả khẳng định không có từ chuẩn võ giả theo đê giai võ giả bắt đầu tu luyện hiệu quả tốt như vậy nhưng nhiều ít cũng có thể có chỗ trợ rút các ngươi cảm thấy nơi này bàn luận bộ phận nơi nào có vấn đề sao có tồn tại hay không xung đột hoặc không cân đối địa phương? ta cảm thấy không có vấn đề cái này quá hoàn mỹ lại một cái bắt giai đạo sư khẳng định nói ta cũng không cảm thấy không có vấn đề cái này bên trong rất nhiều đạo sư đều đến từ thế giới trước mấy thậm chí đệ nhất đại học viện không ít người tại riêng phần mình lĩnh vực đều là danh nhân là thái đầu là học thuật quyền uy đại biểu đàm lão ngài cảm thấy thế nào dương n h ư ợ c lâm nhìn về phía đàm lão hỏi từ lý luận nội dung biểu diễn ra sau đàm lão liền cùng vào giống như mê hoàn toàn đắm chìm vào giống như là tiến vào văng ngã không suy nghĩ của ta trạng thái cái gì an toàn giữ bí mật các loại vấn đề trong thời gian ngắn hết thầy bị hắn ném s a đừng nói trước đừng bay dày tới đàm lão cái này là bực nào hoàn mỹ huyết khí tu luyện pháp có vấn đề có thể đàm lão một câu lại làm cho ở đây tất cả mọi người giật mình đàm lão cái này không thể nào trong mắt của ta cái này đã rất hoàn mỹ bất luận là huyết khí chiết xuất vẫn là không giống trước kia vận hành đường đi đều là không có vấn đề tuyệt sẽ không làm bị thương người tu luyện g i a nghị n g mười phần n g o à i ý m u ố n những người khác cũng lập tức an tính lại nhìn xem đàm lão chờ đợi giải thích của hắn các ngươi nhìn bộ thứ sáu điểm cùng bộ thứ bảy phân dính liền bộ phận nếu là đổi thành huyết khí đi trước thần đình huyệt lại đi bách hội huyệt phải chăng có thể giảm xuống người tu luyện não vực ư gánh vác mặt khác dọc đường thái dương h u y ệ t huyết khí vận hành lộ tuyến có thể mượn nhờ n g a ngưng h u y ệ t dạng này liền có thể cùng thần đỉnh h u y ệ t huyết khí hô ứng lẫn nhau đưa đến cân bằng tác dụng giảm bớt trong tu luyện xuất hiện yếu ớt h u y ệ t vị mài mòn cũng có thể kích thích người ý thức thanh t ỉ n h trạng thái đàm lão liên tiếp điểm ra hai vấn đề ta thử xem vương đức minh hiệu trưởng lập tức nếm thử kết quả phát hiện xác thực như đàm lão nói như vậy hiệu quả tốt hơn đối yếu ớt huyện vị mài mòn giảm mạnh còn có thể gia tăng người thanh tình trạng thái loại trạng thái này tại thời khắc sinh tử rất là trọng yếu không hổ là đàm tất cả mọi người đối với nó ném đi kính nể ánh mắt mặc dù đây không phải cái vấn đề lớn gì nhưng đàm lão có thể phát hiện có thể đem h o à n mỹ như vậy tu luyện pháp tiến hành cải tiến liền cường đại hơn bọn hắn được nhiều hiện tại là nhóm đầu tiên tự nguyện người tu luyện bọn hắn đều là ta trường học thiên tiêu vương đức minh nhường tu luyện nên pháp một ít học sinh xuất hiện tại đông đảo đạo sư trước mặt hiệu t r ư ở n g đại gia nhìn xem phải chăng có vấn đề gì đương nhiên đàm lão nói tới chúng ta sau đó cũng biết tiến hành cải tiến vương đức minh nhường những học sinh này vận hành tân huyết khí tu luyện pháp thỏa thích biểu hiện ra đàm lão lại tại cái này trong thực tiễn đưa ra một cái cải tiến điểm Về phần vấn đề phần h lớn, k ô mặc dù trên lý luận giảng hầu như không tồn tại loại khả năng này nhưng như thế chuyện trọng đại chúng ta nhất định phải cân nhắc chu toàn Vương đ ứ chờ m i n chặt chẽ cẩn thận、nói. Không tệ. Bất nói. điểm quá à chỉ đợi ngày mai trong lúc này đại gia cũng có thể nhiều nghiên cứu cơ sở lý luận nếu là có phát hiện gì nhất định phải kịp thời cáo chi đại gia nếu là ngày mai không có vấn đề như vậy thì có thể lên báo liên bang từ đó tiểu học viện đại quy mô mở rộng sẽ chậm chậm hướng đại học viện phổ cập nhân tộc nhất định có thể nên đón trước nay chưa từng có hương thịnh mỗi người đều có chút không kịp chờ đợi nhất định phải tăng cường công tác bảo an ta đề nghị ở đây thượng gia i vị võ giả có thể tạo thành chuyên môn bảo an đoàn đội đàm lao đề nghị đồng ý trước lúc này để chúng ta gặp một lần cái này tân huyết khí tu luyện pháp viết lên người a gặp qua người sáng tạo sau đàm lao về đến phòng c à toàn phương diện kinh tế nghiên cứu lên thứ này đến nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không phát hiện vấn đề gì rất hoan n g lúc này tới nhường đàm lão bỗng nhiên nhớ tới câu nói này có chút quen thuộc cao viễn dường như cũng đã nói tương tự lời nói đúng rồi hắn thiên phú tu luyện cùng võ kỹ thiên phú cũng vô cùng kinh người hơn nữa nếu như mình không có đoán sai lai lịch của hắn xa so với mình nghĩ càng kinh người kia là thế nào không tìm hắn hỏi một chút nhìn chương sáu mươi tám văn minh đoạn tầng đ ộ p kế ta nói thứ này có vấn đề vậy chính là có chương sáu mươi tám văn minh đoạn tầng đ ộ p kế ta nói thứ này có vấn đề vậy chính là có d i ệ u đại nhân tình huống thế nào nào đó trang viên trong mặt thất nghiêm đông minh cung kính hỏi hắn đã nhận ra đều là chúng ta để lại cho hắn phù hợp hắn bình thường thói quen lỗ thủng hẳn là có thể hữu hiệu giảm xuống hắn cảnh giác tăng thêm có nổi danh đạo sư cùng hắn cùng một chỗ chứng thực hắn lại như thế để ý nhân tộc tương lai vận mệnh ta nghĩ không ra hắn có gì có thể có thể sẽ kháng cự cái này trên trời rơi xuống tường tụy h kế hoạch phổ biến rất thuận lợi cùng dự đoán như thế có thể trên mặt diệu đại nhân nhìn lại không có nửa điểm vui mừng nghiêm đông minh tự nhiên biết vì cái gì bởi vì tộc nhân của hắn bị cao viễn cái kia phong thử giết bọn hắn vốn là đi cho tân huyết khí tu luyện pháp gia tăng có độ tin cậy gia tăng kỳ thành quả phi phạm nhân tộc hoặc là là tộc ta sử dụng hoặc là liền tàn lụi à nói cho ngươi cái này dường như không trá tốt đẹp nhưng nhân tộc suy bại thậm chí diệt vong là đã lóa mắt bên trong lõe da nguy hiểm quan mang d i ệ u đại nhân nhân tộc thân phận đối ta mà nói chẳng qua là một cái xuất thân mà thôi không cần tham dò ta theo quyết định đi theo đại nhân vào cái ngày đó lên ta tất cả liền đều là đại nhân n g ư ơ i thật là nhân tộc cựu giai chiến thần d i ệ u mỉm cười rất được lợi loại này nhân tộc cao tầng toàn thân tâm thần p h ụ ban đầu ở dị tộc trên chiến trường ta liền nhìn tấu xông về phía trước người thường thường không có kết quả gì tốt chỉ có đem công lao tính tại trên đầu mình người mới có thể không ngừng đi lên càng lên cao đi mới càng không dễ dàng chết nghiêm đông minh tự rêu giống như nói dường như đang dễu cợt, dễ cợt chính mình hắn từng cũng đi theo sông về phía trước có thể hướng về phía hướng về phía lại tìm không thấy tồn tại ý nghĩa nhất là hắn ngay lúc đó cấp trên bây giờ nhân tộc võ thánh lôi lệ hải việc đã làm càng là thật sâu kích thích hắn dựa vào cái gì hắn tại có thể không cần tốn nhiều sức liền lấy đi vô số chiến hữu dùng mệnh đổi lấy công lao cho nên hắn phẫn nộ hắn không cam tâm hắn không muốn giống như sâu kiến chết như vậy đi còn nhớ rõ lúc trước ngươi ta lần thứ nhất tại chiến trường lúc gặp mặt ngươi nói ngươi muốn tiếp tục sống cho nên ta đưa ngươi một phần công lao những năm này ngươi cũng làm rất khá yên tâm làm ta cầm xuống tộc cầm súng nhân tập l ú ta sẽ ở tộc ta trước mặt chư thánh tranh thủ để ngươi tới quản lý bất quá đến lúc đó nhân tộc là cái dặn gì ta có thể không dám hứa chắc phải xem các ngươi nhân tộc người thông minh có đủ hay không nhiều diệu tư tốn ó i không dám yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ là ta rất hiếu kỳ cái này tân huyết khí tu luyện pháp phát triển ra đến sẽ như thế nào thứ này nhìn đúng là cái thứ tốt nghiêm đông minh hiếu kỳ hỏi liền ngươi cũng cảm thấy như vậy à xem ra những người khác càng không khả năng phát giác được cái gì dị thường cho dù là võ thánh chỉ cần không s ở trường đạo này cũng không phát hiện được cái gì dù sao đây chính là trải qua tộc ta nhiều vị võ thánh cộng đồng tham dự cải tiến tốn thời gian không phải ngắn cũng nhờ vào các người nhất tộc thánh sư huyết khí tu luyện pháp cùng tộc ta tu luyện pháp có trùng hợp chỗ dẫn dắt chúng ta mới có hiện tại tân huyết khí tu luyện pháp sinh ra cho nên hắn cũng là có khả năng nhất phát hiện dị thường người chúng ta cần phải làm là giấu giếm được hắn cũng ngược nhờ hắn tại nhân tộc danh khí tại khả năng bị phát giác được trước đó trong thời gian ngắn nhất đem phương pháp này phát triển ra đến đương nhiên nếu như các người nhất tộc chư thánh liên hợp nghiên cứu hẳn là có thể phát hiện dị thường nhưng muốn các người nhất tộc võ thánh liên thủ sợ là không thể nào sự tỉnh diệu lời này n h ư ờ n g nghiêm đông minh giật mình hắn thậm chí ngay cả bên trong nhân tộc võ thánh chuyện đều biết bên trong cũng có thân ảnh của bọn hắn sao rất nhiều chuyện hắn cái này nhân tộc cựu giai võ giả đều là hoàn toàn không biết gì cả chỉ là mơ hồ phát giác được những năm này nhân tộc chư thánh không khí không thích hợp về phần làm sao không thích hợp hắn cũng không biết có thể diệu đại nhân lại tựa hồ như đối với phía trên chuyện phát sinh so với hắn cái này nhân tộc võ giả còn hiểu hơn đã thẩm thấu nhanh như vậy sao có lẽ nhân tộc khí vận thật dừng ở đây rồi sau này cần tốt hơn vì chính mình ngư đồ tu luyện người của tân tu luyện pháp tới bát giai hoặc cựu giai lúc sẽ tiếp nhận trí mạng tác dụng phụ mà chết nhưng bình thường chúng ta sẽ phát huy bọn hắn sau cùng nhiệt lượng thừa tiếp theo tất cả tu luyện nên tu luyện pháp người bản nhân cũng sẽ thụ tộc ta giữ lại chuẩn bị ở sau khống chế đương nhiên tu luyện trình độ càng sâu chúng ta đối với nó trưởng khống liền càng sâu cái khác liên bất tiện nói cho người biết nghe rượu nhẹ như mây gió giải thích nghiêm đông minh vẫn là không nhịn được có chút sở hết cả gai úc đây là tại đảo nhân tộc căn tại đoạn một cái văn minh truyền thừa thật độc như đủ coi như hiện tại võ thánh cùng thượng gia vị võ giả coi như tu luyện khả năng cũng lại bởi vì tu luyện không đủ sâu ảnh hưởng có lẽ không có lớn như vậy thậm chí lấy thực lực của bọn hắn không cần thiết tu luyện cái này cơ sở pháp nhưng đằng sau người của đại tân sinh chỉ cần tu luyện nhân tộc liền không khả năng lại sinh ra võ thánh thậm chí kiểu giai võ giả khả năng vừa xuất hiện liền chết đến lúc đó coi như phát giác được dị thường cũng đã không còn kịp rồi một cái không có tiềm lực văn minh chết một cường giả liền yếu một phần văn minh dù không có bao nhiêu năm liền sẽ bị vạn tộc chiếm đoạt nhưng nghiêm đông minh kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa xác thực cùng loại kết quả như vậy hắn sớm có suy đoán bây giờ chỉ là đạt được khẳng định sẽ có thất bại phong hiểm sao nghiêm đông minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ngươi là đang lo lắng cái tia thánh tuyển cựu giai là đừng nói hắn chỉ là b ả n thánh chính là võ thánh cũng không có khả năng phát hiện cái gì coi như thật bởi vì nguyên nhân khác dẫn đến tân tu luyện pháp không cách nào phổ biến xuống dưới chúng ta cũng còn có thứ hai bộ phương án đương nhiên thứ hai bộ phương án í c h lợi liền không có lớn như vậy cho nên kế hoạch mặc kệ thành công hay là thất bại chúng ta đều là chiến thắng phương diệu lòng tin tràn đầy nói rằng chờ việc này quyết định xuống lại cho hắn theo tội danh giết lúc đầu không muốn bởi vì một cái c ự giai võ giả sinh thêm sự cố không muốn gây nên nhân tộc võ thánh quá nhiều chú ý nhưng đã còn lưu tại học viện còn giết tộc n h â n ta kia liền không khả năng nhường hắn còn sống rời đi nơi này nói đến tận đây l ó a mắt bên trong mới buộc phát ra sát cơ mãnh liệt ti tiện nhân tộc sao dám đem đồ đao vung hướng sáng trói phía trên quần tinh bọn hắn minh bạch đã bị phát hiện sát xuất thấp như vậy vậy hắn an tâm hắn là việc này chủ yếu đẩy tay một trong một khi trải qua liên bang xét duyệt sau hắn sẽ bên ngoài đại lực mở rộng mở rộng sau hắn về sau nếu là sẽ trở thành nhân tộc mới lãnh tụ tự nhiên không cần lo lắng cái gì nhưng trước lúc này nếu là bại lộ hắn liền sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường đồ thư quán Cái có pháp này tân tu luyện pháp có vấn tu đàm ề đ hoài dân mang theo đàm dao xuất hiện tại cửa ra vào đàm hoài dân chỉ là biểu lộ ý đ ồ đến còn không có thứ gì liền không cho cao viễn cao viễn liền cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi còn cái gì đều không thấy đâu đàm dao nhắc nhở không cần há mồm liền ra có được hay không ngươi tốt xấu cũng nhìn một chút loại sự tình này vốn không nên nói cho đàm dao nhưng trạng thái của đàm hoài dân thực sự dị thường thân làm người nhà một chút biến hóa đều có thể phát giác được húng chi là rõ ràng như vậy tăng thêm nàng bình thường thường xuyên tiếp xúc một ít tài liệu cơ mật đàm hoài dân cũng đã quen hắn biết biết mình cháu gái này là phân do nặng nhẹ càng thêm không có khả năng đầu nhập vào dị tộc không biết là nơi nào có vấn đề chỗ nào đều có vấn đề cao viễn là theo kết quả đ ợ i ngược người có vấn đề cho nên đồ vật khẳng định có vấn đề tất cả loại loại nguy trang đối với hắn đều không dùng chương sáu mươi chín tất cả nhấc tay đồng ý người hết thể đều đ á n g chết ba canh chương sáu mươi chín tất cả nhấc tay đồng ý người hết thể đều đ á n g chết ba canh hắn thậm chí đều không cần nhìn bởi vì đàm hoài dân nói đây là vương đức minh lấy ra mà đ à m hoài dân thần sắc có khó có thể dùng ngăn chặn xúc động giải thích rõ đây không phải một chuyện nhỏ đây chính là hắn phía sau tồn đang muốn làm chuyện sao đ à m hoài dân không rõ vì sao cao viễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giống như này chắc chắn cái này có vấn đề nếu là nhìn đ à m hoài dân cũng là sẽ tin tưởng không ít cũng không có nhìn liền là cái gì cũng không biết làm sao lại chắc chắn có vấn đề còn xin ngài giúp bận bịu i nhìn xem đ à m hoài dân ngữ khí tôn kính nhưng cầu người xử lý chuyện loại thái độ này dường như cũng không có vấn đề gì đàm giao liền không nói gì chỉ là ra ra ngươi nếu là cũng nhìn không ra lời nói cao á i liền này nhân tộc bên trong liền không tộc i đi. thiên thái diện nội nghiên minh, có công. Có có có cũng có thể nghiên cứu thể tu tệ, tốt thật hát tu thành thể thể thể nhìn Hắn phú không không phương hắn không nghĩa phát h vấn luyện dương luyện dung, luyện, gì xảy đây ra võ võ đề đem là làm là là ký ký ặ c là lọt làm tra Bất quá ra ra để bổ sung. quá v i ệ c trước từ đ ế n nay có chính mình chuẩn có tiếp ắ c cho nên nàng cũng không nên nàng n ó thêm t cái、gì. Cao viên i gì. nhận mã hóa dụng cụ lưu trữ mở ra xem thâu sơ giản lược nhìn thoáng qua sau trên mặt hắn cũng hiện ra một chút chấn kinh c h i sắc trên đời lại có như thế hiệu suất cao cơ sở huyết khí tu luyện pháp như thứ này là thật không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong thật là tốt biết bao tại loại này dụ hoặc trước mặt ngươi còn có thể giữ lại loại này thanh t ỉ n h thật sự là đáng quý cao viễn không tiếp đối sự ca ngợi của đàm hoài dân bất quá ngươi bây giờ phải l à m nhất không phải là đến hỏi thứ này có đáng tin cậy hay không mà là hẳn là trước ngăn cản thứ này mở rộng thật là còn không có mở rộng a đàm hoài dân không rõ ràng cho lắm ngươi thấy thứ này trong nháy mắt có muốn hay không lập tức tu luyện xúc động ách cái này xác thực có tất cả đạo sư bao quát bản thân hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì vậy cái này cơ bản cũng là không phong hiểm có thể thực hiện sự t ì n h xem như nên ngành nghề bên trong l ĩ n h chạy người đương nhiên muốn dẫn đầu cảm thụ một chút lấy làm ra tốt hơn phân tích cùng trở thành người mở đường chuyện này đối với bọn hắn võ kỹ sư cùng đạo sư mà nói sức hấp dẫn quả thực không nên quá lớn hắn hiện tại không có lập tức nếm thử tu luyện một là bởi vì hắn là không phải võ giả thân thể của hắn quá mức suy nhược trời sinh thu nạp không được quá nhiều m á u khí cho nên mới khắt chế nếm thử dục vọng hai là hắn kỳ thật vẫn là có chút không yên lòng ngươi có phải hay không chọn ra an toàn sơ bộ phán đoán Đúng vậy. vậy ngươi cảm thấy tất cả mọi người có thể nhịn được không đi nếm thử sao cao viễn lời này vừa nói ra trong lòng đ à m hoài dân giật mình đừng nói là không có phong hiểm liền xem như có phong hiểm chỉ cần ích lợi cũng đủ lớn cũng tất nhiên sẽ có người muốn đi nếm thử có cùng nhật tại người của võ kỹ có đôi khi chỉ có một phần trăm xác suất thành công cũng dám đi nhìn thử một chút vậy cái này sau đó hắn trịnh trọng việc hỏi cao viễn ngài thật cảm thấy có vấn đề sao có ta lập tức đi ngăn cản bọn hắn đ à m hoài dân không kịp nhiều lời vội vàng hướng đám đạo sư vị trí bước nhanh đi đến vừa đi một bên vội vàng cấp bọn hắn gửi đi tin tức nhưng có lẽ lúc này cũng không phải là tất cả mọi người có thể chú ý tới tin tức của hắn a hoa nhanh mang ta tới vội vã đi vài bước sau đ à m hoài dân mới nhớ ra cái gì đó hoa t h ú c hiện thân dẫn hắn cấp tốc tiến về mục đích cái gì cái này tu luyện pháp khả năng có vấn đề tạm thời không thể tu luyện ta vừa mới luyện một chút ta lập tức dừng lại cụ thể có vấn đề gì t a ta tạm thời còn không biết đ à m hoài dân tự nhiên nói không ra tóm lại đ ừ n g vội nếm thử chờ hoàn toàn xác định không có vấn đề sau lại luyện、Tốt. đa số người đều nghe khuyên dù sao đàm hoài dân ở phương diện này vẫn là có tính quyền uy nhưng cũng không phải tất cả mọi người nghe khuyên làm sao lại không thể luyện hỏi hắn có vấn đề gì hắn lại không nói luyện à nói không chừng hắn là hại sợ chúng ta đoạt hắn người mở đường tên tuổi ngâm miệng đàm lao không phải người như vậy người đều là có tư tâm sau ngày hôm nay hắn thánh sư có thể sẽ bị người thay vào đó vì bảo trụ cái danh này chính hắn nói không chừng vụ n trộm đ a n g luyện đến lúc đó tiên phong người tu luyện có thể chỉ có mấy cái như vậy người vậy hắn liền lại là đặc biệt nhất có xuất phát từ nội tâm tôn kính người của đàm hoài dân tự nhiên cũng có đấu kỵ hiền đấu kỵ tài năng người Cái、này. nhiều à y n như vậy đạo sư đều nhìn đều chọn ra thống nhất không có nguy hiểm đánh giá đằng sau coi như có thể có chút vấn đề cũng hẳn là vấn đề nhỏ có người bởi vì một ít nguyên nhân sớm liền bắt đầu luyện những này thì là có ý đồ riêng người ta hỏi một chút giả nghị lao sư nhìn xem nhìn hắn luyện không có ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì đ à n hoài dân sau khi rời đi đàng i a o không kịp chờ đợi hỏi tạm thời không có cao v i ệ n thô sơ giản lược nhìn qua một lần sau xác thực không có phát hiện vấn đề gì chủ yếu là chỉ dựa vào lý luận cũng không dễ dàng suy luận đi ra nếu không phải biết vương đức minh có vấn đề thứ này nếu như hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần thậm chí cũng có thể sẽ đạt được không có vấn đề kết luận nhưng mà nhìn lại có một loại nồng vụ che giấu cảm giác nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian cao viễn cảm thấy mình vẫn là có có thể suy tính ra vậy ngươi không phải đang đùa ông nội ta sao không có cao viễn lạnh nhạt nói đúng rồi mười lăm phút sớm đi qua liên bang sứ giả còn giống như không tới a ta xem một chút phụ cận liên bang phân bộ nhân viên điều lệnh có biến hóa biến thành k h á c một sứ giả đàm giao thông tin vòng tay bắn ra một mảnh toàn bộ tin tức hình ảnh, một phen thao tác sau biết được nguyên nhân nhưng hai người đều không có để ở trong lòng không bao lâu thông báo xong đám người đàm hoài dân lại trở về đến cụ thể là vấn đề gì nhìn ra được không cần một chút thời gian bất quá đường ôm quá lớn trở mong thứ này luyện là khẳng định không thể luyện thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao đàm hoài dân không có cam l ò n g đây chính là có hy vọng cải biến nhân tộc lịch sử tiến trình đồ vật trước mắt nhìn thứ này cùng cao đẳng dị tộc có quan hệ ngươi cảm thấy có dị tộc đ ú n g tay đồ vật sẽ là đồ tốt sao mặc dù cụ thể còn nhìn không xảy ra vấn đề gì nhưng có loại cảm giác quen thuộc nhất là tự thân nguyện r ủ lại có xúc động từ điểm đó mà xem cao viễn cũng đủ để kết muốn nhìn một chút thứ này nguy hại ở nơi nào như không nói rõ ràng chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không nhìn phong hiểm tiếp tục tu luyện dù sao thứ này giai đoạn trước tốc độ tu luyện huyết khí tích lũy hùng hậu trình độ quá kinh người mà ngày thứ hai nháy mắt liền tới liên bang sứ giả không biết xảy ra điều gì tình trạng còn chưa tới nhưng khải minh trung học diễn võ trong sảnh đã ngồi đầy đến từ các học viện hiệu trưởng đạo sư cùng dị tộc giao lưu đám người hữu nghị luận bàn thi đấu rất nhanh bắt đầu ngay từ đầu luận bàn thi đấu dị tộc cũng không tham dự là các đại học viện ở giữa so đấu mà khải minh trung học lần này phái ra học sinh võ giả cảnh giới lại đổi kịp xếp hạng thứ nhất lê minh trung học không ít dự thi cấp cao học sinh lại đều lần lượt xuất hiện từ ngũ giai võ giả cái này ở cấp ba giai đoạn này không thể nghi ngờ là trong thiên kiêu thiên tiêu có thể nghĩ những người này tương lai tiến vào đại học tốt viện bồi dưỡng cơ h ộ i thỏa thỏa chính là bắt dai cựu dai võ giả khải minh trung học học sinh trên thực lực tới tăng thêm càng thêm hùng hậu huyết khí lại lấy được học viện đại bị đệ nhất tên tuổi đối với các học sinh tranh phong ở đây lão sư kỳ thật đã không thèm để ý quán quân hoa rơi vào nhà nào bọn hắn càng chú ý là cái này tu luyện tân huyết khí cơ sở pháp khải minh trung học học sinh quả nhiên rất không bình thường hơn nữa nhìn không ra có bất kỳ tác dụng phụ ánh mắt của bọn hắn buộc phát sáng rực cục nhiệt thậm chí có người đưa ra dạng này chất vấn đàm hoài dân cũng không phải thần có lẽ sẽ có phán đoán sai lầm thời điểm. đàm lao không có lại nói ra vấn đề gì bởi vì hắn cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì đến bọn hắn giống như đang thương lượng muốn đem thứ này bên trên báo lên cũng mau chóng bắt đầu mở rộng một chuyện ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì sao bất kỳ dám nhắc tay tán đồng người hết thể đều đáng chết nhưng giờ phút này cao viễn hai con ngươi lại bắn ra dọa người sắc cơ chương bảy mươi hắn hẳn là điên cuồng mới đúng mà không phải cẩn thận chương bảy mươi hắn hẳn là điên cuồng mới đúng mà không phải cẩn thận hôm qua hắn vậy mà nhường tất cả lao sư đường đi tu luyện tân huyết khí tu luyện pháp là ra ngoài chặt chẽ cẩn thận cùng cẩn thận vẫn là đã nhận ra cái gì ngày hôm qua tin tức nhường trong lòng nghiêm đông minh cảm thấy bất an loại kia dụ hoặc đối bất kỳ võ kỹ sư mà nói nên không cách nào kháng cự tuyệt đối dụ hoặc mới đúng hắn hẳn là nếu như đạo sư của hắn như thế giờ phút này h ắ n là kích động h ắ n là không kịp chờ đợi thậm chí so đám đạo sư còn m á h liệt đây mới là bọn hắn trong dự đoán trạng thái nhân tộc quang minh tương lai trước nay chưa từng có tu luyện p h á p à. một cái võ kỹ thanh sư làm điên cuồng mới là hợp lý nhất biểu hiện có thể hắn không có tự vừa rồi học viện đại bỉ bắt đầu n i ê m đông minh thân làm hội trưởng an toàn người phụ trách ánh mắt nhiều lần trùng hợp từ trên người đàm hoài dân đàm h o à lại phát hiện trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ vui thích vì sao chẳng lẽ khải minh trung học học sinh biểu hiện không đủ trói sáng sao vẫn là có người nói cho hắn cái gì có thể diệu đại nhân nói qua liền xem như võ thánh cũng không có khả năng nhìn xảy ra vấn đề gì chỗ nào xảy ra vấn đề xem ra cần phải thừa cơ phát động đợt tiếp theo thi công mau chóng diệt trừ hắn cảnh giác thế nào đàm dao nhìn xem s á t ý đột khởi cao viễn thâm không khỏi n h ứ c lên nhìn lại một chút cao viễn không có giải thích chỉ là trầm mặt yên tính nhưng lại làm cho người sinh ra sợ hãi vì cái gì người kia còn ở nơi này không phải hẳn là được v ư ợ đi liên b a n sao chúng ta đợi hạ lên trận nếu là thắng n h â n tộc có thể hay không bị hắn giết hẳn là sẽ không a đây chỉ là giao lưu hội kia u ầ n tinh tộc không phải cũng là tới tham gia giao lưu hội chỉ vì nói thêm một câu liền bị hắn làm thịt các dị tộc thế lực lo lắng bất an trao đổi tu luyện pháp có vấn đề hay không ta không biết rõ nhưng những đạo sư kia đã có quyết định lời ta nói đã để bọn hắn có chút phản cảm bọn hắn nhất trí cảm thấy tu luyện pháp là hòa mỹ là không có vấn đề đ à n hoài dân trầm giọng nói hấp dẫn cực lớn trước mặt không có nhiều người có thể bảo trì bình thường tâm cao viễn bình tinh nói những đạo sư kia nhóm cực kế tiếp là trung đám chỉ thấy tỷ t số học viện quán quân tiểu đội cùng huyết viêm tộc hữu nghị luận bàn thi đấu mời song phương tuyển thủ trạm đến là thôi bọn hắn mặt lớn như thế chỉ cùng chúng ta quán quân đội ngũ so cao viến hỏi bên trong học viện thì thí có người q u a n quân cũng có đoàn đội q u a n quân á c h cái này đ à m hoài dân có chút đáp không được trong sân tranh tài rất nhanh bắt đầu ra sân chính là năm v năm đoàn thể thi đấu võ đài bên trên là mười người hỗn chiến n h â n tộc học sinh ngay từ đầu cũng không có chiếm được cái gì thượng phong huyết viêm tộc học sinh rất cường đại song phương người mạnh nhất đều là ngũ giai võ giả huyết viêm tộc có phí huyết buộc phát tăng phúc thủ đoạn cùng kèm theo thiêu đốt hiệu quả công kích thế công của bọn hắn rất hung mãnh thiện cận chiến dân tộc học sinh cũng biết điều này giao đấu ngay từ đầu liền đầu tiên là lôi kéo lánh xa tiêu hao lực lượng dần dần lương tựa theo tân tu luyện pháp huyết khí hùng hậu trình độ cùng huyết khí độ tinh khiết bền bị tác chiến đánh cho huyết viêm tộc học sinh liên tục bại lui cuối cùng lấy được trận đầu thắng lợi mà đây chỉ là một bắt đầu về sau lại lấy được hai trận cùng dị tộc luận bàn thắng lợi ba trận chiến ba t h ắ n g cái này lập tức gây nên toàn trường thầy trò reo họ huyết viêm tộc tại bên trong dị tộc cũng là rất có thực lực t ộ c đàn ngày xưa loại này đoàn đội thi đấu nhân tộc học viện luôn luôn thua nhiều tháng ít một là dị tộc quá nhiều ưu tú tuổi trẻ cường giả tự nhiên cũng nhiều hai là tại đồng bậc võ giả bên trong nhân tộc mặc dù cũng có thể thức tỉnh thiên phú có thể rất cường đại tộc đ à n ngoại trừ cũng có võ đạo thiên phú bên ngoài còn có tự thân đặc tính thiên phú t ỷ như huyết viêm tộc bọn hắn bất kỳ công kích đều kèm theo t h i ê u đốt tăng cường rất nhiều lực công kích lại t ỷ như chư đầu nhân thân thể của bọn hắn dị thường cứng cỏi đừng nhìn cao v i ệ n giết bọn hắn dễ dàng như vậy cùng giai nhân tộc cường giả cùng nó cận chiến lời nói là ăn tiệt h tỏi mà bây giờ tân huyết khí tu luyện pháp cải biến tất cả nhường nhân tộc dường như cũng nhiều một hạng huyết khí hùng hậu thiên phú chúng ta nhân tộc huyết khí càng hùng hậu trước kia chỉ đánh ba trận Coi trước mắt đến nhìn học sinh của chúng ta đối đầu những ngày dị tốc lúc cũng sẽ không có cái gì dị biến mà đa số dị tốc huyết khí đều có một chỗ tương tự mà võ ký cũng có thể hoàn toàn phối hợp cái này tân tu luyện pháp không có bất cứ vấn đề gì đàm lao cũng không nói thêm cái gì chúng ta hẳn là mau chóng liên danh báo cáo cho liên bang là muốn như thế nếu là có thể thuyết phục đảm lao thì tốt hơn trước kia cũng là nhìn không ra hắn là một cái cẩn thận như vậy cẩn thận người cẩn thận quá mức cũng không tốt phong nghỉ nam tiên nhân tộc sắc mặt của thiên kiêu có chút kích động sùng bái nhìn lấy bọn hắn nam nhân trước mặt nam nhân này cho bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa bọn hắn đều là tự nguyện tu luyện cái này tân tu luyện pháp hy vọng có thể là nhân tộc cống hiến ra một phần lực lượng của mình đối với cái này vì bọn họ học sinh lấy lại công đạo người, bọn hắn tự nhiên lòng ngưỡng mộ nếu là tương lai có thể trở thành hắn người như vậy dù có chết cũng đáng giá các ngươi có cảm giác hay không tới thân thể có cái gì khó chịu địa phương bên cạnh cao viễn đàm hoài dân quan tâm hỏi không có chúng ta cảm giác rất tốt nam tên học sinh cùng nhau lắc đầu nói đàm lao ngươi suy nghĩ nhiều quá nếu quả thật có vấn đề vừa rồi chúng ta không có khả năng cái gì cũng không nhìn ra lần này ngươi cần phải nhìn lầm đàm lao hiện tại có thể bắt đầu báo cáo cho liên bang đi hơn nữa thứ này cuối cùng cũng biết qua võ thánh mắt thật có vấn đề gì chúng ta khả năng bỏ sót nhưng võ thánh luôn không khả năng bỏ sót ta không tệ đạo sư cùng hiệu trưởng nói rất có lý có theo n h ư n g đàm hoài dân cũng nhìn không được động đung đưa mà lúc này trong long hải học một gã quen thuộc lao sư cũng đứng dậy đàm lão ta đã tu luyện nên tu luyện pháp không có bất cứ vấn đề gì ta cũng coi như tại bên cạnh ngươi trở qua một đoạn thời gian bây giờ càng là tự mình thí nghiệm nếu có vấn đề ta nghĩ ta cái này bản thân người thí nghiệm hẳn là có thể có phát hiện nhưng bây giờ không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng Chu Thịnh lời nói nhường sắc mặt của trước cần Cùng chỉ cùng chết có thích Thịnh nhường hoài dân biến đổi. Người tu luyện. Ta không phải không không mình thí nghiệm, chỉ là huyết khí vận hành cùng chết xuất. nhiều nhất là có thích hợp hay không tu luyện, đều tu luyện xuống, xuất, tu mặt ta tự nói dân biến Người nói nói nói bằng vận lời là là đổi. sao. đàm không phải sớm nên thể hiện ra sao chu thịnh lời nói nhường đàm hoài dân t r ầ mặc m chu thịnh cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm người mặc dù là người xúc động thích việc lớn hám công to một chút nhưng năng lực bản thân cũng là có bằng không thì cũng không có cách nào đạt được thời gian chiến tranh kiến chẳng lẽ mình thật quá cẩn thận rồi đàm hoài dân vô ý thức nhìn về phía cao viễn một cử động kia nhường ở đây đạo sư cùng hiệu trưởng nhóm đều rất không minh bạch cao viễn là rất mạnh nhưng hắn chỉ là thuần túy võ giả mà người mới là vô cực thanh sư vì cái gì vấn đề này cần hỏi hắn mà cao viễn một câu nhường không ít người sắc mặt hơi đổi một chút các ngươi vì sao biểu hiện vội vã như thế thật giống như là đang lo lắng hắn không đồng ý như thế chương bảy mươi mốt không phục mời ra tay ngăn cả ta thật sự có vấn đề chương bảy mươi mốt không phục mời ra tay ngăn cả ta thật sự có vấn đề lời này có ý riêng tại cách đó không xa bên ngoài bảo hộ lấy này một đám đạo sư nghiêm đông minh đôi mắt có hơi hơi ngưng ngươi có ý tứ gì ngươi là cường giả không sai nhưng ngươi không phải võ kỹ sư sao có thể cùng chúng ta cảm động lây việc này việc quan hệ nhân tộc khí vợn nếu không phải đàm lão đã bị khai trừ người từ ngươi là k h ô nghiêm đông minh ung dung thản nhiên nhìn xem không phát biểu bất cứ ý kiến gì chỉ là khỏe miệng có chút phát họa lên đường cong cao viễn chỉ là bình tĩnh mà đối đãi thế gian vạn vật vạn sự đều có dấu vết để lần theo chỉ có lòng người khó khăn nhất suy nghĩ những người này đến cùng là đang vì nhân tộc khí vận suy nghĩ vẫn là đã bị bản thân tư dục che đậy hoặc là có khác sở cầu ta làm việc từ trước làm việc đ ế n nay n là k h ô g cần chứng cứ. Đối mặt hơi có chút xúc quần tình xúc động phẫn nộ hơi Đối đạo mặt s ư h i ệ u n g nhóm.、Cao、viễn đây là một câu, liền để bọn hắn ngủi an tính、lại. Bọn hắn lúc này mới nhớ thiên quần n pháp một mới một Cao câu, lúc cái vô pháp vô lại. tới, đây để đây đổ. là là g ư ơ i ngươi còn có nói đạo lý hay không nghiêm bộ trưởng ngươi cứ như vậy nhìn xem sao đây là chúng ta nhân tộc nội vụ không biết là ai đem việc này tiết lộ cho hắn tiết lộ cho hắn còn chưa tính lại vẫn chỉ trích chúng ta những này là tu luyện pháp vất vả buôn ba người gia nghị có chút tức ổn hề nói mọi người ở đây có lẽ cũng chỉ có nghiêm đông minh cái này cựu giai nhân tộc chiến thần có thể cùng nó một trận chiến nghiêm đông minh có chút ý động có lẽ có thể mượn cơ hội này lấy nhân tộc đại nghĩa danh p h ậ n đem hắn mời đi bất quá diệu đại nhân như là đã quyết định muốn giết hắn kia liền bất tiện làm như vậy là ta mời hắn tới đ à m hoài dân kịp thời đứng ra nói rằng đám người không nói gì đ à m hoài dân tự nhiên là có tư cách như vậy cùng quyền hạn g à i có thể nhìn xảy ra vấn đề gì sao đàm lao tôn kính hướng cao viết hỏi cái này tôn hô vừa ra tất cả mọi người đổi sắc mặt nội tâm nghiêm đông minh cũng lộ bột một chút đ à m hoài dân n h â n tộc vô cực thánh sư lại thật tại hướng cao viễn thỉnh giáo vấn đề này đây có phải hay không là nói người trước mắt không chỉ là đơn thuần võ giả đồng thời cũng là một cái võ kỹ sư mà lại là nhường đ à m hoài dân đều tán thành thậm chí còn mạnh hơn hắn võ kỹ sư cái này như thế nào khả năng đ à m hoài dân bây giờ võ kỹ khả năng được công nhận toàn n h â n tộc thứ nhất ai còn đáng ra hắn túi người đi thỉnh giáo mà cao viên trả lời càng là tại bọn hắn trong lòng n h ấ t lên thao thiên cự lãng vấn đề là nhất định là có vấn đề gì thật sự có vấn đề không sẽ không có chứng cớ gì sao xin ngài cho đại gia một cái cơ hội đ à m hoài dân trước đó liền đã nhận ra sắc mặt cao viễn co biến hóa h i ệ n nhiên là có phát hiện đ à m hoài dân lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người nhịn không được n í n thở trực tiếp chứng cứ không có nhưng có cái biện pháp có thể thử một chút cao viễn nhìn đ à m hoài dân một cái hắn là nhìn ra sát ý của mình a cái gì nghiêm đông minh giật mình vô ý thức kinh ngạc thốt lên tùy thời vội vàng nói tiếp thật sự có vấn đề sao không có khả năng a chẳng lẽ diệu đại nhân đánh giá sai ngoại trừ nhân tộc chư thánh cùng đ à n hoài dân thật là có người có thể nhìn thấu cái này tân huyết khí tu luyễn pháp sao cao viễn không có trả lời bọn hắn mà là nhìn về phía cái này nằm tên học sinh các nơi g ư ai nguyện ý để cho ta hủy bỏ một thân huyết khí để nghiệm chứng vấn đề này mọi thứ tồn tại qua liền có vết tích cao viễn sở dĩ lên sắc ý là theo vận hành tu luyện pháp các học sinh trên thân cảm nhận được cùng lời nguyên hệ ra cùng một nguyên chấn động nói cách khác trong này có quần tinh nhất tộc dưới nguyên rùa đây không phải là trực tiếp hiện lộ ra mà là bị chia tách thành vô số phần vô số tiểu động tác vô số quy tích phân tán tại toàn bộ tu luyện pháp bên trong bình thường tu luyện song toàn sẽ không phát giác được gì thường nhưng nếu là người hữu tâm phát động bí pháp đem những mảnh vỡ này liên tiếp kia tỷ lệ lớn chính là một cái hoàn chỉnh nguyền rửa chỉ là bí pháp này cao v i ệ n thân làm nhân tộc đương nhiên sẽ không kia là quần tinh nhất tộc cơ mật tối cao nhưng chỉ là điểm này như vậy đủ rồi quần tinh người đem nguyền rửa phổ biến tới toàn n h â n tộc nhất là tại học viện mở rộng đây là vì nhường nhân tộc văn minh xuất hiện đứt gãy từ đó hủy diệt nhân tộc cho nên bất luận là vì đột phá của mình suy nghĩ vẫn là thân làm một người cơ bản cao viễn tuyệt không được thứ này phát triển ra đến ai mở rộng giữa a không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng thậm chí t â m mắt của cao viễn theo những n à y hiệu trưởng đạo sư trên thân đạo qua những n à y vừa người tu luyện có lẽ ảnh hưởng chưa đủ lớn kịp thời từ bỏ cũng không nhất định không kịp nếu là minh oan bất linh kia đang giết liền phải toàn bộ giết một cái cũng không thể giữ lại miễn cho vụ n trộm lại lưu truyền ra đến chỉ là lao đ ả m cái này là hậu luôn muốn nhìn chung cục lao giả cũng nhạy cảm đã nhận ra điều này tại khẩn cầu chính mình cho một cái cơ hội cái này muốn trực tiếp hủy bỏ một cái thật vất vả tu luyện có thành tựu học sinh loại lời này liền hiệu trưởng đám đạo sư cũng không dám nói mặc dù bọn hắn là thiên tiêu nhưng tu luyện tới giờ này ngày này cũng bỏ ra quá nhiều tâm huyết cùng thời gian không thể để cho hắn làm như vậy những học sinh này hiện tại cũng là tốt nhất hàng mẫu cũng là người mở đường mỗi một cái đều phi thường trọng yếu thự quan đại học viện trần phong lão sư trầm giọng nói rằng đây quả thật là không phù hợp quy củ nghiêm đông minh cũng đứng ra nói rằng trong lòng bất an càng phát ra mạnh mẽ hắn lại thật muốn thử đồ tìm tới vấn đề gì loại sự tình này tuyệt không thể nhường xảy ra mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ t nhất ta không hỏi ngươi nhóm cũng không cần các ngươi đồng ý có vấn đề muốn ngăn cả ta, cứ việc ra tay cao viễn đôi mắt ngưng tụ Cực hạn bá đạo cảm giác g á p bách trong nháy mắt quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng trong mọi người tâm dung động cái này phong tử sẽ không liền bọn hắn những n à y được vinh dự nhân tộc đèn sáng danh sư cũng nghĩ rất đi nhưng có chư l ầ u nhân q u â n tinh tộc những n à y trước xe liệt kê bọn hắn không dám đánh cược bao quát nghiêm đông minh cũng do dự nhường hắn thử không nhất định thi hội ra cái gì đến nhưng vừa đọc thủ kết quả tốt nhất đ o á n chừng cũng là đồng quy v ụ tận lựa chọn như thế nào đã liếc qua thấy ngay hắn mang lòng thất h ỏ n bất an lần nữa lựa chọn t r ừ n mặc ta bằng lòng ta tin tưởng cao viên đại nhân một gã nhỏ gầy học sinh đứng ra nói rằng Tốt, cao viễn đưa tay o đánh ra một đạo tam sắc thái dương tinh hỏa thái dương tinh hỏa xâm nhập thân thể của hắn thẩm thấu tiến hắn toàn thân tại hắn một tiếng cao vút trong tiếng kêu thảm cưỡng ép đem huyết khí của hắn từ trong cơ thể nổ bốc hơi xoa đi trong nháy mắt đem hắn theo ngũ giai đánh rất đến không phải võ giả đương nhiên vì đền bù hắn cao viễn thuận đường ra cố lập tức hắn gân mạch huyết nhục cùng có thể chứa đựng đại lượng huyết khí thân thể huệ vị hiện tại lại vận chuyển một chút tân huyết khí cơ sở pháp cao viễn đề nghị Tốt. người học sinh này làm theo đông đảo đạo sư đều khẩn trương nhìn xem mặc dù không biết rõ cao viễn đang làm cái gì nhưng bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết không được ta thu không được huyết khí g â y tiểu học sinh sắc mặt lúc này biến vô cùng chẳng bệnh chẳng lẽ mình về sau cũng đã không thể tu luyện sao cái gì tại sao có thể như vậy người huyết khí coi như bị phế chỉ cần trong cơ thể không có lọt vào quá lớn phá hư là còn có thể tiếp tục tu luyện cái này không phù hợp lẽ thường cái này huyết khí tu luyện pháp thật sự có vấn đề tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi không ít người trong nháy mắt sợ không thôi chương bảy mươi hai bởi vì ta không được xuất hiện loại kết quả này kẻ phản bội ba canh chương bảy mươi hai bởi vì ta không được xuất hiện loại kết quả này kẻ phản bội ba canh ba nghiêm đông minh cũng trận to mắt nội tâm bốc lên không thôi mặc dù cụ thể có cái gì nguy hại còn chứng minh không được nhưng cái này đủ để chứng minh cái này huyết khí tu luyện pháp là không bình thường Cùng trước k i ê u huyết khí tu luyện pháp cũng khác nhau là không thể làm lại từ đầu hắn đến cùng là nghĩ tới chỗ này điểm này liền diệu đại nhân đều không có đ ể cập qua trước đó dùng không ít người thí nghiệm qua căn bản không nghĩ tới còn có cái này lỗ thủng đương nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới có người sẽ đem chính mình vất vả tu luyện thực lực hoàn toàn hủy bỏ sau lại luyện ví dụ như vậy đặt ở toàn trên lam tinh đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống mà đây là cao v i ệ n đang nhìn qua bọn hắn thực chiến đi sau hiện huyết khí vận hành quy luật từ đầu vận hành tới phân khối dựa theo trình tự tiến hành vận chuyển không thể nịch chuyển vận hành mỗi một bước đều mượi phần chặt chẽ cẩn thận mà càng tinh vi đồ vật thường thường càng dễ dàng tại trên cơ sở xảy ra vấn đề nếu như cái này huyết khí không có vấn đề đương nhiên từ đầu tới đôi đến bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì có thể cao viễn trị thanh trừ huyết khí kia vận hành qua vết tích còn lưu tại trong thân thể của hắn tinh thần tư duy bên trong mà cái này tu luyện pháp là chỉ cần lại từ đầu luyện thêm liền sẽ tạo ra nguyên một đá mới m nguyền rủa mạnh vỡ nhưng vấn đề là hắn người học sinh này thể nội đã từng có vết tích này lần nữa tu luyện liền sẽ lên xung đột lên kháng cự dẫn đến hiện tại không cách nào tu luyện điệp ra nguyền rủa không cách nào song hạch đồng thời vận hành cao viễn từng thử qua phục chế tự thân nguyền rủa đến đôi kháng hoặc thanh trừ trên người nguyền rủa nhưng tương tự nguyền rủa không cách nào tạo ra tăng thêm k i a vận hành quy luật cho nên cao viễn mới có như thế một cái ý nghĩ kết quả chứng minh đây quả thật là có thể chứng minh thứ này có vấn đề mặc dù là cái gì không thể lại tu luyện nguyên nhân không có cách nào chứng minh đi ra nhưng chỉ cần chứng minh điểm này nên là đủ cao viễn ngưng tụ thái dương tinh hỏa đột nhiên một trưởng vỗ tạc người học sinh này trên thân đem những cái tia còn không có bị kích hoạt lưu lại vết tích cấp tốc thanh trừ về sau đường lại luyện thứ này còn có chút ít dấu vết lưu lại nhưng không cách nào cấu thành một cái hoàn chỉnh chính thể cũng sẽ không có vấn đề gì về phần hoàn toàn xóa đi cao viễn đối thứ này còn chưa đủ hiểu rõ đây cơ hồ là gần với tự thân nguyền r ù a đồ vật trừ phi biết được bộ tộc này bị pháp mới có thể xóa đi mà chính mình nguyền r ù a coi như biết cũng không cách nào xóa đi đó là một loại dị tộc nhân chính mình cũng không cách nào nghịch c h u y ể n t r ư ở n g không nguyền r ù a là lấy võ thánh làm sinh mệnh một cái giá lớn phát động hiện tại càng là biến dị đến hoàn toàn thay đổi nguyên luyện một chút trước kia huyết khí tu luyện pháp có thể trước kia huyết khí tu luyện pháp còn có thể tu luyện gây tiểu học sinh kinh t h ì nói tại sao có thể có một hạt giống r ơ i rơi? mật thất bên trong triệu tập ba tên cựu giai võ giả chuẩn bị giết chết cao viễn rượu biến sắc đã mất đi ngày xưa thong rong cái này là tuyệt đối không thể xuất sai lầm kế hoạch làm sao lại xảy ra vấn đề bây giờ không phải là hiện đang chứng kiến thứ này bất phàm thời điểm sao trên học viện đại b ị xảy ra vấn đề gì theo ta xuất phát việc này căn hệ trọng đại rượu tuyệt đối không cho sơ thất vốn cho rằng một cái nghiêm đông minh ở nơi đó nhìn xem như vậy đủ rồi vì chính là dự phòng thứ này sẽ kinh động trước nhân tộc võ thành đến t như không không ở đây tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem cao viễn cùng người học sinh kia nhất thời có chút khó có thể tin hoàn mỹ như vậy tu luyện pháp lại thật sự có vấn đề cao viễn vốn cho là bọn họ nhìn thấy tình huống này sau trước tiên hẳn là tìm chính mình thay bọn hắn hủy bỏ huyết khí cứ trừ rơi thứ này tiềm ẩn nguy hại bởi vì cao viễn liếc mắt liền nhìn ra đến trong bọn họ có ít người khẳng định vụ n trộm tu luyện lại vạn vạn không nghĩ tới trong bọn họ có ít người phản ứng lại khiến người vô cùng ngoài ý mớn đây chính là cái này tu luyện pháp tác dụng phụ sao đúng là có vấn đề nhưng giống như vấn đề này cũng không phải rất trí mạng giang nghị ngươi đang nói cái gì mê sảng cái gì gọi là không phải rất trí mạng dương nhược lâm lúc này căm tức nhìn giang h ị không thể tin được lời này sẽ là theo một cái đại học viện đạo sư miệm bên trong nói ra bất kỳ cùng một cái tộc đàn có liên quan vấn đề lại nhỏ vấn đề cũng là vấn đề lớn tại loại trừ vấn đề này trước cái này tu luyện pháp là tuyệt đối không thể lại mở rộng nhưng nàng không nghĩ tới chính là loại suy nghĩ này lại không ngừng giả nghị một người t h ư ợ quan g học viện trần phong đạo sư cũng đứng ra nói rằng ta cảm thấy giả nghị lao sư lời giải thích không phải không đạo lý nếu như chỉ nói là không cách nào hai lần tu luyện nguy hiểm như vậy nhưng thật ra là rất thấp mà cái này tu luyện pháp hiệu quả đại gia cũng nhìn thấy thử nghĩ một hồi có bao nhiêu người sẽ hủy bỏ huyết khí từ đầu luyện thêm chỗ tốt này lớn xa hơn chỗ xấu nếu như đàm lao trước đó lo lắng chính là vấn đề này hiện tại làm rõ đại gia không phải hẳn là càng yên tâm hơn đây không phải cái gì trí mạng tính vấn đề giả nghị lại ngược lại càng thêm kích động lên t h ư ợ n h ư là đạo lý này có người cảm thấy lời này nói rất có lý chính hắn là không có gì chủ kiến võ giả làm thẳng tiến không lùi nếu là bất hạnh bị phế cũng chỉ có thể trách chính mình thời vận không tốt đàm lão trước ngươi lo lắng vấn đề chỉ là cái này sao sắc mặt của cao viễn c h â m xuống những đạo sư này trong đầu chứa là đại tiện sao mặc dù chỉ là một vấn đề nhưng đây chỉ là mặt ngoài chính mình còn không có nói cho bọn hắn vấn đề bản chất là cái gì bọn hắn liền vội vã muốn không thừa nhận chính mình tìm ra vấn đề cái này hoàn toàn tựa như là cược mắt đỏ dân cơ bạc cao viễn đông nhiên nhớ tới một câu là một người nhận định một sự kiện thời điểm bọn hắn sẽ tìm đủ tất cả chứng cứ để chứng minh chính mình là đúng căn bản không cần những người khác vì hắn cung cấp chứng c ứ gì thậm chí sẽ lừa gạt mình những người này giờ phút này ngay tại lúc này trạng thái lại còn ý đồ dùng cái này mà nói phục đ ả m hoài dân chỉ có một phần nhỏ đạo sư tỉnh táo lại đối với cái này cao viễn có chút trầm mặc hắn đã cho đ ả n hoài dân cơ bản tôn trọng nhưng dường như vô năng người cùng lợi ích h n tâm người thực sự nhiều lắm nhiều đến bằng lòng cầm văn minh căn cơ đi mạo hiểm cho nên nhiều khi giết chóc đều là giải quyết vấn đề biện pháp tốt các ngươi đây là muốn hướng toàn nhân loại mở rộng đồ vật hơn nữa có cái này vấn đề thứ nhất ai có thể bảo chứng không có vấn đề thứ hai tại hoàn toàn nghiên cứu triệt để minh thứ này trước ta là tuyệt không được bất luận kẻ nào mở rộng thật muốn mở rộng ít nhất phải mời chư thánh cộng đồng nghiên cứu nếu là làm không được thứ này tuyệt không thể tại trong nhân tộc lưu thông đ à m hoài dân giờ phút này thái độ vô cùng kiên định không còn lắc lư không không, không ngươi không thể làm như vậy không thể làm như vậy a bên trong một cái đạo sư bỗng nhiên hoảng sợ nói rằng dường như đang sợ hãi lấy cái gì cái này t h ầ n sắc rất rõ ràng đã vượt ra khỏi bình thường học thuật giao lưu phạm vi vì cái gì đ à n hoài dân đã nhận ra gì thường đ ô n g nhiên phát giác theo tân huyết khí tu luyện pháp sau khi xuất hiện bên hai của hắn thường xuyên chính là những đạo sư này nhọn công nhận thanh âm liền ngay cả mình học viện lão sư ở bên t hai mình cũng nói như thế thậm chí không tiếp tự mình thí nghiệm đến nói với mình đây là tốt đ â y là đúng bởi vì ta không được xuất hiện hiện tại loại kết quả này một v n kim quang nương theo lấy ba đạo mặc mũ trù máu c h à n g thân h n h xuất hiện tại diễn võ sảnh diễn võ sảnh là lộ tiên cho dù là phong nghỉ lần đầu một cái cũng có thể nhìn thấy bầu trời cho nên đám người nghe tiếng nhìn lại liền thấy rượu bọn hắn người đến nói cho ta vì sự tình dị kết quả sẽ là như vậy rượu mặt tâm c h ầ m sắc nhìn về phía nghiêm đông minh không che giấu nữa cái gì đưa tay tế ra một quả lớn chừng bàn tay lục mang tinh hình thái thật đầu một cái lóng lánh tinh huy võ thánh lĩnh vực bình t r ư ớ n g tự trong đó phóng xuất ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ sảnh nghiêm đông minh kinh hãi không thôi đối mặt rượu đại nhân tra hỏi hắn nhìn về phía cao viễn quân tinh dị tộc n g i ê m đông minh mọi người tại đây đều là giật mình nhưng sau đó vừa rồi cái kêu hoảng sợ lao sư lập tức quỷ dạp xuống đất rượu đại nhân không trách chúng ta không có thể trách chúng ta à, ngươi chưa nói qua tu luyện pháp hội bị người nhìn xảy ra vấn đề à, không thuyết phục được đảng ngoài dân không có thể trách chúng ta à. một màn này lập tức nhường rất nhiều người kinh hãi kinh dị không thôi nghiêm đông minh cùng người lao sư này đều đầu nhập vào quần tinh dị tộc cao viên thì là bình tĩnh nhìn hướng rượu ngày ra ngoài sao quả nhiên phía trên này nguyện rượu mưu đồ quá lớn khả năng không chỉ là muốn giết hại nhân tộc đại tân sinh đơn giản như vậy chỉ là xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý、muốn. Liền chương ó quần n t i dị tộc c bảy mươi ba ai tại trường không toàn cục chương bảy mươi ba ai tại trường không toàn cục trước đó đưa nhiều người như vậy cho ngươi giết ngươi thế nào vẫn còn bất mãn đủ vì sao nhất định phải tự tìm được chết rượu ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cao viễn ánh mắt lộ ra ngạo mạn cùng bằng lãnh hắn mặc dù không biết rõ cao viễn là như thế nào tìm tới tân tu luyện pháp lỗ thủng nhưng quá trình như thế nào đã không quan trọng giờ phút này khẩn yếu nhất là tiếp tục lấy đệ nhất kế hoạch dự bị phương án bảo đảm tân huyết khí tu luyện pháp phổ biến đây là cái gì là thanh vực tại sao có thể có thanh vực hắn chẳng lẽ là võ thanh sao quân tinh nhất tộc muốn làm cái gì diễn võ s ả n h người xem bao quát dị tộc nhóm lập tức bất an trước thanh kết quả a ngoại trừ nhân tộc huyết viêm nham tộc bên ngoài cái khác dị tộc không cần thiết lưu lại d i đối với bên người ba tên cựu giai võ giả nói rằng là ba người lôi đình xuất kích xông vào dị tộc nhóm bên trong đại khai sát giới thực lực của bọn hắn đối với giờ phút này tối cao thực lực chỉ có b á t giai dị tộc mà nói là nghiền ép tính trong trước mắt ở đây dị tộc liền thương vong hơn phân nửa thừa nửa d ư ớ i cũng đang nhanh chóng tiêu vong không ngươi làm sao dám giết chúng ta liền coi như các ngươi là quần tinh tộc cũng không có khả năng tại đồng thời sát hại nhiều như vậy tộc đàn văn minh sau có thể bình yên vô sự một g ã b á t giai dị tộc cường giả phẫn nộ hướng phía diễu quát sau đó đối diệu phát động công kích cái này thế nào lại là chúng ta giết đâu đây đều là cái này gọi người của cao viễn tộc giết mà chúng ta chỉ là vừa lúc dọc đường nơi đây đánh chết cao viễn cứu vớt nhân tộc đối mặt một gã b á t giai cường giả tuyệt mệnh đánh cự một lần diệu chỉ là lộ ra mỉm cười d ễ c ậ n cũng đem chính mình viết lên tốt kịch bản nói ra dù sao chúng ta là ham muốn nhất hòa bình tục đàn lóa mắt bên trong có lục mang tinh quang đang nhấp nháy chỉ có điều cái này lục mang tinh quang bên trong một cái tinh chân mặc dù đã được thắp sáng nhưng quang trạch cũng không c h à n đ ấ y quần tinh dị tộc nhất tinh là nhất nhị giai võ giả nhị tinh là ba bốn giai võ giả đằng sau tam tứ tinh cứ thế mà suy ra nhưng chỉ cần thành cựu giai võ giả liền có thể độc chiếm nhất tinh lại hướng lên liền là tương đối tại võ thánh lục tinh Lúc này diệu, lục tinh đã hiện lại không tràn đầy giải thích do hắn là thánh tuyển cựu giai võ giả bàn thánh lục mang tinh lập lọe trong nháy mắt bị rượu nhìn thẳng bắt giai võ giả tư duy trong nháy mắt lâm vào đinh trệ lại tiến công trên đường ngu ngơ ở thân thể bảo trì vọt tới trước dáng vẻ sau đó rượu dối ra một ngón tay lục mang tinh trận tại đầu ngón tay hiện hiện nơi trọng yếu điểm điểm tinh huy ngưng tụ lập tức ngưng tụ thành một vệt lưu q u a n bắn ra trong nháy mắt bắn thủng tên này bắt giai võ giả trái tim tinh huy tại phát tán thi thể của hắn cũng đi theo phân giải không đừng có giết chúng ta quần tinh tộc cứng giả chúng ta nhất tộc còn có qua、lại. chúng ta là quân đội bạn ngươi không có thể giết t a n h a m a chúng ta cái gì cũng không làm cũng không đắc tội ngươi ngươi tại sao phải làm như vậy có dị tộc cường giả trước khi chết chết không nhắm mắt phát ra chất vấn chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật việc này cũng không thể nhường quá nhiều tộc đàn tham dự vào diệu lệnh lùng thưởng thức trước mắt đồ sát hắn nhìn tuấn mỹ thông rong m à y ê u nhã chết bắt giai cường giả cứ như vậy bị gạt bỏ quần tinh dị tộc nắm giữ tinh thần chi lực tại đồng bậc bên trong vốn là khó gặp biệt thủ chớ nói chi là cái này còn là một vị bàn thánh chúng ta ném dựa vào bọn họ nhất định là chúng ta đợi này làm lựa chọn sáng suốt nhất mà giờ khắp này nói chuyện đúng là đàm hoài dân học viện chu thịnh lao sư chu thịnh ngươi nhìn xem người nói chuyện thoát ly bên này nhân tộc quân thể hướng nghiêm đông minh bên kia đi đến đàm hoài dân trận to mát nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này không hợp thói thường hiện thực đồng thời nhưng lại s ờ n hết cả gái úc chu thịnh phụ mẫu cùng hắn nhận biết hắn cũng coi là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên lại hoàn toàn không biết do hắn lúc nào thời điểm trở thành người của quần tinh dị tộc không thể nào là thật chúng ta nhân tộc chiến thần thế nào lại là dị tộc chó săn một tên đệ tử trông thấy này chạm cũng rất khó tiếp nhận việc này thực nghiêm đông minh n h â n tộc cựu giai võ giả chiến thần là n h â n tộc lập qua rất nhiều công lao han mã chiến hậu bị mang theo anh hùng danh hiệu vinh dự giờ phút này lại cùng dị tộc nhân thông đồng làm vậy kết thúc dương nhược lâm bọn người nhìn xem rượu nghiêm đông minh lại ngẩng đầu nhìn cái này quần tinh dị tộc không biết lấy gì các loại thủ đoạn thi triển ra thành vực bọn hắn trong nháy mắt ý thức được tự thân tình cảnh cao viễn lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên phát sinh tất cả cho dù là nghiêm đông minh dị tộc một phân tử hắn cũng nhiều lắm là trong lòng thổn thức một câu nhưng cũng không phải là thật bất ngờ trước đó trên người n g i ê m đông minh khí tức liền có chút dị thường chỉ là như vậy nhân tộc cao tầ tin tức này đối ở đây tất cả nhân tộc qua có lực trung kích không ít người thậm chí có một loại tinh thần sụp đổ cảm giác đối phương không có bất kỳ cái gì giấu diếm dự định là cảm thấy đã hoàn toàn trưởng khống cục diễn sao không phải võ thánh bây giờ lại cũng có thể thi triển loại này chỉ tốt ở bề ngoài võ thánh lĩnh vực xem ra mười mấy năm qua không chỉ là nhân tộc tại tiến bộ dị tộc giống nhau tại tiến bộ cao viễn nguyên bản muốn trực tiếp ra tay xóa đi cái này bị chính mình kinh động dị tộc từ lời hắn đến xem hắn có lẽ còn là học sinh nhân khẩu mua bán hát thủ phía sau màn vậy chỉ cần đem ở đây tất cả địch nhân đều làm thịt kia tất cả lưu lại vấn đề đều sẽ không còn tồn tại sản xuất vấn đề không có người tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì có thể theo sự xuất hiện của hắn nhân tộc bên này lại lần lượt có kẻ phản bội t o á t ra đây đã là toàn bộ sao cao viễn cảm thấy không phải muốn giết cứ giết sạch sẽ cho nên hắn ngồi nhìn d i ệ u ra tay một kẻ hấp hối sắp chết sau cùng d i ệ u võ dương ai mà thôi tăng thêm lúc này bọn hắn giết là dị tộc cao viễn thì càng không cần thiết không bao lâu toàn bộ diễn võ sành dị tộc ngoại trừ d i ệ u chỉ định tộc đàn bên ngoài những người khác bị giết sạch d i ệ u mang theo ba tên thân phận không do cựu giai võ giả đi vào cao viễn cùng trước mặt đàm hoài dân hắn ánh mắt vượt qua cao viễn rơi vào trên người đàm hoài dân nếu h thánh â n ngươi lần tộc tốt, võ ký、thánh、sư đ gặp mặt h người người, như ạ n đ có thể mà nói hắn cũng không nguyện ý làm như vậy đây là đệ nhất kế hoạch dự bị phương án việc này can hệ trọng đại cho nên đối phó tình huống đột phát biện pháp hắn sớm chế định không chỉ một cái mà cái này chỉ phải hoàn thành mặc dù quá trình phiền váy chút cũng tồn tại khả năng bị nhìn t ấ u p h o n g hiểm nhưng không có cách nào ai bảo tân tu luyện pháp bị người nhìn xảy ra vấn đề cũng may điểm này còn không có từ nơi này truyền đi chỉ cần trước mắt cái này vô cực thánh sư bằng lòng gật đầu không ngăn cản tân tu luyện pháp mở rộng kế hoạch tiếp như cũng có thể thuận lợi chấp hành nói hiệu nói v ư ợ n g nghe được khoe khoang nhân tộc diệt vong là đã định trước sự t ì n h đ à m hoài dân lúc này không lưu t ì n h chút nào nổi giận mắng chương bảy mươi bốn h â n tính đến ám thời điểm nhân tộc mạt nhật hoàng hôn chương bảy mươi b ố nhân tính đến ám thời điểm nhân tộc mạt nhật hoàng hôn đừng nổi giận nghe đồn thân thể của ngươi một mực không thật là tốt nếu là tức đi lên đây chính là tộc ta tổn thất d i ệ u hào tâm q u ê n nhưng lại một mực có một loại cao cao tại thượng thái độ đến mức tại đa số người xem ra đây càng giống như là một loại trào phúng đ à m hoài dân nghe vậy càng thêm phẫn nộ ngầm miệng ngươi cái này ý đồ đoạn tuyệt nhân tộc văn minh đao phủ chuyện cho tới bây giờ ngươi bất quá là muốn mượn ta c h i thủ tiếp tục mở rộng độc kia pháp mà thôi trừ phi ta chết đi không phải ngươi độc pháp đừng muốn thành công tại bên trong nhân tộc phát triển ra đến đối mặt đ à n hoài dân một mạng r u vẫn lạnh nhạt cười một tiếng xem ra chúng ta võ kỹ thánh sư hỏa khí có vẻ lớn thế nào các ngươi cũng không giúp đỡ thuyết phục thuyết phục diệu nhìn về phía nhân tộc đạo sư bên này lời này rơi xuống thủ vọng học viện đại học lão sư giả nghị dẫn đầu đứng dậy đàm lão quần tinh nhất tộc là yêu thích hòa bình hướng tới đại đoàn kết hữu hảo tộc đàn nếu chúng ta có thể tắm dựa tại hào quang của quần tinh dị tộc hạ không phải là không một chuyện may mắn giả nghị vừa nói xong lại có một gã trung học viện hiệu trưởng đứng dậy không tệ quần tinh nhất tộc mới là tương lai vạn tộc thời đại duy nhất quang bọn hắn đối vạn tộc hiểu rõ hơn đối giới hải hiểu rõ hơn mà chúng ta nhân thế giới của chúng ta bại lộ tại trước mặt v à tộc kém xa gia nhập quần tinh nhất tộc an toàn hơn càng có tương lai phía trên tài nguyên chúng ta có thể phân đến tay rất ít mà gia nhập quần tinh dị tộc không đến ba năm ta liền trở thành b á t giai võ giả nếu là đàm lao cũng gia nhập tương lai thành tựu khẳng định không chỉ một cái nhân tộc võ k ỹ thánh sư đơn giản như vậy có trục lợi người sắc mặt c ủ a nhật người các ngươi đều là tộc ta cốt l ụ tộc ta danh sư a các ngươi tại sao có thể đàm hoài dân thể s á t tinh thần gặp trước nay chưa từng có đ ạ kích hắn căm thức nhìn những này đứng ra đạo sư bước chân lại không tự kìm hãm được lảo đạo lui về phía sau mấy bước bọn hắn chẳng lẽ quên có bao nhiêu võ giả chết tại trong tay quần tinh dị tộc bọn hắn nói thế nào ra quần tinh tộc là ham muốn nhất hòa bình nhất tộc thuyết phân này vì để cho sự phản bội của bọn họ nhìn càng thêm đương nhiên sao còn muốn hay không một chút mặt căm giận n g ú t trời tự trong lòng đàm hoài dân bán ra lao sư các ngươi rất nhiều bên ngoài học viện học sinh nhìn xem nhà mình lao sư cũng là vẻ mặt khó có thể tin căn bản là không có cách nghĩ đến bình thường dạy bảo bọn hắn phải hướng hướng chính nghĩa muốn vì nhân tộc mà chiến các lao sư lại sớm liền phản bội nhất tộc những cái kia hiệu trưởng danh sư bên trong giờ phút này đứng ra thuyết phục người của đàm hoài dân càng đem gần có một phần ba số lượng này thực sự quá kinh người cũng quá kinh dị mà bọn hắn còn không xác định giờ phút này còn lại đạo sư bên trong phải chăng còn có người loại này nhân tộc lại bị thẩm thấu đến tận đây một máy mắt rất nhiều người cũng bắt đầu cảnh giác lên người bên cạnh đến dù là người này từng cùng mình quan hệ thân mật cũng không ngoại lệ diệu chỉ làm ỉ m cười nhìn xem tất cả hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này tâm tính của nhân tộc không gì hơn cái này rất dễ dàng n ắ m hắn tin tưởng trước mắt cái này cái gọi là võ kỹ thánh sư tại thế công của hắn hạ sẽ thay hắn thuận lợi đem tân tu luyện pháp phổ cập ra vị này quần tinh tộc đại nhân ta hiện tại có thể gia nhập các ngươi một tên đệ tử lấy dũng khí hỏi nhìn bên cạnh tràn đầy dị tộc thi thể hắn biết đại cục trong tay quần tinh dị tộc hiện tại bọn hắn còn không có bị giết không có nghĩa là đợi chút nữa cũng sẽ không bị giết hắn không muốn chết ngay cả lao sư của hắn đều gia nhập quần tinh dị tộc hắn còn kiên trì cái gì đ à m hoài dân thấy thế c o n n g ư ờ i bỗng nhiên co r ụ t lại hắn biết một loại như ôn dịch giống như tư tưởng giờ phút này ngay tại từng bước xâm chiếm dân tộc ngay tại đào nhân tộc căn đương nhiên có thể quần tinh tộc ho rượu ra hiện nụ c này, này、so、lời này mặt c n g thêm h vừa nói ra không ít người lúc này ngao ngoe muôn đọng nhất là bây giờ loại tình huống này tất cả mọi người biết hoặc là đầu nhập vào hoặc là bị chết dường như không có những khả năng khác phản kháng cũng là hoàn toàn không có hy vọng có thể lúc đầu thuộc về nhân tộc hai cái kiểu giai võ giả một cái nghiêm đông minh đã đầu nhập vào dị tộc mà một cái khác thánh tuyển kiểu giai vẫn là phong tử lại một cái thánh tuyển giả cũng không đáng chú ý chỉ là quần tinh dị tộc cường giả hắn khả năng đều không chiến thắng được quần tinh dị tộc tại bên trong vạn tộc chi như vậy cường đại là bởi vì bọn họ năng lực chiến đấu gần như h o à n mỹ tăng thêm bọn hắn nhất tộc nội t ì n h thâm hậu cùng giai võ giả bên trong nhân tộc gần như không có khả năng chiến thắng quần tinh dị tộc trừ cái đó ra còn có nghiêm đông minh cùng m ặ khác ba tên k i u giai võ giả tổng cộng năm tên k i u giai cường giả lực lượng này đủ để đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người qua lại giết ngàn tám trăm l ầ n ta nghe nói các người nhất tộc có có thể kéo dài tuổi thọ phương pháp xử lý không biết rõ nghe đồn phải chăng làm thật tại loại này không khí h ạ thự quang đại học viện trần phong đạo sư giờ phút này lại đã hành động trần phong lão sư người đám người kinh hãi đã dần dần biến thành chết lặng cùng tuyệt vọng đây chính là đệ nhất thế giới lớn đại học viện đạo sư một cái sắp đột phá tới cựu giai cường giả hắn vậy mà cũng động tâm rồi vì quần tinh nhất tộc khả năng này kéo dài tuổi thọ bí pháp là thật bất quá cái này cần đầy đủ công lao ta bằng lòng gia nhập đàm lão ngươi cũng đừng xoắn suýt vật cạnh tiên trạch từ trước đến nay là thế gian không đổi chân lý giờ phút này chúng ta không có quá nhiều lựa chọn lấy tài năng của chúng ta không cần thiết đem vận mệnh của mình cùng những n à y tầng dưới chót người c h ó i buộc chung một chỗ chúng ta đều nên có tốt hơn cảng quang minh tương lai lấy quần tinh dị tộc nội tình có lẽ có thể để ngươi cũng bước vào võ đạo ngâm miệng ngươi thẹn với trần phong danh tự này đ à m hoài dân nổi giận mắng trần phong cái này cùng cái nào đó cũ thánh cùng họ cùng tên mà giờ khắp này cái này trùng tên chúng họ hắn thấy là đối nhân tộc võ thánh lớn nhất vũ l ụ hắn không nghĩ tới như vậy sẽ từ trong miệm trần phong nói ra sắc mặt của trần phong c h ầ m xuống hắn ghét nhất người khác dạng này mang hắn t i ê u tân tu luyện pháp thật sự có vấn đề một gã đạo sư sắc mặt tái nhợt nói rằng hắn tu luyện lúc trước hỏi qua giả nghị giả nghị đương nhiên nói có thể tu luyện bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra giả nghị đã sớm gia nhập quần tinh dị tộc chỉ muốn các ngươi nghe lời cũng sẽ không có vấn đề gì đối với vấn đề này dù là tới mức độ này diệu như cũng không trả lời thẳng nhưng đáp án tất cả mọi người đã hiểu Ta ta, b chỉ l à n h ư thế một hồi còn không có đầu nhập vào hiệu trưởng đạo sư bên trong liền có một phần ba lần lượt tỏ thái độ chỉ có đầy sành các học sinh ngơ ngác nhìn đây hết thảy nhìn xem cái này dường như nhân tộc mạt nhật hoàng hôn một màn kẻ phản bội trục lợi người tham sống sợ chết người tự cho là ánh mắt lâu dài người cùng n h ậ n người hòa bình kẻ yêu thích bị bức hiếm người nhân tính rất nhiều âm u mặt giờ phút này nhao nhao hiện ra nhân tộc dường như thật không có tương lai đ à n hoài dân tức giận đến thân thể đều đang phát run dội ra ngón tay chỉ lấy bọn hắn trong thời gian ngắn lại là một câu cũng nói không nên lời hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh c a o viễn lại chỉ nhìn thấy hắn hai mắt nhắm lại thẳng tắp đứng vững quanh quần quanh người hắn s ắ c ý nồng nặc để cho người ta không rét mà run chương bảy mươi lăm dần dần tức h ồ n hển quần tinh rượu ba canh chương bảy mươi lăm dần dần tức h ồ n hển quần tinh rượu ba canh hắn chắc hẳn giờ phút này đối với mấy cái này nhân tộc tinh anh đạo sư cũng rất thất vọng a đàm lão gia nhập quần tinh dị tộc a hiện tại cũng đã là vạn tộc thời đại trước đó lại không phải là không có văn minh tộc đàn biến mất qua chỉ cần chúng ta còn sống nhân tộc đại thế cùng chúng ta lại có quan hệ gì coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng nên là bên người người nhà cân nhắc đàm giao còn như thế nhỏ chu thịnh cái này bên người đàm hoài dân người cũng bắt đầu thuyết phục vị đàm lao đàm giao lập tức căm tức nhìn hắn đàm hoài dân trở mặc lúc trước liền không nên theo cao viễn trong tay bảo vệ hắn vốn cho là hắn bản tính không xấu không nghĩ tới sớm gia nhập dị tộc vậy có phải hay không trước đó bên đường bị giết chết những lao sư kia kỳ thật sớm cũng cùng hắn có không minh bạch quan hệ cho nên đây mới là hắn lúc trước thấy việc nghĩa hăng hái làm dự tính ban đầu sao chỉ cần ngươi bằng lòng ở đây tất cả mọi người có thể sống diệu ôn hòa nói ngươi chú ý đồ vật tên tài phú tân võ ký nghiên cứu còn lo lắng thanh danh bất hảo cái này không là vấn đề nơi này những người này đều là bởi vì ngươi bằng lòng mới có thể sống sót tại trong mắt n h â n tộc ngươi là bất đắc di thậm chí về sau ngươi chính là duy nhất nhân tộc anh hùng giữ nhân tộc tân hỏa n h â n tộc có thể cho ngươi chúng ta đều có thể cho hơn nữa có thể cho càng nhiều d i ệ u nghi không ra đàm hoài dân có bất kỳ cự tuyệt khả năng hắn hẳn phải biết chính mình ra mặt sau nếu là cự tuyệt cái kia chỉ có một cái hậu quả hơn nữa dân tộc đều tại ném r ư ợ vào bọn họ hắn lại có cái gì lý do cự tuyệt không nhìn thấy ngay cả cái kia bị các ngươi xưng là người của phong tử loại giờ phút này đều yên lặng sao nhắm mắt lại là liền chống cự đều chuẩn bị từ bỏ sao cũng là thức thời chỉ tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên không nên giết tộc nhân ta không phải còn có thể thu nhiều một con chó mà chính mình giữ lại nhân tộc không giết cũng là vì nhường cái này trở thành thuyết phục đàng hoài dân thẻ đánh bạc ta cự tuyệt đàng hoài dân nghĩa chính l u ô n từ nói rằng liền bất kỳ lý do gì đều không nói căn bản không có nói tất yếu cùng muốn hủy diệt chính mình tộc quần người có gì có thể nói thái độ cho thấy là được rồi vì cái gì còn có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói rượu xứng sở đối câu trả lời này mượi phần hoài ý mớn hắn liền không sợ chết sao chính mình không sợ người nhà của mình đâu phía dưới chó săn đã nói rất rõ ràng đàn hoài dân lại không nhìn rượu ngược lại nhìn về phía những cái kia đã phản chiến nhân tộc tinh anh mỗi người đều không thích chính mình tộc đàn đều nghĩ như vậy đều làm như vậy kia nhân tộc có thể không v h n g sao các ngươi có nghĩ tới không các ngươi phản bội một lòng muốn thoát ly nhân tộc nhưng thật ra là các ngươi giá trị nơi phát ra căn cơ nếu như các ngươi không phải nhân tộc phía sau không có một cái nào văn minh tộc đàn các ngươi cảm thấy mình có lớn như thế giá trị có thể bị một cái văn minh tộc đàn coi trọng sao không không có không có n h â n tộc các ngươi cùng bí cảnh bên trong trẻ thú khác nhau ở chỗ nào người ta muốn giết cứ giết căn bản không cần cân nhắc bất kỳ hậu quả muốn muốn các ngươi đi làm việc trực tiếp nô dịch chính là sẽ còn cùng các ngươi giao lưu t h ư ở n g thụ lấy nhân tộc mang tới tiện lợi cùng giá trị lại ngay cả cơ bản cảm ơn cùng lòng xấu hổ đều không có sao các ngươi là bị mỡ heo làm tâm trí mê m ộ i sao đ à m hoài dân đối với những này phản bội người của n h â n tộc chính là một chầu thoá mạng thanh âm của hắn to lại làm cho người đế t a i phác hội mang rất nhiều thượng gia vị cường giả nhất thời lại không ngẩng đầu được lên bởi vì trong này kỳ thật khá nhiều lớn một bộ phận người đều là nhận tân triều tư tưởng ảnh hưởng mà một bộ phận càng nhiều hơn chính là đang truy đuổi lợi ích còn lại mới là bị tình thế ép buộc tham sống sợ chết d i ệ u thay thế, thế sắc mặt có hơi hơi nặng chỉ là một nhân loại không nhìn chính mình cũng được lại vẫn đem chính mình mới tuyển nhận chó săn măng măng t a t á c nhưng những n à y kỳ thật còn không tính là gì chân chính có vấn đề là hắn trong lời nói cương liệt đây không phải một cái tốt tín hiệu đàm lao nói đúng một đ á m tận gốc đều không cần người có thể có cái gì tiền đồ đi tộc khác nhóm làm không tốt muốn cùng cái khác chó dành ăn ăn hát mân tôi học viện học s i n h e hôm nay hát mân tôi học viện chỉ có người chết trợn không có sống tạm chó hát mân tôi học viện đại học dương nhược lâm rút kiếm mà đứng nàng ánh mắt như lao không lo không sợ chế ba hát mân tôi học viện học sinh thấy lao sư tỏ thái độ vốn là cực kỳ khó chịu bọn hắn nhao nhao gầm thét lên tiếng sư không sợ bọn hắn tự nhiên không sợ mỗi lần nhân tộc huyết chiến dị tộc bọn hắn học viện chiến t ồ n xuất vẫn luôn phía trước ba nhưng trừ hát mân tôi học viện rõ ràng tỏ thái độ bên ngoài học viện khác nhau nhào trầm mặc có chút lòng xấu hổ người cũng chỉ là túi đầu mà thôi không một người h ư ở n ứng lộ ra lẻ loi trơ trọi có thể trên mặt dương nhược lâm không có chút nào lui e sợ chi ý đã làm tốt từ chiến đến cùng quyết tâm bọn hắn hướng đ à m hoài dân xúm lại tới tình huống này nhường rượu sắc mặt khó nhìn lên một đám không hiểu được xem xét thời thế đê tiện tộc đàn dưới loại tình huống này lại vẫn dám hướng mình lộ ra r ă n g nanh nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể hiểu được đ à m hoài dân ngươi nói cũng là nhẹ nhõm chúng ta tu luyện tân tu luyện pháp trừ cái đó ra còn có cái gì lựa chọn khác ngươi lại không luyện dị tộc nhân coi trọng như thế ngươi coi như ngươi bây giờ phản kháng cũng không nhất định sẽ bị giết chết bọn hắn nói không chừng còn càng thêm coi trọng ngươi có lao sư mở miệm giải thích không sai ngươi không có gặp nguy hiểm đương nhiên có thể đứng tại cao điểm chậm rãi mà nói ngươi tại vị trí của chúng ta thử xem a rất nhanh có người hưởng ứng vậy lao sư lời giải thích có lẽ là chột dạ có lẽ là e ngại âm thanh này không lớn nhưng mỗi người đều là võ giả đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g mà bọn hắn dường như quên lúc trước đàm hoài dân là từng nhà tới c ử a đi tự mình thông chi không cần tu luyện đối diện với mấy cái này người đàm hoài dân lại không để ý đến hắn muốn đánh thức không phải loại này đơn thuần người sợ chết mà là trong lòng còn có một chút nhân tộc phân lượng người、ngươi、không cần mở cho ta ra điều kiện gì cũng không cần dùng nhà tính mạng con người uy hiếp ta bất luận xảy ra cái gì đều mơ tưởng ta thành cho các người độc hại nhân tộc t hung thủ ngươi có thể giết chết ta nhưng các ngươi không diệt được nhân tộc đ à m hoài dân vô cùng chắc chắn nói thấu lộ ra ngoài ý chí kiên định lại làm cho rượu khuôn mặt dần dần bắt đầu và mẹo hắn nếu là không đáp ứng coi như lợi dụng thân thể của hắn trưởng khống suy nghĩ của hắn cưỡng ép phổ biến phương án thứ nhất kia tất nhiên sẽ bị võ thánh nhìn thấu đáng chết không phải liền là một cái võ kỹ sư nhất tộc khí vận cùng ngươi có quan hệ gì chính mình sống được tốt mà lại là sống được tốt hơn cái này chẳng lẽ không tốt sao vì sao đê đảng tộc đàn luôn luôn như thế ngu xuẩn thật tốt còn sống không tốt sao đề nghị của ta chẳng lẽ không phải cùng song phương đều có lợi sao vì sao không chăm chú cân nhắc mở to mắt nhìn xem các n g ư y i n h â n tộc đều là như vậy mặt hàng vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác khiến cho như thế không giống bình thường giống như bọn hắn không tốt sao loại người này thật khiến cho người ta chán ghét n h ư n g hắn cảm thấy mười phần không thoải mái đây không phải lần thứ nhất hắn gặp phải loại người này trước kia chinh phục qua văn minh tộc đàn cũng có loại người này mà loại người này vừa xuất hiện thường thường mang ý nghĩa nhiệm vụ của hắn sẽ tăng thêm rất nhiều phiền t o á i đệ nhất kế hoạch liền phải thất bại diệu có chút không thể nào tiếp thu được loại kết quả này đệ nhị kế hoạch k i a là thực sự không có cách nào sau phương pháp xử lý đệ nhất kế hoạch mới là trọng yếu nhất đáng chết ti tiện nhân loại hơn nữa ngươi cho là mình nắm chắc phần tháng sau đ à m hoài dân âm thanh lạnh lùng nói hắn không phải trăm phần trăm xác định cao viễn là võ thánh nhưng coi như hắn không phải chuyện hôm nay hắn như cũ sẽ làm như vậy có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng một cái thánh tuyển giả liền có thể cứu ngươi nhóm sao đã ngươi không nhận ý ta liền để ngươi nhìn chút vật có ý tứ dân tộc, tộc vẫn luôn rất yếu đuối hơn nửa thế kỷ huyết chiến mới ngắn ngủi thắng được một tia thở dốc không gian lâu dài huyết chiến thế tất sẽ dẫn đến dân gian tư tưởng chậm rãi hướng một cái khắc cực đoan phát triển quá khát vọng hòa bình quá khát vọng an nhàn đến mức càng ngày càng nhiều người hy vọng gia nhập vào một cái an toàn địa phương nhất là võ thánh càng ngày càng ít xuất hiện dần dần biến xa xôi sau loại suy nghĩ này người càng ngày càng nhiều thậm chí càng là thân cư cao vị người càng sẽ mưu đồ tốt các loại đường lui đây là bản tính cũng không có đúng sai mà nói chỉ là khuyết thiếu chính xác dẫn đạo không phải mỗi người đều có thể thấy rõ chuyện bản chất cho nên mọi người mới cần một cái lãnh tụ mà thường thường vật học theo loài tại người hưu tâm kết hợp một chút bọn hắn tại hôi vong bên trên hội tụ khoe khoan g lấy đem trong tay thông tin vòng tay vỡ xuống nhìn xem đàm hoài dân nói rằng vừa rồi phát sinh tất cả đều chỉ hoan truyền bá bỏ vào trên hôi võng người đón xem hiện tại muốn gia nhập tộc ta người có bao nhiêu online nhân số giống như đã đột phá trăm vạn mà bây giờ là trực tiếp. đương nhiên trong này liên quan tới tân tu luyện pháp cùng đồ sát dị tộc nội dung bị hắn xóa bỏ chỉ lưu bọn hắn lại muốn nói cho nhân tộc biết đồ vật mà bây giờ trực tiếp là đệ nhị kế hoạch là một cái bẻ gãy nhân tộc xương sống lưng kế hoạch đ à m hoài dân là người thông minh hắn nếu là bằng lòng chỉ cần tỏ thái độ là được căn bản sẽ không đề cập tân tu luyện pháp điều kiện tiên quyết là hắn chân tâm bằng lòng gia nhập quần tinh nhất tộc cái gì ở đây nhân tộc ngoại trừ số ít mấy cường giả những người khác đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi bọn hắn trò hề lại bị càng nhiều người biết được cái này cái này lập tức liền để bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng chúng ta là bị buộc không sai chúng ta bị buộc chúng ta bất quá là lựa chọn tốt hơn cái này có lỗi gì nhưng rất nhanh bọn hắn vừa tìm được thuyết phục chính mình lấy cớ đ à n hoài dân con người động đất một nháy mắt chỉ cảm thấy vô biên bắt ngát hắc cám triều tịch đàng vào tới muốn đem hắn n u ố t hết muốn đem nhân tộc n u ố t hết nhân tộc tinh anh phản bội cho hề nhân tộc xương sống lưng bị hoàn toàn gọ nát việc này đã bị càng nhiều vốn là hướng tới người của dị tộc tộc biết được nếu là không thể kịp thời ngừng nó hậu quả hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại kia tư tưởng ôn dịch giờ phút này đã đến một cái toàn diện buộc n h â n tộc t u y ệ t không thể bởi vậy d i ệ t vong t u y ệ t không thể ý chí của đàm hoài dân trước nay chưa từng có kiên định hắn không cần đi nhìn đều có thể biết hiện tại trên hôi vong những cái kia thân dị tộc của n h ữ n g người thậm chí là vui mừng như điên giờ phút này sẽ thế nào trâm trọc nhân tộc cái này ti tiện vô năng một mặt nhất là cái này còn tại quần tinh dị tộc cố ý dẫn đạo h ạ kia liền càng không cách nào tưởng tượng quy mô của nó diệu nhìn chăm chú lên đàm hoài dân nhìn thấy không ti tiện nhân tộc các ngươi nhiều như vậy dân tộc đối với các ngươi bản thân tộc đ ả n đã tràn ngập thất vọng kia diệt vong không phải chuyện sớm hay muộn hiện tại ngươi phải làm ra lựa chọn của mình rượu nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ đàm hoài dân nhắc nhở hắn có thể tưởng tượng ra được cái này lực trùng kích đối với hắn mà nói lớn bao nhiêu chỉ là rượu giờ phút này cũng rất khó cao hứng lên bởi vì cái này hai kế hoạch phối hợp đệ nhất kế hoạch là rất mạo hiểm cấp tiến hôi v o n g bên trong nhân tộc là còn tại đung đưa không ngừng đàm hoài dân nếu là liều l ĩ n h đem tân huyết khí tu luyện pháp t r u y ề n ra ngoài mặc dù trong thánh vực có thể khống chế âm thanh lan truyền nhưng có khi truyền lại tin tức không nhất định chỉ có âm thanh một loại nói như vậy đệ nhất kế hoạch liền hoàn toàn thất bại chỉ còn lại đệ nhị kế hoạch bẻ gậy cũng đàm mới tư tưởng lao nếu là gia nhập chúng ta cũng gia nhập chúng ta nhân tộc quả nhiên không có quần tinh dị tộc tốt vì sao ta một chút cũng cao hứng không nổi trên hồi võng tất cả mai danh nhận tích người đang trao đổi tất cả mọi người đang chờ đàm lão lựa chọn nhưng cao v i ễ n biết đ à n hoài dân cái này một mực là n h â n tộc đại nghĩa là n h â n tộc đại cục cân nhắc l a o nhân là tuyệt sẽ không thỏa hiệp hắn vừa rồi đã đem lời nói rõ ràng ra chỉ là quần tinh dị tộc cái này dị thường ngạo mạn tộc đàn dường như không chịu tiếp nhận kế hoạch thất bại hiện thực mới lần lượt nếm thử mà lần này nếm thử đ o á n chừng còn sẽ đưa đến phản tác dụng vừa rồi một mực tức giận không thôi đ à n hoài dân bỗng nhiên tỉnh táo yên tĩnh trở lại nên đứng ra người cũng đều không khác mấy đứng ra cao viễn bước ra một bước một cử động kia lập tức gây nên d i u chú ý thế nào người muốn giết chúng ta chúng ta có thể không giết người nhóm dân tộc là chính bọn hắn đầu nhập vào những này đều các ngươi nhân tộc danh sư ngươi dám giết bọn hắn không sợ trở thành nhân tộc tội nhân sao diệu đua cần nói hắn vừa đậu thủ kia mong muốn hắn thân bại danh liệt thực sự quá dễ dàng cao viễn không nói chuyện chỉ là giơ tay lên châm giải cao viễn đại nhân đ à m hoài dân lại đứng ra ngăn cản nói cao viễn nhìn về phía đ à m hoài dân con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ hắn nhìn thấy cùng vị mẫu thân kia giống nhau sát thái ngươi muốn làm cái gì cao viễn hỏi làm ta chuyện nên làm đ à n hoài dân kiên định nói không cần thiết sẽ không có người có việc cao viễn cho ra khẳng định trả lời k h ô người Ta phải đi. Cao sau phải nhân, chuyện sau đó liền nhờ đi. viễn đại liền đó n g ơ Ngươi. i ngươi. biết, liền hẳn phải biết không có một cái Như hẳn không nào n g ư là đã một có thật ố t sẽ c ế biết, t Ta tư tưởng một nhất ta đi. định đi đầu đọc việc, phải người nhiều lao nhưng ôn không vong, năm như dịch dịch có có sẽ số v làm, y này sách, sao. được không phải là vì hiểu được đạo lý này sao. Ngươi. là lý vì đạo h ậ t sự là một cái ngoan cố lạc hậu quá ngu xuẩn cao viễn nhịn không được mắng có chính mình tại những người này là đã định t r ư ớ c không có vấn đề gì có thể hắn lại một lòng muốn chết tư tưởng là trừ chi không hết cái này mới tư tưởng đã sớm tồn tại bây giờ chỉ là ngòi nổ ta làm không được nhìn xem lửa này càng đốt càng cháy mạnh ta một mực suy tư phải nên làm như thế nào hiện tại có lẽ liền là lúc này rồi không nhất định có thể thực hiện ha ha ha không thử nghiệm ta cũng là như cái xác không hồn mời không nên ngăn cả ta cũng mời cho tất cả mọi người một cơ hội cuối cùng n h â n tộc anh hùng a đàm hoài dân nói xong k i a u xài bước đạp ra ngoài hàn ánh mắt kiên định có thể kiên định sau khi mê ly đời người mảnh vỡ lại dâng lên thở t h i ế u thời mọi người hỏi ta vì sao đọc sách ta nói có chút tri thức ta phải đọc sách mới có thể biết t h a n h n i ê n lúc mọi người hỏi ta từ trong sách đạt được cái gì ta nói ngoại trừ chính mình càng ngày càng vô tri cái gì cũng không có được t r u n g n i ê n lúc mọi người nói ta đọc hơn nửa đời người sách nhưng vẫn là chẳng làm nên trò chống gì có phải hay không lãng phí một cách vô ích thời gian tuổi g i a lúc ta dùng tại trên võ kỹ thành tựu cho nhân sinh của mình làm một phần hài lòng bài thi nhưng bây giờ ta mới hiểu được học giả nên tại thế nhân mê mang vì đó tinh tưởng đạch phương hướng người ra ra Gia đàm giao nước mắt đầm địa hô một tiếng đàm hoài dân thân thể dừng một chút sau đó tiếp tục đi tới không cần bi thương đây là ra ra mới làm cũng hẳn là đi làm hắn còn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất trên chiến trường lúc bọn hắn ban trưởng đối với hắn chiến tranh duy trì liên tục rất nhiều năm hiện tại người đọc sách có thể rất ít chúng ta có thể chết ngươi cũng không thể chết tương lai ngươi nhất định so với chúng ta còn hữu dụng k i ê n một trận chỉ có hắn sống tiếp được những chiến hữu khác làm yểm hộ hắn mà chết chuyện như vậy tại hắn còn lúc còn trẻ cũng không ít lúc tuổi già thành danh sau cũng có thật nhiều người vì bảo vệ hắn mà chết chúng ta chỉ là nát mệnh một đầu ngươi khác biệt n h â n tộc cần ngươi mà bây giờ nhân tộc xác thực cần chính mình hắn cả đời đều đang tiếp thụ nhân tộc quà tặng hiện tại làm nên hồi báo thời điểm chương bảy mươi bảy Can, chương 77, Can. đàm hoài dân từng bước một hướng rượu đi đến xuyên qua phản đồ đám người những người này thấy đàm hoài dân đi tới chẳng biết tại sao không ít người trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng c h i sắc nếu như đàm hoài dân cũng gia nhập bọn hắn vậy bọn hắn trò hề cũng liền không tính là gì võ kỹ thánh sư đều đầu nhập vào vậy nói rõ lựa chọn của bọn hắn là vô cùng chính xác cao viễn có đến vài lần mong muốn dậm chân ngăn cản đàm hoài dân có thể ánh mắt của đàm hoài dân lại không cho cự tuyệt coi như không phải hôm nay cũng có thể sẽ là vào ngày mai đàm hoài dân nhìn khắp bụi phía hắn thẳng xuống lưng ngựa khí bình tĩnh lại chấn động nhân tâm chư vị trên thế giới không nhốn bụi trần chuyện là không có nhưng không trở ngại chúng ta đi đem thế giới này biến khá hơn một chút đám người nghe vậy hơi xứng sở hắn không phải tìm tới dựa vào dị tộc sao không phải hẳn là trước hướng diệu đại nhân tỏ thái độ sao chúng ta đều khát vọng hòa bình đều yêu quý hòa bình đều hướng tới hòa bình cái này không có sai có thể kia nhất định phải là chân chính hòa bình mà không phải mượn hòa bình chi ý đến thỏa mãn mình tư dục bây giờ dị tộc vong tộc ta chi tâm bất tử ta không cầu các ngươi từng cái đều có thể đứng ra mỗi người đều có lựa chọn của mình nhưng ta tuyệt không được chính các ngươi làm ra lựa chọn sau còn muốn đem học sinh đem người bên cạnh cũng kéo vào đi đây mới là tội đáng chết vạn lần đào căn tiến hành các ngươi nói ta tại tình cảnh của các ngươi chưa hẳn có thể như các ngươi như thế lời nói đến nơi đây đàm hoài dân nhìn về phía trước đó những cái tia tu luyện người của tân tu luyện pháp bị đàm hoài dân nhìn thẳng đám đạo sư nhao nhao xấu hổ cúi đầu chỉ có chu thịnh ý đồn nói cái gì nhưng còn không ra khỏi miệng lại bị đàm hoài dân sau một khắc cử động chỗ hù dọa hai tay đàm hoài dân khẽ nâng ít ỏ i huyết khí bị hắn giờ phút này chỗ vận chuyển tu luyện pháp nạp nhập thể nội đây là tân tu l một gã đạo sư hoảng sợ nói nội tâm n h ấ c lên dọa người phong bạo một cái vốn nên vô luận như thế nào lựa chọn đều có khả năng nhất sống sót lại có khả năng sống được so với bọn hắn người càng tốt hơn giờ phút này lại đang tự tìm đ ư ờ n g chết vì cái gì a hắn còn nghịch hành tu luyện diệu lập tức giật mình bình thường tu luyện pháp nghịch hành tu luyện đều sẽ xảy ra vấn đề lớn chớ nói chi là vốn là có vấn đề tân tu luyện pháp lấy hắn phạm nhân thân thể nghịch hành tu luyện không ra một phút chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ từ mà chết dừng tay a diệu muốn ra tay ngăn cản có thể đã không còn kịp rồi đàm hoài dân đã sớm đem cái này tu luyện pháp nhớ kỹ tại tâm lại quả quyết liền vận hành kết thúc một chu thiên h á n đã đi trên tử vong con đường thân thể của đàm hoài dân trong nháy mắt xuất hiện khô cát a n mòn chờ triệu chứng hai tay của hắn trùng điệp cùng một chỗ khoải trượng chống đỡ mặt đất dùng cái này chống đỡ lấy thân thể của mình không ngã xuống đi nhưng thanh âm của hắn lại dần dần cao vút người đều là có lựa chọn chúng ta có thể lựa chọn phản kháng có thể lựa chọn đi chết võ giả không chết ở trên chiến trường chẳng lẽ chết trên g ư ờ n g sao nếu như vừa gặp phải cường địch liền túi đầu liền thân phục các ngươi cảm thấy nhân tộc còn có thể lan tràn đến hiện tại trong các ngươi không ít người cũng là trải qua đại quyết chiến làm sao lại liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu có bao nhiêu chức nhân tộc bối hy sinh ở trước mặt các ngươi các ngươi đều quên sao không có bọn hắn các ngươi bây giờ liền làm cho tư cách đều không có đây là văn minh chiến tranh nếu không có chân chính hòa bình liền không nên tồn tại thỏa hiệp giảm sắc khu vực văn minh chi chiến dung không được đùng đưa không ngừng chi đ ổ ngâm miệng ngâm miệng d ư ợ u bỗng nhiên nghẹn ngào quát to lên hắn ý thức được cái này ti tiện nhân tộc đang làm cái gì hắn đột nhiên toàn lực ra tay một đạo sáng trói tinh quan hướng đảm hoài dân bàn tới cao viện chỉ là dọ ra một ngón tay một đạo huyết khí xạ tuyến kích bắn xuyên qua tinh chuẩn đánh tan rượu phát ra sáng trói tinh quang người rượu vẻ mặt giật mình công kích của mình lại dễ dàng như thế bị tan rã nhưng không đợi hắn nghĩ lại đ à m hoài dân tràn ngập sát ý cùng điên cùng thanh âm như tiếng sống tại b a n h minh một khi nhận rõ địch nhân của chúng ta là ai ta hy vọng các vị không cần trong lòng còn có may mắn phải chết chiến đến cùng hòa bình không phải dựa vào chó vẩy đuôi mừng chủ được đến mà là dựa vào máu chạy có được cái này p h ở ớt bỡ lụ ai cũng không ngôn chức lưu nhưng nếu là không có lựa chọn liền từ ta bắt đầu đi máu tươi từ giàn u a nước a thân thể tràn ra ngoài vô cùng bắt mắt doanh ba. tất cả kẻ phản bội nhao nhao như bị xét đánh nhìn qua đạo này bất cứ lúc nào cũng sẽ lảo đảo muốn ngã thân thể bọn hắn phát ra từ linh hồn cảm thấy e ngại đều không tự chủ lui về sau lui toàn bộ hôi vóng lắc lư đám người cũng cùng nhau lâm vào yên t ĩ n h như chết dường như giờ phút này tại trước mặt bọn hắn không phải một cái liền võ giả đều không phải là phạm nhân mà là một cái thần u y cái thế nhân tộc võ thánh mà còn có một bộ phận người trong mắt bọn họ xấu hổ càng phát ra nồng đậm nồng đậm đến cực hắn lúc lại biến thành kiên định đáng chết ti tiện nhân tộc đồng loạt ra tay làm t h i t hắn diệu hoàn toàn mất khống chế cứ như vậy một hai kế hoạch đều bị hoàn toàn vỡ vụn thậm chí càng đều có thể hơn có thể là sẽ đưa đến phản tác dụng những n à y đầu nhập vào người hắn thậm chí cũng không dám dùng ai biết bọn hắn giờ phút này nội tâm nghĩ như thế nào hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đ à m hoài dân sẽ lấy chính mình chết đi nắp ấy đến tan giã bọn hắn tất cả kế hoạch tại hắn trong dự đoán kém nhất kết quả chính là hắn trước mặt mọi người làm thịt đ à m hoài dân phối hợp đệ nhị kế hoạch mạnh mẽ thất bại lòng dạ của nhân tộc cho nên mặc kệ cái nào cái kế hoạch bọn hắn đều hẳn là chiến thắng vừa rồi đối lại vạn vạn không có nghĩ đến cái này võ kỹ thánh sư lại chủ động ôm ấp tử v ôm ấp đến như thế quả quyết như thế làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đ à n hoài dân quay đầu nhìn cao viễn một cái nhìn nhà mình tôn nữ một cái lại nhìn về phía rượu b ọ n người hắn sợ hãi mọi người đối nhân tộc mất đi lòng tin nhưng kỳ thật hắn sợ hơn nhân tộc võ thánh sẽ đối với nhân tộc mất đi lòng tin nhân tộc là đáng giá được cứu vớt bọn hắn đã qua thật sự khổ mời đừng từ bỏ bọn hắn ta đã có quá nhiều bằng hữu chết trong tay dị tộc ta sẽ không lại chết trong tay dị tộc ha ha ha võ giả và thuế nhân tộc và thuế tại cực hạn mà thuần túy tín n i ệ m bên trong đ à m hoài dân dùng một đời nhất to rõ thanh em cao vút là nhân sinh của mình vẽ lên dấu c h ầ m tròn cũng sẽ chính mình sau cùng chúc phúc truyền lại cho tất cả mọi người ươn đến mức thân thể t h ẳ n g tắp lại không có bất cứ động tính gì chỉ là t r ư ờ n g lớn đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm rượu bọn người vị trí ánh mắt kia xuyên thấu vô số kẻ phản bội ánh mắt cũng xuyên thấu rượu tâm cảnh đáng chết ta rượu giận không tìm được mất k h ô n g chế giận d ữ hét ra r a đàm dao cắn chặt n ô i lại không còn dơi lệ nàng sẽ không lại tại địch nhân trước mặt dơi lệ cao viễn kinh ngạc nhìn cái tia đạo giản mua thân thể cái tia nhiều lần đi ra cản trở hắn người làm việc cái kia tổng là để ý đại cục luôn luôn quan tâm quá mức lao đầu cái kia luôn luôn tại hòa hoãn mâu thuẫn xen vào việc của người khác người ngươi chỉ là một người bình thường nhưng trách nhiệm này vốn cũng không nên do ngươi đến gánh chịu ngươi khiêng được tốt hay sao h ả thật sự là một cái ngu xuẩn lao đầu sau cùng ánh mắt cao viễn xem hiểu thật là ta cũng chưa hề đối nhân tộc từng có cái gì quá cao trở mong vừa rồi thất vọng đúng là có nhưng kỳ thật chính mình với cái thế giới này tán thành cảm giác cũng không phải là đặc biệt cao nhưng không thể phủ nhận là hắn thả chết chứ không chịu khuất phục hắn chống lại hắn la lên giờ phút này đã khắc vào vô số người bao quát cũng tại trong lòng cao viễn lưu lại không thể xóa nhòa vết tích ngu xuẩn lao đầu lời tuy như thế nhưng chính hắn cũng biết nếu là có một ngày chính mình tại xác nhận nhân tộc võ thanh có vấn đề sau thậm chí cả một tộc nhóm đều có vấn đề sau không có đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ đó nhất định là bởi vì cái này tộc đàn còn có thật nhiều người giống như đàm hoài dân vậy đàm hoài dân lấy phương pháp của mình đem nhân tộc bị đào đ ạ n căn đón thêm đi lên chỉ là nhân tộc cái này khỏa thương thiên đại thụ còn có thể hay không sống sót liền phải nhìn người còn sống như thế nào làm chương bảy mươi tám bằng ta là võ thánh đủ chưa bởi a canh, chương 78, ta chương bằng vì thánh, thật thể chết chưa?、Ba、canh, chỉ là, thật không thể không đủ Ba là, là sao? Tư vì, vì mọi người không muốn đi tin tưởng trên thế giới có như vậy thuần túy người bọn hắn đã ăn đủ sinh hoạt thật thật già già khổ chỉ có lo liệu chân lý mà người đã chết mới có thể để tất cả mọi người tin tưởng hắn thuần túy b ả n ý của hắn người cứu người cần chết trước việc này bản thân là một cái mâu thuẫn nhưng nhân tộc trong lịch sử người loại này v ĩ n h không thiếu hụt chỉ là bọn hắn bây giờ thấy được chân thực tồn tại ví dụ chân thực nhồn mỗi người nội tâm b ư ớ c lên không ngừng có lẽ cả một đời đều không thể dừng lại loại này b ư ớ c lên đàm lão chúng ta sai lầm rồi sao sai sai đàm lão không tiếc lấy cái chết cũng muốn nói cho chúng ta biết sự thật chúng ta thật muốn trở thành nhân tộc tội nhân sao chính chúng ta chết không sao cả có thể nhân tộc vô số người còn nhìn xem nhất định phải cùng chân chính địch nhân tử chiến đến cùng trong chấp nhóm này lục tục ngao ngoe có người theo quần tinh dị tộc trong trận doanh đi ra ngoài cùng h á c mân tôi học viện đứng ở cùng một chỗ nhưng rất nhiều người chỉ là cúi đầu cũng có thật nhiều người vẫn đang đung đưa trần trờ đương nhiên cũng không thiếu có nói đàm hoài dân si kẻ n g u có thể sống vì sao không phải muốn tìm cái chết không thể nhân tộc còn có hy vọng đàm lão trên thế giới không nhóm đ u ổ i trần chuyện là không có nhưng không trở ngại chúng ta đem thế giới này biến khá hơn một chút dị tộc vong tộc ta chi tâm bất tử nhận rõ chân chính địch nhân sau vĩnh viễn không thỏa hiệp từ chiến đến cùng ta thật đáng chết ta trước kia cảm giác đến dị tộc chỗ nào đều tốt có thể suy nghĩ kỹ một chút chúng ta nhân tộc thật sự có như vậy không chịu nổi sao dị tộc liền thật được không không có tộc quần chúng ta còn sẽ có giá trị sao sẽ cùng ven đường chó hoang giống nhau sao đàm lão đại nghĩa n g u y ễ n trư quân đừng quên hôm nay là quần tinh dị tộc đem tộc ta thánh sư bất tử trên hôi vong ý tứ cũng thay đổi vô số người đều bị đàm hoài dân đại nghĩa lây bọn hắn vốn là còn không có chân chính gia nhập bọn hắn là đ ú đưa đàm lão hoa thúc đi tới trước mặt đàm hoài dân So、h ắ ở đây tất cả mọi người bất luận đúng đúng nhân tộc vẫn là dị tộc giờ phút này đều nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ nội tâm chấn động đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ cao viễn con người hơi chấn động một chút trong trí nhớ cái này vẻ mặt kiên nghị trung niên nhân luôn luôn trầm mặc ít nói hoặc sáng hoặc tối đi theo bên người đàm hoài dân không có cái gì tồn tại cảm lại không nghĩ rằng người loại này sẽ như thế dứt khoát quả quyết đi theo đàm hoài dân mà đi hắn không biết rõ tình cảm giữa bọn họ nhưng nghĩ đến đó đã không phải là tốt có thể hình dung được dù cho là võ thánh vân lạc cũng chưa chắc có bắt d i a i võ giả có thể nghĩa vô phản cố đ ổ i theo nhưng đàm hoài dân lấy một cái không phải võ giả thân phận làm được vô số người đều đối cái này không có danh tiếng gì chấm mặc ít nói một mực sống ở đại nhân vật cái bóng bên trong bát dài võ giả nổi lòng tồn tính vì cái gì vì cái gì người như ngươi không sớm một chút xuất hiện nội tâm nghiêm đông minh run g rẩy nhìn xem thân ảnh của đ à m hoài dân tại nội tâm không ngừng gào t h é t không ngươi dứt khoát đều tồn tại chỉ là ta chưa từng chú ý tới nghiêm đông minh sau đó lại nghĩ tới điều gì người khổ tự rễu một câu hiện tại hết thể đều đã không còn kịp rồi trông thấy một màn này lại nhìn chung quanh một chút cảm xúc bạo động đám người rượu thần sắc càng thêm âm chầm đáng sợ hủy sạch kế hoạch gì đều hủy sạch đã như vậy vậy liền để nhân tộc kính sợ bọn hắn a đem tất cả mọi người giết diệu nói với đám người nghiêm đông minh ném dựa đi tới những người kia cũng nghiêm đông minh giật mình ngoại trừ đã sớm ném dựa đi tới bắt dài trở lên võ giả ngoại lệ cái khác đều giết cái này kia số lượng cũng rất nhiều trong đó cũng có bắt dài dành sứ a ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của ta lóa mắt bên trong sát ý phun trào không dám thủ vệ bộ thi hành mệnh lệnh cùng ta giết sạch tất cả đ ị ợ c nhân là từ nghiêm đông minh một tay bồi dưỡng ra được tử sĩ nhao nhao đáp rút ra vũ khí bao trùn toàn thân chiến giáp hướng người bên cạnh giết tới không đừng có giết chúng ta chúng ta đến bây giờ đều không tiếp tục ném ngang nhiên sống qua nhân tộc phía bên kia à. các ngươi không thể không giữ chữ tín a không phải về sau a i còn dám ném dựa vào các ngươi một chút vừa rồi đi theo phản bội người trong nháy mắt liền luôn uống nhưng bây giờ d i ệ u chỉ muốn giết người chỉ muốn n h ư ờ n g nhân tộc kiến thức bọn hắn nhất tộc cường đại càng quan trọng hơn là đám người này hắn không dám dùng ai biết trong này phải chăng có kế thừa cái kia đáng chết thánh sư ý chí người nếu có một khi trọng dụng tương lai nhất định sẽ cho bọn họ tạo thành phiền t o á i cực lớn những người phản bội này nhất thời tiến t ố i lương、nan. b ọ trên hồi vong có lẽ xuất hiện mới thanh âm nhưng thanh danh nhóm ở ta nơi này bên cạnh ta nói ngươi làm cái gì vẫn là bọn hắn nói ngươi làm cái gì thế nhân càng sẽ tin tưởng loại kia ngươi liền ngoan ngoan trên lưng sát hại dị tộc sát hại nhân tộc tên thánh sư chết đi diệu không chút kiên kỵ nói rằng hồi vong là từ bọn hắn nhất tộc dựng không ai có thể thu hoặc đao loạt video cho dù có hàng mấy chục mấy trăm vạn người biết chân tướng lại như thế nào rất nhiều danh sư đứng tại hắn bên này nhân tộc rất nhiều dư luận tài nguyên bọn hắn cũng có thể can thiệp nói cao viễn là kẻ đầu sỏ chính là kẻ đầu sỏ chỉ là chân tướng có lẽ có thể lẫn lộn nhưng đàm hoài dân loại kia tư tưởng sẽ điên cuồng lan tràn đến toàn bộ n h â n tộc đương nhiên chân tướng cũng biết lan tràn nhưng lúc này hắn lại có thể làm thế nào hết thệ đều đã bị phá hư hết chỉ có thể t ậ n lực đi làm kết quả là thế nào hắn kỳ thật cũng không biết mà hắn không có chú ý tới chính là đường giao giờ phút này đã ở nơi hẻo lánh chỗ không ngừng điều khiển cái gì chỉ nàng không tín hiệu nhưng nàng dùng hết suốt đời sở học một lần lại một lần nếm thử n h â n tộc thánh tuyển giả mời cứu chúng ta những người phản bội kia nghe cao v i ệ n đứng ra nói chuyện giờ phút này giống bắt lấy sau cùng mạng sống dâm dạng mặc dù bọn hắn biết cho dù có thánh tuyển giả cũng không có khả năng tại rượu trong tay bọn họ cứu bọn hắn nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác có thể cao v i ệ n câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng đàm lão đầu cuối cùng quả thật làm cho ta cho các ngươi một cái cơ hội nhưng ta cảm thấy các ngươi không xứng các ngươi chỉ có thể từ ta giết dị tộc không có bất kỳ cái gì lý do chính đáng giết các ngươi nhưng ta có bốn lời này vừa nói ra rượu nghiêm đông minh đều ngây n g ẩ n cả người gia hỏa này lại điên cùng như vậy l i ê n đàm hoài dân cuối cùng khẩn cầu cơ hội hắn đều không định tuân thủ sao nhưng cao vi biết đàm hoài dân càng trọng thị chính là nhân tộc đại cục tư tưởng của hắn đã truyền bá ra ngoài ách chế địch tư tưởng của người ta ôn dịch vậy những người này thật sự có tất nhiên muốn lấy được cái cơ hội này sao không có bọn hắn không xứng như thật còn có lương tri đàm hoài dân thời điểm chết chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng nhưng bọn hắn không có làm ra mới lựa chọn nhường đám người này sống sót nhân tộc trông thấy phản bội không cần một cái giá lớn chẳng phải là sẽ tầng tầng lớp lớp các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng các ngươi sẽ không đi được rất sung sướng cao viễn nhìn về phía rượu đám người nói ánh mắt trước nay chưa từng có băng lãnh còn tinh dị tộc kỳ thật rất nhiều người đều là không sợ sinh tử nhưng cao viễn cùng cái này tộc đàn giao phong qua nhiều lần biết cái này tộc đàn nhược điểm lớn nhất ngạn mạ cho nên cao viễn biết như thế nào chân chính thống khổ giết chết hắn không không đảm lao hắn không cho ngươi làm như vậy ngươi bằng quyết định gì vận mệnh của chúng ta chu thị nghe cao viễn lời nói kinh dị mong muốn giải thích cái gì hắn mặc dù sớm gia nhập q u ầ n tinh dị tộc nhưng không phải bắt giai võ giả cũng tại thanh trừ trong danh sách chỉ bằng ta là nhân tộc võ thánh lý do này đủ chưa cao v i ệ n đưa tay vung đi màu đen hỏa tuyến lan tràn mà ra chu thịnh tứ chi trong nháy mắt ly thể mà ra bọn hắn duyên bởi vì hát thái dương võ kỹ mà lên bây giờ cũng coi là đưa đ à m lao đoạn đường chương bảy mươi chín tử vong cho tàn trải đời trời màu đen mưa chương bảy mươi chín tử vong cho tàn trải đời mẫu đen mưa nhân tộc võ thánh không ngươi không thể nào là ngươi chỉ là bàn thánh phong tử ngươi cái này phong tử không ít phản đối lúc này mất k h ô n g chế quát tầm lên ngươi nếu là võ thánh lời nói càng không thể giết chúng ta chúng ta là bị bờ ca chúng ta đối nhân tộc còn hữu dụng ngươi thật sự là võ thánh cái kia chính là nhân tộc anh hùng anh hùng đối nội coi chừng nghi ngờ nhân tử nhưng có người thấy cao viễn thản như nói thần tình kia tựa như nói một cái rất lơ lòng chuyện bình thường loại kia siêu nhiên khí chất n h ư n g không ít người nhất thời đều tin tưởng nếu là nhân tộc võ thánh kia xác thực nắm giữ đồng đẳng với liên bang quyền thẩm phán dịu lại sắc mặt khinh thường ai mà tin một cái phong tử lời nói ai là kẻ ngu nội tâm nghiêm đông minh lại càng phát ra sợ hãi bất an nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng khả năng không lớn n h ư hắn thật sự là võ thánh lại làm sao có thể ngồi nhìn đ à m hoài dân chết đi đây chính là võ kỹ thánh sư a nhưng hắn không biết rõ tại trong lòng đ à m hoài dân n h â n tộc có thể không có một cái nào t h á n h sư nhưng tuyệt không thể không có căn không có hồn càng không thể không có liệt dương võ thánh bất quá cao viễn đã ra tay giết người chính mình còn cần ra tay sao hắn trần trờ nhìn về phía rượu đại nhân rượu cũng n h ư mày nhân tộc tự giết lẫn nhau đối với hắn mà nói vốn nên là chuyện tốt nhưng nếu là phản bội nhân tộc bị hắn giết chết chẳng phải là thay nhân tộc tạo hy vọng giết cuối cùng d i ệ u như cũ hạ lệnh tuyệt không thể nhường cái gì nhân tộc dựng nên cái gì uy nghiêm nghe được hai bên đều phát ra tuyệt sắc khiến nhân tộc phản đồ cả đám đều bởi vì sợ hai mà không ngừng run dày chưa bao giờ một ngày bọn hắn sẽ như thế hối hận lựa chọn của mình tiếng người đều nghe không hiểu sao cao viễn đưa tay một trưởng vô r a phô thiên cái địa màu đen huyết khí chi tuyến bắn ra mà ra suy suy suy trong khoảnh khắc nghiêm đông minh bồi dưỡng ra được tử sĩ liền bị sỏ xuyên thân thể sau đó thân thể huyết khí cấp tốc bị đ ư n g hóa biến thành như bị cực hạn t i ê u đốt sau màu đen thắng cốc không không cần ta không muốn chết ta cứu ta ai tới cứu cứu ta a chu thịnh bị màu đen tơ máu sâu trên không trung một quả vi hình h ắ t thái dương tiến vào bên trong thân thể của hắn một điểm điểm tại từng bước s ô n g chiếm ngũ tạng lục phủ của hắn trước nay chưa từng có thống khổ nhờ ư tinh thần hắn rất đi m a u hướng sụp đổ l i ề u mạng với ngươi chúng ta nhiều người như vậy có bắt giai đạo sư muốn nhất đụng một cái có thể hắn lại quên bọn hắn một nhóm người này bản chất bọn hắn nếu là có thể liều lời nói như thế nào lại bởi vì bản thân tư lợi mà đầu nhập vào dị tộc l à người bên cạnh lần lượt bị từng đầu màu đen hỏa tuyến rào sát ngay cả cặn cả cũng không còn nhất là loại kia tự thân lực lượng dần dần mất k h ô n g chế bị dẫn đạo đi hướng hủy diệt không thể l g ị c h chỉ có thể trơ mắt nhìn cảm giác chỉ là nghe chết đi người cuối cùng tràn ngập sáng hối cầu xin tha thứ điên cuồng tiếng kêu rên bọn hắn không cách nào tưởng tượng thật là đến cỡ nào thống khổ bọn hắn bị dọa đến tâm hồn đều nát nhao tứ tán né ra có thể toàn bộ diễn v õ sảnh sớm bị rượu dùng thánh vực bao phủ lại thứ này liền xem như rượu muôn quay bế đều cần lớn phí chắc trở nhưng chỗ tốt là liền xem như vo thánh ra tay cũng không cách nào tại trong khoảnh khắc đem nó Chúng ta chỉ là muốn sống được tốt hơn cái này có lỗi gì ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta ta là thự quang đại học viện một chủ nhiệm lớp ngươi không có thể giết ta ngươi chỉ là một tên bại hoại c ạ n bã cao viễn cũng sẽ đinh trên không trung ban thưởng hắn vạn đạo hắc hỏa tuyến xuyên tim chi hình đã muốn giết gà dọa khỉ lấy uy hiếp no g ngoe muốn động lắc lư người làm sao có thể để bọn hắn được chết một cách thông thoái vô số phản đồ bị màu đen hỏa tuyến sâu trên không t r u n g không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi kêu gen vốn nên thuần tị vô hạ bầu trời giờ phút này lại treo hàng trăm hàng ngàn kêu r ê n người giống như là địa ngục chiếu chiếu ở trên trời một đầu màu đen hỏa tuyến hướng nghiêm đông minh cách đó không xa một gã bắt giai đạo sư vào tới đây là diệu đại nhân cực kỳ xem trọng danh sư tại chuyên nghiệp lĩnh vực có vô cùng cao quyền uy nếu không phải như thế diệu đại nhân trước đó cũng sẽ không tại dưới cơn tịnh nộ còn lưu bọn hắn lại nghiêm đông minh quả quyết ra tay vô hình niệm lực lan tràn mà ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa núi nhỏ ngăn khuất tên này bắt d a i đạo sư trước mặt cao viễn là thánh tuyển giả chính mình sao lại không phải thế là đang ngưng tụ ra phòng ngự chiêu thức sau hắn đôi mắt ngưng tụ một thanh tinh thần lực đao nhọn bắn ra vô hình không thấy hình bóng t ự phía bên phải vạch ra một đường vòng cung hướng cao viễn trái nao đâm vào phu phiếm thánh tuyển giả dùng quần tinh dị tộc bí pháp cưỡng ép tăng lên a nghiêm đông m i n h a thì ra là thế trên chư thánh hội nghị ta giống như thấy qua liên quan tới ngươi báo cáo nói ngươi từng một mình xâm nhập dị tộc trưởng khống đại bí cảnh toàn đoàn chỉ có ngư một người sống xuống tới còn làm thịt một cái cựu cao viễn nhớ tới người trước mắt này một chút tin tức mặc dù tại trong hội nghị chỉ là nói một chút nhưng đó là trừ thánh hội nghị người nghiêm đông minh trận to mắt hắn nói trừ thánh hội nghị chẳng lẽ hắn thật là võ thánh bất quá chuyện này cũng không tính là bí mật gì nhưng nghiêm đông minh lại như cũ cảm thấy cái này cũng có thể chính là nhân tộc võ thánh bởi vì đối phương màu đen hỏa tuyến d ễ như t r ở bàn tay xuyên thủng hắn nhiệm lực tổ thành sơ m nhạc xuyên thấu đạo sư kia thân thể đem n ó đồng dạng treo ở không trung khiến cho đang từng bước đi hướng tử vong chỉ là cái này công tích n i ê m đông minh chỉ là tự cười nạo giả t i ế n là quần tinh dị tộc giết c ự u giai vì chính là để cho ta tiến vào võ thánh nhóm tầm mắt người cũng là thành thật ta xưa nay đều không phải là cái gì nhân tộc anh hùng chỉ là một cái tham sống sợ chết đồ hèn nhát mà thôi có lẽ là đàm hoài dân chết kích thích nghiêm đông minh giờ phút này cũng thổ lộ cái này giấu ở trong lòng nhiều năm lời nói Cũng vì hấp dẫn Cao、Viễn、chú ý lực. Chiến cũng được Cao cái chỉ lúc có dẫn Viễn lên, hắn cũng nghĩ đạt được thắng lợi. Cao Viễn không nói hắn nhớ người như、thế. Hắn không quan tâm hắn gì, vì vừa vì hấp thêm thế. sao lợi. tới ý là sự đã đạt một tâm khả năng này hại người một nhà sẽ không thiếu có chút đường đã b ư ớ c ra cái gì nỗi khổ cũng liền đều vô dụng cao viễn chỉ là đưa tay liền kẹp lấy cái kia đạo đánh lén mình vô hình nghiệm lực chi nhận hơi dùng lực một chút giam g r á c một tiếng cái này đủ để đánh giết k i ể u dai võ giả vô hình nghiệm lực lưỡi đao liền bị kẹp phát nổ phốc phốc nghiêm đông minh lúc này p h u n ra một ngụm tâm đ u huyết đây là cùng hắn huyết khí tinh thần chặt chẽ tương liên s á t chiêu hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua cao viễn cái này cùng dai cường giả đều khó mà phát giác được sắt chiêu lại như thế hời hợt bị nát bấy tan g ã các ngươi cùng tiến lên làm thịt hắn mà hết thẻ này kỳ thật đều chỉ phát sinh trong nháy mắt diệu thấy thế biến sắc trời sinh nạo mạn hắn không có trước tiên ra tay là muốn cao cao tại thượng nhìn cao viễn cái này thành tuyển giả d i ấ y r u ộ n có thể bây giờ nhìn lại nghiêm đông minh dường như còn lâu mới là đối thủ của hắn sau đó mệnh lệnh bên người ba tên cựu giai võ giả cũng gia nhập chiến trường mà hắn thì ở một bên tùy thời mà động huyết khi đã kéo lên đến cực hạn chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội Xì xì xì mà lúc này bị sâu trên không trung nhân tộc phản đồ lần lượt có người tại cực hạn trong thống khổ biến thành màu đen cho tản dì dao từ không trung bay xuống giống hạ một trận mưa đen a a a có đạo sư trên thân rơi đầy người quen màu đen cho tàn sợ hai hoảng sợ liên tục đập đi trên người màu đen cho tàn giống như là đang sợ những n à y màu đen cho tàn sẽ đem hắn kéo vào địa ngục như thế cái này so máu chạy thành sông càng để bọn hắn phát ra từ nội tâm run r à y dù sao ở đây võ giả ai không có thấy qua thi thể ai chưa thấy qua máu lại chưa có người kinh nghiệm tự thân bao trùm người quen tử vong cho tàn cái này một chuyện chương 80, lấy nạo mạn phá hủy nạo mạn toàn diện tàn phá quần tinh rượu chương t á lấy nạo mạn phá hủy nạo mạn toàn diện tàn phá quần tinh rượu đều lúc này còn giấu đầu lỗ đôi có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương sao cao viễn đối mặt ba tên cựu dai võ giả ra tay cao viễn chỉ là đôi mắt n g ư n g tụ còn một chút ngọn lửa màu đen phủ kín cả bầu trời lấy kinh đào hải lãng chi thế quét sạch mà đi trong chớp mắt liền đánh sâu vào bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn cũng không tránh thoát ngọn lửa màu đen tứ ngược qua đi ba tên cựu dai cường giả lộ ra chân dung cùng tràn đầy cháy đen thân thể chân dung tự nhiên là cao viễn tận lực giữ lại hắn muốn nhìn một chút người nào dưới loại tình huống này còn che giấu tung tích dù sao theo rượu góc độ đến xem bọn hắn thật là năm chắc thắng ba người bên trong một cái là dĩ thái t r ù n g dị tộc hai cái là nhân tộc cái này khiến ở đây rất nhiều người không khỏi giật mình hai cái nhân tộc rất nhanh bị người nhận ra được là liệp nhân hiệp hội lôi quyền cùng triệu gia cựu giai võ giả triệu an lại nhiều hai tên phản đồ a chỉ là dĩ thái t r ù n g cùng triệu gia cao viễn đều có thể hiểu được cái này liệp nhân hiệp hội lôi quyền tham dự vào đơn thuần là quần tinh dị tộc c h o sao không quan trọng nhảy ra hết thể g i ế t sạch người g i ế t tộc nhân ta hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết triệu an căm tức nhìn cao viễn dĩ thái chủng cường giả thì là trầm ặ c hắn che giấu tung tích chính là không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên không phải nếu là giống chư đầu nhân lọt vào gia hỏa này điên c u ồ n g trả thù bọn hắn nhất tộc không nhất định nhận gánh chịu nổi như vậy tổn thất lớn một cái nổi điên thánh tuyển giả ai có thể không sợ không chờ bọn họ ngưng tụ công kích cao viễn liền ngưng tụ ra ba thanh ngọn lửa màu đen trường thương t i ệ n tay ném ra ba người mong muốn phản kháng lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt nhất thời càng không có cách nào động đậy phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba tiếng huyết nhục bị xuyên thủng âm thanh n m văng lên ba người lồng ngực bị bắn ra trường thương màu đen xuyên đấu cũng đính tại diễn vo sành trên vách tường không cách nào tránh thoát chỉ có thể bị động. tuyệt vọng cùng đợi tử vong tại một chút xíu đem bọn hắn từng bước xâm chiếm so tử vong thống khổ hơn chính là là đang chờ đợi tử vong tiến đến quá trình mà quá trình này bọn hắn còn không cách nào phản kháng nhất là thân làm cựu giai cường giả bọn hắn sớm quen thuộc trường khống đa số người sinh tử khi nào bị người dạng này đem sinh tử toàn bộ đùa b ớ n tại bàn tay bên trong thế n h â n đều là vẻ mặt khó có thể tin ba tên cựu giai cường giả lại vừa đối mặt liền bị đính tại c h i n trường cựu giai cường giả lúc nào thời điểm yếu như vậy không không phải yếu mà là bọn hắn đối thủ quá mạnh diệu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hắn liền xem như còn tinh dị tộc thánh hắn cho nghiêm đông minh truyền một cái tinh thần ba động nghiêm đông minh do dự một cái trước mắt vẫn là xuất thủ n g i ệ m động lực phát động tới lớn nhất toàn bộ diễn võ sảnh đều tại hoành minh huyết khí sôi trào thể nội thịnh vượng nhất cường đại nhất bí mật mang theo quần tinh dị tộc điểm thịnh v ư n g nhất bí mật m a n theo quần tinh dị tộc điểm sáng trói kim tinh huyết khí bao khỏa tự thân tự thân hóa thành một chi huyết tiễn vạch phá đại khí lưu lại một đường cháy đen vết tích thẳng tắp hướng cao viên bàn tới tốc độ nhanh chóng đồng dạng võ giả thậm chí nhìn không thấy bất kỳ phi hành tung tích chỉ có âm bạo thanh vang lên ầm ầm thật là khủng khiếp công kích sắc mặt của dương nhược lâm ngưng tụ công kích như vậy chỉ sợ đồng dạng c ử u giai võ phản ứng không kịp liền sẽ bị bắn giết nhưng cao viễn một chỉ điểm ra một cái nhỏ hát thái dương hiện lên ở trước mắt ầm ầm tốc độ cực nhanh nghiêm đông minh thẳng tắp bắn ở bên trên hắn vốn cho là mình sẽ xuyên qua cao viễn tiện tay ngưng tụ ra công kích nhưng kết quả lại là hắn lấy thân làm thân mũi tên lấy huyết khí cùng nhiệm lực làm tiến đầu sắc bén công kích đâm vào nhỏ trên hát thái dương lại không có thể đột phá bình phong này, ngược lại là cả hai đem nó nổ máu thịt bé bét bay ngược ra ngoài vừa còn muốn động bầu trời lại rủ xuống mấy chục đầu màu đen hỏa tuyến đem hắn cũng treo ở không trung mà liền tại nghiêm đông minh bay ra trong chốc lát rượu trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng cao viễn hắn chắc chắn cao viễn một mực tại dùng công kích từ xa thủ đoạn nhất định là cận chiến vật lộn yếu tại võ đạo thiên phú võ giả hắn lấn người tới gần thi triển tất sát công kích rượu nắm đấm kim quang sáng trói tấu thể như một phát thánh quyền đánh phía cao viễn phía sau lưng hắn còn giống như không có phát g i t được ha ha cho dù là mạnh còn không phải muốn chết ở trong tay chính mình nói các ngươi nhất tộc lạ mạ hẳn là sẽ khinh thường dùng tập kích bất ngờ loại thủ đoạn này có thể các ngươi lại vẫn cứ thường dùng chút nào không điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm n g ạ n mạng cũng chỉ là ngu không ai bằng thành kiến mà thôi nhưng cao viễn nhẹ nhàng lời nói lại như tiếng sấm tại rượu vang lên bên t a i hắn đã nhận ra nhưng cao viễn không có làm bất kỳ p h o n g ngự thậm chí lập tức quay đầu đều không có tùy ý nắm đấm của hắn rơi vào chính mình trên lưng Vâng vang vang vang quên này rơi xuống trời sập giống như tiếng vang ẩm vang vang lên ba Một ẩm Trời rơi sập xung kích tứ ngược lấy cao viễn mà hắn tự thân thi triển một cái co vào phòng ngự tinh huy lĩnh vực tại phía sau lục mang t i n h kim s ắ c hư ảnh hiện hiện vì đó cung cấp liên tục không ngừng năng lượng đánh chúng coi như ý thức được chính mình tập kích bất ngờ nhưng không có cách nào kịp phản ứng lại như thế nào cúng dai cho dù là lấy n ụ c thể cường hãn nghe tiếng tập đàn cũng tuyệt đối gánh không được công kích của mình gian g g i á c hắn thậm chí nghe được sương cốt vỡ vụn thanh âm thế nào cảm giác mình đã muốn thành công không nhưng tại kim quan huyết khí bạo tạc trong dư âm chuyến gia cao viễn m ạ n bất kinh tâm lời nói Mà lúc này lúc r ư so với chấn kinh thân thể của nhân tộc cường độ rượu giờ phút này càng không thể nào tiếp thu được chính là cao viễn thái độ mềm yếu vô lực nằm đấm cũng đừng làm bẩn y phục của ta cao viễn khinh miệt nhìn hắn một muốn chết cảm nhận được cao viễn để lộ ra hứng hở ngạo mạn rượu phổi quả thực muốn tức nổ tung chỉ là nhân tộc sâu kiến lại dám như thế khinh miệt xem thường hắn cùng giai bên trong chúng ta nhất tộc thể phách không có khả năng bại bởi bất kỳ tộc đàn d i ệ u có chút không tiếp thụ được cái này hiện thực hắn vẫn nộ vung ra đầy trời nằm đấm cao viễn nhất trưởng từng cái tiếp nhận lại không có vội vã phản kích đi giết chết hắn rất bình thường cường độ thân thể mà thôi tinh trụ d i ệ u kéo dài khoảng cách lấy toàn thân huyết khí động đến sức mạnh của quần tinh nhất tộc á o nghĩa trên trời chân thực tồn tại tinh giống giờ phút này lấy hư ảnh hình thái bắn ra tại hắn võ giả trong lĩnh vực mỗi từng khỏa tinh tinh tuân g a mênh mông lực lượng thần bí những lực lượng này hội tụ một chỗ trong nháy mắt đạt tới một cái làm cho người kinh dị hủy diệt điểm tới một đạo quần tinh huy quang ngưng tụ trụ thể hướng cao viễn che đậy số dưới đây là hắn mạnh nhất công kích từ xa thủ đoạn cao viễn chỉ là chỉ lên trời một chỉ một quả h ắ t thái dương bình tĩnh dâng lên trực tiếp đục xuyên ngay ngắn tinh trụ phình một tiếng nổ vang khắp nơi đều là t i n h trụ sụp đổ tinh huy vì cái gì diệu không thể nào hiểu được vì cái gì chính mình mạnh nhất công kích từ xa yếu đuối như thế ánh mắt cao viễn trông lại diệu dọa đến cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc kéo dài khoảng cách cấp cho một kích sau tranh thủ thời gian người cảm thấy mình rất nhanh tại vô số tộc đàn bên trong tốc độ của bọn hắn cũng là cực kỳ đỉnh tiêm nhưng âm thanh của cao viễn v hắn đột nhiên nhìn lại lại phát hiện cao viễn đã tại hắn di động con đường phía trước chờ lấy hắn không có khả năng chỉ là nhân tộc a cường độ thân thể so với mình đại n h ậ t tinh thể mạnh còn chưa tính tiện tay ngưng tụ màu đen hỏa cầu cũng có thể đánh tan chính mình mạnh nhất công kích từ xa ngay cả dẫn trước vô số tốc độ của dị tộc ở trước mặt hắn vậy mà cũng chậm vì cái gì a d i ệ u giờ phút này đều muốn nổi đ i ê n nhưng không đợi hắn phát tác cao viễn một cước đem nó đạp rơi xuống đất vênh ba d i ệ u vừa xuống đất còn không có đứng lên liền bị cao viễn một cái chân to đạp nát lồng n g ự lập tức dẫm tại dưới chân trong o bạo à n diễn sảnh cũng bộ đi võ vang mặt ẩm đất vỡ a a Lại bị c v i ễ làm ven n đ ư ờ chó hoang m ộ tường c ớ c đạp bay ra ngoài sau nhập vào trong bách tường. Nếu không phải có thánh vực bao toàn rượu o n g t ờ n g gầm thét liên tục hai mắt sao sau cánh mang đột nhiên phát sáng có thể ảnh hưởng điều khiển người khác tinh thần ba động tuân ra gào thét lên hướng cao viễn b ọ t tới quỳ xuống cho ta Người cái này ti tiện nhân cái ti t nên quỷ xuống chính là ngươi cao viễn chỉ là lạnh hư một tiếng càng càng mênh mông kinh khủng tinh thần lực dũng manh lao tới thô bạo xé nát rượu tinh thần lực trong n g á y mắt xung kích đại não của hắn phù phu một tiếng rượu giờ phút này lại k h ô n g chế không nổi tư tưởng quỷ xuống dập đầu cao viễn ảnh hưởng suy nghĩ của hắn nhường rượu không bị k h ô n g chế dập đầu ba cái bốn hôi vong cùng mọi người ở đây giờ phút này đều thấy chóng khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời cúng giai vô địch bán thánh rượu theo cận thân vật lộn công kích từ xa tốc độ thậm chí là sở trường tinh thần công kích vậy mà đều bị toàn phương diện nghiên ép giờ phút này càng là q u ỷ gối trước mặt nhân tộc cường giả đây là cái kia có hoàn mỹ nhất tộc đàn s ư n g hô cao đẳng dị tộc sao vì cái gì cho người ta một loại giống như không gì hơn cái này cảm giác bọn hắn bộ tộc này không phải trời sinh tuấn mỹ võ đạo thiên phú cực kỳ hoàn mỹ tộc đ à n s a o là cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm cùng nhược điểm tồn tại a làm sao lại bị người như thế trả đạm chẳng lẽ hắn thật là võ thánh thật là cũng không nhìn thấy võ thánh lĩnh vực a vẫn là chúng ta nhân tộc cường giả căn mạnh ta lại cho một cái nhân tộc quỳ xuống còn dập đầu a ba ta muốn đem ngươi chém thành n u y n mảnh rượu cả đời này xuôi gió xuôi nước chưa hề trải qua như thế vô cùng nhục nhã càng chưa từng tại trên võ đạo bị người dạng này toàn phương diện nghiền ép lên thực lực của hắn tại đồng tộc cùng giai cường giả bên trong cũng là sắp xếp tiến năm vị trí đầu a vì sao chỉ là một nhân loại sẽ mạnh đến mức này hắn giờ phút này nơi nào còn có ban đầu thần khí thông dòng cùng tự tin càng giống là một đầu đã hoàn toàn đánh mất lý trí cho dại mà đây chính là cao viễn mong muốn hiệu quả ngạo mạn lấy nạo mạn khắc chi lại toàn phương diện phá hủy bọn hắn ngạo mạn bản thân cảm giác y u việt nơi phát ra mang cho tinh thần của bọn hắn thống khổ so trên lục thể thống khổ càng mạnh gấp trăm lần bọn hắn bộ tộc này chi như vậy ngạo m ạ n chính là bởi vì bọn hắn vô cùng h o à n mỹ thậm chí có v õ t h á n h còn lấy thần tự cho mình là nhưng chỉ cần đem bọn hắn hoàn mỹ dẫm tại dưới chân nội tâm của bọn hắn liền sẽ sụp đổ thánh vực giúp ta một chút sức lực nguyên bản tự tin chính mình có thể đánh bại cao vật d i ệ u giờ phút này không thể không mượn nhờ cái này lực lượng cuối cùng hắn cũng là muốn chạy trốn có thể giải trừ thánh vực cần thời gian n a y thời gian đầy đủ đối phương giết chết chính mình nhiều lần òng thánh vực khẽ rút lên h ở ứ n rượu thần cầu điểm, điểm tinh quang lan tràn ra chuẩn bị hướng rượu hội tụ tới một cái liền chân chính võ thánh một nửa v i lực đều không có từ vực cũng có thể trở thành ngươi sau cùng ì vào ta cho ngươi thời gian chuẩn bị ngươi liền chuẩn bị dựa vào cái này rác rưởi đồ vật ngươi làm sao dám làm nhục ta như vậy tộc nhưng rượu gầm thét còn chưa nói xong lại đột nhiên hoảng sợ trận tỏ mắt bởi vì là một m cái càng thêm săn trói tựa như mặt trời đồng dạng sáng tỏ võ thánh lĩnh vực tự trên người cao viễn bạo phát đi ra bay một tiếng vang thật lớn thô bạo sẽ nát bao phủ dị tộc thánh vực như mặt trời kim quan thánh vực lan tràn ra ngoài bao trùm cả tòa thánh đô cả bầu trời giờ phú n h â n tộc võ thánh n g ư ơ i thật là n h â n tộc võ thánh d i ệ u h o à n g sợ liên tiếp lui về phía sau giờ phút này cho dù là tình báo là số liệu lại nói như thế nào n h â n tộc không có khả năng thêm một cái yên lặng vô danh võ thánh nhưng sự thật liền bày ở trước mặt mình dù không được hắn cãi lại những người khác cũng đều trận to con mắt khiếp sợ đủ để khiến người hít thở không thông cảm xúc điên cuồng vào tới để bọn hắn đều nói năng lộn xộn lên võ thánh ba hắn thật là n h â n tộc võ thánh cái này sao có thể là thật theo chưa từng nghe qua dân tộc có như thế một cái võ thánh a làm sao lại không có hắn gọi cao viên a liệt dương võ thánh không có chết cái này giống là cực hạn của võ thánh tự bạo tại tất cả mọi người trong lòng văn minh bởi vì cái này lật đổ mọi người chấp nhận m ộ ư ơ i năm trở lên thưởng thức lúc ấy liệt dương võ thánh chết thật là truyền đi rầm rầm rộ rộ nhiều vị võ thánh ra mặt phung biếng cả tộc cùng vượt qua tại tất cả mọi người trong lòng liệt dương võ thánh là đã s ớ m chết cho nên thế nhân mới một mực không có nghĩ tới phương diện này thật giống như một cái danh nhân chết đi đã lâu nhìn thấy tướng mạo tương tự người cũng chỉ sẽ nghĩ bọn hắn g á n g dấp thật giống ấn tượng đầu tiên khẳng định không phải người chết phục sinh loại này trái ngược lẽ thường ý nghĩ liệt dương võ thánh không chết thật là hắn sao trước đó liền có người nói hắn có thể là võ thánh chỉ là kia càng nhiều hơn chính là dân gian thanh âm cường giả căn bản không ai tin bởi vì bọn hắn không tin có người có thể chết rồi sống lại dù là khi đó hắn hiện lộ ra năng lực cùng liệt dương võ thánh rất tương tự thật là chúng ta nhân tộc anh hùng liệt dương võ thánh sao ngoại trừ hắn ngươi cảm thấy còn có cái nào nhân tộc võ thánh phù hợp n g ư ờ i trước mắt hắn kỳ thật liền danh tự không có đổi căn bản không nghĩ tới muốn ẩ n giấu cái gì chỉ là chúng ta quá ngu xuẩn mà thôi nhân tộc được cứu rồi trước có đàng hoài dân đại nghĩa như vậy chi sĩ giờ phút này nhân tộc võ thánh cũng đứng dậy những người này kỳ thật đã sơm chú ý cùng thánh đô có liên quan một ít chuyện nếu như hắn là võ thánh vừa rồi vì sao không cứu đàm lão nhưng cũng có người đưa ra mới chất vấn lúc ấy giống như đàm lão là ngăn trở hắn sau chính mình đứng ra là đàm l ã o chính mình không muốn hắn cứu là chúng ta bị mê mắt thấy không rõ chân tướng đàm l ã o mới cần dùng loại biện pháp này đến đánh thức chúng ta là chúng ta hại đàm lão a vô số người càng phát ra xấu hổ thống hận chính mình gây nên nhưng cùng lúc mọi người đối đàm lão đội phục lại đạt đến một cái cao hơn định phong thì ra ngoại trừ đầu nhập vào dị tộc con đường này có thể sống bên ngoài hắn coi như muốn tiếp tục bảo trì xem như nhân tộc võ kỹ thánh sư hắn cũng có thể như cũ sống sót nhưng hắn không có hắn chỉ muốn dùng mạng của mình đến tỉnh lại những cái kia đã sớm bị các loại loạn thất bát t à o tân t r i ề u tư tưởng tràn ngập thế nhân nói cho bọn hắn cái gì là nhân tộc quốc lục cái gì là nhân tộc hồn cái gì là nhân tộc căn nói cho nhân tộc không cần đắm chìm trong dị tộc bệnh hư giả ôn nhu hương bên trong nói cho bọn hắn nhân tộc không phải dựa vào thỏa hiệp cùng phản bội mới kéo dài đến nay mà điểm này nếu như vẹn, vẹn chỉ là xuất hiện một cái võ thánh còn chưa đủ bởi vì nếu là hoàn toàn tin tưởng nhân tộc võ thánh trong bọn họ rất nhiều người như thế nào lại trở thành lắc l ư n g ư ờ i đương thời lại không phải là không có còn sống võ thánh nghiêm đông minh giả nghị trở bị treo tại thiên không bước về phía tử vong những người phản bội nguyên một đám cũng là khó có thể tin sau đó cái này khó có thể tin hoàn toàn trở thành tuyệt vọng bọn hắn vậy mà tại trước mặt nhân tộc võ thánh phản bội nhân tộc gia nhập dị tộc tuyệt không cái gì còn sống khả năng thậm chí liền muốn chết thống khoái đi đều là một loại xa xỉ nhưng cũng có người không cam tâm chết đi bắt đầu điên cổ xin tha thứ nhân tộc võ thánh chúng ta võ thánh là nhân tử mời cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời một lần l i ê n tốt chúng ta bằng lòng tiến về tuyến đầu cùng dị tộc tác chiến cầu v ă n sinh ngày chúng ta biết sai rồi thật biết sai rồi nhưng mà cao viễn đối với cái này lại mắt biết t h a y ngơ b u ô n g tha bọn hắn ai lại b u ô n g tha không thể làm gì đạp vào t ử vòng con đường đàm lao đầu mà rượu sau cơn kinh hãi đống nhiên giống là nghĩ thông cái gì lại có chút như chút được gánh nặng bộ dáng thế nào ngươi cảm thấy mình mới vừa rồi là thua ở một cái võ thánh trong tay cho nên cảm giác kia là có thể tiếp nhận hiện thực sao cao viễn lập tức đâm thủng rượu viễn tưởng ngươi chính là võ thánh diệu lớn tiếng nói ta vừa rồi nhưng có vận dụng nửa điểm thuộc về sức mạnh của võ thánh thân làm quần tinh dị tộc bàn thánh ngươi sẽ không phát hiện được cao v i ê n tiếp tục g á p bách d i ệ u tinh thần danh giới cuối cùng không không ta là thua cho võ thánh mới không phải bại bởi cùng giai bàn thánh mới không phải không sai ha ha ha nhất định là như vậy nhất định là như vậy bị càng n g ạ m ạ n các phương diện đều mạnh mẽ hơn hắn đem hắn tâm tính lặp đi lặp lại trả đ ằ n sau võ thánh xuất hiện lại đánh thẳng vào tinh thần của hắn diệu đã có chút thần trí không rõ liên tục không thừa nhận hiện thực hắn đây là điên rồi sao giờ phút này cho dù ai đều nhìn ra diệu trạng thái tinh thần không được bình thường cái này không thể nào có người khó có thể tin nuốt một ngũ nước bọt mới vừa rồi còn như vậy cao cao tại thượng ý đồ đoạn tuyệt nhân tộc văn minh truyền thừa cảm giác g á p bách kéo căng quần tinh dị tộc b ả n thánh lại có khả năng sẽ bị ép điên cái này có thể so sánh trực tiếp giết chết một cái người đáng sợ nhiều bọn hắn xưa nay không biết dị tộc b ả n thánh lại cũng là như thế không chịu nổi muốn mạng sống đem các người nhất tộc võ thánh têu đến âm thanh của cao viễn tràn ngập dụ h o đúng đúng võ thánh tộc ta cũng có võ thánh tinh chủ cứu ta nghe nói như thế diệu ý thức đống nhiên tỉnh táo lại lấy ra một quả tinh thạch nhỏ vào máu tươi nếm thử khai thông trong tộc võ thánh chương tám mươi hai dị tộc võ thánh giáng lâm nhân thần điện chương tám mươi hai dị tộc võ thánh giáng lâm nhân thần điện cao viễn lời nói bình tĩnh nhưng lại nhường thế nhân sợn hết cả gai úc dị tộc võ thánh a hắn còn không có t r a tấn đủ hắn còn không có g i ế t đủ sao tại hắn n ụ c nhã t r a tấn rượu trong khoảng thời gian này mưa đen càng rơi xuống càng lớn càng rơi xuống càng nhanh hiện tại chỉ còn lại một phần nhỏ võ đạo cường giả còn tại kêu gen có thể thân thể của bọn hắn giờ phút này cũng theo chân đến cùng tại một chút xíu hóa làm màu đen cho tàn cái này chết được người đã đủ nhiều đủ s ú c mục kinh tâm trong lúc đó thậm chí có dương nhược lâm bên này người khuyên nói cao viễn cho trong đó mấy cái còn không tính tội ác tại trời nhưng năng lực cực kỳ xuất chúng đạo sư một cái cơ hội lập công c h u tội nhưng cao viễn hết t h ể không có nghe hiện tại thậm chí nhường rượu gọi trong tộc võ thánh muốn trực tiếp phát động thanh chiến một loại ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đánh tới nhường mỗi người đều kìm lòng không được nín thở như thế làm l ụ quần tinh dị tộc đã thuộc về loại kia chọc thùng trời chuyện nếu như quần tinh dị tộc võ thánh thật bị hô kêu đến kia hậu quả khó mà lường được nhưng giờ phút này lại không người nói gì nhiều bởi vì hiện tại tới đối lập chính là nhân tộc võ thánh là nắm giữ đối ngoại tác chiến quyền nhân tộc võ đạo cường giả hắn quyết sách bọn hắn không nhất định có thể hoàn toàn lý giải chỉ là t h a n h chiến thật muốn mở ra có phải hay không mang ý nghĩa nhân tộc vài chục năm hòa bình đem không tồn tại nữa nếu là cùng chư đ ầ u nhân dĩ thái t r ù n g dạng này dị tộc khai chiến k u y đối nhân tộc mà nói kỳ thật cũng chính là chiến tranh cục bộ không tính là chiến tranh toàn diện nhưng nếu là cùng quần tinh dị tộc cái này chủng tộc nhóm khai chiến không hề nghi ngờ là một trận chư thánh đều sẽ tham dự vào chiến tranh toàn diện trước đó mặc dù cũng nghe qua tại trên thánh đô không bạo phát qua thanh chiến nhưng về sau có cường giả chứng minh đây không phải là hai tên võ thánh toàn bộ mặt khai chiến nhiều lắm là xem như tiếp xúc chiến lại một phương khả năng rất lớn không phải bản thể không phải ngay lúc đó chiến đấu không thể nhanh như vậy kết thúc diệu giống chìm vong người bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng không ngừng hướng trong tộc võ thánh khởi xướng khẩn cấp cầu viện mà loại này tình huống khẩn cấp rất nhanh đến mức tới trong tộc võ thánh hưởng ứng một đạo giống nhau bao phủ tại mông lung kim quang d ư ớ i hư ảnh từ trên tinh thạch hiện hiện l o n g của mọi người càng phát ra run dày lên dị tộc võ thánh lại thật là dị tộc võ thánh dễ dàng như vậy liền được chính mình trong tộc võ thánh hưởng ứng t h ầ n s ắ c của nghiêm đông minh vô cùng phức tạp hắn từng đem trên thánh đô buộc phát qua chuyện của t h á n h chiến xem như tình huống khẩn cấp bên trên báo lên lại không có một cái nào nhân tộc võ thánh tại lúc ấy làm ra đáp lại xảy ra chuyện gì ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại là thời khắc mấu chốt sao hư ảnh hơi có chút không thích nhìn xem rượu ai đem ngươi đánh thành như vậy nhưng một giây sau hắn trông thấy rượu một thân tổn、thương. sợ hai vẻ mặt hôn loạn tinh thần b a đ ậ u d ị tộc võ thánh kinh khủng sát cơ trong nháy mắt khuấy đ ậ u ra. n h â n tộc võ thánh là nhân tộc võ thánh giết hắn giết hắn diệu h o à n g sợ chỉ vào cao viễn d ị tộc võ thánh lúc này hướng cao viễn xem ra lúc này thân thể hắn mới dần dần ngưng được lên đ ố i bốn phía cảm giác cũng mới rõ ràng chỉ là cái này xem xét trái tim đột nhiên đình chỉ không có khả năng ngươi làm sao có thể còn sống d ị tộc võ thánh lúc này phát ra chân kinh thậm chí là kinh dị thanh âm quần tinh di tộc võ thánh cơ hồ không có không biết cao viễn bởi vì chính là cái này nam nhân tại mười mấy năm trước vỡ vụn bọn hắn nhập chủ lam tinh kế hoạch trong tộc võ thánh bị giết hai cái bên trong một cái càng là trước khi chết phát động bảo đảm có thể giết chết võ thánh nguyền rùa hắn làm sao có thể còn sống phải biết lúc trước lập tức vẫn lạc hai tên võ thánh cái khác võ thánh cũng bị ngăn cản thụ thương tử vong cũng có cân nhắc tới chính diện cầm x u ố n g lam tinh có thể sẽ tổn thất quá lớn bọn hắn mới không có cô ném một chú dù sao coi như chiến thắng nhân tộc nhưng nếu là tộc đàn tổn thất quá lớn và ở lam tinh cũng không nhất định là bọn hắn nhất tộc chủ đạo cục diện vậy thì không có ý nghĩa mà cái này đã s giờ phút này vậy mà sống lại lúc trước bọn hắn trong tộc tất cả võ thánh đều kết luận hắn không thể có thể còn sống sót các ngươi đều còn sống ta vì sao không thể sống lấy cao viễn lãnh đạm nhìn chăm chú lên cái này thân ảnh của dị tộc võ thánh lại nhìn một chút rượu trong tay tinh thạch thứ này có thể đem dị tộc võ thánh hoàn toàn triệu tới sao ngươi đột phá không không đúng ngươi nguyền rủa còn tại dị tộc võ thánh nghĩ đến một cái nhường hắn cảm thấy kinh dị khả năng nhưng cẩn thận nhìn vẫn có thể từ trên người cao viễn cảm giác được cực mạnh nguyền rủa khí tức nay khí tức cao viễn mớn có thể giấu giếm được rượu chờ bàn thánh vì chính là tốt lựa giết một cái dị tộc võ thánh nhưng lại rất khó giấu giếm được võ thánh cái này khiến dị tộc võ thánh càng phát ra không có thể hiểu được không có đột phá n g u y ê n rủa còn tại có thể hắn lại còn sống nhưng sau đó hắn liền tạm thời đem ý tưởng này gắt lại đã hắn còn sống rượu lại rơi xuống trong tay hắn vậy nói rõ bọn hắn đoạn tuyệt nhân tộc truyền thừa kế hoạch thất bại đáng chết nhiều vị võ thánh hao phí tâm huyết nghiên cứu ra được kế hoạch lại lại một lần g ã y tại nam nhân này trong tay võ thánh đại nhân giết hắn a rượu cùng loạt hô ngâm miệng ngu xuẩn đến a tới giết đi ta ngươi nếu là không được lời nói vậy hắn nhưng là không còn cơ hội sống dạng này bàn thánh tại các ngươi trong tộc cũng rất thưa thơ ta cao viễn một tay đặt tại rượu trên đầu uy hiếp dường như v ô vỗ rượu lúc này có chút nhịn không được run lẩy bẩy lên dị tộc võ thánh trầm mặc khí tức càng phát ra ầm trầm mọi người nhìn không thấy mặt của hắn nhưng cũng có thể nghĩ ra được hắn giờ phút này sắc mặt nhất định rất khó coi mấy giây sau dị tộc võ thánh mới mở miệng mặc kệ ngươi bên kia chuyện gì xảy ra đều là người phía dưới thiện tự lo thân căn cứ hai tộc võ thánh c h u n g nhận thức ước định lần này chúng ta thất bại tộc ta bằng lòng nhường ra ít m ư ờ i đại bí cảnh xem như bồi thường lấy đổi về chúng ta người người nói lại lần nữa sắc mặt của cao viễn c h ầ m xuống cái gì hai tộc võ thánh ước định cái gì ít m ư ờ i đại bí cảnh ít m ư ờ i đại bí cảnh vốn chính là của nhân tộc là nhân tộc phát hiện trước nhất đại bí cảnh một trong lúc nào thời điểm dị tộc có thể dùng tới làm làm thẻ đánh bạc hơn nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có thể như thế giải quyết dù l à việc này là dị tộc mong muốn nhân tộc văn minh đứt gây kế mong muốn dùng cái này hủy diệt nhân tộc chuyện như vậy vậy mà cũng có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống n a mơ m người chẳng lẽ không biết nhân thần điện ý chí dị tộc võ thánh thấy cao viễn hoàn toàn không biết gì cả giá vẻ cũng không nhịn được có chút kinh ngạc chẳng lẽ nói liệt dương võ thánh chết không phải nhân tộc chư thánh liên hợp lại lấn l ừ a bọn họ khả năng chỉ là cực kỳ cá biệt người gây nên như vậy kêu bên trong nhân tộc có thể tựu trở nên có ý tứ lên rồi nhân thần điện cao viễn đôi mắt hữu tụ nhân tộc khi nào từng có cái gì thần điện lúc này mới qua vài chục năm vì sao biến hóa sẽ như thế lớn hắn nhớ không lầm n h â n tộc võ giả xưa nay sẽ không giao phó bất kỳ thần áp đảo nhân chi bên trên quyền lợi đến tột cùng là ai thành lập cái gọi là nhân thần điện ai lại tại cái này thần điện bên trong chủ đạo nhân tộc tương lai vận mệnh mà thôi ngươi qua đây dẫn người a cao v i ệ n thật sâu thở dài một hơi d ị tộc võ thánh hơi s ư ớ n g sở hắn đây là thỏa hiệp sao cũng là nhân tộc chư thánh quyết định chỉ bằng vào một cái võ thánh ngoại trừ thỏa hiệp còn có thể làm gì còn nữa một cái đại bí cảnh phân lượng cũng không ít di tộc võ thánh hư ảnh càng phát ra rõ ràng cùng ngưng thực lên di tộc võ thánh đang muốn thông qua tinh thạch cái này môi giới vượt qua tới mà diệu thấy thế trên mặt cũng dần dần hiện hiện vui mừng mặc dù đầu v ó c không rõ lam tích nhưng hắn dường như nhìn thấy chính mình sống suốt hy vọng ân không đúng đã nguyền rủa còn tại vậy coi như hắn còn sống cũng không có khả năng một mực sống tiếp bởi vì hắn thanh trừ không được nguyền rủa sớm muộn cũng sẽ chết có lẽ chính là gần đây dị tộc võ thánh đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nghĩ tới liệt dương võ thánh đã từng dám một người độc chiến tam thánh điên cuồng giết chết hai thánh chiến tích hắn làm sao lại biến tốt như vậy nói chuyện hắn chiếu dọi im b t mà dừng người người cái gì ngươi cao viễn bỗng nhiên bạo khởi mang theo thánh u y một trường mạnh mẽ hướng dị tộc võ thánh đầu chào hỏi chương tám mươi ba dị tộc võ thánh thỏa hiệp nhân tộc võ thánh không thỏa hiệp chương tám mươi ba dị tộc võ thánh thỏa hiệp nhân tộc võ thánh không thỏa hiệp và ảnh toàn bộ dị tộc võ thánh đầu lúc này đều bị quất đến bắt đầu và mẹo trên người dị tộc võ thánh kim quang không ngừng tan dã ra một trường này trực tiếp đem dị tộc võ thánh đều l ậ p mộng mặc dù tại phát giác được không thích hợp trong n ấ y mắt hắn liền đình chỉ chiếu rọi có thể vẫn là có cảm giác từ khi là võ thánh ngày đó trở đi còn không có bị người lấy như thế vũ nụt người thủ đoạn đánh qua kia là b hắn có thể xác định đối phương là cố ý làm như thế đối phương căn bản không nghĩ tới muốn g i à n xếp ổn t h ỏ a vừa rồi hắn là muốn chờ mình đi qua muốn cùng mình quyết nhất t ử chiến tại ý thức tới chính mình có thể sẽ không đi qua sau hắn mới bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn lấy như thế vũ nhục người thủ đoạn công kích đến chọc g i ậ n chính mình liệt dương ngươi không phải muốn cùng ta tộc can t u a đủ sao đây cũng không phải là thời đại trước cũng không phải thời đại của ngươi tới các ngươi không phải một mực rất muốn giết chết ta sao ta ngay ở chỗ này ngươi không đến cũng được đem thông đạo bông ra ra đi qua cao viễn nhìn xem tan giá dị tộc võ thánh hư ảnh nói rằng dị tộc võ thánh cũng nhìn không được muốn chửi mẹ thảo người muốn chém giết tìm người khác đi a lao tử mới không đổi ngươi điên dị tộc võ thánh cố nén l ử a giận trong lòng cùng phần này xỉ đục nếu là bình thường nhân tộc võ thánh như thế khiêu khích hắn hắn lại có sợ gì nhất định phải mạnh mẽ đánh trả nhưng duy trì có cái này nhân tộc võ thánh khác biệt gia hỏa này cùng giai chiến lược mạnh đến mức biến thái hơn nữa hắn nguyền rủa có vẻ như biến càng phát ra đáng sợ điều này nói do hắn thời gian còn lại khả năng rất ngắn lần này ra mắt khẳng định là tới kéo người c h ô cùng Ăn không bằng mới m ộ trên cái phong tử t h nhất t đời này g Ngươi thật nếu vi phạm chư thánh cùng tộc ta đ là, là, là có chuyện tốt như vậy ngày nào ta cũng tới các ngươi thế giới đi một chuyến cao viễn thần sắc dần dần lạnh lùng loại sự tình này thả trước kia bất kỳ một cái nào cũ thánh đô không có khả năng nói chỉ để bọn họ cho điểm bồi thường coi như xong tất nhiên sẽ mạnh mẽ đánh trả cũng không biết hiện tại nhân tộc võ thánh quay đầu biết được loại tình huống này sau sẽ như thế nào làm nhưng chỉ cần vẫn là nhân tộc đối mặt loại này dễ đứt sự tình tuyệt không có khả năng nhìn như không thấy a dị tộc võ thánh trầm mặc nhất thời lâm vào cảnh lưỡng nan hắn đã không muốn cùng cao viễn cái này phong tử chém giết dù là hắn bị nguyền rủa tra tấn lâu như vậy chiến lực khả năng kém xa lúc trước có thể việc này phong hiểm như cũ rất cao nhưng hắn lại muốn cứu về rượu rượu giá trị gần như sắp sò、so、cái trước võ thánh hắn trở thành võ thánh cũng chính là chừng mười năm sự tình xem ra ngươi tại các ngươi người trong tộc duyên cũng không có gì đặc biệt các ngươi tộc võ thánh cũng không muốn cứu ngươi cao viễn đem rượu sách trong tay hát võ ký mặt trời đã vận chuyển tới nửa bộ sau cao viễn toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ cực h ạ n khí tức hủy diệt cao viễn kế tiếp mỗi một câu nói liền tháo bỏ xuống rượu trên thân nhất cái linh kiện thậm chí đem nó d i ẫ m trên mặt đất qua lại nhấp đô dù n g cái này khiêu khích dị tộc võ thánh y đ ổ nhường hắn ra tay đ ế từ thân thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn nhường rượu ngăn không được kêu dê lên zeta zeta à ngươi đừng khi người qu trời sinh nạo m ạ n quần tinh dị tộc thế nào chịu được như thế khiêu khích tên này dị tộc võ thánh có đến vài lần muốn xông lại nhưng cao v i ệ n đ ỗ n g nhiên xuất hiện trước đó tin tức gì cũng không có lại trên người hắn hủy diệt tính mạnh như thế hắn cũng không xác định đây có phải hay không cùng cái khác nhân tộc võ thánh có quan hệ hắn vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả d á n g vẻ có phải hay không sáng lên điểm chính mình vì chính là buộc bọn họ nhất tộc võ thánh ra tay cái này có phải hay không là một cái bẫy mà dị tộc võ thánh càng là đung đưa không ngừng diệu tiếp nhận tra tấn thì càng nhiều diệu đều có chút hối hận triệu hắn trong tộc võ thánh la chiến là đi ngươi cũng là chọn một ta cho dù là đi ta cũng có thể chết đối lập thông khoái không đến mức bị lặp đi lặp lại nhục nhã k i ngươi h n lại như thế nào cao viễn như c ũ khinh miệt khiêu khích lấy ngươi d ị tộc võ thánh tức giận không thôi lại cũng chỉ là vô năng cùng nộ thanh chiến cũng không phải một mình hắn liền có thể phát động trừ phi cái văn minh này tộc đàn chỉ có hắn một cái võ thánh d ị tộc võ thánh đều thỏa hiệp nhận lầm hắn lại vẫn là như thế hùng hồ dọa người thế phải phát động thanh chiến làm nhục như vậy cha tấn đối phương bàn thánh cuốn tinh di tộc đều có thể nhị được không phải nói bọn hắn nhất tộc dị thường bá đạo ai cũng không để vào mắt sao thế nhân nhìn xem một màn này đều bị rung động thật sâu một cái dị tộc võ thánh lại giống như không dám đối nhân tộc võ thánh độc thủ bọn hắn nhân tộc thì ra lại cũng có thể cường thế như vậy bá đạo như vậy sao thậm chí tại ngay từ đầu liệt dương võ thánh còn mạnh mẽ cho hắn một cái lớn b ấ c đấu cái này đều có thể nhịn xuống đến quần tinh dị tộc này g xưa hoàn mỹ lọc kính giờ phút này bị cao viễn điên còn g không chút khách khí kéo xuống một loại đã lâu cảm giác tự hào từ đám bọn hắn lồng ngực không thể ngăn chặn phun ra ngoài dường như đem huyết khí của bọn hắn đều bớ cơ hội cuối cùng ba giây không đến đem người mang về liền không có cơ hội cao viễn đem thê thảm rượu một tay giơ lên tinh lực màu đen liên tục không ngừng chút vào bên trong thân thể của hắn rượu thân thể dần dần phồng lên lên tựa hồ là phát giác được chính mình tự k ỳ sắp tới trong mắt của hắn lúc trước vừa giấy lên hy vọng chuyển thành t ĩ n h m ì n h sụp đổ tuyệt vọng có nồng đ ầ m hối hận c h i s á c sớm biết lúc trước liền không tiếp cái này một cái nhân tộc nhiệm vụ l a m tinh nhiều năm như vậy vẫn luôn không có bị bất kỳ dị tộc lấy xuống ngoại trừ cái khác dị tộc cũng tại tranh đấu bên ngoài nhân tộc kỳ thật cũng là không dễ chọc chỉ là hiểu được đạo lý này một cái g i lớn quá nặng nghề、ba. chấm dãi chấm dãi hai cao viễn như cũng đến ngược dị tộc vo thanh không đến cái gì khác đ ổ i thường loại hình không có chút ý nghĩa nào đây không phải một trận đơn giản lợi ích tranh đấu mà là văn minh tộc quần sinh tử tồn vòng chiến chỉ có t ử chiến đến cùng lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng n h ư ờ n g dị tộc e ngại khả năng tại cái này vạn tộc đại loạn đấu bên trong thắng được cơ hội sinh tồn ngươi dám ngươi còn tưởng rằng mình bây giờ có trước k i ế định phong chiến lược sao dị tộc vo thanh khí cấp bại phôi nói một rất đáng tiếc vành ba rượu thân thể nổ tung lên hóa làm hậu đen cho tàn bay xuống tại dị tộc võ thánh hư ảnh bên trên mọi người đều là ngạt thở ngay trước mặt dị tộc võ thánh cứ như vậy đem bản thánh làm thịt ngươi đắc ý không được bao lâu dị tộc võ thánh để lại một câu nói phẫn nộ cắt ra tất cả liên hệ h i ệ tinh thạch môi giới cũng đi theo nắp ấy cao viễn không phải không nghĩ tới đem nó câu tới nhưng đối phương một mực duy trì độ cao đề phòng lại bọn hắn thế giới thông đạo không chỉ một cái võ thánh ra chỉ qua độ khó rất lớn bất quá bọn hắn kiềm chế ở sao càng là đối nhân tộc thẩm thấu lợi hại bọn hắn thì càng khó bước ra nghĩ bọn hắn từ bỏ tới tay lợi ích có thể không dễ dàng như vậy. lại trời sinh n ạ o mạn bọn hắn đoán chừng sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này nhưng cái này chính hợp cao viễn ý có thể sử dụng giết chóc giải quyết vấn đề liền không là vấn đề đ ỗ n g nhiên cao viễn đôi mắt ngưng tụ đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại nơi đó có nhân tộc võ thánh khí tức hơn nữa không chỉ một đạo ai cũng chỉ là nhìn như vậy lấy sao chương 8 á m không ai muốn cùng đại nạn sắp tới người liên hệ ba canh chương 8 á m không ai muốn cùng đại nạn sắp tới người liên hệ ba canh nhưng bốn phía trống rỗng không có bất kỳ cái gì đáp lại thanh âm kia hai đạo thuộc về nhân tộc võ thánh khí tức cũng là thoáng qua liền mất cao viễn vừa mới bắt đầu truy tìm căn nguyên liền hoàn toàn đã mất đi tung tích cái này khiến cao viễn khẽ nhũ mày mặc mà kệ cũ thánh tân thánh đã nhận ra chính mình tồn tại theo lý mà nói hẳn là sẽ chủ động cùng mình thành lập liên hệ mới đúng nhưng là không có là không m u ố n vẫn là làm không được hoặc là có ẩn tình khác cho dù là truyền lại tin tức cũng tốt nhưng không có có lẽ bên trong nhân tộc võ t h á n h vấn đề so với mình ngay từ đầu nghĩ đến còn muốn phức tạp mà ở đây trong mọi người chỉ còn lại nghiêm đông minh còn lại một mạch nhưng trong mắt của hắn giờ phút này đã không có bất kỳ không tam lỏng ngay cả đã từng nhất e ngại tử vong tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới cẩn thận nhân tộc võ thánh lôi lệ hải nói xong hắn cũng đi theo hóa làm màu đen cho tàn trong mắt cao viễn không có quá nhiều chấn động chỉ làm chính mình cho rằng chuyện nên làm không có người hơn nửa cuộc đời tội nghiệt có thể dùng một chuyện tốt hoàn toàn rửa sạch mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì chiến sự lên lúc hắn là muốn giết chết chính mình là muốn chiến thắng đến tận đây toàn bộ diễn võ s ả n h tất cả địch nhân đều bị diệt trừ sạch sẽ xế. các ngươi làm rất khá đỉnh tốt đi ngang qua hát mân cơ sư xin lúc cao viễn dừng bớt lại không tiếp chính mình tán thưởng thay ta hướng các ngươi viện trưởng v ư n an mặc dù cao v i ệ n võ thánh xuất từ thự q u a n học viện có thể hát mân cơ học viện thần tượng vẫn luôn là liệt dương võ thánh ngày xưa liệt dương võ thánh bất luận là cái gì chiến lĩnh dịch chỉ phải có yêu cầu hắn liền sẽ thẳng tiến c h ô n g lùi đến chết mới thôi mà đây cũng là nàng cá nhân chỗ sùng bái đối tượng theo vẫn là học sinh thời điểm nàng vẫn sùng bài hắn bây giờ cuối cùng là toại nguyện nhìn thấy hắn một lần ngày hôm nay hắn tăng thêm mấy phần bá đạo cao viễn g ậ t gật đầu sau đó nhìn về phía làm dao gặp nàng vẫn còn bận rộn vốn định bước q u a khứ bộ pháp ngừng lại về phần vương đức minh cũng sớm cùng theo hóa thành cho đùi hắn vốn là một người chết tinh thần của hắn tư duy đã sớm bị giết chết chỉ là bị rượu mượn nhờ sức mạnh của võ thánh bảo lưu lại một kia cùng sử dụng tư duy t r ư ờ n g khống nhường hắn phát huy sinh tiền thói quen đi s u ố tiến t tân tu luyện pháp một chuyện về phần hắn có phải hay không trước đó liền đầu nhập vào vẫn là bị rết sau mới bị tư duy không chế làm việc đều không trọng yếu phản đồ bạo lộ ra sau hắn cũng là một cái trong số đó cái này là đủ rồi Cao v i ệ ngay h ư ớ n tại h ư quán trước cao viễn chân vừa rào bước tiến lên đồ thư quán âm thanh của đàm giao quả quyết vang lên làm rượu sau khi chết trên lam tinh quần tinh dị tộc phản ứng không có như vậy cấp tốc còn nữa một cái nhân tộc võ thánh tự mình tham dự dư luận bên trên ai dám quan g minh chính đại gia tay quay nhiễu đây không phải là tương đương tự buộc thân phận a chờ lấy trên võ thánh rõ ràng t í n h a hơn nữa đàm dao đã công phá hôi võng đem chân tướng bảo lưu lại đến cũng truyền bá rộng rãi thăng thêm lúc ấy hôi võ người n g xem rất nhiều khải minh trung học học viện chuyện phát sinh lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp lam tinh cũng tại lam tinh tất cả mọi người tất cả dị tộc bao quát rất nhiều võ thánh ở giữa n h ấ t lên kinh đảo hải lãng liệt dương võ thánh còn sống thật hay giả có video làm chứng quần tinh dị tộc lại ý đồ đoạn tuyệt chúng ta văn minh truyền thừa đại bi đàm lao khẳng khái hy sinh l tộc, tộc chiến. Chiến. Chiến. một ngày t này muốn rất nhiều ế n dị t võ già học viện học sinh tự phát tổ chức tại toàn cầu phạm vi bên trong du hành mạnh mẽ yêu cầu dị tộc yêu cầu nhân tộc liên bang thay đàm lao đòi lại một cái công đạo đàng hoài dân tư tưởng lấy liệu nguyên chi thế cấp tốc đốt lên toàn bộ nhân tộc dân gian khiêu chiến chi tâm đạt đến mười vài năm đã qua đ ỉ n h phong chúng ta liền nên như ta tộc liệt dương võ thánh như thế đối mặt phản bội đối mặt dị tộc hết thể quét sạch nơi này là thế giới của chúng ta d u n g không được dị tộc ở chỗ này diếu võ dương a i đối mặt phạm vi lớn như thế sao động liên bang võ giả liên minh liệp nhân hiệp hội ba phương diện vội vàng ra mặt trần an lại từ đầu đến cuối không có rõ ràng tỏ thái độ chỉ là ba phải như thế nói việc này còn tại cùng quần tinh đàm phán giao lưu bên trong mà quần tinh dị tộc dường như cũng bởi vì này hoàn toàn yên lặng chỉ có người đại biểu ra đến nói chuyện hắn lý do thoái thác cùng dị tộc võ thánh như thế đều là d i ệ u người vì đó không có quan hệ gì với quần tinh nhất tộc ngược lại mọi thứ đều đẩy lên trên thân người chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì truyền thông công khai thay quần tinh dị tộc nói chuyện nhưng vụ t r ộ n còn tại hoạt động còn đang nỗ lực lừa dối c h â n tướng cũng vẫn còn có chút không nhìn sự thật cực đoan p h ậ n tử t ỷ như đầu nhập vào dị tộc cũng không có gì không tốt đ à n hoài dân chết được quá ngu xuẩn t r ở một chút mà giờ khác này thân ở đ ầ thư quán cao viễn cũng cảm giác được vậy đến tự mọi người tín ngưỡng nhận biết lực lượng đồng n i ê n bắt đầu tăng mạnh mà quần tinh dị tộc võ thánh cũng liền bận b ệ u chạy tới cái khác võ thánh vị trí đem liệt dương võ thánh chết rồi sống lại tin tức thông báo cho bọn hắn là ai đang giao động nhân tộc hoàn toàn mới căn cơ nhanh cha nào đó đặc thù chi địa một đạo mang theo ánh mắt kinh nghi sáng lên thanh âm xuyên thấu rất nhiều bí cảnh hàng rào tại một cái tràn đầy hắc vụ t r o n g cung điện v ă n g lên hắc vụ tràn ngập cung điện giờ phút này thất tinh vị bên trên ngoại trừ cầm đầu thiền su vị bên trên như cũ không. những vị trí khác bên trên chủ nhân đều cấp tốc hưởng ứng thanh âm này xuất hiện lan tinh đến cùng x ả ra đại sự gì vì sao có người đang giao động căn cơ của nhân tộc l ú nay chúng ta căn cơ triệu thông võ mới vừa xuất hiện thiên quyền liền lần nữa lấy trách cứ ngữ khí hỏi liệt dương võ thánh xuất hiện triệu thông võ lần này lại không thời gian bất mãn thiên quyền thái độ mà chỉ nói ra một cái vô cùng tin tức kinh người n g ư ờ i nói cái gì thiên quyền giật mình toàn bộ cung điện thời gian ngắn lâm vào yên tĩnh liệt dương võ thánh cao viễn tốt mấy giây sau thất tinh vị thứ hai thiên toàn tự mình lẩm bẩm cái này sao có thể ngươi không phải là vì trốn tránh trách nhiệm mà hồ biên loạn tạo lấy cơ a người chết làm sao có thể phục sinh chúng ta ban đầu là tận mắt nhìn thấy hắn huyết khí hồn bài vỡ vụn xác định sao thiên toàn hỏi việc này ta đã thông qua dị tộc võ thánh xác nhận hắn xác định là liệt dương võ thánh ta cũng xa xa cảm giác được ta không xác định hắn có phải hay không liệt dương võ thánh nhưng có thể khẳng định là kết quả thật là một vị nhân tộc võ thánh triệu thông võ trầm giọng nói bởi vì bọn hắn nhất tộc c ử u giai cường giả tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống tham dự tiến vào việc này triệu g i a lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió hơn nữa lần này nghiêm trọng hơn thậm chí trực tiếp dính đến tộc đàn phản bội một chuyện không ít người đều hô hào hắn ra mặt giải thích hắn mặc dù có thể lấy không nhìn những âm thanh này nhưng liệt dương võ、thánh、thái độ hắn lại còn không biết. nói cách khác cổ xương nguyện cái kia nữ phong tử không chỉ có l ừ a gạt toàn thế giới cũng l ừ a gạt chúng ta hắn hắn còn sống chẳng lẽ nói hắn đã đã tìm được võ thánh về sau đường không phải làm sao có thể còn sống khai dương làm ra khiến ở đây tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin phỏng đoán điểm này có thể yên tâm dị tộc võ thánh chứng minh trên người hắn nguyền rủa cũng không có thanh trừ cũng không có đột phá mà có thể là không còn sống lâu nữa sau cuối cùng điên cuồng hắn không có đột phá hắn nguyền rủa còn tại cái này ngược lại cũng đúng có chút đáng tiếc ngọc hành nói là đáng tiếc nhưng là thở dài một hơi còn có chút cười trên nôi đau của người khác tay c ủ nhìn nhìn nếu thật là nhân tộc anh hùng hắn nên có thể hiểu được chúng ta việc đã làm thiên toàn làm ra chỉ thị là không cần phải lo lắng coi như vạn nhất không đồng ý một cái bị nguyền rủa hụ thực nhiều năm như vậy võ thánh cũng khả năng không lớn sẽ là đối thủ của ngươi thiên quyền tràn đầy tự tin nói với triệu thông võ nếu không ngươi trước nếm thử cùng nó tiếp xúc nhìn xem triệu thông võ nhìn xem thiên quyền từ tốn ó i thiên quyền trầm mặc một hồi rồi nói ra chờ ta đưa ra tay ta sẽ đi chiếu của hắn cao viễn ngay tại nếm thử trưởng không cái này ngay tại làm chính mình đột phá huyền diệu lực lượng dương nhược lâm vì hắn mang đến một tin tức liên bang sứ giả tới mà vương chiến gia cũng sai người mang đến một đầu tin tức mới có triệu thông võ võ thánh tung tích